Bị tiêu minh vừa nói như thế, nhạc vân sau lưng nhất thời bước lên một tầng mồ hôi lạnh, tiêu minh nói một điểm không sai, lần này nếu là thật đánh tới đến trả thật thắng bại không biết, tuy nói hắn binh lính hiểu được làm sao thao túng chiến hạm, thế nhưng bọn họ cũng chưa quen thuộc chiến hạm mới, đặc biệt là cấp 1 cùng cấp 2 loại này loại cỡ lớn chiến hạm thao tác lên rất khó khăn. Vẻ mặt xấu hổ, nhạc vân nói rằng, vâng, điện hạ, mặt tướng nhất định sẽ mang theo tướng sĩ gian khổ huấn luyện, sớm ngày thành quân. Gật gật đầu. Tiêu Minh lúc này đối với Dương Thường Nghiệp nói rằng, Dương Thứ Sử, bây giờ đối với các ngươi Đăng Châu là cái cơ hội lớn, chờ bắt lại lưu cầu, các ngươi Đăng Châu liền sẽ trở thành trên biển thương mại biến cảng, đôi này, chuyện này đối với Đăng Châu phát triển rất có lợi. Chương 433, Muối vận tư Người Hà Lan bị hạm đội dọa chạy, này phủ Nha nội bầu không khí có chút nhiệt liệt. Dương Thường Nghiệp hưng phấn nhất, Tiêu Minh nói như vậy hắn càng ngày càng cao hứng, nói rằng, Điện Hạ, có thật không? Bây giờ đại du quốc cảng trên căn bản đều ở Nam Vương, ai cũng rõ ràng cảng đối với một chỗ tác dụng trọng yếu, nếu như Đăng Châu có thể trở thành một phồn vinh cảng, như vậy Đăng Châu trong tương lai đem rất sắp trở thành một tòa giàu có thành trì. Thân là Đăng Châu thứ sử, hắn tự nhiên là hỷ văn nhạc thấy. Đương nhiên là thật sự, có điều này phải đợi Ngưu Buôn tướng quân cùng nhạc vân hai người đem lưu cầu cướp lại mới được. Tiêu Minh cười nói. Dương Thường Nghiệp nghe vậy chạm lên đối với Ngưu Buôn cùng nhạc vân chắp tay nói, hai vị tướng quân. Đăng Châu tương lai nhưng là hy vọng hai vị tướng quân. Dương Thứ Sử không phải làm lễ, này vốn là chúng ta chuyện nên làm. Như Bôn cười nói, lần này chiến hạm dựng thành, tương đương với tiêu minh có thể khống chế Đăng Châu phụ cận hải vực. Đôi này, chuyện này đối với tiêu minh tới nói là lại nhiều một đám lớn trên biển lãnh thổ. Hắn nói rằng, từ đây chiến hạm của chúng ta chỗ đi qua chính là chúng ta đại du quốc hải vực. Dương Thứ Sử, ánh mắt của ngươi cũng không thể chỉ nhìn thấy cảng, kỳ thực Đăng Châu trước mắt thì có một khối rất lớn của cải. Ồ. Xin mời Điện Hạ công khai Dương Thường Nghiệp không rõ Hải Dương vớt Tiêu Minh nhẹ nhàng nói rằng Dương Thường Nghiệp nghe vậy nhất thời đại hỉ Hắn vô đùi nói rằng Ai nha Điện Hạ, nói quá đúng rồi Những năm này chúng ta bị trên biển ra qua bắt nạt thảm Hạ quan đều đã quên này bắt cá sự tình Hiện tại chúng ta thuyền đánh cá rốt cục có thể ra biển bắt cá Không chỉ là ngư dân bắt cá Bản Vương sẽ phân phối 30 chiếc thương thuyền Những này thương thuyền cải trang sau đó Chính là thuyền đánh cá Các người Đăng Châu muốn thành lập chuyên môn vất đội làm Hải Dương vất vì là nội lục Châu huyền cung cấp an thịt. Tiêu Minh nói rằng, lần này nhìn thấy người Hà Lan không chỉ có là chấn động với người Hà Lan trang bị, tương tự cũng ước ao người Hà Lan to lớn thân thể, mà ở đại du quốc ngoại trừ quyền quý từng cái từng cái đố đại eo viên ở ngoài, rất nhiều bách tính đều là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Ở người Âu Châu xem ra, này cùng dân chạy nạn không có khác nhau, thậm chí bị Âu Châu cho rằng là bẩn cùng tượng trưng. Cùng man tộc trong chiến tranh tiêu minh đồng dạng chú ý tới vấn đề này, ở sơ kỳ thời điểm hắn binh lính tố chất thân thể là không bằng man tộc, này ở trong chiến tranh bản thân sẽ chịu thiệt. Trở về hắn cũng chỉ có thể để quân đội một tháng mới có thể ăn xong một bữa thịt, mà này đã là thành châu loại thịt cung cấp cực hạn. Không có thịt ăn, binh sĩ ở lâu dài trong khi huấn luyện liền không cách nào đem chính mình thể phách tăng cường đến cùng man tộc, thậm chí người Âu Châu một đẳng cấp, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Mà ở hiện đại, Binh sĩ thức ăn cũng là quân đội hiện đại như thế trọng yếu tiêu chuẩn, binh sĩ huấn luyện cần tiêu hao lượng lớn thể lực, không cách nào bảo đảm ẩm thực, huấn luyện sẽ mất giá rất nhiều. 30 chiếc thuyền đánh cá mò trở về ngư hay là không đủ hắn quân đội dùng ăn, thế nhưng hắn chí ít có thể nấu thành canh, để binh sĩ thường thường uống canh thịt. Hạ quan nhớ kỹ, Dương Thường Nghiệp đống nhiên cảm thấy trên người trọng trách trùng lên. Trước đây Đăng Châu chỉ là một biên giới thành trì, thế nhưng hiện tại lại một lần đã biến thành một cực kỳ trọng yếu thành trì không chỉ muốn thành lập ngạn phòng, còn muốn đảm đương mậu dịch cảng cùng vớt nghiệp căn cứ. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nên bàn giao đều bằng giao, lập tức liền muốn tiếp đến. Tiếp đến sau khi bước tiến của hắn liền đem sẽ hướng đi Hải Dương. ở Đăng Châu lại đợi mấy ngày, Tiêu Minh dò xét Đăng Châu các châu hiển tình huống phát triển, đồng thời kiểm tra các hạng chính lệnh thực thi tình huống. hiện tại hắn quan tâm nhất chính là các châu chính lệnh thực thi tình huống, mặc dù ở hiện đại mặt trên chính sách phía dưới đối sách sự tình cũng rất nhiều, ở loại này tin tức bế tắc niên đại càng dễ dàng phát sinh chính lệnh không thông tình huống vì lẽ đó ở ủy nhiệm dương thường nghiệp trọng trách thời điểm hắn nhất định phải tìm hiểu một chút dương thường nghiệp người này có hay không đối với thanh châu phát sinh các hạng chính lệnh làm ra đáp lại hắn kiểm tra có thể nói có chút đột nhiên điều này cũng làm cho dương thường nghiệp có chút tay chân luống cuống có điều ở tuần tra sau khi tiêu minh được kết quả còn tương đối hài lòng hiện tại đăng châu đã không có hào tộc gước hiếp liền nhau tình huống trước đây hào tộc đều bản phận thành người làm ăn cũng không lại nắm giữ bộ khúc vũ trang mà Đăng Châu thổ địa phân phối tình huống cũng rất hợp lý, chưa từng xuất hiện bách tính bất mãn sự tình. Trên thực tế bởi vì Đăng Châu địa nhiều người hi, Đăng Châu bách tính thổ địa trái lại so với Thanh Châu còn nhiều. này chính là cổ đại rộng hương cùng hiệp hương phân chia, rộng hương phân thổ địa nhiều, hiệp hương phân thổ địa thiếu. Ngoài ra hắn lại đi kiểm tra Đăng Châu kho lúa dự trữ tình huống, này ở cổ đại là trọng yếu nhất, bởi vì lương thực bao nhiêu mang ý nghĩa chiến tranh có thể kéo dài bao lâu. khi chiếm được thỏa mãn đáp án sau khi. Tiêu Minh cuối cùng đi tới thiết lập tại Đăng Châu muối vận tư. Ở Hải Dương vất sau khi bắt đầu, muối chính là một vấn đề lớn, bởi vì lúc này không có tủ lạnh kỹ thuật, chỉ có thể sử dụng muối cùng hương liệu bảo tồn đồ ăn. Đây chính là vì cái gì cổ đại hương liệu trọng yếu như vậy đồng ý một trong. Người Âu Châu chiếm lĩnh Malaysia chờ địa buôn bán nhiều nhất chính là hương liệu. Hiện tại Tiêu Minh cũng không đủ hương liệu, hắn chỉ có thể lấy dùng muối ướp muối hải ngư biện pháp đến để hải ngư có thể kéo dài bảo tồn, tuy rằng hải ngư là hàm thế nhưng hải ngư lượng muối chứa căn bản không đủ để để hải ngư đạt đến nước muối tiêu chuẩn chính cho rằng như vậy hắn cần muối vận tư diệt trừ càng nhiều muối ăn đồng thời hắn còn chuẩn bị đem muối bán được đại du quốc quốc nội những nơi khác có điều tiền để là hắn muối muốn so với những nơi khác muối càng thêm tiện nghi mà này liền cần càng hữu hiệu chế muối phương pháp điện hạ này chính là chúng ta đang châu chế muối biện pháp đăng châu muối vận tư muối vận dụng gọi Diêu văn nguyên biết được tiêu minh đi tới diêm trưởng sau khi Diêu Văn Nguyên lập tức chạy tới. Hiện tại Tiêu Minh ở địa phương là một chỗ bằng phẳng bãi biển, ở trên bờ biển có hơn 100 cái nhà lá, lúc này nhà lá bên trong đang không ngừng bước lên khói bếp. Một ít bách tính chính đang trong biển đàm nước biển tiến vào nhà lá, tiếp theo bọn họ đem thủy đổ vào băng gạc loại bỏ mấy lần, tiếp theo liền đổ vào trong nồi, bắt đầu đun nóng đun sôi chế muối. Này chính là các ngươi chế muối phương pháp. Tiêu Minh đại nhíu mày lại, đây là nước biển đun sôi pháp. Diêu Văn Nguyên gật gật đầu nói rằng, điện hạ, không sai. Từ xưa tới nay muối vận tư đều là biện pháp như thế chế muối, bây giờ chúng ta muối vận tư sản muối đầy đủ lục châu bách tính sử dụng. Hiện tại không đủ. Tiêu Minh nói rằng, loại này chế muối phương pháp quá chậm, hiện tại các ngươi nhất định phải thay đổi một loại cấp tốc hữu hiệu chế muối biện pháp. Biện pháp khác? Diêu Văn Nguyên một mặt mệt hoặc. Tiêu Minh gật gật đầu, nói rằng, bản vương bây giờ nói ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau liền lấy loại này biện pháp chế muối. Dứt lời, Tiêu Minh sắp hiện ra đại sưởi muối pháp nói cho Diêu Văn Nguyên nghe. Phương pháp này rất đơn giản, khu vực này rất lớn, các ngươi có thể ở trên vùng đất này đào móc ra diêm điền, ở nước biển thủy triều thời điểm, nước biển sẽ bao trùm diêm điền, để Thái Dương đem diêm điền hóa khô. Chương 434, Diêm Trường, gió biển thổi phất, sóng biển đánh màu trắng bãi cát, phát sinh từng trận sóng lớn vô bờ tiếng vang. Diêm điền muốn chia làm hai cái bộ phận, một là bộ phận là bốc hơi lên chỉ, một bộ phận là kết tinh trì. Nói như vậy sưởi muối cần đi qua kiến than, trình than, nạp triều, chế lỗ chắc lỗ, kết tinh cùng mò muối quy đóng bảy bộ công tử. Tiêu Minh đối với Diêu Văn Nguyên cẩn thận trình bày nước biển sưởi muối phương pháp. Lúc này khoa học kỹ thuật trong kho sưởi muối pháp đồ án, hình ảnh ở Diêu Văn Nguyên đầu góc không ngừng xuất hiện, phảng phất Tiêu Minh mỗi câu thoại cũng làm cho hắn tự mình ôn lại một lần. Mà hắn dần dần đã hiểu cái gì gọi là bước hơi lên trì, cái gì gọi là kết tinh trì, cái gì gọi là báo hòa dung dịch, như thế nào đem thu muối hòa tan chi sau kế tục lấy ra nuốt lời. Một phen cận kẽ giảng giải sau khi. Tiêu Minh đối với Diêu Văn Nguyên nói rằng, ngươi hiện tại hiểu không? Diêu Văn Nguyên gật gật đầu, về điện hạ, hạ quan đã hiểu. Này sủi muối pháp chính là muốn trước tiên kiến tạo bãi bùn, tiếp theo bằng phẳng bãi biển. Ở nước biển thủy triều thời điểm đem nước biển dẫn vào diêm điển do đó chế đến nước chát, tiếp theo liền sử dụng hạt sen chắc định nước chát bao hòa trình độ. Nói như vậy nước chát phân 10 phần bão hòa độ, chọn dùng hạt sen có 2 viên, một viên vì là 5 phần 10 to nhỏ, một viên vì là 10 phần to nhỏ. Năm phần mười hạt sen như ở nước chát bên trong ngầm đầu thì lại vì là 2 đến 3 phần 10 lỗ, bình phù với lỗ trên mặt nước vì là 5 phần 10 lỗ. 10 phần hạt sen ở nước chát bên trong tà phù, vì là 7 đến 8 phần 10 lỗ, bình phù với lỗ trên mặt nước vì là 10 phần lỗ. Nước chát đạt đến 10 phần thời điểm, liền đem kết tinh chỉ mặt đất bùn nhão thanh trừ sạch sẽ, mặt quang ép thực, đem nước chát để vào, ngày đó liền có thể phiêu hoa kết tinh, mấy ngày sau ngỏ muối quy đống. Dừng một chút, Diêu Văn Nguyên tiếp tục nói, lúc này được nhưng vẫn là thu muối có thể sử dụng muối ăn cần phải tiếp tục hòa tan, chọn dùng than tuổi loại bỏ sau khi kết tinh thành tế mới. Hai Long gật gật đầu, Tiêu Minh nói rằng, không sai, chính là cái này biện pháp, mấy ngày nay kiến tạo doanh sẽ đến, bọn họ sẽ trợ giúp ngươi kiến tạo giem điền, Dương thứ sử, ngươi phải phối hợp muối vận tư mở rộng muối công số lượng, này chế muối nhân số mở rộng đến 2000 người đi, chế muối khổ cực liền nhiều cho muối công phát một ít lương đồng. Mặt khác, chế muối chính là quốc chi đại sự, các ngươi muối vận tư chớ không thể bỏ rơi nhiệm vụ trông coi tự trộm, bằng không không nên trách. Bản Vương vô tình. Nói rằng cuối cùng, Tiêu Minh ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm khắc. Diêu Văn Nguyên cùng Dương thường Nghiệp lập tức không người nói, hạ quan không dám. Như thế tốt lắm." Tiêu Minh Tử Tốn nói, một đế quốc hủy diệt thường thường là từ nội bộ bắt đầu, ở cổ đại khởi nghĩa nông dân thường thường bởi vì bên trong người nóng lòng hưởng nhạc nhi cuối cùng thất bại. Hai năm qua đất phong tháng ngày dễ chịu một chút, hắn lo lắng nhất chính là Hưởng Lạc chủ nghĩa ngẩng đầu, quan chức hướng đi hủ bại. Nói rồi này sửa muối pháp sự tình, Tiêu Minh cùng Như Bôn chờ người cưới ngựa dọc theo đường ven biển dò xét lên. Muối vận tư Diêm điển vị trí đã thuộc về Đăng Châu biên cảnh, lại đi Tây Diện đi chính là Lai Châu, Muối vận tư ngoại trừ ở đây có một chỗ diêm trường, lần này hắn còn để Muối vận tư đi tới Lai Châu Loan thành lập lại kiến tạo ba cái diêm trường. Ở hiện đại, Lai Châu Loan diêm trường toàn quốc nghe tên, mà cổ đại tề địa cũng luôn luôn là sản muối phong phú nhất khu vực, thậm chí cái này khu vực muối một lần là cống muối khởi nguồn địa. Tiền thân tiêu minh không trọng thị, hắn hiện tại nhất định phải đem mối nghiệp tráng lớn lên. Dù sao đây chính là một hạ ổn định thu vào khởi nguồn, các sản nghiệp lượng tới sau khi hắn liền chuẩn bị đem mối ăn bán được Đại Du quốc mỗi một góc. Theo cạnh biển hướng về Đăng Châu mà đi, tiêu minh mơ hồ nhìn thấy trên mặt biển một tiểu đảo, hòn đảo nhỏ này chính là hiện đại Trường đảo Huyền. Đại Du quốc Đăng Châu phạm vi bao hàm phạm vi rất rộng, mà Đăng Châu thành thiết lập địa phương chính là bây giờ Đồng Lai, Trường đảo Huyền chính là trực diện Đồng Lai, ngoại trừ Đồng Lai. Đăng Châu bao quát phạm vi còn bao gồm hiện đại Yên đài, Huy Hải, Tê Hà, Hải Dương, Nhũ Sơn trở một khu vực lớn. Mà hắn thiết lập quân cảng vị trí chính là tên Minh Triều Đồng Lai quân cảng, Năm vạn lịch Minh Triều Thủy Sư chính là từ nơi này xuất phát cùng giá qua ở trên biển đắc chiến, đồng thời, nơi này cũng là thích kê quang luyện binh vị trí, ở chiến tranh nha phiến lần 2 sau khi Đăng Châu bị yêu cầu thiết vì là thông thương bến cảng. Vì lẽ đó, tướng quân cảng lựa chọn ở đây, Tiêu Minh cũng không phải là vô đầu quyết sách mà là có chính mình căn cứ. Hơn nữa, Đăng Châu địa vị vị trí ưu việt, đối diện chính là Triều Tiên tương ứng đi xa thành cũng chính là hiện đại đại. Liền, từ Đăng Châu xuất phát trên biển thẳng tắp khoảng cách chỉ có 2 bách lý đường, Hán Hải quân chỉ cần một ngày liền có thể đến. Bây giờ Triều Tiên cùng Man tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, lại cùng nước Nhật giảng hòa phái ra lượng lớn binh sĩ ngụy trang thành ra qua tập kích vùng duyên hải, chờ mình bắt lưu cầu, phía dưới chính là thu thập cây gậy dạy bọn họ làm người thời điểm. Mấy ngày tuần tra để Tiêu Minh đối với Đăng Châu có tỉ mỉ hiểu rõ, ngày sau Đăng Châu sẽ trở thành một phồn vinh hải cảng thành thị, điều này làm cho hắn không thể coi thường lên, thậm chí chờ máy chạy bằng hơi nước xe nghiên phát ra sau, sẽ ngay lập tức cân nhắc từ Thành Châu kiến thiết đến Đăng Châu đường sắt tuyến, như vậy liền có thể thông qua trên biển đem quần quần không ngừng vật tư chuyển chuyên trở ra ngoài. Trở lại Đăng Châu sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, Tiêu Minh liền chuẩn bị trở về Thành Châu. Bây giờ hải quân vừa lộ ra cao trớ vót, Bắc Phương lại tạm thời ổn định lại. Hắn rốt cục có thể không cần cả ngày lòng như lửa đốt, chuyện còn lại chỉ cần làm từng bước, mà hắn cũng có thể an tâm địa làm một bác văn học viện lão sư, đem chính mình khoa học kỹ thuật trong kho tri thức biểu diễn cho học viện học viên. Hết cách rồi, chăm chú nói đến, hắn hiện tại đi có điều là trước tiên quân chính trị, tất cả sản nghiệp đều là quân đội phục vụ, chân chính dân gian sản nghiệp kỳ thực không lớn bao nhiêu phát triển. Mà quân sự khoa học kỹ thuật ở ngoài khoa học cũng đồng dạng không có được mở rộng, như vậy phát triển là dị dạng. Cùng bây giờ Âu Châu văn minh trình độ so với, hán đất phong còn thuộc về một không khai hóa khu vực. Có điều muốn thay đổi một dân tộc phương thức tư duy rất khó khăn, chính là trì đại quốc như phanh Tiểu Tiên, chỉ có thể không nóng không lạnh đến, không thể nôn nóng. Dương Thường Nghiệp, mấy ngày nay bản vương nên nói đều nói rồi, ngươi cái này thứ sự trách nhiệm rất nặng, không nên để cho bản vương thất vọng. Trước khi đi tiêu minh đối với Dương Thường Nghiệp dạn dò. Dương Thường Nghiệp trước đây đều là coi chính mình thuộc về một biên cương tiểu quan lại bây giờ một hồi trở thành cực kỳ trọng yếu quan chức hắn hơi có chút thụ sủng nhược kinh hắn nói rằng điện hạ an tâm dương thường nghiệp tất làm toàn lực ứng phó tiêu minh gật gật đầu nhìn về phía diệp thanh vân đang châu phòng ngự nhưng là giao cho ngươi chớ không thể có thất đặc biệt là quân cảng ngạn phòng. vâng điện hạ diệp thanh vân không người đáp dặn hai người tiêu minh cùng lưu buôn xuất quân mà quay về lần này trở lại hắn còn muốn cùng sở vương ngụy vương nói một chút này vùng duyên hải điểm tiếp viện sự tình Dù sao muốn đánh lưu cầu, không có tiếp tế không thể được. Sau ba ngày, hai người trở về Thanh Châu, này vừa đến một hồi lại là thời gian nửa tháng, khí trời càng ngày càng hàn lánh lên. Trống đỡ đạt Thanh Châu, tiêu minh cùng như buôn ở ngoài thành cách ra, hắn trực tiếp trở về vương phủ. Không hề nghĩ rằng hắn mới vừa trở lại tầm điện, một màn vô cùng hương diễm tình cảnh đột nhiên ra hiện tại trước mắt. Trường 435, Phỉ Nguyệt Nhi thủ công phẩm. A, mấy tiếng kinh ngạc thốt lên. Tầm điện bên trong ca cơ dồn dập ôm quần áo ngăn trở thân thể của chính mình. Ở ca cơ trung gian, Phỉ Nguyệt Nhi chính cầm một cái văn ngực mặt tươi cười, ca cơ môn âm thanh làm cho nàng nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này nhìn thấy tiêu minh, nàng đống nhiên đưa tay che ở ca cơ môn trước mặt ngăn cản tiêu minh tầm mắt xâm lấn, hoán trách nói, điện hạ, ngươi trở về làm sao cũng không cho tiểu hoàn báo cho thiếp một tiếng, lần này có thể để điện hạ chiếm không ít tiền nghi. Tiêu minh nghiêng người sang không nhìn tới ca cơ môn Tuy nói cái thời đại này nàm tôn nữ ti, chính mình hoàn toàn có thể không để ý Phỉ Nguyệt Nhi cảm thụ, thế nhưng hắn dù sao đến từ hiện đại, đối với hắn mà nói, đây là đối với thê tử tôn trọng, đặc biệt là Phỉ Nguyệt Nhi vẫn là Vương Phi. Người không biết không tội, bản Vương cũng không biết Vương Phi này làm chuyện này. Tiêu Minh cười nói, Phỉ Nguyệt Nhi trắng Tiêu Minh một chút, nàng để ca cơ mặc quần áo vào từng người trở lại, lúc này mới đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ lần đi Đăng Châu vừa đi chính là nửa tháng. Thiếp thanh rất rảnh rỗi liền muốn đem thư tịch trên đồ vật chế tác được nhìn một cái. Thế nào, hiệu quả làm sao? Tiêu Minh cười hỏi. Vì Nguyệt Nhi đàng hoàng trịnh trọng, hoàn toàn một bộ học giả tư thế, ca cơ môn nói xác thực so với quấn ngực thoải mái, đặc biệt là quấn lót còn có thể che giấu. Tiêu Minh gật gật đầu, đồng thời trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. từ khi đi tới đại du quốc hắn đã được đủ chưa quấn lót tháng ngày. Ở đại du quốc là không có bên trong. Ý cái này khái niệm vì lẽ đó nói như vậy bởi vì lo lắng đi quang đều sẽ mặc vào quần hiếm bất luận nam nữ đều là một dáng vẻ một ít bụi mù nữ tử bởi vì lớn mật thậm chí sẽ không mặc quần dưới quần chính là cởi chuồng không chỉ có là đại du quốc ở thời đại này âu châu cũng giống như thế ở 1.717 năm thời điểm nga quốc sa hoàng titô đại đã từng phỏng vấn ba gì khi hắn cưỡi ngựa đi qua vạn chúng hoan hô đường phố thời điểm một vị phụ nữ không cẩn thận ở hắn vật cưỡi phía trước té lộn mèo một cái nhất thời cảnh xuân đại tiết Vị này cô gái xinh đẹp quấn cực kỳ, xa hoàng nhưng chỉ mang theo cân nhắc tâm tình ở hồi ức lục bên trong viết xuống, thiên đường cánh cửa ở trước mặt ta hoành nhiên mở ra. Này một dao là một minh chứng, để chúng ta biết, 18 thế kỷ, toàn thế giới tối thời thượng thành thị Paji, nữ tính là không mặc quần lót. Mà ở Trung Quốc ở Hán triều trước đều là như vậy, sau đó mới có cùng khố câu chuyện, này cùng khố chính là của Niêm, người Nhật Bản lấy đường trang chế thành kỳ mùa hệ nổ. Đồng dạng nữ tử kỳ Mōheno cũng không mặc quần lót. Dù sao bất luận trung ngoại, cổ đại phụ nữ bởi vì xuyên áo vào lớn, một bao lấy đến, cái gì cũng không nhìn thấy, xuyên không mặc không đáng kể. Không sai, không sai, chuyện còn lại chính là đem những thứ đồ này bán đi. Tiêu Minh trầm ngâm nói, bọn họ thanh đại học du quốc người quen thuộc tiểu sinh hoạt này quen thuộc, thế nhưng hắn nhưng quen thuộc không được. Ở Thanh Châu dò xét lúc huấn luyện hắn thường thường có thể nhìn thấy lỗ phi liêu lên quần trang, lộ ra chân cái mông đi tiểu, thực sự quá ô mắt. Hơn nữa nội y lưu hành tất nhiên là có chính mình nguyên nhân, đối với một thương nhân tới nói không để ý có hay không nhu cầu, mà là muốn sáng tạo một loại nhu cầu, đây mới là chuyện làm ăn chi đạo. Vậy thì cùng kim cương như thế, kim cương thật sự có giá trị sao? Trên thực tế ở thế giới trên kim cương là rất giàu có, thế nhưng kim cương thương nhân chỉ là động lại kim cương tạo thành khan hiếm loại này hảo giác. Mà kim cương bản thân cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, thế nhưng bị giao cho hái tình cái này khái niệm sau khi kim cương thành tình nhân chuẩn bị đồ vật. Này chính là không có nhu cầu sáng tạo nhu cầu, thú hồ nội y thiết kế là để cho tiện vận động, chiến tranh một đám binh sĩ ngã xuống đất lộ ra thí thí hình ảnh thực sự quá mức chua thoải mái. Bán đi. Phỉ Nguyệt Nhi đem nội y nhặt lên đến, đỏ mặt nói rằng, điện hạ, này có thể bán ra đi không? Đây cũng quá ngượng ngùng, bán thế nào? Tiêu Minh ôm Phỉ Nguyệt Nhi eo nhỏ nhắn nói rằng, phu nhân, những này ca cơ không phải đã nói rồi sao? Sau khi mặc vào rất thoải mái, này đã đủ rồi. Hơn nữa thư tịch trên không nói nội y có rất nhiều có ích sao. Vì Nguyệt Nhi hồi ức một hồi, chính là bởi vì thư tịch trên các loại giới thiệu nàng mới lục là phòng theo chế tạo. Hơn nữa nàng cũng thí nghiệm qua, sắc thực có thể càng tốt hơn bảo vệ nữ tính thân thể. Nguyệt Nhi chỉ là đam tâm điện dưới bán những thứ đồ này sẽ bị người khác chế nhạo. Vì Nguyệt Nhi trong mắt là đối với tiêu minh lo lắng, dù sao nàng thân là Vương Phi muốn xử nơi vì là tiêu minh cân nhắc mới là. Đối với điểm này tiêu minh sớm có dự liệu, hắn nói rằng. Vương phi loại bỏ, bản vương không tham nộ cùng, vương phi chẳng lẽ không có thể tham dự sao? Tỷ như vương phi có thể mở nữ tính trang phục điểm, nam khách không cho phép đi vào, đã như thế liền giải quyết vấn đề này. Hiện tại bất kỳ thương phẩm đều là tiêu minh cần, bởi vì một cái thương phẩm sinh ra không chỉ mang ý nghĩa càng nhiều lợi nhuận, hơn nữa còn mang ý nghĩa càng nhiều công tác cương vị, mà càng nhiều công tác cương vị đủ khiến công nghiệp dễ tiếp tục hướng phía trước nhanh chân phát triển. Phỉ Nguyệt Nhi trầm ngâm một chút, cảm thấy Tiêu Minh vô cùng có đạo lý. Nàng nói rằng, Điện Hạ nói cực kỳ, đã như thế, thiếp đúng là có thể giúp Điện Hạ kiếm nhiều một chút bạc. Lúc nói chuyện Phỉ Nguyệt Nhi trong mắt lập loè thần sắc hưng phấn. Hiện tại Thanh Châu mỗi người đều là bận rộn, nàng không muốn ẩn sâu vương phủ cả ngày không có việc gì. Mấy ngày nay vừa đến nàng cảm thấy Thanh Châu bầu không khí khá là sinh động, rất không giống trường an dường như cục diện đáng buồn. Nói rồi việc này, Phỉ Nguyệt Nhi nhẹ nhàng hỏi, Điện Hạ lần này từ Đăng Châu có hay không còn muốn đi xa nhà? Ngân ra... Tiêu Minh quan sát tỉ mỉ Phỉ Nguyệt Nhi, tựa hồ là bị Tiêu Minh nhìn thấu tiểu tâm tư, Phỉ Nguyệt Nhi cúi đầu. Cười khẽ, Tiêu Minh kéo Phỉ Nguyệt Nhi tay nhỏ, hắn rõ ràng Phỉ Nguyệt Nhi tâm tư. Từ trướng an một thân một mình đi tới Thanh Châu nàng tự nhiên là trong lòng không có cảm giác an toàn, có hắn ở thời điểm nàng không lo lắng gì, thế nhưng hắn vừa đi này tiểu nha đầu tự nhiên sẽ lo lắng sợ hãi. Dù sao ở Tiêu Minh xem ra, Phỉ Nguyệt Nhi là có chút chim nhỏ nép vào người nữ tử. Không đi, ngay ở Thanh Châu tết đến. Tiêu Minh nói rằng, hoảng hốt trong lúc đó, này đã là hắn đến Thanh Châu năm thứ ba, bây giờ hắn đất phong phát triển không ngừng, hắn bây giờ cũng có nhà của chính mình đỉnh. Kiếp trước thân là cô Nhi hắn bây giờ cảm thấy rất thỏa mãn, hiện tại hắn muốn vì chính mình cùng cái này ra tương lai phân đấu. Tựa hồ cảm thấy Tiêu Minh quan tâm, Phỉ Nguyệt Nhi trong mắt lộ ra một tia an tưởng, dưới cái nhìn của nàng người đàn ông này là khác với tất cả mọi người, cùng đại du quốc bất luận cái nào nam tử cũng khác nhau. Tiêu Minh đột nhiên trở về rất nhanh đã kinh động vương phủ, ngay ở hai người tiểu biệt thắng tân hôn thời điểm, một giọng nói lớn bỗng nhiên vang lên. Điện hạ, tin tức tốt nha. Tiễn đại phú. Tiêu Minh nghi ngờ nói. Phỉ Nguyệt Nhi lúc này nói rằng, tiền quản gia hai ngày trước sẽ trở lại, hắn nói đang tìm được đồng quáng. Đồng quáng. Tiêu Minh vui vẻ, hắn đất phong đồng quáng rất cắn cối, hơn nữa vẫn không có bị tìm tới, chính là bởi vì nguyên nhân này hắn không thể không sử dụng găng tháo. Mà ngoại trừ rèn đúc thanh đồng tháo đồng tác dụng rộng khắp, bởi vì đồng mạch tính ăn mòn, ở bườm chiến hạm thời đại vì kéo dài chiến hạm tuổi thọ thậm chí lấy đồng bao đáy thuyền phương pháp kiến tạo viễn dương chiến hạm. Chương 436, bản đột dạ hồ Tôn tháo. Đột nhiên tới âm thanh để Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi tách ra, Phỉ Nguyệt Nhi bản năng hướng đi trong tầm điện ốc. Ho khan một tiếng, Tiêu Minh ra tầm điện, chính đón nhận Tiễn Đại Phú. Điện hạ, Đồng Quáng tìm tới. Tiễn Đại Phú hưng phần nói, tiếp theo Tiễn Đại Phú lấy ra móc ra một cái đồng quan thạch. Đồng Quáng Tiêu Minh lúc này tâm tình kích động, không nói hiện tại đồng vẫn là đại du quốc lưu thông tiền, chỉ nói đồng ở công nghiệp bên trong rộng khắp ứng dụng đối với Thanh Châu tới nói cũng là vô cùng trọng yếu một hạng tài nguyên. Điện hạ, cái này đồng quang thật là khó tìm nha, thời gian hơn 2 năm, Lão Nô rốt cuộc tìm được, hiện tại Lão Nô đã an bài rơi xuống khai thác sự tình, sau đó chúng ta Thanh Châu cũng có thể chính mình Tiến Đúc. Tiễn Đại Phú nói rằng, Tiến Đúc. Tiêu Minh lắc lắc đầu. Tiễn Đại Phú nói rằng, đúng nha, Điện hạ. Hiện tại phiên vương môn chỉ cần có thể khai thác đồng quáng, này đều là cầm khai thác đi ra đồng rèn đúc tiền đồng. Lẽ nào Điện Hạ không muốn rèn đúc tiền đồng sao? Tiền la muốn rèn đúc, thế nhưng không thể lung tung rèn đúc. Thiêu Minh nói rằng, ở Đại Du Quốc tất cả mọi người cũng không hiểu cái gì là lạm phát, liền lung tung tạo tiền không thể tránh miễn. Chính là bởi vì như vậy, bách tính đối với tiền đồng rất không tín nhiệm. Bởi vì có lúc một miếng đồng có thể mua một cái bánh bao, có lúc ba cái miếng đồng cũng không mua được một cái bánh bao. Đây cũng là bởi vì trên thị trường tiền đồng hỗn loạn nguyên nhân. Cho nên đối với tiêu minh tới nói, hắn không chuẩn bị cùng cái khác phiên vương như thế lạm tạo tiền đồng, bởi vì đây là đối với bách tính không chịu trách nhiệm, mà vì để tránh cho ngoại lai thấp kém tiền đồng chạy vào, hắn càng là chuẩn bị phát hành chính minh tiền. Hơn nữa lần này hắn như thế cao hứng nguyên nhân không phải là bởi vì tiền đồng có thể tạo tệ, mà là bởi vì Thanh Châu lại nhiều hơn một loại chiến lược tài nguyên. Hiện tại Thanh Châu tiết đến liền muốn đối với lưu cầu phát động tiến công. Bây giờ có đồng quáng, hắn có thể để cho Trần Kỳ lợi dụng đồng quáng rèn đúc ra một ít sáu bảng thanh đồng dã chiến pháo. Dù sao dã chiến pháo không cần như thủ thành pháo cùng hạng pháo bình thường quy mô lớn sinh sản, vào lúc này sử dụng thanh đồng chất liệu có thể tăng lên dã chiến pháo chất lượng. Ở nạ bồ nèo ổng thời kỳ, dã chiến pháo chính là đại thể do thanh đồng chế tạo. Vì lẽ đó, dừng một chút, hắn đối với tiến đại phú nói rằng, trước tiên khai thác ra một nhóm vận đến thanh châu đến, Bản vương chuẩn bị giao cho khí giới tư chế tạo thanh đồng giã chiến thảo. Vâng, điện hạ. Tiễn đại phú ngẩn ra, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tiêu minh ý tứ, cái này đồng quáng vị trí không xa, ngay ở Thanh Châu Tây Bắc 180 dặm địa phương, sau 5 ngày nhóm đầu tiên đồng khoáng thạch liền có thể đến. Tiêu minh nghe vậy gật gật đầu, hắn đối với tiễn đại phú nói rằng, ngoại trừ đồng quáng ở ngoài, khoảng thời gian này phải người lại đi lai châu tìm xem mỏ vàng, đi đăng châu tìm xem ngân quáng. Đây mới là bản vương hiện tại thứ cần thiết. Tiễn đại phú hiểu ý, cười cợt nói rằng, điện hạ, ngươi liền an tâm đi. Đem đồng quáng bị phát hiện tin tức tốt nói cho tiêu minh sau khi, tiễn đại phú chắp tay xoay người rời đi. Lúc này tiêu minh nhẹ nhàng phun ra một hơi, đồng quáng ngoại trừ rèn đúc giã chiến pháo ở ngoài còn có rất nhiều công dụng, trong đó quan trọng nhất một hạng là chế tạo đồng dây dẫn. Cho nên nói hiện tại đồng quáng bằng là vì là tương lai điện lực ứng dụng dự trữ. Đưa đi tiễn đại phú. Tiêu Minh xoay người trở về tầm điện, Phỉ Nguyệt Nhi chính đang nội thất chờ hắn, hai người chia lịa nửa tháng, tiểu tụ tất nhiên là vui mừng, một phen ôn tồn không cần phải nói nói. Cách Nhật, mặt trời lên cao hắn mới chậm rãi lên, đều nói sẽ làm người lãnh đạo thủ hạ bận điệu, sẽ không làm lãnh đạo người bận điệu chính mình. Hiện tại hắn rốt cục có thể lĩnh hội người đứng đầu dưới bận điệu, mà chính mình ung dung thời gian, dù sao hiện tại chính vụ có bàng ngọc khôn xử lý, mà quân đội có Lưu buôn phụ trách. Này hai viên đại tướng đều là thuộc về liều mạng Ba lang công tác lên như là liều mạng, bởi vậy bất kể là các châu phủ nha vẫn là quân đội đều bị hai người quản lý không sai. Lười biếng rửa mặt, ăn cơm, tôi tớ nói cho hắn Phỉ Nguyệt Nhi sáng sớm cùng Lục La cùng đi dạy phường đi tới. Hắn rõ ràng, Phỉ Nguyệt Nhi đây là đi làm chính mình thiết kế nội ý đi tới. Cười khổ lắc lắc đầu, tiêu minh ăn cơm xong nhưng là đi tới quân sưởng, hắn chuẩn bị nhìn hồ tôn pháo làm sao, đồng thời nói một chút này dã chiến pháo sự tình. Điện hạ, người đến buổi vặn, này chính là chúng ta bây giờ thiết kế hổ tôn pháo. Vừa đến quân sưởng, Trần Kỳ liền đem một khoản hoàn toàn mới hổ tôn pháo mang ra ngoài. Nhìn thấy này khoản hổ tôn pháo tiêu minh nhất thời giơ ngón tay cái lên, Trần Kỳ đã đem hổ tôn pháo thăng cấp, hiện tại hổ tôn pháo đã thoát ly minh chiều cái kia ban đầu hổ tôn pháo, mà là dọc theo cứu pháo phương hướng phát triển. Hiện tại này khoản cứu pháo cái bệ là một khối hình vuông kim loại bản, hình trụ như thế ống pháo thông qua pháo nhĩ bị cố định ở hai bên kim loại bản trên. Đã như thế cứu pháo liền có thể trên dưới tự do điều chỉnh góc độ phóng ra. Mà cứu pháo toàn thể chỉ cần hai tên lính nhấc theo mặt đất kim loại bản trên lấy tay liền có thể di động, vô cùng thuận tiện cấp tốc. Không sai, có tiến bộ. Tiêu Minh đánh giá hoàn toàn mới cứu pháo nói rằng. Trân Kỳ cười nói, điện hạ, hạ quan chính là căn cứ sách giáo khoa cải tạo cứu pháo, đồng thời cải tạo còn có đạn pháo. Nói, Trân Kỳ đem bỏ thêm giống ruột một nhét liệu đạn dao cho Tiêu Minh, ở mục nhét trung gian rối ra một cái kiếp nổ. Hắn xoay tròn một hồi một nét, một nét căn cứ phương hướng khác nhau, hướng ra phía ngoài hoặc là hướng vào phía trong. Hỏi hắn, bây giờ này đạn pháo các ngươi có thể nắm giữ cụ thể nổ tung thời gian sao? Chuẩn xác suất tuy rằng không cao, thế nhưng dù sao cũng hơn trước đây hỏa dược bình mạnh hơn rất hơn nhiều. chí ít tránh khỏi đạn dược ở trong ống pháo sẽ nổ tung tình huống. Hơn nữa thông qua xoay tròn một nét, chúng ta cũng đại khái có thể khống chế đạn pháo nổ tung thời gian. Thật sao? Tiêu Minh có chút chờ mong, nếu như có thể đạt được hữu hiệu thành quả. Lần này tấn công người Hà Lan đúng là sẽ dễ dàng rất nhiều. Trân Kỳ gật gật đầu, đối với một bên thợ thủ công nói rằng, thí nghiệm một hồi cho điện hạ nhìn. Hai cái thợ thủ công tuân lệnh, lập tức rơ lên cứu pháo đến tiêu mình trước mặt, tiếp theo đem hỏa dược đổ vào cứu pháo dưới đáy, lại sẽ cột bình để một thác đạn dược nhét vào cứu pháo bên trong. Điện hạ, liền đánh 300 mét ở ngoài mục tiêu đi. Trân Kỳ đã sớm nắm giữ đường ba Gia buồn phương pháp tính toán. Bởi vậy bây giờ đã căn cứ cứu pháo không giống ngưỡng rắc có thể tính toán ra đạn pháo điểm đến. Tuy nói loại này điểm đến khác biệt đại một chút, thế nhưng tóm lại là phát triển chiều hướng tốt. Thả. Theo ra lệnh một tiếng, thợ thủ công điểm pháo. Một tiếng vang trầm thấp sau khi, đạn dược hiện đường 3 ra ba buôn bay ra, ở khoảng 300 mét vị trí buông xuống, vay một tiếng, ngay ở cách xa mặt đất 3 mét vị trí đạn pháo đống nhiên nổ tung. chân ký lúc này hơi ngượng ngùng mà nói rằng, điện hạ hiện tại chính là vấn đề này. Liệu đạn nổ tung thời gian không cố định. Tuy rằng Trần Kỳ nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng Tiêu Minh đã kinh ngạc không ngậm mồm vào được, có thể tránh ra hoa gậy tại cái này khác biệt bên trong phạm vi đã rất đáng ẩm. Hắn nói rằng, đã rất tốt, hiện tại liền sinh sản cứu pháo giao phó Thanh Châu còn đi, mặt khác bản vương lần này là cùng ngươi nói một chút dã chiến pháo sự tình. Chương 437, dã chiến pháo. Trần Kỳ thần sắc nghiêm túc lên. Hiện tại tiêu minh tự mình lại đây nói chuyện này tất nhiên là thành châu quân rất nhanh sẽ có thể dùng đến loại này giã chiến pháo. Lần này ở Đăng Châu nhìn thấy người Hà Lan tha rệ thức giã chiến pháo hắn liền rõ ràng chính mình ở quân sự khoa học kỹ thuật phương diện vẫn là lạc hậu với Âu Châu. Bởi vì người Hà Lan sử dụng loại này giã chiến pháo trên căn bản cùng đương đại nạ bổ mèo ổng giã chiến pháo không có khác nhau lớn bao nhiêu. Ở thời gian này điểm ra phát hiện tương tự nạ bổ mèo ổng giã chiến pháo tương tự vũ khí này đủ để chứng minh cái này thời không Âu Châu ở khoa học kỹ thuật phương diện vượt qua đương đại ngũ sáu thời gian 17 năm điểm này cùng phán đoán của hắn trên căn bản không có bao nhiêu trinh lệch nếu là như vậy hắn nhất định phải trầm xuống tâm đến truy đuổi dù sao Âu Châu là xã hội toàn thể tiến bộ mà hắn hiện tại tiến bộ chỉ là dừng lại ở thanh châu mấy cái xưởng bên trong đúng giã chiến tháo hơn nữa là nạ vô nẻo ẩn giã chiến tháo ta nghĩ ngươi ở trên sách giáo khoa đã gặp nạ vô nẻo ẩn pháo tổng cộng chia làm vì là hai loại 12 bảng pháo cùng 6 bảng pháo, trong đó 12 bảng pháo bị dùng để công thành, mà 6 bảng pháo bị dùng để ở hai quân khi đối chiến sử dụng. Tiêu Minh nhắc nhở, Trần kỳ gật gật đầu, hạ quan nhớ tới, 6 bảng dã chiến pháo thân pháo lâu một chút ngụ 2m, đường kính 93m, pháo trùng 389kg, 12 bảng dã chiến pháo thân pháo trường 1m6, đường kính 117m, thân pháo trùng 556kg, có điều điện hạ. Này nọ bô nẻo ổng giã chiến pháo toàn bộ thanh đồng đúc pháo, như vậy giã chiến pháo thậm chí có thể chịu đựng gấp đôi thuốc nổ huy lực, chúng ta cũng chọn dùng thanh đồng rèn đúc sao. Tiến Đại Phú ở thành Thanh Châu Tây Bắc mới phát hiện đồng quáng, vì lẽ đó hiện tại chúng ta có đầy đủ đồng đến chế tạo giã chiến pháo, có điều giã chiến pháo số lượng không nhiều, bản vương đúng là cam lòng, dù sao giã chiến pháo trèo non lội suối, yêu cầu chất lượng cao, ở 3 tháng sau khi bản vương cần 6 bảng giã chiến pháo 30 môn, 12 bảng giã chiến pháo 20 môn Trần Kỳ trầm ngâm nói, đã như thế chúng ta liền cần một lần nữa rèn đúc thiết mô, mặt khác còn cần chế tạo xe tải. Nói cơ bản không sai, bản vương mang cho ngươi đến rồi nạ bổ nẻo ổng pháo kết cấu đồ, lấy các ngươi hiện tại công nghệ chế tạo nạ bổ nẻo ổng pháo không là vấn đề. Tiêu Minh nói rằng, tiếp nhận Tiêu Minh kết cấu đồ, Trần Kỳ nhiều lần nhìn một chút, lần này kết cấu đồ so với trên sách giáo khoa càng thêm tỉ mỉ một chút. Không phải Tiêu Minh dấu rốt, hắn có điều là lấy hiện đại sách giáo khoa biện pháp. Chỉ là giáo dục cơ bản tri thức, thế nhưng chân chính giã chiến pháo kết cấu đồ hắn là không có thiếp ở trên sách giáo khoa. Dù sao nếu như viết quá tỉ mỉ bằng là để lộ bí mật, đây chính là người hiện đại người đều biết vũ khí nguyên tử là thông qua tách ra phóng thích năng lượng, thế nhưng là không phải mỗi người đều có thể chế tạo ra bom nguyên tử như thế. Sách giáo khoa dù sao cũng là sách giáo khoa, nhưng dù sao không phải kỹ thuật tư liệu. Hiện tại không thành vấn đề đi. Tiêu Minh cười nói, có lúc không phải khuyết thiếu kỹ thuật, mà là khuyết thiếu sáng tạo. Hiện tại Trần Kỳ toàn diện hiểu rõ rã chiến pháo kết cấu, sử dụng trước mặt thiết mô đúc pháo kỹ thuật đủ để sinh sản ra nạ bồn mèo ổng rã chiến pháo. Mà này chế tạo trong quá trình, trong đó yếu điểm chính là này xe tải cấu tạo, hiện tại hắn cung cấp xe tải cụ thể cấu tạo, vấn đề liền không tồn tại. Trần Kỳ nghiên cứu một lúc tán dương, cái này xe tải thực sự là diệu nha, không chỉ có thể để cho rã chiến pháo có thể ở ngựa dẫn dắt dưới cơ động, vẫn có thể gánh chịu pháo pháo tỏa này hướng phía dưới loan chiếc cấu tạo càng là có thể chống đỡ ép mặt đất để pháo sẽ không bởi vì phóng ra mà sản sinh đại vị gì lần này không thành vấn đề chân kỳ một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ tiêu minh nhất thời an tâm hắn nói rằng hiện tại các ngươi trước tiên chế tạo thiết mô đi chờ đồng đến liền bắt đầu thử nghiệm sinh sản đi này dã chiến pháo không chỉ có là tới đối phó người hà lan hay là dùng tới đối phó man tộc vâng điện hạ chân kỳ vẻ mặt trịnh trọng hiện tại hạng pháo giao tiếp kết thúc Cứu pháo thí nghiệm hoàn thành, có thể tập trung vào sinh sản, hắn chính là có lượng lớn thời gian đi nghiên cứu giã chiến pháo. Bàn giao chuyện này, tiêu minh tâm tình một trận ung dung. vương tuyên mang đến tin tức bên trong nói người Hà Lan ở lưu cầu kiến tạo lang bảo. Nếu như không có giã chiến pháo hắn quân đội mạnh mẽ tấn công lang bảo tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn thương vong, mà hiện tại vấn đề liền không giống. Mà chính đang tiêu minh yêu cầu quân sưởng sinh sản giã chiến pháo thời điểm, người Hà Lan hạm đội đã đến lưu cầu. Hạm đội ở bến tàu tà Khắc Lai nhị cùng La Đức hướng về ở vào bến tàu cách đó không xa nhiệt lan giả thành mà đi, này chính là bọn họ ở lưu cầu kiến tạo thành trì. Dọc theo đường đi Khắc Lai nhị mặt tâm trầm, hiển nhiên đang suy tư một cái vô cùng chuyện trọng đại, mà La Đức sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bọn họ từ Đăng Châu lui lại sau khi, phe địch hạm đội không có đổi tới. Thế nhưng đối phương mạnh mẽ hạm đội trước sau ở tại bọn hắn đấy lòng lái đi không được, bởi vì ở tại bọn hắn kiêu ngạo nhất trên biển bọn họ cũng mất đi tự tin rõ về trên bờ đi rồi mười dặm lộ trình, một điển hình Âu châu lăng bảo kiến trúc ra hiện tại trước mắt của bọn họ. Cái này lăng bảo tự 30 năm trước chiếm lĩnh lưu cầu sau khi liền cưỡng bức địa phương thổ vì bọn họ kiến tạo, lăng bảo kiến tạo tổng cộng dùng thời gian 5 năm, lúc này một hai dặm dài rộng to lớn lăng bảo, toàn bộ lăng bảo hình dạng dường như một ngũ rất tinh, mỗi cái rắc trên thiết trí pháo đài, góc cạnh trong lúc đó có thể lẫn nhau xạ kích bảo vệ. T E Z U I E N C U A T U I. VN Bá Tước trở về, theo đầu tường trên một tiếng ký hiệu, Lăng Bảo cửa sắt từ từ mở ra. Thủ vệ Lăng Bảo Hà Lan binh sĩ dồn dập hướng về Khắc Lai nhi túi chào. ở Lăng Bảo bên trong một ít tóc đen da vàng, thế nhưng có chút đen gầy bản địa thổ chính đang vận chuyển gạo. Từ khi chiếm lĩnh Lưu Cầu sau khi, bọn họ liền muốn cầu bản địa thổ trồng trọt gạo cùng cam giá, mà hai thứ này đúng là bọn họ buôn bán đến Âu Châu thương phẩm. Khắc Lai nhi ba Tước, ngươi hiện tại phải nắm cái chủ ý, chúng ta bây giờ nên làm gì? La Đức nói rằng, khắc lai nhĩ mặt tâm trầm, còn có thể làm sao? Lẽ nào hướng về cái này tề vương đầu hàng, tiếp thu điều kiện của bọn họ sao? Hiện tại các binh sĩ đều rất sợ sệt, chúng ta khoảng cách quê hương đều quá xa rồi, mà kẻ địch quá mạnh mẽ bao nhiêu. Cái này tề vương không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ hạm đội còn nắm giữ trang bị toại phát thương binh lính. Ở đầu tường bọn họ còn có pháo, chúng ta vũ khí hay là so với bọn họ muốn tiên tiến một ít, thế nhưng dựa vào nhân số chúng ta là thắng không được. Đặc biệt là nếu như hạm đội không cách nào bảo vệ chúng ta, ta đem bị vây ở chỗ này. Quỷ nhát gan, lẽ nào ngươi hiện tại liền chuẩn bị chạy trốn sao? Khắc lai nhĩ kinh bị mà nói rằng. La Đức giải thích, không phải ta cảm thấy sợ sệt, mà là chúng ta hiện tại nhất định phải tìm tới viện quân, bằng không chúng ta không phải cái này tề vương đối thủ, hiện tại chúng ta nên thỉnh cầu người nước Anh dành cho chúng ta trợ giúp, bất luận làm sao, chúng ta đều là người Âu Châu. Thật sao? Vì càng đi một cái ác ôn tìm đến một cái khác ác ôn sao. Khắc Lai Nhi càng ngày càng bất mãn, La Đức, ngươi nhất định là bị dọa sợ, ngươi hiện tại tối thật đi về nghỉ một hồi. La Đức biết Khắc Lai Nhi đây là ở cả người, hắn nói rằng, bá tước, hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Chương 438, Khắc Lai Nhi quyết sách. Một vòng những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều ánh vào nhiệt lan giả thành quan trên công sở. Nhìn theo La Đức rời đi sau khi, Khắc Lai Nhi đi tới phía trước cửa sổ. Lúc này đã là chạm vạng, hoàng hôn bao trùm ở màu đỏ ngói trong thành kiến thiết trên cùng rơi vào tường chiếu rọi vô cùng mỹ lệ. Ở hắn đi tới lưu cầu sau khi liền bị nơi này cảnh sắc mỹ lệ hấp dẫn, hắn thậm chí đã từng nghĩ đem thê tử cũng nhận được cái này mỹ lệ địa phương, thế nhưng hiện tại tất cả trở nên càng ngày càng gây go. Như như mày, Khắc Lai Nhi rất khó lý giải tại sao vị này tề vương sẽ đối với lưu cầu như vậy chấp nhất, bởi vì từ hắn hiểu rõ trên đại du quốc quan chức đối với lưu cầu tựa hồ không có quá nhiều cảm tình. Mặc dù là khởi đầu cùng Sở Vương giao thiệp với thời điểm, Sở Vương cũng là ngầm thừa nhận bọn họ chiếm lĩnh lưu cầu sự thực, thế nhưng hiện tại cái này Tề Vương để hết thể đều thay đổi. 15 chiếc cái luân chiến hạm. Khắc Lai nhĩ hồi ước thuộc về Tề Vương hàng đội, hiện tại hắn tối nghi hoặc sự tình là tại sao vị này Tề Vương đồng thời nắm giữ tội phát thương cùng cái luân thuyền loại này Âu Châu tiêu chuẩn chiến hạm. Từ đăng châu trở về hắn vẫn đang suy tư vấn đề này, thế nhưng không người nào có thể cho hắn đáp án. Ngoại lửa thương có thể giải thích Thế nhưng toại phát thương cùng chiến hạm hắn trước sau không nghĩ ra, bởi vì lấy đại du quốc công nghiệp năng lực mặc dù nắm giữ toại phát thương kỹ thuật cũng không thể nhẹ như vậy tủng chế tạo ra toại phát thương cùng chiến hạm. Đặc biệt là trên tường thành găng pháo, loại này găng pháo ở Âu Châu trở thành hạm pháo chủ lưu có điều hơn 30 năm, chỉ là dù vậy, loại này hạm pháo nổ thang suất cũng so với thanh đồng pháo muốn cao. Mà sở vương từ Thanh Châu mua găng pháo chất lượng lại hết sức không sai, dựa theo sở vương lời giải thích, đám này pháo có nổ thang sự cố. Thế nhưng mỗi lần nổ tung đều sẽ không tạo thành quá to lớn tổn thương, hơn nữa sự cố suất rất thấp, này đủ để chứng minh loại này găng pháo ưu dị chất lượng. Nghĩ tới đây, khắc lai nhĩ càng ngày càng trong lòng bất an, nếu như vị này tề vương ủng có mạnh mẽ như vậy công nghiệp năng lực, như vậy hắn không thể không đến thận trọng cân nhắc chuyện này. Dù sao ở đại du quốc phụ cận hải vực cùng một vị mãnh liệt như vậy phiên vương tác chiến, này chính là một tai nạn, thậm chí sẽ đạo đưa bọn họ mãi mãi địa lui ra Đông Á mậu dịch. Vì lẽ đó ở vừa bắt đầu hắn sẽ không có cân nhắc La Đức kiến nghị, nếu để cho người nước Anh tham dự vào chỉ có thể làm tức giận vị này Tề Vương. Hơn nữa người nước Anh đối với Đông Á đường hàng không thèm nhỏ dãi đã lâu, lúc này không khác nào dẫn sói vào nhà. Do dự thời gian rất lâu khắc lai nhị chuẩn bị lấy càng thêm biện pháp ổn thỏa, hắn chuẩn bị để La Đức lần thứ hai đi sứ bất quá lần này hắn muốn cho La Đức đi tới Tề Vương đất phong thủ phủ Thanh Châu. Nếu như xác nhận vị này Tề Vương thật sự dường như hắn tưởng tượng bình thường mạnh mẽ hắn sẽ không được không thận trọng cân nhắc vị này tề vương kiến nghị, như vậy chí ít bọn họ có thể bảo lưu ở Đông Á mậu dịch, dù sao cũng hơn mất đi tất cả át phải tốt hơn nhiều. Dưới cái nhìn của hắn la đức ở lưu cầu đợi đến quá lâu, hắn căn bản không biết hiện tại Âu Châu tình huống, bây giờ Hà Lan đã càng ngày càng suy nhược, vô lực sẽ cùng Âu Châu cường quốc tranh cướp mậu dịch hàng tuyến. Vì lẽ đó Đông Á mậu dịch đối với người Hà Lan cực kỳ trọng yếu. Thở dài, khắc lai nhĩ nhìn về phía vịnh. Lúc này hạm đội của hắn chính đứng ở loan nguyệt bình thường bến tàu bên trong, không ít Hà Lan thương thuyền ở đây ngừng, chính là thông qua nơi này, bọn họ đem Đông Á thương phẩm mang về nước bên trong. Lạc Nhật dần dần biến mất, Khắc Lai nhị cuối cùng hạ quyết tâm, đại du quốc cùng bọn họ chinh phục châu Mỹ cùng châu Phi hoàn toàn khác nhau, đây là một cùng bọn họ xê xích không nhiều văn minh, mà không phải dừng lại ở nguyên thủy bộ lạc trạng thái. Như vậy một cái quốc gia cô máy chiến tranh vận chuyển lên sẽ vô cùng đáng sợ. Thanh Châu Tiêu Minh tháng ngày bỗng nhiên thanh nhàn lên, hai ngày này hắn không phải ở vương phủ cùng Phỉ Nguyệt Nhi nội y thiết kế vấn đề chính là đi tới Bắc Văn học viện giám sát các học viên học tập tình huống. Bây giờ đại cục tạm thời ổn định, hắn muốn thừa dịp đoạn này ổn định sự tình bồi dưỡng được càng nhiều người mới, vẹn vẹn dựa vào Lâm Văn Đảo cùng Lục Thông hai người là không được. Mục đích của hắn là để Bắc Văn học viện khoa học kỹ thuật mọc lên như nấm. Điện hạ, hiện tại này nội y hình thức trên căn bản xác định được, Dệ Phương nữ công chính đang sinh sản nội y chỉ là hiện tại nên làm gì đem này nội y mở rộng đi ra ngoài đây. Tầm điện bên trong, Phỉ Nguyệt Nhi đem cánh tay chống đỡ ở trên bàn, nơi này nàng nhân sinh địa không quen, căn bản không biết từ chỗ nào làm lên. Tiêu Minh trong lòng kỳ thực sớm đã có chú ý, ở Thanh Châu không có quá nhiều quyền quý cùng đại gia khuyết tú, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ nơi khác tìm một nhân vật quyền uy lại đây. Liên hắn đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, kỳ thực muốn đem nội y mở rộng đi ra ngoài có một người rất thích hợp. Phỉ Nguyệt Nhi nhất thời tha thiết nói. Là ai? Bình Dương công chúa. Tiêu Minh Tử Tôn nói, Bình Dương công chúa luôn luôn làm gió lớn đảm sưng, này văn ngược loại hình đồ vật phòng trừng sẽ làm vị công chúa này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao Bình Dương công chúa nhưng là đại du quốc thời thượng phong hướng tiêu, hơn nữa này nội y không chỉ có là dùng để che giấu, còn có một rất trọng yếu tác dụng chính là để nữ tính càng thêm có mị lực. Phì Nguyệt Nhi nhất thời hiểu được, chỉ là hương phấn tình vừa mới lên lông mày lại biến mất, nàng chán trường nói, chỉ là công bên dưới chủ điện địa vị tôn sùng. Bây giờ lại đang trường an, nàng chịu lại đây sao? Này ngược lại là không hẳn, lần trước nàng nhưng là vì pha lê cô ý đến bản vương đất phong, hiện tại ngươi lấy tể vương phi danh nghĩa đi một phong thư, nói không chắc nàng sẽ tới. tiêu Minh con mắt chuyển động, tiếp theo ngươi sẽ đem thanh châu bây giờ biến hóa miêu tả một hồi, bằng vào ta vị cô cô này tính tình nói không chừng sẽ đến. Phì Nguyệt Nhi cắn cắn môi, lá gan của nàng tiểu, nhưng nghĩ có thể trợ giúp tiêu Minh, nàng gật gật đầu nói rằng, Nô no tỳ vậy thì cho công bên dưới chủ điện đi tìm một phòng. Dứt lời, Phỉ Nguyệt Nhi để tiểu hoàn mang tới giấy bút liền viết lên. Tiêu Minh ngồi ở một bên giám sát, làm Phỉ Nguyệt Nhi viết, một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ xôi nổi trên giấy, vô cùng ngay ngắn cùng đẹp đẽ, nhìn những này dường như thư pháp bình thường chữ viết tiêu minh một trận thẹn thủng. So với Phỉ Nguyệt Nhi bút lông tự, chữ viết của chính mình quả thực cùng run tìm nương như thế khó coi. Viết thư, Phỉ Nguyệt Nhi đem thư giao cho tiểu hoàn làm cho nàng đem thư giao cho trạm dịch phát hướng về Trường An. Tiếp theo nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói rằng, điện hạ, này nội y là chế tạo ra, nhưng là thanh châu nhiễm bố phường ít ỏi hơn nữa chỉ có thể nhiễm chỉ một màu sắc, nô tỳ nghĩ điện hạ cho thư tịch trên có một ít nhiễm bố kỹ xảo cũng làm cho nhiễm bố phường học một ít mới vâng. Giết nhiễm bố không ở riêng, hiện tại Tiêu Minh tuy rằng thanh nhàn, thế nhưng vẫn cân nhắc tăng lên thanh châu quần áo phẩm chất, như vậy mới có thể cấp tốc chiếm lấy thị trường. Mà cứ như vậy ngoại trừ dẹt công nghệ bất ngờ cần chính là nhiễm bố phường, chỉ có có thể nhiễm xuất sắc thải phân tranh vải vóc mới có thể may ra hình thức tinh mỹ quần áo. Này nhiễm bố phường cũng chính là tiêu minh chuẩn bị thay đổi ngành nghề, liền hắn nói rằng, vương phi cùng bản vương thực sự là tâm có linh tê một điểm thông, thanh châu dệt phường vẫn là trước đây tôn gia lưu lại, hiện tại cũng nên thay đổi một hồi nhiễm bố công nghệ. Thấy tiêu minh lại nói đẹp đẽ, phỉ nguyệt nhi cười khẽ. Chương 439, Bình Dương kinh ngạc tầm điện bên trong Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi tụ lại cùng nhau thảo luận nhiễm bố công nghệ vấn đề. Lúc này đã là buổi tối, trong Vương phủ chỉ còn dư lại đèn lồng tỏa ra mờ nhạt ánh đến. đối với Tiêu Minh tới nói tiểu tiểu nhiễm bố công nghệ tự nhiên không là vấn đề, có điều hiện tại để hắn đạt đến hiện đại nhiễm bố công nghệ tự nhiên là không thể. Thế nhưng chỉ ít hắn có thể để cho Thanh Châu nhiễm bố công nghệ so với Đại Du quốc hiện nay cao nhất trình độ cũng cao hơn một ít đẳng cấp. Cỏ xuyến, màu đỏ, tử thảo, màu tím, cây vô vàng, màu đen tố vương màu đỏ, màu tràm, màu xanh lam, cầm bút tiêu minh đem từng loại thiên nhiên thuốc nhuộm viết đi. Hiện nay đối với hắn mà nói hóa học nhiên liệu là xa không thể với sự tình, bây giờ có thể sử dụng chỉ có thiên nhiên nhiên liệu, mà ở hắn khoa học kỹ thuật trong kho thiên nhiên nhiên liệu có hơn 100 loại. Này hơn 100 bên trong nhiên liệu trong đó màu sắc đều cũng có thể điều đến đi ra. Tiếp theo hắn càng làm cơ bản bảy loại thuốc màu hỗn hợp sau khi sẽ biến thành cái khác màu sắc tư liệu viết xuống, đã như thế. Thanh châu nhiệm bố phường quần áo màu sắc là không có vấn đề. Điện hạ, nhiều như vậy. Nhìn trên giấy lít nha lít nhít chữ viết, Phỉ Nguyệt Nhi hưng phấn đồng thời lại hơi kinh ngạc. Này thuốc nhuộm còn chỉ là thiếu, nhiều nhất chính là theo chủng loại. Tiêu Minh nói rằng, từ khi đến nay thủ công nhiễm bố phương pháp đơn giản là chất nhiễm, này chất nhiễm liền đem vải vóc khốn thành các loại hình dạng ở thuốc nhuộm bên trong ngâm do đó chế tạo ra không giống sắc hoa. Ở Tiêu Minh khoa học kỹ thuật trong kho tổng hợp các loại chất nhiễm đồ án cùng gói phương pháp chỉ cần đem những thứ đồ này truyền thụ cho nhiễm bố phường đủ khiến nhiễm bố phường công nghệ đạt đến cận đại trình độ. Đem đã biết ưu tú tư liệu toàn bộ vẽ ra đến. Ngày thứ hai, tiêu minh cùng Phỉ nguyệt nhi liền đi nhiễm bố phường đem chất nhiễm công nghệ cùng các loại thiên nhiên thuốc nhuộm chế tạo phương pháp truyền thụ cho thợ thủ công. Bởi vì tôn gia bị xét nhà, bây giờ nhiễm bố phường là thuộc về phủ nha danh nghĩa. vì lẽ đó tiêu minh cũng không lo lắng thợ thủ công sẽ để lộ bí mật vấn đề, dù sao cũng là có chuyên môn quảng giáo. bởi chất nhiễm đồ án quá nhiều. Hai người đúng là bận rộn chút thời gian, Phỉ Nguyệt Nhi cũng là nhân cơ hội đem nội y nhiệm đi ra. Mà ở thư tín của nàng đi tới trường an sau khi, Bình Dương công chúa lập tức trở về một phong thư, tám bách lý kịch liệt đưa trở về, ý tư ở nhìn thấy thư tín thời gian nàng đã từ trường an xuất phát hướng về Thanh Châu đến, đến rồi. Biết được tin tức này, Phỉ Nguyệt Nhi hưng phấn hồi lâu, cả ngày nghĩ làm sao đem chính mình thiết kế chào hàng cho Bình Dương công chúa chờ người, dù sao lần này ngoại trừ Bình Dương công chúa còn có rất nhiều trường an quý phụ đến đây Thanh Châu. Ở thu được thư tín sau 4 ngày, một đội khổng lồ đội ngũ tiến vào thành Thanh Châu. Cái đội ngũ này đều đều do Hoàng Kim giáp sĩ bảo vệ, chính là Bình Dương Công Chúa. Cô cô. Thời gian qua đi 2 năm, Bình Dương Công Chúa lần thứ 2 đi tới Thanh Châu. Lần trước bởi vì ám sát sự tình rất không vui, lần này Bình Dương Công Chúa có thể đến đây cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Cửa thành đoàn xe dừng lại, lúc này Bình Dương Công Chúa nhấc lên bức rèm che đi xuống, tiêu minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi chính ở cửa thành chờ Nàng. Chất nhi cùng Vương Phi cần gì phải đến đây cửa thành nên tiếp, cô cô đến Thanh Châu lại không phải lần đầu tiên. Lúc này Bình Dương công chúa hòa ái dễ gần, một bộ trưởng đối từ ái nụ cười, hôm nay không giống với ngày xưa, hai năm trước tiêu minh chỉ là một không được coi trọng phiên vương. Mà hiện tại tiêu minh đã là đại du quốc nhân vật hết sức quan trọng, đồng thời lại là tiêu văn hiên bên người người tâm phúc. Bình Dương công chúa đối nhân xử thế luôn luôn khéo đưa đẩy lối đời, trước đây tiêu văn hiên coi trọng ngụy Vương, nàng tự nhiên cùng ngụy Vương lui tới thân mật. Hiện tại mắt thấy chiều gió thay đổi, nàng tự nhiên muốn cùng tiêu minh thân cận. Chỉ là muốn đến lúc trước hiểm khích, Bình Dương công chúa rất sợ tiêu minh kia ở trong lòng, cũng là trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cải thiện cùng tiêu minh quan hệ. Lần này Phỉ Nguyệt Nhi gửi thư mời nàng đến đây Thanh Châu làm khách, không nói này Thanh Châu tân thương phẩm làm cho nàng hết sức cảm thấy hứng thú, chính là vì cải thiện cùng tiêu minh quan hệ nàng cũng chiếm được một chuyến. Bất quá lần này đi tới Thanh Châu nàng đống nhiên cảm giác mình đến đúng chỗ. So với hai năm trước. Bây giờ Thanh Châu hết sức phồn hoa náo nhiệt, chỉ là trên quan đạo thương người đã không thể so trường An ít, mà càng làm cho nàng hiếu kỳ chính là cùng nhau đi tới sạch sẽ đường si mang đường. Hay là hảo giác, ở bước lên này điệu bằng phẳng con đường sau khi, nàng đỗng nhiên cảm thấy Thanh Châu không phải một xa xôi thành thị, mà là một so với trường An còn cao quý hơn địa phương. Cô cô khách khí, mặc kệ là lần thứ mấy đến chất nhì hay là muốn tự mình tới đón tiếp cô cô. Tiêu Minh cười nói, trong hai năm qua hắn thành thục rất nhiều. Sẽ không bởi vì lúc trước không nhanh liền đem một có thể sức mạnh đoàn kết đẩy ra ngoài cửa, dù sao ở trong cái vòng này không có vinh viên kẻ địch, cũng không có vinh viên bằng hữu, có chỉ là lợi ích vĩnh hằng. Mà hiện tại rõ ràng một vấn đề là hợp tác với hắn bây giờ so với cùng ngụy Vương hợp tác được lợi ích thực tế muốn nhiều hơn. Tiêu Minh này lời nói khách sáo để Bình Dương công chúa nhất thời nở nụ cười, nàng đi tới, một tay dắt Tiêu Minh, một tay dắt Phỉ Nguyệt Nhi hướng về trong thành đi đến, nói rằng, ai... Nhiều như vậy cháu trai bên trong cũng chỉ có ngươi tối chi kỷ, lần này bất luận ngươi Thanh Châu đẩy ra cái gì tân thương phẩm, cô cô nhất định cật lực vì ngươi tuyên truyền. Vậy thì nhiều tạ cô cô." Thiêu Minh cười nói. "Phỉ Nguyệt Nhi đồng thời nói rằng, "đa tạ công bên dưới chủ điện." Nghe vậy Bình Dương công chúa ngắt một hồi Phỉ Nguyệt Nhi tay nói rằng, "Làm sao còn gọi công bên dưới chủ điện, phải làm gọi cô cô mới đúng." Phỉ Nguyệt Nhi ngẩn ra, nhất thời có chút thật không tiện, khinh khẽ gọi, "Cô cô." Bình Dương công chúa gật gật đầu. Hỏi tiếp nổi lên Phỉ Nguyệt Nhi thiết kế nội y, hai người muốn đàm luận vô cùng vui vẻ. Vốn là tiêu minh là cùng hai người sóng vai mà đi, dần dần Bình Dương công chúa và Phỉ Nguyệt Nhi càng nói càng hưng phấn, cuối cùng hắn đúng là bị lạc ở phía sau. Lần này theo Bình Dương công chúa đến đều là thành trường an quyền quý phu nhân, có tới 30 người, những này quý phụ người từng cái từng cái xuyên đung dung hoa quý, quần dài rủ xuống đất. Hay là bởi vì nội y vấn đề? Hắn đều là có chút ác ý địa phỏng đoán những này quý phụ dưới quần có phải là cũng là cởi chuồng. Lắc đầu đem loại này tà ác ý nghĩ tung đầu góc, Tiêu Minh dẫn mọi người đến ngụy gia tửu lâu, hắn chuẩn bị ở đem những người này đều thu xếp ở đây, dù sao hơn 30 người quá nhiều, hắn Vương phủ có thể ở không xuống. Làm đoàn người đến ngụy gia tửu lâu thời điểm, vốn là chính chuyện trò vui vẻ các quý phụ lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bình Dương công chúa lúc này cũng giật mình nhìn ngụy gia tửu lâu, đối với Tiêu Minh nói rằng, "Minh nhi, này trên cửa sổ chính là pha lê sao? cô cô, hiện tại ngụy gia tiểu lâu cửa sổ trên đều là pha lê. Tiêu Minh nói rằng, từ khi hắn hạ lệnh thành lập cửa sổ phường, nhóm đầu tiên cửa sổ thủy tinh hộ liền bị ứng dụng ở ngụy gia trên tiểu lâu. Ngắn ngắn trong ngày mắt, ngụy gia tiểu lâu cửa sổ liền đều đổi thành pha lê chế tạo, mà trong cửa sổ còn treo lên rèm cửa sổ. Hiện tại ngụy gia tiểu lâu trên căn bản là một tòa cổ kính cận đại tiểu lâu. phá ra chi tử, như thế quý pha lê dĩ nhiên dùng để chứa sức cửa sổ. Bình Dương công chúa chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Chương 440, kinh diễm mọi người. Cô cô, này không phải là phá sản, đối với chất nhi tới nói, hiện tại Thanh Châu pha lê rất có dư, đại có thể dùng tới làm những chuyện khác. Tiêu Minh cười nhạt nói, pha lê sinh sản công nghệ một khi thành thục lên, pha lê sinh sản lượng liền sẽ đề cao thật lớn, hiện tại pha lê xưởng sinh sản pha lê đã là vượt qua bán ra số lượng. Tiêu Minh chỉ là vì để tránh cho đột nhiên giảm nhiều giới mới sẽ áp chữ hàng chậm rãi để vào thị trường, chờ thị trường bão hòa sau khi, hắn lại xuống giá đem pha lê bán cho cái khác giai tầng bách tính sử dụng, đã như thế hắn liền có thể kiếm lấy to lớn nhất lợi nhuận. Rất có dư. Bình Dương công chúa nghe vậy nhất thời ngẩn ra, tiếp theo nàng thở dài một tiếng, nàng trên căn bản rõ ràng Tiêu Minh hiện tại chính đang làm gì, này cùng nàng làm ăn thủ pháp cũng đúng là tương tự. Toàn bộ ngụy gia tiểu lâu bị mặc lên pha lê. Nhất thời có vẻ vô cùng cao quý lên, Bình Dương công chúa đổi chủ đề nói rằng, Phùng Đức Thủy đã nói này ngụy gia tiểu lâu vô cùng thư thích, thậm chí cùng hoàng thượng nói so với trụ hoàng cung còn muốn thoải mái, cũng không biết thật dạ, lần này cô cô lại đây chính là vì ngươi phụ hoàng nghiệm nghiệm thật dạ. Cô cô, Phùng Thị Lang có thể luôn luôn sẽ không nói lời nói dối, chất nhi chỉ là lo lắng ngươi này ở lại trên liền không muốn đi. Tiêu Minh nói rằng, Bình Dương công chúa trắng mắt Tiêu Minh nói rằng, ngươi cũng quá khinh thường cô cô. Cô cô cái gì trận chiến chưa từng thấy. Dứt lời, hắn mang theo các quý phụ đồng thời tiến vào Ngụy Gia tiểu lâu. Bởi vì sớm biết Bình Dương công chúa muốn đi qua, Ngụy Gia tiểu lâu đã đem tiểu lâu tầng cao nhất 30 gian khách phòng dẳng đi ra, chờ đợi người này vào ở. Thấy Bình Dương công chúa tiến vào Ngụy Gia tiểu lâu, Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn nhau lộ ra nụ cười. Nếu như là trước đây Phỉ Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không tin tưởng này Ngụy Gia tiểu lâu mỹ lực. Nhưng là cùng tiêu Minh ở trong đó ở qua sau khi cuối cùng bị ngụy gia tiểu lâu thư thích thuyết phục, ở đây ở qua sau khi lại trở lại bình thường được túc điều kiện rưỡi đúng là thật sự khiến người ta có một loại cảm giác mất mát. Sau nửa canh giờ, Minh Nhi, cô cô lần này chuẩn bị ở Thanh Châu ở thêm mấy ngày, mặt khác này thành Châu có cái gì ra dáng chạch viện không ngại cho cô cô tiến cử lên, cô cô chuẩn bị mua lại. Bình Dương công chúa khác biệt tỏa ánh sáng, nghe danh không bằng gặp mặt. Lần này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Phùng Đức Thủy sẽ như vậy khen không dứt miệng. Tổng thể mà nói, tiểu lâu này gian phòng lại sạch sẽ lại thư thích, loại này thư thích cảm không phải có thể ở trường an hưởng thụ đến. Ở trong phòng mới mẹ sự vật làm cho nàng có một loại lưu luyến không muốn rời đi cảm thụ, mà kéo màn cửa sổ ra xuyên thấu qua trong suốt pha lên nàng có thể mang đông thị náo nhiệt cảnh tượng xem rõ rõ ràng ràng. Loại này kỳ diệu cảm thụ khiến người ta mê. Cô cô, ngươi đây là chuẩn bị thường trụ sao? Tiêu Minh hỏi. Bình Dương công chúa không chút do dự mà gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Coco cũng không muốn vẫn chờ ở khô khan Trường An. Ngươi Thanh Châu đúng là thật sự có ý tứ. Tiêu Minh nghe vậy nở nụ cười. Mục đích của hắn đặt đến. Tuy nói lần này Phỉ Nguyệt Nhi mục là đẩy ra nữ tính độ dũng, thế nhưng Tiêu Minh nhân cơ hội để những này quý phụ đầu tư một hồi Thanh Châu bất động sản cũng khá. Hắn nói rằng, Coco, phổ thông trạch viện quá vô vị, không bằng chất Nhi vì là Coco chuyên môn kiến tạo một trạch viện. Chất nhi bảo đảm cái này trạch viện so với này ngụy gia tiểu lâu còn muốn thư thích, hơn nữa đông ấm hẻ mát. Bình Dương công chúa những này quý phụ theo đuổi chính là hưởng thụ, nàng nghiêm túc nói rằng, ngươi nói chính là thật sự. Đến thời điểm này trong trạch viện đồ vật có thể cùng ngụy gia tiểu lâu như thế sao? Tuyệt đối như thế. Tiêu Minh khẳng định nói, có điều cô cô, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu lâu này vùng Trung Đông Tây đều là vô cùng đắt giá, đến thời điểm. Làm sao? Ngươi còn sợ cô cô không bạc cho sao? Thừ, ngươi cứ việc vì là cô cô kiến tạo cái này trạch viện, đến thời điểm cô cô một lượng bạc đều sẽ không thiếu ngươi. Bình Dương công chúa nói rằng. Tiêu Minh sẽ chờ Bình Dương công chúa câu nói này. Hiện tại Thanh Châu phát triển khắp nơi cần bạc, 12 chiếc cái luân thuyền kiến tạo cùng hơn 1.000 môn hạm pháo cơ hồ đem hắn khoảng thời gian này tích góp của cải đảo không. Hắn từ Đăng Châu sau khi trở về, bà Ngọc Khôn liền đem phủ nhà khoảng cho hắn nhìn. Ở Đăng Châu thời điểm hắn còn lời thề son sắt địa phải cho Đăng Châu quân thay đổi trang bị. Lần này nhất thời liền há hốc mồm, Không nói này lao lực sự tình, quạng sát thạch không đủ dùng, quạng cờ N-O-30 cũng không đủ dùng, lưu hình càng là khan hiếm, năm nay khổng lồ tạo hạng kế hoạch hầu như tha đổ thanh châu tài chính. Cứ việc hắn biết mình thực hành chính là trước tiên quân chính trị, thế nhưng hiện tại quân đội hầu như tiêu hao phủ khố 80% ngân lượng. Biết được hắn lại phải cho Đăng Châu quân thay đổi trang bị sau khi, vốn là dường như con bỏ già vùi đầu công tắc bà ngọc khôn lập tức nổ, còn kém vẩy tay háo loa quang gánh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn hai ngày nay mới sẽ không có chuyện gì cùng Phỉ Nguyệt Nhi đi nghiên cứu nữ tính thiếp thân ý vật, tất cả những thứ này đều là tăng cường một hạng thu vào. Bao quát hắn đưa ra kiến tạo trạch viện đều là tiến một bước liễm tài, vì thế, hắn không tiếc đem hiện đại điển sản kinh tế đều làm ra đến rồi. Thấy Bình Dương công chúa thoải mái như vậy, Tiêu Minh cười híp mắt đối với một đám quý phụ nói rằng, chư vị nếu như có ý nghĩ cũng có thể cùng bản vương nói một chút, bản vương cùng giải quyết thì khởi công kiến tạo, đã như thế. Sang năm mùa xuân chư vị liền có thể đến thanh châu hưởng thụ mỹ cảnh đồng thời ở tại thư thích trong trạch viện. Tiêu Minh vừa nói ra, không ít quý phụ đều có chút động tâm, chỉ là các nàng không giống Bình Dương công chúa có thể lập tức giới quyết định, bởi vì các nàng còn phải đi về cùng mình phu quân thương lượng một chút. Bình Dương công chúa chủ động nói rằng, chuyện này liền không cần ngươi cái này phiên vương tự mình động thủ, cô cô giúp ngươi, đến thời điểm đem danh sách từ trường ăn ký cho ngươi, làm sao? Vậy thì nhiều tạ cô cô. Tiêu Minh cười hì hì nói lần này vào ở ngụy gia tiểu lâu để bình dương công chúa chờ người tương đương thỏa mãn mà đón lấy ngụy gia tiểu lâu mỹ thực càng làm cho bình dương công chúa chờ người suýt chút nữa không còn trong ngày thường hiền lành hình tượng từng cái từng cái dường như như tức mẫu đan đặc biệt là ngụy gia tiểu lâu đẩy ra nổ khoai lang để mọi người ăn ẩn rồi tiếp bình dương công chúa ở ngụy gia tiểu lâu ăn cơm bình dương công chúa thỏa mãn dáng vẻ để tiêu mình trong lòng biết lần này là thật sự để những này quý phụ thuyết phục mọi người dưới muộn thời điểm vào thành Bây giờ ăn cơm xong đã là chẳng vặn. Lúc này Ngụy Gia trong tiểu lâu đèn lồng đều lượng lên giống như ban ngày giống như vậy, nhìn ngoài cửa bóng đêm, Bình Dương công chúa bỗng nhiên nói rằng, "Này Ngụy Gia tiểu lâu thư thích cực kỳ, này cơm nước cũng là tuyệt đỉnh mỹ vị, thế nhưng chỉ có còn kém điểm thú vị về vui." Cô cô đường xa mà đến, chất nhi làm sao sẽ đã quên cái này đây." Tiêu Minh nói rằng. Lúc này hắn vỗ tay một cái, nhất thời một gánh hát tử từ ngoài cửa đi vào, Từ Viện dẫn gánh hát tử đi ở trước nhất. "Cô cô" Này chính là Thanh Châu gánh hát tử, gần nhất chất nhi để bọn họ bài một người tên là Tây Sương Ký, khí kịch, hiện tại chính có thể cho cô cô giải giải buồn. Tiêu Minh nói rằng, Bình Dương công chúa nghe vậy, nhất thời hứng thú, Minh Nhi thật là có tâm. Chương 441, dẫn dắt. Ngụy gia tiểu lâu trung gian có một sân khấu kịch tử, này sân khấu kịch tử chính là trong ngày thường biểu diễn tác dụng Hôm nay tới đây biểu diễn, Tây Sương Ký, tự nhiên là Trần Gia Ban. Từ khi Tiêu Minh đem Trần Gia Ban thu vào dưới cờ, hắn liền để tự huyện vì là Trần Gia Ban bố trí không ít hí kịch, này hí kịch cũng không phải là nói theo Âu Châu sân khấu kịch, mà lấy truyền thống kinh kịch tỉnh thế tới biểu diễn. Bởi vì ở Tiêu Minh xem ra Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thầm, cứ việc ở khoa học kỹ thuật trên cái thời đại này lạc hầu Âu Châu, nhưng không có cần thiết sẽ ở văn hóa trên tự ti, hắn tự tin đem truyền thống Trung Quốc văn hóa phát triển quang đại đồng dạng sẽ có không sai hiệu quả. Có điều ở phát triển truyền thống văn hóa đồng thời. Hắn cần từ bỏ truyền thống văn hóa thai hại, tuyên dương một ít tân tâm tư, dù sao hy kịch chỉ là tư tưởng biểu hiện hình thức, không ở chính giữa ở ngoài chi kém. Gánh hát tử đi lên phía trước, Bình Dương công chúa chờ một đám quý phụ lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Ở mỗi cái thời đại người giàu có cùng quyền quý sinh hoạt đều là đại khái giống nhau, bọn họ sở hữu to lớn của cải, đem của cải chuyển đổi thành sinh hoạt hưởng thụ là các nàng sinh hoạt lạc thú một trong, huyết phú, mua hàng xa xỉ. Phản so với là quý nhân trong vòng vĩnh viễn sẽ không hạ thấp nhiệt độ đề tài. Bất luận Trung ngoại, bất luận cổ kim, chính là nắm lấy đám này, người giàu có tiêu phí tâm lý tiêu minh mới lập ra ra một bộ trải nghiệm chính tự, từ vào ở ngụy gia tiểu lâu đến hưởng thụ đặc sắc hí kịch. Ở những này quý phụ sau khi trở về, ở Thanh Châu Hiểu biết đem sẽ trở thành bọn họ ở quyền quý trong vòng nóng lòng đề tài, mà những kia đấu kỵ đỏ mắt quyền quý tất nhiên sẽ tiền phó hậu kế đi tới Thanh Châu lấy để cho mình không lạc hậu với những này quý phụ. Cô cô khách khí Này trường an hy kịch cô cô phòng trường sớm đều nhìn chán, chất nhi nghĩ thanh châu chính là có mấy cái khá là đặc sắc, liền muốn để cô cô giải giải buồn. Tiêu Minh cười nói, Bình Dương công chúa càng ngày càng cao hứng, nàng vỗ nhẹ phỉ Nguyệt Nhi tay nhỏ nói rằng, Nguyệt Nhi ngươi xem cô cô nói không sai chứ, ta đây chất nhi có thể sẽ đau người, ngươi bây giờ theo ta này chất nhi ngày sau sẽ không có cuộc sống khổ. Cô cô nói đúng lắm, Điện Hạ đúng là khác với tất cả mọi người, Nguyệt Nhi cũng là trong lòng vui mừng. Phỉ Nguyệt Nhi ngắm Tiêu Minh một chút, ôn nhu đối với Bình Dương công chúa nói rằng, cũng không biết là lời khách khí vẫn là thật lòng thoại. Bình Dương công chúa con mắt ở Phỉ Nguyệt Nhi cùng Tiêu Minh trên người quay một vòng, lần này đến đây Thanh Châu, này hai vợ chồng đối với nàng ngược lại không tệ, điều này làm cho trong lòng nàng cao hứng, đến Thanh Châu thời điểm lo lắng ngược lại cũng đúng là không còn. Ba người chính nói chuyện thiếm, trên sân khấu quản huyền tiếng vang lên. Trên sân khấu Trần Hỷ Nhi vẫn mở khẩu xương nói, hỏi hiểu đến ai nhiệm đến Dương lâm Thúy. Bích vân thiên hoa cúc địa gió Tây Khẩn, đều là cách người lệ ngàn hành. Thanh tiệu trì phân biệt sớm, gọi người phiên muộn, hệ không được tuấn mã nhi, không này cảnh liễu mảnh trường. Nương theo trong sáng mãnh liệt làn điệu, huyền chuyển ngừng ngắt mọi người nhất thời bị trên đài biểu diễn hấp dẫn. Tây Sương Ký, là truyền thống kinh kịch khúc mục, bởi vậy để tử huyền tập luyện này, Tây Sương Ký, đúng là thật không có phí công phu gì thế, hết thể đều là sẵn có, mà Tiêu Minh lựa chọn cái này tên vợ kịch cũng là có nguyên nhân. Dù sao đối với phụ nữ mà nói, bất kỳ thời đại ái tình đều không phải bất biến đề tài. Chính là bởi vì phong kiến lệ giao đối với nhân luân ràng buộc, này ngược lại là để nữ tính trong lòng càng nóng trong sầu chiến miên ái tình cố sự, mà này hí kịch chính là miêu tả viết chương sinh cùng thôi oanh oanh này một đôi co tình người phá tan khốn ngăn trở sẽ thành thân thuộc cố sự. Theo biểu diễn bắt đầu, Bình Dương công chúa và các quý phụ lập tức say mê ở cố sự tình cảnh bên trong, mặc dù là phỉ Nguyệt Nhi cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bởi vì nàng cũng không có xem qua cái này khúc mục. Nhìn mọi người dần dần như mê như say, Tiêu Minh Hải lòng gật gật đầu lặng lặng bồi tiếp Bình Dương công chúa xem của vui, làm biểu diễn tôn phi hổ nghe nói oanh oanh khuôn mặt đẹp, xuất binh vây nhốt phổ cứu tự, mạnh hơn, cưới gây oanh oanh làm vợ thì, Bình Dương công chúa lộ làm ra một bộ vẻ lo lắng. Mà khi Trương Sinh viết thư nhờ được cố nhân Bạch Mã tướng quân Đỗ Sắc thực xuất binh trước tới giải vây, nhưng sau đó thôi lão phu nhân lặng thinh không đề cập tới việc kết hôn, chỉ để hai người lấy minh muội tương xứng thời gian. Bình Dương công chúa lại là nghiến răng nghiến lợi. Này bộ hí rất dài, sau một canh giờ làm trương sinh thi đậu trạng nguyên cưới vợ thôi hoành hành sau khi toàn bộ hí rốt cục hạ màn kết thúc. Mà lúc này Bình Dương công chúa nhưng không nhịn được sát nổi lên nước mắt, nàng tham thảm nói rằng Nguyện Thiên Hạ có tình người sẽ thành thân thuộc, đáng tiếc thế gian này thường thường không như mong muốn. Ai? Phi Nguyệt Nhi cùng Bình Dương công chúa biểu hiện cũng không phải cùng, nàng mặt lộ vẻ nụ cười chính là bởi vì kết cục này viên mãn mà cao hứng. Tiêu Minh trong lòng biết Bình Dương công chúa tại sao lại như vậy thương tâm, lúc trước Tiêu Văn Hiên vì lôi kéo triệu gia vì nàng chọn một nàng không thích phò mã, mà khi đó Tiêu Văn Hiên cũng biết việc này. Vì việc này hai huynh muội còn cãi nhau một chiếc, cuối cùng Tiêu Văn Hiên để Bình Dương công chúa yêu thích tướng lĩnh linh quân lên phía bắc chống lại man tộc, ở một trận đại chiến sau khi, vị này tướng lĩnh từ đây bật vô âm tín. Lúc này này bộ hí kịch chính là xúc động đến Bình Dương công chúa chuyện cũ, mới sẽ làm nàng sâu như vậy được cảm động thực sự là một bộ tuyệt diệu hí khúc thưởng bình dương công chúa bỗng nhiên cao quát một tiếng tiếng nói của nàng vừa rơi xuống hai cái phụng dưỡng bình dương công chúa thì nữ lấy ra một cái bạc vụ ném tới hí trên đài tiếp theo cái khác quý phụ cũng là dồn dập nói theo trong lúc nhất thời trên sân khấu dường như rơi xuống bạc vũ thấy thế tiêu minh cười khẽ hắn nói rằng cô cô này gánh hát tử sẽ hí khúc cũng không ít có điều đêm nay thực sự quá chậm phỏng trừng cũng chỉ có thể biểu diễn cái này khúc mủ Bình Dương công chúa trong lòng hơi động, ở trường an thắng ngày quá mức kẻ nhạt, lại không cái gì về vui, đi tới Thanh Châu sau khi nàng bỗng nhiên có không ít chờ mong cảm, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, đã như vậy, vậy thì càng nên ở Thanh Châu đặt mua một chỗ trạch viện, Minh Nhi, việc này ngươi có thể cho cô cô trên điểm tâm. Cô cô an tâm, chất nhi tất nhiên sẽ không để cho cô cô thất vọng, hơn nữa sang năm Thanh Châu còn có thể có không ít thật đồ chơi, đến thời điểm nhất định để để cô cô sẽ không muộn đến hoảng. Tiêu Minh thừa nước đục thả câu nói rằng, này hơn 2 năm qua Tiêu Minh vẫn không có thay đổi đại du quốc giải trí hạng mục, mà là đem tinh lực chủ yếu đặt ở phát triển trên. Bây giờ Thanh Châu đi tới phát triển một điểm công trên, hắn tất yếu đem một vài hấp dẫn người giàu có giải trí hoạt động đều làm ra đến. Bình Dương công chúa lúc này chạm lên đưa tay ra mời lại eo, nàng đối với Tiêu Minh nói rằng, thời gian cũng không còn sớm, hai người các ngươi vẫn là sớm chút trở lại nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại mở mang kiến thức một chút vương phi nữ n Đã như vậy, chất Nhi liền không quấy dậy. Tiêu Minh không người nói rằng. Nhìn theo Bình Dương công chúa lên lầu, Tiêu Minh lúc này mới cùng Phỉ Nguyệt Nhi cùng hướng về Vương Phủ mà đi. Trở lại Vương Phủ, Phỉ Nguyệt Nhi liền không thể chờ đợi được nữa mà đem ca cơ môn triệu đến. Ngày mai nàng liền muốn biểu diễn chính mình thiết kế, điều này làm cho nàng khó tránh khỏi có chút sốt sáng. Hơn nữa bởi vì quá mức tư mật, Tiêu Minh đến thời điểm cũng là không thể tiến vào cái này biểu diễn quần áo nơi nhiều. Trong thời gian này chỉ có thể do bản thân nàng ứng phó. Như vậy giàn vật một đêm, ngày thứ hai Phỉ Nguyệt Nhi trực tiếp đi tới Ngụy Gia tiểu lâu. Chương 442: Quý phụ sửa muốn. Ngụy Gia tiểu lâu. Ở Bình Dương công chúa vào ở nơi này sau khi, Ngụy Gia tiểu lâu từ trên xuống dưới đều đổi thành tỷ nữ, đã từng hầu bản cùng trưởng quý đều đều tạm thời làng tránh. Dù sao Bình Dương công chúa thân phận cao quý, để nam tính ở đây vô cùng không thích hợp, quan trọng nhất nhưng là Phỉ Nguyệt Nhi đem ở đây biểu diễn đồ vật vô cùng tư mật. Tề Vươn Phi, người này thần thần bí bí, đến cùng là muốn cho chúng ta nhìn cái gì nhỉ? Bình Dương Công chúa vừa rửa mặt, trên người mang theo một luồng lười biếng, bởi ngủ giường chiếu quá thoải mái, nàng vẫn ngủ thẳng thái dương đến ngọn cây thời điểm mới rời giường. Lúc này các quý phụ cũng đều đều hạ xuống tập trung đến một tầng, cùng Bình Dương Công chúa như thế, các nàng toàn đều nhìn về Phỉ Nguyệt Nhi chờ đợi Phỉ Nguyệt Nhi đem trong lòng nữ tính đổ dùng biểu diễn ra. Phỉ Nguyệt Nhi còn có chút sốt sáng, có điều nhớ tới Tiêu Minh nàng hít một hơi thật sâu, nói rằng. Cô cô, lần này ta muốn hướng về chư vị biểu diễn đồ vật gọi nội y, nói vậy đại gia đều thường dùng cái yếm, áo lót những này trang phục đi. Phỉ Nguyệt Nhi vừa nói ra, không ít các quý phụ sắc mặt nhất thời đỏ, này Phỉ Nguyệt Nhi nhưng là nói rồi làm cho các nàng vô cùng xấu hổ sự tình, trong ngày thường ai sẽ chuyên môn nói những này thiếp thân y vật đây. Những thứ đồ này nữ nhân chúng ta đương nhiên là không thể thiếu. So với cái khác quý phụ, Bình Dương công chúa đúng là lớn mật nhiều lắm, thẳng thắn. Một là Bình Dương công chúa tính cách xác thực như vậy, một là Bình Dương công chúa tương vì là Phỉ Nguyệt Nhi chống đỡ tình cảnh. Lần này Phỉ Nguyệt Nhi chuyên môn thư làm cho nàng đến đây thanh châu, dưới cái nhìn của nàng đây nhất định không phải Phỉ Nguyệt Nhi có thể làm ra sự tình, sau lưng tự nhiên là thiếu không được tiêu minh bóng dáng. Chính vì như thế, nàng gái này cô cô liền nên vì là Phỉ Nguyệt Nhi đem tình cảnh cho đẩy lên đến, dù sao cái này cũng là một loại thiện ý. Cảm kích mà liếc nhìn Bình Dương công chúa. Phỉ Nguyệt Nhi sợ nhất chính là những này quý phụ trong lòng sẽ đối với nàng bất mãn, dù sao sự thật ấy ở để tao đến hoảng. Hiện tại Bình Dương công chúa để một loại quý phụ bình tĩnh lại, nghĩ đêm qua cùng nàng nói Phỉ Nguyệt Nhi cao giọng nói rằng, hôm nay ta phải cho mọi người xem chính là một loại để chúng ta nữ tính càng thư thích, thiếp thân, hơn nữa còn có thể làm cho chúng ta nắm giữ càng nhiều mị lực trang phủ. Dứt lời, Phỉ Nguyệt Nhi nhìn về phía sân khấu kịch mặt sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Theo nàng vỗ tay âm thanh, 30 ca cơ ăn mặc màu sắc khác nhau, tiểu dáng không giống nội y đi tới trên sân khấu. Khi này chút ca cơ xuất hiện trong ngáy mắt, bao quát bình dương công chúa ở bên trong địa người tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía những này dáng dấp quái dị ca cơ. Trời ạ, đây là cái gì? Có người kinh hô. Hi hi, này ca cơ phía trước đồ vật thật lạ như là bánh màn đầu. Lần này đến Thanh Châu này thật đúng là dài ra tầm mắt, không nghĩ tới tể vương phi cũng sẽ như vậy không giống, dĩ nhiên lấy ra như vậy nữ hồng. Bình Dương công chúa con mắt không hề chớp mắt địa nhìn chầm chầm ở trên sân khấu biểu diễn loại này thiếp thân quần áo ca cơ, nàng đống nhiên nói rằng, các ngươi không cảm thấy những này ca cơ mặc vào những y phục này rất đẹp sao. Các quý phụ vừa bắt đầu chỉ là bị loại này mới mẻ trang phục sợ rồi, thế nhưng lúc này chăm chú xem ra đúng là cảm thấy lúc này ca cơ đúng là có khác ý nhị. Một quý phụ nói rằng, công chúa vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy y phục này cũng thực không tồi, mặc ở những này ca cơ trên người tao vô cùng. Phi. Ngươi nói chuyện cũng không xấu hổ, làm sao có thể ở công chúa và Vương Phi trước mặt nói những này thô tục? Một quý phụ tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hiển nhiên cũng rất tán thành vị này quý phụ. Bởi vì các nàng mặc quần áo mỗi một kiện so với những y phục này lậu. Hai người này vừa nói chuyện, các quý phụ rồn rập cười to, từng cái từng cái chỉ vào trên đài ca cơ cười cười nói nói, còn thỉnh thoảng phán xét những này ca cơ y phục trên người cái nào đẹp hơn. Bình Dương công chúa đối với những này quý phụ như vậy dáng dấp đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nàng đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, tề vương phi, này ngược lại là nói một chút người tại sao muốn may những này loại thiếp thân y vật. Phỉ Nguyệt Nhi đã sớm chuẩn bị, đối với những này các quý phụ phản ứng cũng có dự tính, hiện tại nơi này đều còn lại nữ tính. Nàng thẳng thắn điệu nói rằng, cô cô, những này ca cơ trên người đồ vật gọi văn ngực, chủ yếu tác dụng có thể để phòng ngừa rủ xuống. rủ xuống? Cái gì rủ xuống? Bình Dương công chúa niệm một câu, tiếp theo nhất thời phản ứng lại, nàng trừng mắt Phỉ Nguyệt Nhi. Ngươi nha đầu, mọi người đều biết ngươi là cái tài nữ, thế nhưng ngươi là làm sao biết vật này có thể phòng ngừa cái kia. Phỉ Nguyệt Nhi đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, cô cô, này không phải là Nguyệt Nhi nói bậy, mà là có việc thực căn cứ. Tiếp theo nàng đem một ca cơ gọi vào trước mặt, trực tiếp đem ca cơ trên người văn ngực hái xuống, lúc này Phỉ Nguyệt Nhi chỉ vào ca cơ bộ ngực nói rằng, công bên dưới chủ điện mời xem. Công chúa vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra. Ở cái này ca cơ mới vừa hạ xuống thời điểm nàng cảm thấy vị này ca cơ bộ ngực rất lớn, nhưng là làm Phỉ Nguyệt Nhi đem văn ngực hái xuống nàng nhất thời không khỏi nở nụ cười. Chính như Phỉ Nguyệt Nhi từng nói, này văn ngực đúng là đúng là thật sự để ca cơ bộ ngực rất cao kiểu. Không nghĩ tới này văn ngực còn có cái này tác dụng. Bình Dương công chúa cười nói. Phỉ Nguyệt Nhi mím môi cười khẽ, bắt đầu đem mình từ thư đến trường đến tri thức giảng cho Bình Dương công chúa nghe, cô cô. Cô gái này tính từ 13-14 tuổi thời điểm lúc này liền bắt đầu phát dụng, lúc này rất dễ dàng. Hồi ức thư tịch trên nội dung, Phỉ Nguyệt Nhi thao thao bất tuyệt, vốn đang ở vui cười các quý phụ nghe vậy nhất thời cảm giác được Phỉ Nguyệt Nhi nói vô cùng có đạo lý, đến cái gì tuổi thân thể phát sinh biến hóa như thế nào Phỉ Nguyệt Nhi nói chính là rõ rõ ràng ràng. Vốn là nàng còn tưởng rằng Phỉ Nguyệt Nhi lấy ra vật này có điều là vì bán lấy tiền. Thế nhưng ở Phỉ Nguyệt Nhi sau khi nói xong các nàng nhất thời cảm thấy Phỉ Nguyệt Nhi lúc này đang vì đại du quốc nữ tính suy nghĩ. Hơn nữa mặc vào cái này sau khi chúng ta liền cũng không tiếp tục sợ cưới ngửa cùng ngã trong vó, đơn giản tới nói, chúng ta liền có thể như nam tử như thế chạy khiêu cũng sẽ không bị những người khác xem quang. Phỉ Nguyệt Nhi tổng kết đạo, hơn nữa mỗi tháng đến cái kia thời điểm chúng ta có thể mang gấm vóc nhét vào trong đó, mà nội khố sẽ bảo đảm sẽ không rơi xuống, đã như thế thì sẽ không để huyết lưu lại. Thời khắc này. Hết thể các quý phụ đều lộ ra thần sắc mong đợi, Phỉ Nguyệt Nhi nói quá đúng rồi, các nàng như thế một suy nghĩ còn thật cùng Phỉ Nguyệt Nhi nói như thế. Một quý phụ lúc này nói rằng, Vương Phi, có thể hay không để cho ta thử một chút? Đương nhiên có thể. Phỉ Nguyệt Nhi mím môi cười nói, nàng cảm thấy nàng đã thuyết phục những này quý phụ, mặc dù là Bình Dương công chúa cũng là lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Một lần nữa năm quá một bộ hoàn toàn mới nội y, Phỉ Nguyệt Nhi để ca cơ trợ giúp vị này quý phụ mặc vào. Vị này quý phụ tự nhận là vóc người rất kém cỏi lúc này mặc vào những y phục này sau khi lại đem nguyên là y phục xuyên trên, nhất thời cái khác quý phụ kinh hô ồ, ngươi cái kia làm sao lớn lên. Những người khác rồn rập nhìn lại, quả thế, vốn là vị này quý phụ trên căn bản một con ngựa bình xuyên, hiện tại mặc vào văn ngực sau khi lập tức kiên cường lên. Ta cũng phải thử một chút. Thế này, cái khác quý phụ rồn rập yêu cầu nói. Chương 443, đạt được thành công lớn. Toàn bộ ngụy gia tiểu lâu huyên náo lên. Các quý phụ lúc này hoàn toàn thả xuống rụt rè, từng cái từng cái tranh đoạt lên đài đi thử nghiệm mặc vào các loại văn ngực, quần lót. Lúc này phỉ nguyệt nhi để tỷ nữ đúng lúc đem một cái gương lớn chuyển tới hí trên đài. Thông qua cái này cái gương lớn, những này quý phụ có thể thật sự xem thấy mình mặc vào những này kiểu mới y vật sau khi hiệu quả. Thậm chí có chút quý phụ ở trước gương bắt đầu trang điểm lên, không ngừng mà vòng tới vòng lui, bởi vì mặc vào cái này sau khi các nàng càng có khả năng biểu diễn chính mình tiểu mỹ thân thể. Phỉ Nguyệt Nhi từ khi đi tới Thanh Châu rất được Tiêu Minh ảnh hưởng, nắm lấy cơ hội này nói rằng, có lúc đối với nam nhân mà nói, còn ôm tỷ bà bán che mặt mị sẽ làm bọn họ càng thêm yêu thích, những y phục này hiển nhiên cũng có thể tạo được hiệu quả này. Các quý phụ nghe vậy càng là rất tán thành, nay Trường An quyền quý cái nào không phải tam thê tứ thiếp, các nàng tuy là vì chính thất, thế nhưng có lúc xem thấy mình phu quân cả ngày đi cùng tiểu thiếp pha trộn trong lòng cũng là cực kỳ phẫn uất. Các nàng lúc này nghĩ Phỉ Nguyệt Nhi nhất thời trong lòng có tính toán. Không nói này y vật đối với nữ tính có như vậy như vậy chỗ tốt, mặc dù vì tranh sủng các nàng cũng cần mua. Một quý phụ lúc này hỏi, Vương Phi, vật này bán thế nào, ta muốn 10 bộ. Ta cũng phải, cho ta 20 bộ, trở lại ta còn muốn tặng người. Lần này trở lại nhất định để trong nhà tiểu hồ ly tinh ước ao chết. Các quý phụ từng cái từng cái vui mừng lên, liễu ra liễu díu địa nói cái liên tục. Bình Dương công chúa lúc này đối với Phỉ Nguyệt Nhi cười nói, Tề Vương Phi, xem ra ngươi những này nữ hồng rất được hoan nền. Bổn cung cũng vô cùng yêu thích, không bằng lần này ngươi cũng cho bổn cung chuẩn bị một ít, làm sao? Cô cô muốn, Nguyệt Nhi tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ, hai ngày này Nguyệt Nhi liền cho cô cô chuẩn bị thỏa đáng. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, lần này mở rộng nội ý là trong kế hoạch sự tình, bây giờ đạt được như vậy thành quả để Phỉ Nguyệt Nhi hết sức hài lòng, có điều mục đích của nàng không phải là hôm nay bán cho những này các quý phụ y vật. Nàng tiếp tục nói, có điều cô cô cũng không cần phải lo lắng. Nguyệt Nhi chuẩn bị ở trường An mở một gian chuyên môn bán ra loại này y vật cửa hàng, đến thời điểm cô cô liền có thể ở trường An cũng mua được. Thật sao? Này quá tốt rồi. Bình Dương công chúa cười nói, nàng trên căn bản hiểu được, nàng nói rằng, chờ ngươi ở trường An đem cửa hàng mở lên, cô cô nhất định quá khứ cổ động. Đa tạ cô cô. Phỉ Nguyệt Nhi cao hứng nói rằng, trên sân khấu các quý phụ còn ở khoa tay y vật, Bình Dương công chúa cũng có muốn đi tới thử một lần kích động. Có điều nàng dù sao cũng là công chúa thân, không muốn thất thân phận. hâm mộ nhìn những này quý phụ. Bình Dương công chúa nói rằng, Nguyệt Nhi, này những này y vật chuẩn bên trong bán bao nhiêu bạc một bộ. Này cũng không đắt lắm, 10 lượng bạc một bộ. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, 10 lượng bạc. Bình Dương công chúa con mắt chuyển động, 10 lượng bạc đầy đủ mua một cái áo đông. Loại này kiểu mới y vật đúng là rất đắt. Nàng nói rằng, thứ này vải vóc ít như vậy, giá tiền này có thể hay không? Tựa hồ sớm đã có dự liệu. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, "Cô cô, loại này y vật vải vóc tuy ít, thế nhưng loại này trong quần áo diện là do dây thép nâng lên, bằng không này văn ngực cùng phổ thông bố sẽ không có khác nhau." "Dây thép?" Bình Dương ngẩn ra, "Đây là vật gì?" Nguyệt Nhi cũng không rõ ràng, "Đây là thanh châu sắt thép xưởng sản xuất ra đồ vật, điện hạ nói thuộc về thép lò xo, so. đại du quốc bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới thứ này." Bình Dương công chúa cầm lấy một văn ngực nắm lên, bên trong xác thực có ngạnh ngạnh đồ vật chống đỡ, lúc này nàng gật gật đầu nói rằng, Thì ra là như vậy Thành công đem nội y mở rộng đi ra ngoài Phỉ Nguyệt Nhi hiểu ý nở nụ cười Lần này tiêu minh giao cho nhiệm vụ của hắn viên mãn hoàn thành Mà một bộ y vật 10 lựa bạc Vẹn vẹn là lần này Những này quý phụ chọn mua liền Có thể làm cho nàng kiếm lời trên mấy ngàn lựa bạc Mà những này quý phụ còn chỉ là trường an quý phụ một phần Ngoại trừ trường an còn có mỗi cái phiên vương đất phong quý phụ Như vậy gộp lại loại này y vật sẽ Vì là thành châu cung cấp một bút không nhỏ thu vào. Nghĩ tới đây cái nàng càng ngày càng cao hứng. Bồi tiếp Bình Dương công chúa và các quý phụ đem các loại loại hình nội y trải nghiệm đủ, các quý phụ mới bằng lòng để Phỉ Nguyệt Nhi trở lại, lần này các nàng đến Thanh Châu đúng là mở mang hiểu biết. Hướng về Bình Dương công chúa cáo tử, Phỉ Nguyệt Nhi hào hứng trở về vương phủ. Lúc này, Tiêu Minh chính đang trong vương phủ sáng tác thư tịch, thấy thế hỏi hắn, "Ngươi thiết kế nội y mở rộng làm sao? Các nàng không có chút nào yêu thích." Phỉ Nguyệt Nhi cố ý méo miệng nói rằng, "Tiêu Minh nhìn Phỉ Nguyệt Nhi nha đầu này tuy rằng một bộ dáng vẻ rất uy khuất, thế nhưng trong mắt nhưng là lợp lè vẻ hư phấn. hắn nói rằng, ngươi nói dối đều sẽ không. Hừ hừ, lần này khẳng định là thành công đi. bản vương liền nói nhất định sẽ thành công. Hì hì, cái gì đều không che giấu nổi điện hạ. Phỉ Nguyệt Nhi thân mật tựa ở Tiêu Minh trên người, công bên dưới chủ điện rất yêu thích, cái khác quyền quý các phu nhân cũng đều yêu thích, các nàng lần này đem nô tỷ lấy ra nội y đều mua, nô tỷ kiếm lời hơn 5.000 lượng bạc. Lúc nói chuyện Phỉ Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Hiện nhiên là lần thứ nhất kiếm tiền làm cho nàng có cảm giác thành công. Không sai, không sai, không thiệt thòi là bản vương vương phi. Tiêu Minh cười híp mắt nhìn về phía Phỉ Nguyệt Nhi, chính như Trân Phi nói như thế, này Phỉ Nguyệt Nhi quả nhiên là hắn hiền nội trợ. Có điều nhớ ra cái gì đó hỏi hắn, cô cô sẽ không có hỏi điểm cái khác. Cái khác đúng là không có hỏi nhiều, chỉ nói là cái này y vật bán quá đắt, liền nô tỷ liền đem điện hạ nói giảng cho nàng nghe. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, hừm. Rất tốt, đã như thế rất nhiều liền rõ ràng chỉ là phòng theo hình thức là không cách nào chế tạo loại này thiếp thân y vẩn. Ở đại du quốc loại này, nam công nữ trước xã hội thông thường nữ tính sẽ chính mình canh cử chính mình may quần áo, những thứ đồ này đối với các nàng lao nói tự nhiên là điều chắc chắn, liền hắn sớm ở để Phỉ Nguyệt Nhi đem thoại để lộ ra đi, để nội y sinh sản giàu có một ít độ khó. Mà trên thực tế cũng xác thực như vậy, hiện tại Phỉ Nguyệt Nhi may những này nội y bên trong sử dụng chính là dây thép, nhưng cũng không phải dây lò xo. Hắn là cố ý như vậy tuyên dương ra ngoài. Có điều mặc dù là dây thép, đại du quốc những nơi khác cũng không cách nào sinh sản ra thanh châu chất lượng trình độ dây thép. Hơn nữa vì phụ trợ sinh sản nội y, hắn cố ý điều đi ra một nhóm thợ thủ công sinh sản dây thép, đương nhiên hiện tại sinh sản dây thép công nghiệp hắn tự nhiên không cách nào thực hiện, chỉ có thể để thợ thủ công môn chọn dùng rất nguyên thủy công nghệ, thông qua đem nước thép thông qua rất nhỏ khuôn đúc lỗ thủng bên trong được so sánh tế thanh thép, tiếp theo lại đem những này sắt thép thông qua càng tế khuôn đúc tiến hành kéo thân. Có điều dù vậy, sinh sản ra dây thép cũng vô cùng có hạn, có điều cũng may những này dây thép chất lượng miễn cưỡng có thể đủ đến chế tạo nội y. Mà vẹn vẹn dựa vào cái này, hắn liền không lo lắng những người khác có thể phục chế đồ vật của chính mình. Hiện tại nội y chào hàng thành công, tiêu minh đã nghĩ có thể lập tức thực hiện lợi nhuận, dù sao hiện tại tài chính căng thẳng nha. Chương 444, đàm phán điểm mấu chốt. bắc Phong Quấn lấy hoa tuyết rơi vào thành thành châu chân nhắn đường xi măng trên. Màu sáng mặt đất bị nhiễm phải một tầng trắng loáng, mà chuyện này ý nghĩa là năm quan lại gần rồi một ngày. Từ khi lãnh hội Phỉ Nguyệt Nhi đẩy ra nội y, Bình Dương công chúa liền vẫn ở Thanh Châu du ngoạn, mãi đến tận nửa tháng sau nàng mới lựa chọn về Trường An. Dù sao nàng là muốn ở Trường An tới đến. Trước khi đi hậu, Bình Dương công chúa ngàn dặn dò vạn dặn Tiêu Minh không nên quên công chúa trạch viện kiến tạo. Đối với này Tiêu Minh tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ở hiện đại quốc gia còn thông qua hấp dẫn người giàu có định cư kéo động kinh tế triển. Hắn tự nhiên cũng muốn hảo hảo lợi dụng. Nửa tháng này bên trong Phỉ Nguyệt Nhi vẫn buổi tiếp Bình Dương Công Chúa, ở trở thành Vương Phi sau khi Phỉ Nguyệt Nhi dần dần gánh vác lên một thuộc về Vương Phi trách nhiệm, đây chính là phu nhân ngoại giao. Mà tiêu minh cũng không có nhàn rỗi, bây giờ Thanh Châu tài chính căng thẳng, hắn không thể không nắm lấy bất kỳ có thể cho Phủ Nha tăng cường thu vào phương pháp. Vì lẽ đó hắn để lục la cản chế một nhóm lớn nội y, lại để cho Lý Khai Nguyên mang theo những này nội y đi tới Trường An. Bình Dương công chúa ở Thanh Châu sống phóng túng đồng thời tự nhiên là đáp ứng toàn quyền trợ giúp chính mình ở trường an chào hàng loại này thiếp thân ý vật, nàng là trường an thời thượng phong hướng tiêu, chỉ cần nàng dùng, thứ này chẳng mấy chốc sẽ thịnh hành thành trường an. Lại cho phủ nha thêm một hạng thu vào khởi nguồn, này bàng ngọc khôn tự nhiên là cao hứng, mà bởi vì này nội ý sinh sản dệ phường lại chiêu thu 300 người, này lại để cho 300 hộ lưu dân sinh hoạt có tin tức, vừa kiếm lời tiền lại triển kinh tế địa phương. Đưa đi Bình Dương công chúa. Tiêu Minh chuẩn bị cùng Phỉ Nguyệt Nhi an an tâm tâm địa ở Thanh Châu quá một năm, thế nhưng không hề nghĩ rằng một không chi khách đi tới Thanh Châu. Người này không phải người khác, chính là ở Đăng Châu Thành cùng Tiêu Minh gặp mặt La Đức, tự xưng Hà Lan Đại Sứ Gia Hỏa. La Đức gặp Tề Vương Điện Hạ. Trong chính điện, La Đức cung cung kính kính hướng về Tiêu Minh bái một cái, khi chiếm được Khắc Lai nhĩ mệnh lệnh sau khi hắn lần thứ hai tiến vào Đại Du Quốc Phúc Điện. Ở Đăng Châu Thành hắn biểu đạt gặp mặt Tề Vương ý nghĩ, liền dương Thừa phái người thông báo Tiêu Minh. Khi chiếm được tiêu minh đồng ý sau khi dương Thừa nghiệp sai người đem La Đức đưa đến Thanh Châu. Miễn lễ, La Đức đại sứ, nếu ngươi đi tới Thanh Châu, ta nghĩ ngươi nhất định là thay đổi ý nghĩ ban đầu. Bản vương đồng dạng không muốn dùng chiến tranh phương thức giải quyết lưu cầu, thế nhưng có lúc đàm phán vỡ tan chúng ta không thể không lấy hành động. La Đức ánh mắt thâm trầm, ở chống đỡ đạt Thanh Châu thành sau khi hắn liền vẫn đang quan sát cái thành trì này, nhìn thấy thành Thanh Châu nước sạch bùn con đường, hợp quy tắc lòng đất đường ống tựa thành quang lấy tọa thương binh lính sau khi hắn đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác bị thất bại bởi vì hắn dĩ nhiên không biết loại này thanh châu trải mặt đường đổ vật là vật gì cứ việc từ thanh châu bách tính trong miệng hắn biết được là xì si mảng thế nhưng ở âu châu tựa hồ không có xì si mảng thứ này tôn kinh tề vương điện hạ khắc lai nhị ba tước đồng dạng không nghĩ thông suốt quá chiến tranh giải quyết giữa chúng ta mâu thuẫn vì lẽ đó lần này phái ta đến thanh châu cùng điện hạ lần thứ hai trao đổi liên quan với lưu cầu cùng đường hàng không sự tình tiêu minh gật gật đầu Như vậy các ngươi khắc lai nhị bá tức chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Đối với hắn mà nói, nếu như có thể hòa bình thu phục lưu cầu hắn tự nhiên không muốn động chiến tranh, dù sao mỗi một cuộc chiến tranh hắn đều tiêu hao to lớn. Khắc lai nhị bá tức đồng ý nhường ra lưu cầu bản đảo, thế nhưng bá tức hy vọng điện hạ có thể làm cho chúng ta Hà Lan bảo lưu Nhật lan giả thành, đây là chúng ta Hà Lan cuối cùng tôn nghiêm. La Đức không người nói rằng, Nhật lan giả thành, tiêu minh nhíu nhíu mày. Cái này Nhiệt Lan Giả Thành là xây dựng ở Lưu Cầu Bản đảo phía Đông phụ thuộc trên hòn đảo một thành thị, người Hà Lan cảng chính là xây dựng ở nơi này. Đồng thời cái này không lớn trên hòn đảo còn có một thành trì, Vương Tuyên đã đem tin tức này nói cho hắn. Không sai, là Nhiệt Lan Giả Thành, chúng ta ở Lưu Cầu Bản trên đảo còn có một tòa nhìn nhau từ hai bờ Đại Dương Lăng Bảo tên khắc tư, chúng ta đồng ý đem tên khắc tư cùng Lưu Cầu Bản đảo đồng thời giao cho điện hạ. Nghe vậy, Tiêu Minh rơi vào trầm mặc, giường chi chết há để người khác ngủ yên. Người Hà Lan ở Nhật Lan Giả Thành duy trì lực lượng vũ trang trước sau là cái không yên ổn nước số. Hắn nói rằng, không, Nhật Lan Giả Thành cũng nhất định phải trả. La Đức trong mắt mơ hồ thoáng hiện lửa giận, chỉ là khi rõ ràng vị này Tề Vương thực lực sau khi hắn lựa chọn một ngạc, hắn trầm giọng nói rằng, Tề Vương Điện Hạ, đây là chúng ta danh giới cuối cùng, làm sao Tề Vương Điện Hạ một điểm tôn nghiêm cũng không thể lưu cho chúng ta người Hà Lan, như vậy chúng ta chỉ có thể ở trên chiến trường thấy. Nhữ như mày, Tiêu Minh nói rằng, Bản Vương lời còn chưa nói hết, lưu cầu tất cả lãnh thổ đều là thuộc về Bản Vương, này điều không thể đem ra đàm phán. Có điều ở các ngươi thừa nhận lưu cầu là Bản Vương sau khi, Bản Vương có thể mang Nhật Lan giả thành cải tạo thành một thông thương biến cảng. Các ngươi Hà Lan thương nhân có thể giống như trước đây kinh thương, chỉ là có một cái, các ngươi chiến hạm cùng chủ quân nhất định phải rút khỏi Nhật Lan giả thành, mà do Bản Vương binh lính cùng hạm. Đội thay thế, cái này chẳng lẽ cùng trả Nhật Lan giả thành khác nhau ở chỗ nào sao? La Đức trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, đương nhiên là có khác nhau. Như vậy chí ít các ngươi người Hà Lan thương thuyền vẫn có thể lui tới Lưu Cầu, bằng không các ngươi sẽ vinh viễn mất đi tất cả những thứ này. Tiêu Minh không chút khách khí điệu nói rằng, nhớ kỹ, các ngươi là người xâm lược, có thể cho ngươi môn vẫn cứ tham dự Đông Á Mậu dịch các ngươi nên cảm thấy vui mừng. Liên quan với Lưu Cầu, Tiêu Minh không dự định cùng người Hà Lan thảo luận quá nhiều, đối mặt người xâm lược cũng không cần hòa hòa khí khí. La Đức trầm mặc, đúng như hắn khi đến suy đoán. Bọn họ gặp phải một vô cùng hung hăng phiên vương, mà điều này làm cho bọn họ hầu như phải đi vào tuyệt cảnh. "Quá rất lâu," hắn nói rằng, "Xin lỗi Tệ Vương điện hạ, ta nghĩ chuyện này cần cùng Khắc Lai Nhị bá tức làm một lần cuối cùng thương lượng, sau khi chúng ta đem quyết định có hay không cuối cùng đáp ứng điện hạ điều kiện." "Đương nhiên có thể, chỉ là các ngươi thời gian e sợ không nhiều, hy vọng các ngươi có thể rất nhanh điểm làm ra quyết định này." "Dựa theo kế hoạch Tết đến sau khi tháng 3 phân hạm đội liền muốn xuôi nam." La Đức gật gật đầu. Hỏi hắn, bà muội hỏi một chút điện hạ, này xi si măng đến cùng là vật gì? Điện hạ có thể phủ cho phép ta thăm một chút thanh châu nhà xưởng, như vậy hay là có thể làm cho chúng ta lẫn nhau càng hiểu, ngày sau hay là cũng có thể sâu sắc thêm hợp tác. Ngay vậy, tiêu minh cười cợt, lúc này người Hà Lan vẫn là muốn mở mang kiến thức một chút chính mình thực lực chân chính. Hắn nói rằng, xi si măng là một loại tốt đẹp kiến trúc vật liệu, này ở thanh châu rất thông thường, nếu đại sứ cảm thấy hứng thú, bản vương liền dẫn đại sứ thăm một chút. Ở đương đại, Âu Châu nhóm đầu tiên si măng ở mùa năm mới bị sản xuất ra, La Đức nói như vậy, dựa theo thời gian điểm Âu Châu hiện tại còn thật không có xỉ si măng thứ này. Dứt lời, tiêu minh khiến người ta chuẩn bị ngựa, hắn mang theo La Đức đi tới Thanh Châu đường phố. Một hôm đầu, mắt xanh người nước ngoài đột nhiên ra hiện tại trên đường cái, dân chúng lập tức sợ đến chạy trốn tứ phía, một ít bách tính thậm chí hô to yêu quái, điều này làm cho La Đức buồn bực không thôi. 8. Chương 445 Nữ khoa môn máy chạy bằng hơi nước, nam canh. Hai người dọc theo thành thanh châu cứng rắn con đường hướng về xưởng khu mà đi, dọc theo đường đi La Đức như là động vật bình thường bị vây xem. Dẫn La Đức, hai người đến xưởng khu, nơi này thợ thủ công môn chính đang thi công kiến tạo tân xưởng. Ở chính đang kiến tạo kiến trúc bên cạnh xì mẳng, hạ cát, cục đá chất thành một đống lớn, tiêu minh mang theo La Đức lại đây, thợ thủ công môn lập tức ngừng công việc trong tay cung kính mà đứng ở một bên, La Đức tiến lên nắm lên một cái xì mẳng đối với La Đức nói. Đây chính là xi si măng, sảng thủy, hạt cát cùng cục đá, mấy thứ đổ sảng chập vào nhau, ba, bốn thiên sau đó, độ cứng rồi cùng vừa nảy mặt đường như thế. La Đức ngắm nhìn dường như bột mì như thế đồ vật, có chút không dám tin tưởng, hắn vừa nhìn về phía mấy cái chính đang quấy bê tông thợ thủ công, mặt đường này cứng rắn như thế, chính là dựa vào nó. Đúng, ngươi cũng chớ xem thường nó, đừng tưởng rằng chỉ muốn các ngươi Âu Châu mới sẽ có thần kỳ như thế đồ vật. Nói. Tiêu Minh đến quấy bê tông địa phương cầm lấy mấy cái ngưng tụ khối rắn trở lại La Đức bên người, ngươi thử một chút xem sao, đây chính là vừa không có động lại thời gian bao lâu xì mạng khối, còn chưa đủ cứng rắn, nhưng vài ngày sau chính là đao kiếm cũng rất khó chém động. La Đức cầm qua khứ, trên tay dùng không ít khí lực mới đem xì mảng khối nắm thành bụi phấn, trong lòng kinh hãi. Hắn đã từng cho rằng đại du quốc có điều là một lạc hậu văn minh, mặc dù cái này tề vương nắm giữ tọa phát thương cùng pháo cũng có điều là hướng về Âu Châu học tập thế nhưng hiện tại hết thể đều sai rồi. Ở đây dĩ nhiên có Âu Châu đều không có đồ vật, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Nay xì mẳng chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, tiêu minh rõ ràng La Đức muốn nhìn không phải là xì mẳng những này dân sinh đồ vật, liền hắn đem La Đức mang tới Thanh Châu trong quân. Gặp lại được Thanh Châu quân trang bị cùng huấn luyện sau khi, La Đức cả người cũng không tốt, ở trong quân doanh hành lúc đi thân thể của hắn đều đang run rẩy mà lỗ phi chờ người tựa hồ vì kinh sợ La Đức, càng là ra sức địa huấn luyện Sau khi, Tiêu Minh lại mang theo La Đức đi tới khí giới tư, quân sưởng cưỡi ngựa xem hoa như thế nhìn Thanh Châu quân công cơ sở, ở xem xong những thứ đồ này sau khi, La Đức cả người cũng giống như là đấu thất bại gà trống. La Đức đại sứ, bản vương Thanh Châu làm sao? Đại thể đi rồi mấy nơi sau khi Tiêu Minh cười hỏi. La Đức nụ cười có chút miễn cưỡng, hắn nói rằng, điện hạ mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của ta, sau khi trở về ta sẽ cùng khắc lai nhị bá tức nói một chút liên quan với lưu cầu đảo vấn đề. Tiêu Minh gật gật đầu, từ La Đức trên nét mặt hắn biết La Đức bị chấn động ở. Hắn sở dĩ mang theo La Đức đi tham quan những chỗ này chính là vì không đánh mà thắng chi minh, hiện tại người Hà Lan thái độ đã nhún dẫn, lại hù dọa một hồi bọn họ, này lưu cầu nói không chừng có thể không đánh mà thắng địa cầm về. Tựa hồ là chịu đến kích thích, La Đức không có ở Thanh Châu tiếp tục lưu lại kế hoạch, hắn dọc theo đường đi mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì. Thế thế, Tiêu Minh nói rằng, La Đức đại sứ, lập tức liền muốn đến ăn cơm thời gian không bằng đến vương phụ dùng cơm đi. Không được, ta nghĩ ta nhất định phải chạy trở về. Vậy cũng tốt. Tiêu Minh nói rằng, hắn đúng là cũng không muốn chiêu đái tự đại người Hà Lan. La Đức khéo léo từ chối mời, cùng ngày liền ở sai dịch bảo vệ cho đi tới Đăng Châu, chuẩn bị chạy về lưu cầu. Nhìn theo La Đức rời đi, Tiêu Minh xoay người chuẩn bị đi trở về, lúc này chỉ thấy Lương Ngọc Bân cưỡi ngựa đón đầu mà tới. Đến Tiêu Minh trước mặt Lương Ngọc Bân kích động nói rằng, Điện hạ Lâm Văn Đào đem bơm nước máy chạy bằng hơi nước làm ra đến rồi. Bơm nước máy chạy bằng hơi nước. Tiêu Minh nghe vậy ngần ra, sẽ không là nữ khoa môn máy chạy bằng hơi nước chứ. Nghĩ đến này, hắn lập tức Lương Ngọc Bân đi tới Bắc Văn Học Viện. Khi hắn đến Bắc Văn Học Viện thời điểm, Lương Ngọc Bân trực tiếp đem Tiêu Minh dẫn tới vật lý học viện phòng thí nghiệm. Lúc này phòng thí nghiệm bị học viện học viên vì cái nước chạy không loạn, tất cả mọi người đều đang chăm chú Lâm Văn Đào làm ra đến tân độ vật. Không sai. Tiêu Minh trước mắt máy chạy bằng hơi nước chỉ là một đơn giản máy chạy bằng hơi nước mô hình, mà không phải toàn nhỏ bé máy chạy bằng hơi nước. Cái này máy chạy bằng hơi nước do hai bộ phận tổ thành, một là hình nón trạng nồi hơi, này bộ phận thuộc về máy chạy bằng hơi nước bộ phận, mà một phần khác thông qua liền cái liên kết chính là bơm nước bộ phận, lúc này thông qua liền cái không ngừng qua lại vận động để nửa kia thực hiện đem bình bên trong thủy đánh lên đến. Máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu chế tạo thành công để học viện các học viên đều là tinh thần phấn chấn. Lâm Văn Đảo bao hàm nhiệt lệ, trải qua lần trước nổ tung sau khi hắn rốt cục đem nữ có thể môn máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu ra. Tuy rằng loại này máy chạy bằng hơi nước chỉ có thể dùng để đề thủy, còn không phải chân chính phục thức máy chạy bằng hơi nước, thế nhưng chuyện này làm sao nói đều là thành châu tiến bộ, vật lý học viện tiến bộ. Văn Đảo, ngươi lập công lớn nha. Tiêu Minh vô sợ đỗ trí bình vai. Hiện nay mới thôi này máy chạy bằng hơi nước độ khó không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Dù sao đây là từ nghèo rất mùng tơi trực tiếp vượt lên rồi máy chạy bằng hơi nước loại này phức tạp khí giới trên. Lâm Văn Đào không chỉ có muốn giải quyết hơi nước vấn đề còn muốn giải quyết liền cái vấn đề, hắn nói rằng, nói đi, ngươi muốn cái gì phong thưởng. Lâm Văn Đào lúc này nói, điện hạ, ta không muốn bất kỳ phong thưởng, này lưu có thể muôn máy chạy bằng hơi nước có điều là chủ cột nhất máy chạy bằng hơi nước, chờ ta đem phục thức máy chạy bằng hơi nước chế tạo ra xin mời điện hạ lại tưởng thưởng ta. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn rất hài lòng. Hiện tại Lâm Văn Đảo đã từ lúc trước vì tức vị mà nghiên cứu máy chạy bằng hơi nước đã biến thành yêu quý khoa học, hắn nói rằng, được, bản vương đáp ứng ngươi. Tuy nói Lâm Văn Đảo lần này cái gì không muốn, Tiêu Minh vẫn là ban thưởng hắn một ngàn lạng bệnh ngân, hắn muốn để những học viên khác nhìn chỉ có muốn chịu nỗ lực, tất cả đều có khả năng. nếu có thể môn máy chạy bằng hơi nước cơ sở mô hình nghiên cứu chế tạo thành công, Tiêu Minh lập tức để Lâm Văn Đảo nghiên cứu vì là quáng tràng kiến tạo nữ có thể môn hơi nước để Thủy Kỳ. Lấy hiện tại tiêu minh quáng tràng số lượng tới nói, một lần cần hơn 30 bơm nước, đã như thế quáng tràng mới có thể tiến một bước hướng phía dưới đảo. Dù sao ở hắn đất phong rất nhiều khoáng vật đều thuộc về thâm quáng, một khi quáng động bị thủy nhấn chìm liền không có cách nào thi công, hiện tại lưu có thể môn máy chạy bằng hơi nước diện thế, hắn thì có thể làm cho khoáng sản hiệu suất tăng cao rất nhiều lần. Có điều lúc này lưu có thể môn máy chạy bằng hơi nước chỉ là tối nguyên thủy máy chạy bằng hơi nước, hơn nữa tiêu hao than đá rất lớn cũng chỉ thích hợp ở quán tràng sử dụng lập tức liền muốn đến Tân Nghiên Tiêu Minh không nghĩ tới Bắc Văn Học Viện lúc này có thể cho hắn đến trên như thế một niềm vui bất ngờ hắn chuẩn bị đem lũ có thể môn máy chạy bằng hơi nước kiến tạo đăng lên nhật báo đồng thời để khí giới tư phối hợp Lâm Văn Đảo kiến tạo một đài chân chính máy chạy bằng hơi nước dù sao hiện tại Lâm Văn Đảo thí nghiệm có điều là hạn chế tạo loại nhỏ mô hình chân chính hoàn nguyên vẫn là cần đại lượng thợ thủ công phối hợp ca ngợi một phen Lâm Văn Đảo chờ người Tiêu Minh hưng phấn trở về Văn phủ Cứ việc nữ khoa môn máy chạy bằng hơi nước là đơn giản nhất máy chạy bằng hơi nước, thế nhưng sau đó máy chạy bằng hơi nước chính là thông qua cái này máy chạy bằng hơi nước không ngừng thay đổi được sau đó hoặc máy chạy bằng hơi nước. Khoa học không phải một súc mà cầu, mà là muốn từng bước một tìm tòi, hiện tại Lâm Văn Đảo đã tìm tới máy chạy bằng hơi nước con đường, hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian hắn liền có thể sẽ thật sự máy chạy bằng hơi nước nghiên chế ra. Chương 446, cuối năm đối với món nợ kéo dài tiểu tuyết rơi xuống sau 3 ngày đột nhiên chuyển đã biến thành một trận tuyết lớn trong một đêm thanh châu lần thứ hai bị phủ lên một tầng trắng loáng có điều cùng năm rồi không giống mặc dù liều lĩnh hàn lãnh cùng phong tuyết các thương nhân cũng không chịu ngừng tay đầu âm thanh bến tàu tới hướng về qua lại thương thuyền núi liền không dứt bọn họ đem ngỗn than đá quạng sát, cây bông lương thực da lông quặng cờ nho ba lưu hình chờ thương phẩm rỡ xuống lại sẽ thanh châu sinh sản xà phòng pha lê rượu ngon áo đông Tha nắm lô trở thương phẩm chuyển chuyên trở ra ngoài. Bọn họ đều muốn thừa dịp Tết đến khoảng thời gian này kiếm một món hời, dù sao đối với thương nhân tới nói Tết đến là chuyện làm ăn tối hừng hực mấy ngày. Điện hạ, Vương phi thiết kế thiếp thân quần áo ở Trường An đúng là thật sự rất được hoan nghênh, chúng ta lần này buôn đến Trường An 8000 bộ y vật đúng là bán không còn một ngống, tổng cộng kiếm lời 80000 lượng bạc. Mỗi lần lúc sau Tết chính là đất phong kê hoạch khoảng thời gian, hai ngày này hắn cùng bà Ngọc Khôn vẫn bận chuyện này đồng thời tổng kết một năm giáo huấn bố trí xuống một năm kế hoạch. Vì việc này, hắn yêu cầu bà Ngọc Khôn để lục châu Phủ Nha cùng năm nay tăng cường gũ châu Phủ Nha toàn bộ đến Thanh Châu đối với món nợ. Phủ Nha ở ngoài, quân đội, thương hội, quán tràng, tạo thuyền phường, quân xưởng chờ cơ cấu muốn không ngoại lệ, vì để tránh cho quan chức tham ô nhận hối lộ, đối với chuyện này tiêu minh vẫn duy trì cao áp trạng thái. Sau đó hoạch kiểm toán mục chuyện này hàng năm đều sẽ tiến hành. thẩm duyệt Phủ Nha xác định quá thương hội khoảng. Tiêu Minh cầm bút lên ký rồi tên của chính mình, che lên chính mình đại ấn, này thương hội khoản là thông qua. 80.000 lượng bạc. Ân, không sai, này còn chỉ là trường an, nếu như ở những nơi khác cũng phiến thụ, này ngược lại là một bút khả quan thu vào. Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ nói rất đúng cực kỳ, hiện tại dạy phường áo đông, y vật ở đại du quốc cái khác địa phương mại cũng không tệ, chúng ta giá cả tiện nghi hơn nữa chất lượng trên cũng cao hơn một bậc, chỉ là năm nay liền kiếm lời 30 vạn lượng bạc. Thêm vào bây giờ này kiểu mới y vợ, hạ quan phòng trường sang năm dệ phường có thể năm kiếm lời chí ít 2 triệu lượng bạc. Lý Khai Nguyên phân tích nói. Tiêu Minh gật gật đầu biểu thị tán thành, dệ phường năm nay có điều vừa thành lập, hơn nữa phần lớn thời giờ là vì là thành châu quân sinh sản quân phục, này dưới thời gian nửa năm mới bắt đầu tiến hành đối ngoại mậu dịch. Lợi dụng Kim Lăng, Ký Châu, Trường An trở địa không thu thuế ưu thế, hán thương phẩm ở giá cả trên chiếm được ưu thế tuyệt đối. Ký tên. Tiêu Minh đem thương hội khoản giao cho Lý Khai Nguyên. Lý Khai Nguyên nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Năm đó để khoản xét duyệt là toàn bộ đất phong suất sang nhất thời điểm. Nếu là khoản ra chỗ sơ suất, năm đó cũng đừng muốn thư thư thản thản địa quá. Hai ngày trước nghi châu đưa tới khoản có chút vấn đề. Nghi châu thứ sử Diêm Trường Hạo bị cưỡng chế lập tức đến đây thanh châu tự mình đối với món nợ. Này nếu như khoản thật sự có vấn đề, này Diêm Trường Hạo nhưng là thảm. Dã Phương hiện tại phát triển không ngừng, có điều cái khác thương phẩm cũng không thể quên. Năm nay xà phòng, bạch tiểu tiêu thụ đúng là còn bình thường, đều sẽ thương hội mang đến 3 triệu lượng thu vào, chỉ là này pha lê tiêu thụ nhưng giảm xuống không ít. Hồi ức khoảng trên số liệu tiêu minh như như mày. Lý Khai Nguyên giải thích, điện hạ, đây là chuyện bất đắc dĩ, xà phòng, bạch tiểu đều là tiêu hao phẩm, dùng hết còn phải mua, thế nhưng tấm gương này khả năng thời gian rất lâu đều không cần thay đổi, nếu như muốn mở rộng tiêu thụ nhất định phải tìm kiếm tân thị trường mới được, hạ quan cả gan hỏi một chút điện hạ. Chúng ta lúc nào có thể tiến hành trên biển mậu dịch. Nhắc tới cái này tiêu minh nhíu nhíu mày. La Đức vừa rời đi, hắn cũng không rõ ràng người Hà Lan sẽ sẽ không tiếp nhận cái này đàm phán điều kiện. Có điều ở La Đức kiến thức thanh châu thực lực sau khi hắn tin tưởng người Hà Lan sẽ đối với hắn có một chủng nhận thức mới. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có dự định triệt để đem người Hà Lan đánh đuổi, bằng không hắn căn bản sẽ không cùng người Hà Lan đàm phán. Sở dĩ đàm phán chính là tránh khỏi song phương hoàn toàn trở mặt mà đối lập với ở Đăng Châu thành điều kiện, lần này La Đức đi tới Thanh Châu sau khi hắn lại hạ thấp đối với người Hà Lan yêu cầu, hắn đã cho phép người Hà Lan duy trì ở Nhật Lan giả thành tồn tại. Duy nhất cần người Hà Lan làm chính là bọn họ không thể ở Nhật Lan giả thành bảo lưu mạnh mẽ như vậy quân lực, bởi vì hắn sau này đồng dạng sẽ không ở lưu cầu đóng quân quá nhiều quân đội, nếu như người Hà Lan quân đội trăm phần trăm ở lại Nhật Lan giả thành, chuyện này với hắn chính là một uy hiếp. Hán mức độ thấp nhất là người Hà Lan ở Nhật Lan giả thành bảo lưu cần phải tự vệ vũ trang, có điều đàm phán lại như là mua đồ, đầu tiên muốn đem giá cả nhìn thấy đối phương không thể tiếp thu trình độ lại chậm rãi trả giá, nếu như có thể bắt được giá rẻ là không thể tốt hơn. Nay phải đợi đàm phán kết thúc mới có thể xác định. Tiêu Minh đối với Lý Khai Nguyên nói rằng, có điều thời gian sẽ không quá lâu, nhiều nhất sang năm 4 tháng phân chúng ta thì sẽ bắt châu Úc mậu dịch hàng tuyến. Lý Khai Nguyên cười nói, kha kha như vậy hạ quan sẽ chờ tin tức tốt, dứt lời hắn tố cáo lủi xoay người rời đi. Lật lên cái kế tiếp khoảng, tiêu minh lần thứ hai thẩm tra lên, đây là quân đội khoảng, mặt trên bày ra một năm quân đội lương thực tiêu hao, đạn dược tiêu hao, trang bị chọn mua. Khoản mặt trên một hạng hạng to lớn chi để hắn có chút sợ mất mật, này quân đội thật đúng là ăn tiền nhà giàu, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao một cái quốc gia ở thời kỳ hòa bình phải không ngừng tăng quân, bởi vì tài chính sẽ bị quân đội tha đổ. Liên tiếp thẩm kế nửa tháng khoảng. Tiêu Minh đi tới phía trên thế giới này người thứ ba Tết Xuân rốt cục đến. Lần này không giống với hai năm trước Tết Xuân, bên cạnh hắn có một trung thân làm bạn thê tử, cũng có một có thể cùng Tết Xuân người. Giao thừa đêm đó, Tiêu Minh mang theo phỉ nguyệt nhi cùng vương Phủ bọn hạ nhân đồng thời quan hệ, mà các quan lại cũng ở từng người trong nhà quá đại niên. Năm ngoái Tiêu Minh bởi vì là tự nhiên một người tìm bọn họ đến giải giải buồn, kỳ thực bọn họ vẫn là muốn mình và người nhà đoàn tụ Tết đến. Chuẩn bị phong phú cơm nước. Sau khi lại là khói hoa biểu diễn, khí kịch trở một loạt hạng ngủ, trong vương phủ nhiệt nhiệt náo náo, trên mặt của mỗi người đều tràn trề nụ cười. "Điện hạ, này khói hoa thật là mỹ nha." Nhìn vương phủ bầu trời nổ tung khói hoa, Phỉ Nguyệt Nhi trong mắt lập lòe mê vẫn như thế sát thái. "Đúng nha, giống như người Mỹ." Tiêu Minh Miệng lười chân trù, này lại làm cho Phỉ Nguyệt Nhi ngọt ngào nở nụ cười. Lúc này hắn cùng Phỉ Nguyệt Nhi đứng song vai, trên đầu là sán lạn khói hoa cùng thâm thúy bầu trời đêm, bên người là tuyệt sắc giai nhân. Tùy ngọa mỹ nhân đầu gối, tình nắm quyền thiên hạ, tình cảnh này để hắn bỗng nhiên trong lòng nhất thời bay lên một luồng rung cảm tình, tương tự nhìn thiên không, tiêu minh trong mắt nhưng là tinh thần đại hải. Nhiều sống cả đời, hắn làm tùy ý sống quá một đời, không để lại khuyết điểm. Nhắm mắt lại, tiêu minh tựa hồ có thể nhìn thấy đầy sao lôn đốm bình thường ánh sáng, này chính là khoa học kỹ thuật tinh thạch ở trong đầu tồn tại chứng cứ, hai năm qua hắn khổ sở dễ dùa rốt cục thắng được đất đặt chân. Ở thời gian sau này hắn muốn chân chính đóng vai chính mình văn minh người chế tạo nhân vật, dẫn dắt cái này văn minh đi về phía huy hoàng. Chương 447, cuối cùng đàm phán. Nhiệt lan giả thành. Hàn lanh bắc phong thổi qua, khắc lai nhị năm thật chặt trên người hào gió, la đức đứng bên người hắn đem ở thành châu hiểu biết từng cái miêu tả cho hắn. Tổng thể tới nói, cái này tề vương đất phong phát triển có chút dị dạng, bọn họ nắm giữ mạnh mẽ quân công cơ sở, thế nhưng dân sinh công nghiệp nhưng xa xa lạc hậu Âu Châu. Thanh Châu bách tính so với những nơi khác khai hóa một ít, nhưng cũng đồng dạng không thể cùng Âu Châu so với. La Đức hồi ức ở Thanh Châu hiểu biết. Khắc lai nhi như mày, cái này tề vương thật đúng là vì chiến tranh mà sinh, hắn đem quá mức tiền tài vùi đầu vào chiến tranh trên nhưng quên một cái quốc gia cơ sở, mà chúng ta Hà Lan vừa vặn ngược lại, đem tiền tài quá nhiều vùi đầu vào xã hội phúc lợi cùng dân sinh trên nhưng quên chiến tranh nguy hiếp, lúc này mới dẫn đến bây giờ quân cảnh. Nói như vậy lên, chúng ta đúng là thật sự có thể bổ sung. La Đức tự rêu nói, bất quá chúng ta thật sự phải đáp ứng Tề Vương yêu cầu rút khỏi Nhật Lan giả thành quân đội sao. Lời như vậy chúng ta thương thuyền bằng là mất đi bảo vệ hải tử. Ở La Đức nói rồi đàm phán quá trình cùng sau khi đối với Thanh Châu dò xét sau khi khắc lai nhĩ vẻ mặt liền lung dung hạ xuống, hắn đối với La Đức nói rằng, La Đức, ngươi vẫn là thích hợp làm cái thương nhân mà không phải chính trị gia. cái này Tề Vương rất không bình thường, đây chỉ là hắn đàm phán tính toán, hiện tại hắn chỉ là ở dùng mức độ thấp nhất thăm dò chúng ta phản ứng. Nếu như hắn thật sự không cho chúng ta lưu lại một điểm chỗ trống, thì sẽ không cùng ngươi lại tiếp tục lãng phí. Thời gian. La Đức lần ra, hắn có điều là Hà Lan mậu dịch nhân viên của công ty. Này Hà Lan đại sứ thân phận có điều là thuận tiện cùng quanh thân quốc gia giao thiệp với mà thôi. Nhún vai một cái, hỏi hắn, ta có thể không như thế xem, cái này tề vương rất cường ngạnh, Nam ở ưu thế một phương tổng sẽ rất cường ngạnh, có điều ta cảm thấy tất yếu làm ra cuối cùng thử nghiệm, chúng ta đều là quý tộc, có lẽ sẽ có điểm giống nhau. Khắc lai nhĩ nở nụ cười, như vậy đi, chúng ta lần thứ hai đi tới Đăng Châu, có thể không đàm luận thành tiểu xem lần này. La Đức thở dài, bá tước đại nhân, tại sao chúng ta muốn cùng bọn họ đàm phán đây? Có thể thông qua chiến tranh chúng ta cái gì đều sẽ không mất đi. Không, ngươi muốn sai rồi, chúng ta sẽ mất đi càng nhiều. Khắc lai nhĩ ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn bên dưới thành ôm ngòi lửa thương nọ gì cổ nói rằng, nước Nhật dã tâm một ngày so với một ngày bành trướng. Chúng ta dưỡng con giã thú này cuối cùng sẽ thôn không tự chúng ta, mà hiện tại người nước Anh tua vòi cũng chính đang hướng về Đông Á kéo dài. Người nước Anh quá mạnh mẽ, hạm đội của chúng ta không phải là đối thủ, bằng vào chúng ta càng cần phải một minh hữu. La Đức gật gật đầu, hắn nói rằng, đã như vậy, hy vọng lần này Thượng Đế có thể tứ cho chúng ta vận may. Nói xong, La Đức từ trường quan quan tự xuống đến trong thành. La Đức đại sứ, thế nào rồi? La không phải chúng ta muốn khai chiến, chúng ta đã không kịp đợi. Nọ gì cổ liếm môi một cái, dài nhỏ mắt tam giác bên trong lấp lóe nguy hiểm ánh sáng. La Đức nói rằng, chúng ta không có cùng Tề Vương khai chiến kế hoạch, hơn nữa vị này Tề Vương rất mạnh mẽ. Nọ gì cổ con mắt chuyển động, nói như vậy các ngươi chuẩn bị tiếp tục đàm phán. Đây thực sự là một quyết định ngu xuẩn. Xin chú ý ngươi ngôn tử, nọ gì cổ, chúng ta thanh toán lượng lớn tiền tài thuê các ngươi không phải vì để ngươi tham cùng chúng ta quyết sách. La Đức trong giọng nói ngậm lấy dạy đặc cảnh cáo ý vị. Cùng khắc lai like nhĩ như thế, Bọn họ đều cảm giác được nọ gì cổ ở nỗ lực can thiệp bọn họ ở Đông Á quyết định, mà này sau lưng sơn điền tín trưởng bóng dáng như ẩn như hiện, bọn họ tổng hy vọng người Hà Lan cùng Đại Du Quốc khai chiến. Hay là Khắc Lai Nhi nói đúng, bọn họ càng nên cảnh giác chính là nước Nhật mở rộng ra tâm. Chu bị 2 ngày, Khắc Lai Nhi xuất lĩnh hạm đội lần thứ 2 lên phía Bắc, sau 7 ngày bọn họ lần thứ 2 đến Đăng Châu Thành ở ngoài Hải. Thanh Châu Đại Niên vừa qua, Phủ Nha rất nhanh một lần nữa vận chuyển lên trên thực tế bởi vì giải trí hoạt động khuyết thiếu đại du quốc năm vị cũng là ba bốn thiên thời gian náo nhiệt vừa qua dân chúng dồn dập trốn ở trong nhà nướng than nắm lô cũng không muốn đi ra tết đến trong lúc tiêu minh đúng là chân thực thanh nhàn một hồi hắn bồi tiếp phỉ nguyệt nhi ở thành thanh châu khắp nơi du ngoạn hai người ung dung du rất rảnh rỗi mại đến tận đăng châu lần này lại đến rồi tin tức khác lai nhị ba tước tiêu minh ai nghiền ngẫm danh tự này hậu tố ba tước tước vị này mặc dù ở âu châu cũng là hiếm như lá mùa thu Cái này khắc lai nhị ở Hà Lan xem ra cũng là một vị địa vị tôn sùng người. Tự lần trước đàm phán đến hiện tại đã qua hơn một tháng, lần này khắc lai nhị tự mình đến Đăng Châu xem ra là muốn vì là lần này đàm phán họa cái trước dấu chấm tròn Chấm ngâm một chút, hắn đối với đến đây thông báo dịch tương nói rằng, ngươi đi đầu một bước nói cho khắc lai nhị bá tức bản vương sẽ đích thân đi Đăng Châu thấy hắn, để hắn ở Đăng Châu tạm thời trụ trên mấy ngày. Vâng, điện hạ. Dịch tương gật gật đầu xoay người rời đi. Chờ dịch tương rời đi Phỉ Nguyệt Nhi lúc này nói rằng, Điện Hạ lại muốn ra ngoài. Đúng nha, lần này đàm phán cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể đàm luận thành tựu có thể tránh khỏi một lần chiến tranh. Tiêu Minh nói rằng, Phỉ Nguyệt Nhi nghe vậy trong lòng biết việc này can hệ trọng đại, nàng hiểu chuyện điệu nói rằng, đã như vậy, nô tỳ liền để hạ nhân vì là Điện Hạ thu thập một hồi đồ vật. Vương Phi không muốn đi sao? Ngẩn ra Tiêu Minh cười nói, ta cũng đi. Phỉ Nguyệt Nhi có chút giật mình. Tiêu Minh gật gật đầu. Lần này đi vào Đăng Châu e sợ cũng không có thiếu sự tình cần phải xử lý, cần trụ trên một ít ngày, vương phi không bằng rồi cùng bản vương đồng hành đi, đã như thế ngươi cũng có thể mở mang kiến thức một chút người Hà Lan là hình dạng gì. Phỉ Nguyệt Nhi nghe vậy vui vẻ nói, vâng, điện hạ, nô tỳ này liền trở về chuẩn bị. Dứt lời, nàng nhấc theo váy một đường tiểu bảo trở về tẩm điện thu dọn đồ đạc đi tới. thấy này, tiêu minh bất đắc di cười cợt Phỉ Nguyệt Nhi trung quy rất được đại du quốc tam cưng ngũ thường hung đúc. Luôn luôn tuân theo nữ nhân ở nhà không ra ngoài ý nghĩ. Tiêu Minh không nói, nàng là không sẽ chủ động nhắc tới. Hiện tại Tiêu Minh nói như vậy, nàng tự nhiên là vui mừng không đớt. Thu thập thỏa đáng, ngày thứ hai Tiêu Minh liền ở 5.000 hỏa thương binh bảo vệ cho đi tới Đăng Châu. Sau 3 ngày, hắn lần thứ 2 trở lại Đăng Châu. Điện hạ, khắc lai nhĩ bá tức đã ở phủ nhà chờ đợi. Vừa tiến vào Đăng Châu thành dương thường nghiệp lập tức hướng về Tiêu Minh báo cáo người Hà Lan tình huống. Lần này người Hà Lan không có phái binh sĩ đến bên dưới thành, chỉ là La Đức cùng Khắc Lai Nhị mang theo bốn tên lính tiến vào Đăng Châu Thành. Gật gật đầu, hắn đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Vương Phi, ngươi tạm thời đi hành dinh nghỉ ngơi, bản Vương trước tiên sẽ đi gặp người Hà Lan. Vâng, Điện Hạ. Phỉ Nguyệt Nhi ở trong kiệu nhẹ giọng nói rằng, Theo Dương Thường Nghiệp, tiêu minh thời gian qua đi hai tháng lần thứ hai trở lại Đăng Châu Phủ nhà. lúc này hắn nhìn thấy La Đức cùng một vị hơi hơi béo phì nhưng có vẻ hơi ung dung người Âu Châu tôn kính Tề Vương Điện Hạ đây là Khắc Lai Nhĩ Bá Tước người Hà Lan Đông Á sự vụ tổng đốc La Đức cung kính mà nói rằng ở Tiêu Minh đánh giá Khắc Lai Nhĩ thời điểm Khắc Lai Nhĩ đồng dạng đang quan sát Tiêu Minh lúc này hắn nói rằng có thể nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh Tề Vương Điện Hạ chương 448 tranh luận tiêu chuẩn quý tộc lễ nghi hòa ăn nói chứng minh Khắc Lai Nhĩ là cái danh xứng với thực quý tộc La Đức lúc này ở hai người trung gian đảm nhiệm phiên dịch Hắn đem khắc lai nhị phiên dịch cho tiêu minh nghe. Tiêu minh khẽ gật đầu một cái, đưa tay ra hiệu khắc lai nhị ngồi xuống. Hắn nói rằng, hoang nên ngươi đi tới đại du quốc, đi tới Đăng Châu. Theo tiếng ngồi xuống, khắc lai nhị lại đang tiêu minh trên người nhìn lướt qua. Để hắn kinh ngạc chính là cái này đại du quốc phiên vương dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Hắn bắt đầu lý giải tại sao vị này tề vương sẽ cứng rắn như thế. Ở trong sự nhận thức của hắn người trẻ tuổi luôn luôn khuyết thiếu kiên trì, nhưng đều là nhiệt huyết cùng kích động. Trầm mặc một hồi hắn thủ mở miệng trước, tôn kinh tề vương điện hạ, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng lần này chúng ta đến đây mục đích, đối với lưu cầu vấn đề ta hy vọng có thể có một đề song phương đều thỏa mãn đàm phán kết quả, cái này cũng là ta lần này tới nơi này nguyên nhân. Ở hai người vị trí giữa là một chương trường trác, lúc này La Đức cùng Khắc Lai nhĩ ngồi ở đối diện, mà Tiêu Minh cùng Dương Thừa Nghiệp ngồi ở mặt khác, nghiệm nhiên một bộ hiện đại đàm phán tư thế. Nghe vậy hắn nói rằng, bản vương đồng dạng hy vọng có thể đàm phán giải quyết chuyện này Ai đều không thích nắm chính mình sinh mạng của binh lính mạo hiểm. đã như vậy, xin mời tề vương điện hạ có thể cho phép chúng ta bảo lưu nhiệt lan giả thành. Ngoài ra, chúng ta đồng ý đáp ứng ngươi yêu cầu khác. Khắc Lai Nhĩ nghiêm nghị nói rằng. Khắc Lai Nhĩ nói như vậy là đồng ý tiêu minh chủ đạo đông á mậu dịch hàng tuyến, đồng thời chỉ ở đăng châu cùng lưu cầu tiến hành mậu dịch. Chỉ là cùng La Đức lần trước đến thanh châu như thế, Khắc Lai Nhĩ đồng dạng từ chối đem nhiệt lan giả thành Hà Lan binh sĩ bỏ chạy. Tiêu Minh dùng ngón tay đánh mặt bàn. Ánh mắt của hắn ở khắc lai nhị trên người đảo qua, khắc lai nhị sắc mặt trầm tĩnh, không tìm được một tia rung động tâm tình, mà hắn lời mới vừa nói khẩu khí cũng vô cùng kiên định. Chuyện của tui.vn nếu như không bỏ chạy chủ quân, như vậy ngươi cần cho bản vương một lý do. Lần này khắc lai nhị tự mình đến đây mang ý nghĩa đàm phán đem ở hai người trung gian chung kết. Vì lẽ đó tiêu minh lúc này cũng không thể không cẩn thận tỏ thái độ, cái này khắc lai nhị bá tước so với La Đức trầm ổn nhiều lắm, là cái không dễ dàng đối phó nhân vật. Đầu tiên, ở chúng ta an toàn không thể được đến bảo đảm trước chúng ta không thể không có quân đội bảo vệ, lưu cầu hạm đội ngoại trừ bảo vệ Đông Á đường hàng không ở ngoài còn có một mục đích là vì phòng ngừa tự ý chiếm đoạt thuyền đối với đội buôn cướp bóc, không biết điện hạ có hay không hiểu rõ cái gì là tự ý chiếm đoạt thuyền. Khắc lai nhĩ trong lời nói ngậm lấy thăm dò tâm ý, hắn rất muốn làm rõ đại du quốc cái này tề vương có hay không nắm giữ huyên bác chi thức. Tự ý chiếm đoạt thuyền. Tiêu Minh nhữ nhữ mày. Tự ý chiếm đoạt thuyền là một loại thu được quốc gia trao quyền có thể nắm giữ vũ trang thuyền bè dân sự, dùng để công kích Hàn Quốc thương thuyền. Thực chất là quốc gia chống đỡ hải tặc hành vi. Ở hiện đại, từ 16 thế kỷ đến thế kỷ 19, Âu Châu cường quốc vì tranh cướp trên biển bá quyền, vận dụng bao quát cổ vũ hải tặc tập kích nó quốc thuyền ở bên trong tất cả thủ đoạn. Các quốc gia tuy rằng ở ngoài mặt đều nghĩa chính nghiêm từ điệu tuyên bố cùng hải tặc không đội trời chung, sau lưng nhưng trắng trận thu la hải trộm để bản thân sử dụng. Vũ trang thuyền dân ngay ở loại này bối cảnh giữa sản sinh. Lẽ nào là Anh quốc cùng Tây Ban Nha tự ý chiếm đoạt thuyền? Tiêu Minh Tử Tôn nói, có người nói Anh quốc là dựa vào một đám hải tặc lập nghiệp, thậm chí nói toàn Anh quốc chính là một đoàn hải tặc, Anh quốc nữ vương chính là to lớn nhất hải tặc đầu lĩnh. Khắc Lai Nhĩ thần sắc hơi động, hắn trong lòng có chút giật mình, tề vương câu trả lời này quả thực cùng bọn họ người Hà Lan miêu tả Anh quốc cùng Tây Ban Nha người giống như đúc. Thở dài, Khắc Lai Nhĩ Chính là đến từ này hai cái quốc gia tự ý chiếm đoạt thuyền, bọn họ đã ở nghiêm trọng uy hiếp chúng ta thương thuyền, hiện tại bọn họ thậm chí ra hiện tại Manila là phụ cận đường hàng không trên. Được rồi, đây là một lý do. Tiêu Minh nói rằng, có điều nhiệt lan giả thành binh lính lại giải thích thế nào, tự ý chiếm đoạt thuyền là qua lại trên biển, ta nghĩ bọn họ sẽ không tùy tiện tập kích nhiệt lan giả thành đi. Những binh sĩ này là vì phòng bị nước Nhật. Khắc lai like nhi ánh mắt lấp lué, rất xin lỗi. Chúng ta Hà Lan đầu tiên là ở trường kỳ triển khai mậu dịch, mà một ít bị Hoàng Kim làm choáng váng đầu góc thương nhân dĩ nhiên đem ngòi lửa thương tài nghệ cũng bán cho nước Nhật người. Ở chúng ta xem ra hiện tại nước Nhật so với đại du quốc càng thêm nguy hiểm, bởi vì hiện tại nước Nhật sinh sản ngòi lửa thương tài nghệ vô cùng cao siêu, mà bây giờ có được hỏa khí bộ đội nước Nhật đã có mở rộng dạ thâm. Chuyện này với chúng ta tới nói vô cùng uy hiểm. Nhắc tới nước Nhật, Tiêu Minh sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nói rằng, được các ngươi ban tặng. Hiện tại nước Nhật chính kế hoạch xâm lấn Triều Tiên cùng Đại Du Quốc, đây là các ngươi tự làm tự chịu, các ngươi nên rất rõ ràng đảo quốc người bản tính cùng hải tặc không hề khác gì nhau, ở Âu Châu là Anh Quốc, mà ở đây là nước Nhật, bọn họ đều giống nhau, thời khắc nghị cấp đoạn, Nhu sát. Không thể không nói ta rất tán thành ngươi lời giải thích. Khắc lai nhĩ bông nhiên nở nụ cười, chỉ là rất đáng tiếc, các ngươi Đại Du Quốc cũng có một tật xấu. Tật xấu này để chúng ta không có ngay lập tức cùng các ngươi tiến hành mậu dịch. hả cái gì tật xấu? Tiêu Minh hỏi. Tự đại. Khắc Lai Nhĩ rất không khách khí. Tiêu Minh gật gật đầu. Bản Vương thừa nhận đây là một cái sai lầm. Có điều hiện tại thảo luận những này tựa hồ không có ý nghĩa gì. Chúng ta vẫn là trở lại đàm phán đề tài chính trên đi. Lẽ nào này không đủ để giải thích chúng ta bảo lưu chú quân nguyên nhân sao? Khắc Lai Nhĩ nói rằng. Có thể, có điều các ngươi chỉ có thể bảo lưu 2.000 người, cùng 4 chiếc chiến hạm. Tiêu Minh mỉm cười nói. Khắc Lai Nhĩ ngẩn ra. Lưu Cầu trên đảo chân chính người Hà Lan chú quân chỉ có 2000 người, vị này Tề Vương ánh mắt đúng là vô cùng ác độc mà hắn tin tưởng vị này Tề Vương cũng thăm dò rõ ràng Nhật Lan giả thành tin tức. Mà hiện tại Lưu Cầu mời 2 chiếc chiến hạm trung nguyên vốn là có 8 chiếc là Manila thực dân địa, chỉ là vì ngăn lại Sở Vương mạo hiểm hành động hắn mới từ Manila triệu tập mặt khác 8 chiếc chiến hạm đến Lưu Cầu. Tựa hồ điện hạ đã hiểu rõ tất cả. Khắc Lai nhĩ cười khổ một tiếng. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng. Đối với những người Âu Châu này tới nói bọn họ không sẽ ở tử thổ quân đội chết sống, cũng rất dễ dàng sử dụng những này thổ quân đội mạo hiểm. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm ấy, hắn để sẽ khắc lai nhị chỉ bảo lưu ở thuần túy Hà Lan quân đội, đã như thế người Hà Lan vì giảm miễn thương vong ở bốc lên trước chiến tranh liền muốn thậm chí cân nhắc. Nay đã là bản vương điểm mấu chốt, đồng thời ta cũng sẽ phái 2.000 binh sĩ vào ở Nhật Lan giả thành bảo vệ các ngươi Tiêu Minh không có ý tốt địa cười nói. Tiếp theo hắn nhìn về phía khắc lai nhị chờ đợi khắc lai nhị trả lời. nhíu chặt lông mày, khắc lai nhị mắt thần du cách, hắn biết rõ vị này tề vương mục đích là cái gì, hắn là đang thăm dò bọn họ là có hay không thành. Trầm mặc rất lâu, hắn do dự nói rằng, được rồi, ta tiếp thu cái điều kiện này. Nghe được câu này, tiêu minh trong lòng đung lỏng, này chính là đối với người Hà Lan cuối cùng thăm dò, nếu như người Hà Lan trong lòng có quỷ, đương nhiên sẽ không tiếp thu hắn ở Nhật Lan giả thành chủ quân yêu cầu. Chương 449, Hải quân lục chiến đội. Ha ha ha. Phủ nha bên trong nghiêm túc bầu không khí bị tiêu minh tiếng cười đánh vỡ. Đọa sức thời gian dài như vậy, hắn trên căn bản là không đánh mà thắng địa giải quyết lưu cầu vấn đề, hơn nữa còn tìm tới một cái cùng Âu Châu mậu dịch con đường. Ngưng cười thanh, tiêu minh đối với khắc lai nhĩ nói rằng, rất cao hứng ngươi có thể tiếp thu cái điều kiện này, nếu như các ngươi có thể thành tâm cùng bản vương đất phong mậu dịch, bản vương bảo đảm các ngươi sau này ở Đông Á mậu dịch không sẽ phải chịu tổn hại ngược lại, các ngươi phải nhận được càng nhiều lợi nhuận. Hy vọng như vậy, chúng ta người Hà Lan mục đích cuối cùng là mạo dịch cùng lợi nhuận, chỉ cần điện hạ có thể bảo đảm điểm ấy đã đủ rồi." Khắc Lai nhĩ đồng dạng cười nói, gật gật đầu, Tiêu Minh tiếp tục nói, "Đã như vậy, chúng ta song phương không bằng hiện tại liền ký kết một mạo dịch hiệp định, lấy ước định song phương hứa hẹn." Tiêu Minh nói rằng, "Dứt lời, hắn để Dương thường Nghiệp chuẩn bị giấy bút đem lần này đàm phán kết quả viết xuống đến hình thành hiệp ước lấy quy định song phương hành vi." Đối với này khắc lai nhị cũng là không có bất kỳ dị nghị gì Tiếp theo song phương lại đang chi tiết nhỏ vấn đề trên thảo luận một vài vấn đề Cuối cùng mới hình thành một chỉ hiệp ước Ở hiệp ước trên sáng tỏ nói Số 1, Hà Lan đem lưu cầu bản đảo trả Đại Du Quốc Đưa về Đại Du Quốc Tề Vương danh nghĩa Mà Đại Du Quốc Tề Vương bảo đảm Hà Lan công ty mậu dịch trụ sở Nhật Lan Giả thành an toàn cùng mậu dịch hàng tuyến thông suốt Thứ 2, Hà Lan công ty mậu dịch cùng Thanh Châu Thương hội ở Đăng Châu liên hợp thành lập ở ngoài mẫu bộ Sau này tất cả mậu dịch cần thông qua nơi làm việc phê chuẩn mới có thể tiến hành. Đệ tam, Nhiệt Lan Giả thành bảo lưu 2000 người bắn súng kiếp cùng 4 chiếc chiến hạm, đồng thời cho phép Tề Vương danh nghĩa đồng dạng con số quân đội đóng quân cùng quản lý, Song Vương quân đội tiếp tế tự mình phụ trách. Đệ tứ, ở Nhiệt Lan Giả thành tao ngộ ngoại địch công kích thời gian, Tề địa có nghĩa vụ cùng Hà Lan công ty mậu dịch cộng đồng chống đỡ kẻ địch, đồng thời, ở trên biển Song phương thuyền tao ngộ ngoại địch cướp bóc, Song Vương đều có bảo vệ nghĩa vụ. Một cái một cái địa viết xuống những này điều khoản, rất nhanh trên một tờ giấy bị văn tự che kín, đang sử dụng đại du quốc văn tự viết xuống điều đức sau khi, tiêu minh sử dụng Hà Lan văn tự viết xuống một phần khác điều đức, mà hành động này để Khắc Lai Nhi cầm hầu như rơi xuống. Tôn Kinh Tề Vương Điện Hạ, ngươi vì sao lại ngôn ngữ của chúng ta? Khắc Lai Nhi nói rằng, tiêu minh nói rằng, như vậy la đức vì sao lại chúng ta đại du quốc ngôn ngữ? Thế nhưng hắn chỉ có thể nói, sẽ không viết. Khắc Lai Nhi nói rằng, La Đức quá khứ cũng không vẻ vang, trên thực tế trước đây La Đức cũng là hải tặc một phần tử, chính là theo đến từ không giống quốc gia hải tặc, lúc tuổi còn trẻ La Đức mới nắm giữ đại du quốc nữ. Vậy thì thật là bất hạnh, bản vương là cùng một vị chi thức quên bác nhà truyền giáo học tập những kiến thức này. Tiêu Minh đồng dạng nắm lý do này qua loa lấy lệ. Nhà truyền giáo, nói như vậy điện hạ nắm giữ tội phát thương, pháo đều là. Khắc Lai Nhi giật mình nói. Tiêu Minh khẳng định địa gật gật đầu, nếu hợp tác rồi. Hắn thế nào cũng phải cho bọn họ một lý do. Đây nhất định là một vị tri thức vô cùng uyên bác nhà truyền giáo. Khắc Lai Nhĩ cười khổ, hắn hiện tại thật muốn một súng vỡ vị này nhà truyền giáo. Nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng, Tiêu Minh đem hiệp ước giao cho Khắc Lai Nhĩ, trên thực tế đối với ký ước tính độ vật hắn nắm giữ rất nhanh, tỉ như ngôn ngữ, dù sao những này cần đọc thuộc lòng tri thức ngay ở khoa học kỹ thuật trong kho, hắn nghĩ đến cái gì ngay lập tức sẽ nhảy ra một từ đơn, thậm chí là một câu. Hiện tại chúng ta lên ký tên Chỉ phải cái này hiệp ước có hiệu lực, chiến tranh là có thể tránh khỏi." Tiêu Minh nói rằng. Khắc Lai nhĩ vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc, hít một hơi thật sâu hắn từ trong lồng ngực lấy ra một con lông lông bút ở thỏa thuận trên ký xuống tên của chính mình. Lưu cầu đảo là bị Hà Lan công ty mậu dịch phát triển, vì lẽ đó này thuộc về Hà Lan mậu dịch công bố của cải, hắn có quyền xử lý tài sản của công ty, tiền đề là bảo đảm công ty mậu dịch không sẽ phải chịu tổn thất. Khắc Lai nhĩ ký xuống thỏa thuận sau khi đem hiệp ước giao cho Tiêu Minh nói rằng hiện tại giờ đến phiên ngươi tiếp nhận hiệp ước Tiêu Minh đồng dạng ký xuống tên của chính mình này hiệp ước xem như là chính thức có hiệu lực hắn hài lòng gật gật đầu nói rằng chúc chúng ta hợp tác vui vẻ Khắc Lai nhí vẻ mặt hết sức phức tạp này hiệp ước đối với Tề Vương tới nói là hoàn toàn thắng lợi đối với bọn họ tới nói nhưng là thất bại khuyết đủ này ý vị người Hà Lan thông báo Đông Á mậu dịch hàng tuyến thời đại chính thức trở thành quá khứ chính như bọn họ bây giờ mất đi Âu Châu trên biển bá quyền Hy vọng Điện Hạ có thể tuân thủ thỏa thuận trên hứa hẹn, bằng không chúng ta người Hà Lan hội chiến đấu đến cái cuối cùng binh sĩ. Khắc Lai Nhĩ cảnh cáo nói, tiêu minh thần sắc nghiêm túc, trinh trọng nói, bản vương luôn luôn tin thủ hứa hẹn. Gật gật đầu, Khắc Lai Nhĩ chạm lên, hắn nói rằng, đã như vậy, chúng ta ở Nhật Lan giả thành chờ đợi Điện Hạ đến. Được rồi, tiêu minh vốn muốn cho Khắc Lai Nhĩ lưu lại ăn bữa cơm, thế nhưng kiêng kỵ Khắc Lai Nhĩ lúc này khuất nhục tâm tình cũng liền coi như thôi. Dù sao người thất bại cũng là có chính mình tôn nghiêm. Đưa đi khắc lai nhĩ, tham dự đàm phán dương thường nghiệp một mặt kính nghề mà nhìn tiêu minh nói rằng, không nghĩ tới điện hạ thực sự là bất học, hạ quan thực sự là kính nghề kính nghề. Thiếu nịnh hót, nhiều làm chính sự, lần này ký rồi hiệp ước, này đăng châu nhưng dù là ngày sau cùng Hà Lan mậu dịch thương mại bến cảng, sau đó từ Hà Lan đi tới nơi này thương phẩm đều lại ở chỗ này dỡ hàng, mà chúng ta thương phẩm lại ở chỗ này mặc lên người Hà Lan thuyền. Từ lần trước Tiêu Minh nói tới việc này, Dương Thừa Nghiệp liền vẫn chờ mong này một ngày, hiện tại loáng một cái thời gian hai tháng quá khứ, hiện tại rốt cục có điểm mặt mày. Hắn nói rằng, hạ quan vậy thì dặn dò đem phủ nha sắt vách sân đằng đi ra đội thành ở ngoài mộ bộ, nói xong, Dương Thừa Nghiệp hùng hục mà chuẩn bị đi tới, hắn hiện tại có thể so với Tiêu Minh gấp hơn nhiều. Lắc lắc đầu, Tiêu Minh hướng về hành dinh đi đến, hiện tại thỏa thuận ký rồi phía dưới còn có một cặp sự tình đầu tiên muốn đi đón thu lưu cầu bản đảo cùng trên đảo cùng Nhật lan giả thành đối lập lăng bảo tên khát tư sau khi hắn quân đội muốn vào chú Nhật lan giả thành cùng người hà lan cộng đồng giám thị vùng duyên hải mậu dịch hàng tuyến nghĩ tới đây cái hắn lập tức sai người đi đem nhạc vân gọi tới không chế đường hàng không sự tình tự nhiên là nhạc vân đến chấp hành trở lại hành dinh không bao lâu nhạc vân liền chạy tới khoảng thời gian này hắn vẫn ở xuất lính hạm đội huấn luyện biết được tiêu minh đến đăng châu hắn đang muốn tìm đến tiêu minh hỏi dò này lưu cầu việc. Người Hà Lan đầu hàng. Thật chán. Nhạc Vân một bộ vẻ thất vọng, hắn hiện tại như một con trọi gà bình thường khắp nơi tìm kiếm đối thủ. Cũng không phải đầu hàng, chỉ là từ đây chúng ta sẽ là quan hệ hợp tác, có điều hợp tác đồng thời cũng phải duy trì cảnh giác, này chính là chú quân ý nghĩa. Tiêu Minh nói rằng, vì lẽ đó, các ngươi muốn phân ra một phần chiến hạm và ở lưu cầu, bản vương còn có thể huấn luyện một nhóm hải quân lục chiến đội cho các ngươi. Hải quân lục chiến đội. Nhạc Vân con mắt lượn lên. Đây chính là hắn vẫn tha thiết ước mơ bình chủng. Chương 450, Triều Tiên thủy sư. Thanh nhã trong trạch viện, màu đỏ loét hành lang uốn khúc vần quanh. Trong trạch viện là một chi bích thủy, thành đàn cá chép ở trong đó nhàn nhã bơi qua bơi lại. Nhìn một mặt vui sướng nhạc vân, Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, hắn muốn thành lập hải quân lục chiến đội không phải nhất thời hứng khởi, mà là chuẩn bị đi tới cùng Tây Phương tranh cướp thực dân địa con đường. Ở 15 thế kỷ đến 16 thế kỷ, Tây Phương quốc gia chính là vì hướng biển ở ngoài mở rộng thành lập trải qua chuyên môn huấn luyện đội bộ bộ đội tác chiến. ở 17 thế kỷ trung kỳ Anh Quốc thành lập hải quân bộ binh đoàn. sau lần đó Sa hoàng, Bồ Đào Nha, nước Pháp, Tây Ban Nha trở trước sau thành lập hải quân lục chiến đoàn hoặc hải quân lục chiến đội chính là lợi dụng hải quân lục chiến đội đội bộ tác chiến phương thức bọn họ chiếm lĩnh rất nhiều thực dân địa. hiện tại Tiêu Minh chính là muốn thành lập một con có thể theo hải quân khắp nơi trình chiến quân đội. hắn đối với Nhạc Vân nói rằng có điều ra ngoài trình chiến cực kỳ gian khổ. Ngươi muốn chọn lựa ra một nhóm đồng ý ra ngoài chinh chiến binh lính, đám này binh sĩ si phải có hải tặc của Nhật cùng tuyệt đối trung thành. Vâng, điện hạ. Nhạc Vân nghiêm mặt nói. Nói rồi việc này, hắn lại cùng Nhạc Vân cụ thể nói rồi làm sao tiếp thu lưu cầu sự tình, vì khống chế đường hàng không hắn nhất định phải phái hạm đội đóng quân lưu cầu, không có vũ lực bảo đảm thương thuyền sẽ không an toàn. Được Tiêu Minh mệnh lệnh, Nhạc Vân hào hứng rút quân về cảng đi tới, lúc này Phỉ Nguyệt Nhi mới từ hành dinh trong phòng đi ra. Điện hạ, Cái này trạch viện đúng là tinh xảo Phỉ Nguyệt Nhi nhìn xuống trong nước thành đàn bơi lội cá chép Nói vậy trước đây cái này trạch viện chủ nhân cũng là phú quý người Người đoán ngược lại không tệ Cái này trạch viện đã từng thuộc về Đăng Châu địa phương hào tộc Tô Gia Hai năm trước Tô Gia tham dự phản loạn Thủ phạm chính bị trắng thủ Người theo bị xung quân lưu vong Cái này trạch viện liền bỏ không hạ xuống Dương Thừa Nghiệp cảm thấy đáng tiếc Liền đem nơi này tuyển làm gốc vương hành dinh Thì ra là như vậy Nô no tì ngược lại cũng đúng là có biết này lục châu hào tộc phản loạn bị Điện Hạ đánh bại tin tức. Phì Nguyệt Nhi nói rằng, bây giờ đại du quốc hào tộc thế lớn, lúc đó tất nhiên là cực kỳ hung hiểm. Điện Hạ có thể lấy sức một người đối kháng lục châu hào tộc cũng là trí tuệ đại dũng. Hồi ức hai năm trước sự tình tiêu minh khẽ thở dài một cái, bản vương lúc đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa bản vương đất phong hào tộc thế lực vốn là bạc nhược, như vậy mới có thể thuận lợi đem toàn bộ hào tộc diệt trừ, nhược phi như này Bản vương đất phong bây giờ cũng sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Điện hạ nói rất có lý, nô tỳ tuy là vì cô gái yếu đuối, cũng là từng đọc một ít sách sử, này trong lịch sử hưng vong thường thường đều là bởi vì hào tộc môn việt cắt cứ thổ địa, bách tính không địa có thể canh mà gây nên. Phì Nguyệt Nhi từ tổ nói, tiêu minh mặt lộ vẻ nụ cười, hắn không có cổ đại nữ tử không mới chính là đức ý nghĩ, đối với hắn mà nói một phẩm học giỏi nhiều mặt hiền nội trợ so với một rốt đặc cán mai, chỉ hiểu chuyện nhà phụ nhân thực sự tốt hơn nhiều Hắn nói rằng, ngươi xem đúng là sâu xa, chỉ là bây giờ đại du quốc đã là bệnh đến giai đoạn cuối. Hào tộc môn phiệt chính như bám thân chi dòi bỏ để đại du quốc chính đang trở thành một nhân gian địa ngục. Thanh Long Vương khởi sự có lẽ có sở vương trong bóng tối phân phối nhân tố. Thế nhưng nguyên nhân chân chính vẫn là bách tính muốn sống không nổi. Bây giờ muốn thay đổi không có một hồi gió tanh mưa máu là không thể. Vì Nguyệt Nhi thở dài, nàng có điều là nhân vì cái này trạch viện ngẫu nhiên nhớ tới việc này. Thấy tiêu minh nhân vì là cái đề tài này có chút trầm trọng Nàng lập tức chuyển hướng cái đề tài này, nói rằng, Điện Hạ cùng người Hà Lan đàm phán có kết quả sao? Đã đàm luận thành, thứ này về sau lưu cầu chính là chúng ta. Tiêu Minh nở nụ cười. Phỉ Nguyệt Nhi cũng nở nụ cười, vì là Tiêu Minh đạt thành tâm nguyện mà cao hứng. Tiếp theo nàng nói rằng, Điện Hạ, nếu đàm phán thuận lợi như thế, đón lấy chúng ta ở lại Đăng Châu muốn làm gì? Suy nghĩ một chút, Tiêu Minh nói rằng, bản vương chuẩn bị dẫn ngươi đi trên biển xem lướt qua một phen. Trên biển. Phỉ Nguyệt Nhi nhất thời trở nên hưng phấn, nàng ở lâu trường an chỉ là nghe nói qua đại hải bao la, thế nhưng là chưa từng có từng trải qua hải dương bộ mặt thật. Nói tới cái này, lời của hai người đều lập tức bắt đầu tăng lên, tiêu minh tỉ mỉ mà cùng Phỉ Nguyệt Nhi nói tới hải dương Mỹ lệ lên. Mà khoa học kỹ thuật tinh thạch ảnh hưởng một vài bức Mỹ lệ tranh vẽ xuất hiện ở hiện tại Phỉ Nguyệt Nhi trong đầu, nhân cơ hội tiêu minh lại cùng Phỉ Nguyệt Nhi nói tới trong biển sinh vật, để Phỉ Nguyệt Nhi khi thì ngạc nhiên, khi thì chờ mong, khi thì sợ sệt. Bây giờ đàm phán đạt thành, Tiêu Minh tự nhiên không còn nóng lòng đạt thành chính vụ, hắn lần này đến Đăng Châu một là vì đàm phán, còn có một mục đích là vì kiểm tra Đăng Châu mấy tháng này ngạn phòng, Hải Dương vất cùng Diêm trưởng chứng thực tình huống. Ở hành dinh nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Tiêu Minh mang theo Phỉ Nguyệt Nhi đi tới quân cảng, ngày hôm qua hắn cùng Nhạc Vân liền nói rồi hôm nay ra biển sự tình. Điện Hạ, Vương Phi, xin mời. Nhạc Vân cung kính mà xin mời Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi leo lên tề Vương Hảo. Ngày hôm qua sau khi trở về hắn ngay ở chủ bị chuyện này, hai người leo lên bong tàu, lúc này tiêu minh hỏi, hôm nay có ra biển thuyền đánh cá sao? Bản vương đúng là muốn nếm thử hải sản mùi vị. Nghe vậy, nhạc vân cười ha ha, hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, hiện tại thuyền đánh cá mỗi ngày đều sẽ ra hải bắt cá, hôm nay cũng như thế, mặt tướng ngày hôm nay liền chuẩn bị mang theo điện hạ cùng vương phi cùng thuyền đánh cá cùng ra biển, đến thời điểm liền có thể bất cứ lúc nào ở trên thuyền ăn hải sản. Hay lắm. Tiêu Minh tâm tình vui vẻ, cái thời đại này môi trường tự nhiên trên căn bản không có gặp phải phá hoại, đặc biệt là trên biển, Tiêu Minh đúng là rất chờ mong nếm thử thuần thiên nhiên mỹ vị. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, ở xuất phát tiếng Trung bên trong Tề Vương chạy khỏi quân cảng, Tề Vương hào mặt sau theo 5 chiếc chiến hạm, đây là nhạc vân vì bảo vệ Tiêu Minh mà chuẩn bị, lần này Tiêu Minh cùng Vương Phi cùng ra biển hắn cũng là rất có áp lực. Ở chiến hạm trước có 5 chiếc loại cỡ lớn thương thuyền cải tạo thuyền đánh cá. Những này loại cỡ lớn thuyền đánh cá do Đăng châu chiêu mộ ngư dân thao túng, vì để cho thuyền đánh cá mau chóng phát huy bắt cá tác dụng, dương thừa nghiệp chiêu mộ đều là lão luyện ngư dân. Thế er. U I E N C U A T U I. Về nờ những này ngư dân có phong phú trên biển bắt cá kinh nghiệm, hơn nữa biết trên biển mỗi cái khu vực loại cá phân bố. Điển hạ, từ khi những này ngư dân sử dụng lưới kéo sau khi, này mỗi lần ra biển có thể mang về dòng dã một thuyền ngư. Hiện tại những này ngư dân đối với Điện Hạ nhưng là kính nể không được. Ngày hôm nay là vì gia biển du ngoạn, nhạc vân tâm tình cũng khá là thả lỏng, bắt đầu cùng Tiêu Minh nói tới chuyện thiếm. Thật sao? Như vậy bản vương liền an tâm, Đăng Châu Ngư nghiệp xem ra là không thành vấn đề. Tiêu Minh cười ha ha. Một bên Phỉ Nguyệt Nhi tựa hồ không có nghe thấy Tiêu Minh cùng nhạc vân đối thoại, mà là chuyên chú thưởng thức màu xanh lam đại hải, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về xoay quanh ở trên chiến hạm không hải Âu. Mã hủy lam sắc hải dương bên trong thỉnh thoảng bay lên trời cá heo càng làm cho phỉ nguyệt nhi con mắt trợn lên tròn tròn. Tự quân cảng xuất phát, thuyền đánh cá liền hướng bắc vẫn đi, dựa theo nhạc vân lời giải thích trường đảo bắc bộ cá muối vô cùng mỹ vị, bọn họ chính là đi tới trường đảo mặt phía bắc vớt cá muối. Đối với trường đảo Tiêu Minh một điểm đều xa lạ, này chính là Đăng Châu bắc bộ tiểu đảo. Ở trên biển đi nửa canh giờ, một hải đảo dần dần ra hiện tại trước mặt chúng nhân, nhìn thấy cái này hải đảo, mọi người trở nên hưng phấn. Chỉ là làm hạm đội chuẩn bị vòng qua hải đảo tiếp tục lên phía bắc thời điểm, ở hải đảo chuyển biến nơi bỗng nhiên xuất hiện 6 chiếc chiến hạm. Triều Tiên Thủy Sư. Nhạc Vân vẻ mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Chương 451, cạm bẫy Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xuất hiện 6 chiếc chiến hạm tiêu minh nói rằng. Mà nhìn thấy này 6 chiếc chiến hạm thời điểm, phía trước thuyền đánh cá như là giống như chuột thấy mèo thất kinh địa chuyển biến nỗ lực thoát đi những chiến hạm này. Nhạc Vân trong mắt mang theo sự thù hận đồng thời còn mang theo một tia khát máu tâm tình. hắn đối với tiêu minh nói rằng, Điện Hạ, những chiến hạm này là đến từ ti xa thành Triều Tiên chiến hạm. Chúng ta trước đây ra biển bắt cá không ít bị Triều Tiên chiến hạm bắt nạt. Bọn họ vô cùng bá đạo, chỉ muốn nhìn thấy chúng ta thuyền đánh cá sẽ truy đuổi. Rất nhiều ngư dân bị bọn họ giết, thuyền đánh cá cũng bị tiêu hủy. Bọn họ tuyên bố này mảnh hải vực đều là Triều Tiên, không cho phép chúng ta bắt cá. Nay sử trên thư viết Triều Tiên là rất gì tiện loại, quả nhiên không giả Nhớ năm đó bọn họ vẫn là đại du quốc nước phụ thuộc thời điểm đối với chúng ta một mực cung kính, hiện tại đảo mắt đầu man tộc, đúng là đối với chúng ta hung ác như thế. Phỉ Nguyệt Nhi lông mẩy mang theo một tia sắc khí. Tiêu Minh có chút ngoại ý muốn nhìn về phía Phỉ Nguyệt Nhi, đều nói này Phỉ Nguyệt Nhi mẩy liều không nhường mẩy dâu, ở loại này hái quốc tình cảm trên, Phỉ Nguyệt Nhi xác thực không phải cô gái bình thường có thể so với. Nhạc Vân cũng bị Phỉ Nguyệt Nhi chấn động đến, trong mắt mang theo kính nể Vương Phi Cao Kiến Vì lẽ đó bây giờ hạm đội hơi có quy mô, bản vương đã nghĩ cái thứ nhất thu thập Triều Tiên, để bọn họ rõ ràng cái gì này hải vực đến tột cùng là ai. Tiêu Minh con mắt híp lại. Lúc này sáu chiếc đến từ Triều Tiên chiến hạm tựa hồ cũng nhìn thấy Tiêu Minh đoàn người, chỉ là những này Triều Tiên chiến hạm không chỉ không có lui lại, ngược lại còn vọt sang phá bên này. Vương Phi nơi này nguy hiểm, ngươi vẫn là tạm thời đến trong khoang thuyền tránh né một hồi. Tiêu Minh đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, vốn là hắn ngày hôm nay tâm tình không tệ. Thế nhưng đều bị này Triều Tiên chiến hạm quấy nhiễu. Phỉ Nguyệt Nhi rõ ràng lúc này ở lại trên bom thuyền sẽ chỉ làm tiêu minh phân tâm, nàng gật gật đầu đi tới khoang thuyền, nàng cũng không phải lo lắng an toàn của hạm đội, bởi vì nàng rõ ràng hạm đội mạnh mẽ. Thông qua kính viễn vọng, Tiêu Minh nhìn về phía đối diện Triều Tiên chiến hạm, này chính là Triều Tiên điển hình chiến hạm phòng lát gỗ thuyền. Loại này phòng lát gỗ thể tích thuyền khổng lồ, có thể thừa tải gần trăm người, đi tốc độ so sánh chậm, nhưng lúc chiến đấu chỉ cần mấy chục người thủy thủ liền có thể linh hoạt thao tác. Thời kỳ này Triều Tiên thủy quân thường lấy phòng lát gỗ thuyền là chủ lực chiến thuyền. Tiếp tục quan sát, Tiêu Minh Tử ở phòng lát gỗ thuyền trên bong thuyền nhìn thấy hơn 100 cái Triều Tiên binh sĩ, những binh sĩ này có cầm cung tên, có cầm đao kiếm, một ít cung tiến thủ đối diện thuyền đánh cá tiến hành xạ kích. Phòng lát gỗ thuyền không phải buồm chiến hạm, chủ yếu động lực là đến từ hạ tầng trong khoang thuyền mái chèo, lúc này phòng lát gỗ thuyền phía dưới thuyền mái chèo bị trong thuyền người chèo thuyền rung động truy đuổi thuyền đánh cá. Điện hạ, hiện tại liền tiến công sao? Nhạc Vân nói rằng, Tiêu Minh có chút nghi hoặc, hắn nói rằng, những này triều tiên binh sĩ điên rồi sao? Bọn họ không có xem thấy chiến hạm của chúng ta sao? Tại sao còn lớn lối như thế? Điện hạ, những này triều tiên binh sĩ e sợ cho là chúng ta cũng là thuyền đánh cá, bởi vì Đăng Châu xưa nay chưa từng xuất hiện chiến hạm, hơn nữa chúng ta trên bong thuyền binh lính cũng không nhiều, vừa không có mặc khôi giáp, cũng không có lấy đao kiếm. Nhạc Vân nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói rằng, đã như vậy, chúng ta rồi cùng những này triều tiên chiến hạm vui đùa một chút hiện tại chúng ta ngụy trang thành thuyền đánh cá đợi lát nữa bản vương hiệu lệnh làm việc vâng điện hạ nhạc vân nói rằng phía trước thuyền đánh cá ở triều tiên chiến hạm truy đuổi dưới nhanh chóng hướng về tiêu minh chiến hạm tới gần triều tiên chiến hạm vẫn theo sát không nghỉ lúc này tiêu minh hạ lệnh để trên chiến hạm pháo thủ toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng đồng thời để trên bong thuyền thuyền viên nắm lấy toại phát thương trang đạn trốn ở mép thuyền hạ đẳng hậu mệnh lệnh phong lát gỗ trên thuyền một an mặc vải giáp Mang theo mũ giáp tướng lĩnh chính đang chính đang xem kỳ có chút quá mức khổng lồ đại du quốc thuyền. Loại này thuyền là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cao to thân tàu cùng quá nhiều bưởng, bất kể là nước Nhật, đại du quốc đều chưa từng xuất hiện loại này thuyền. Phát tướng quân, những này thuyền đánh cá tựa hồ bị chúng ta dọa sợ. Một phó tướng cười híp mắt nói rằng, hiện tại đại du quốc thuyền đánh cá làm sao đều trở nên lớn như vậy, lần này cần là thiêu hủy thì có chút đáng tiếc, không bằng trực tiếp đoạt lại đi. Như vậy quân thượng nói không chừng sẽ tưởng thưởng chúng ta. Phát chính hạo cho mày, lần này bọn họ phụ mệnh giám sát thuyền đánh cá đến đây trường đảo hái cá muối tiến vào hiến cho quân thượng, lúc này bọn họ thuyền đánh cá chính đang trường đảo mặt bên vơ vét cá muối. Chu. Chính vào lúc này, một ở trong nước biển mò cá muối ngư dân nói cho bọn họ biết có thuyền đánh cá từ mặt nam lại đây, cho nên bọn họ lập tức chạy tới, bởi vì này nhất định là đại du quốc thuyền đánh cá. Đối với bọn họ tới nói... Trường đảo hiện tại là Triều Tiên hoàng gia rất cung cá mối nơi sản xuất, bọn họ tuyệt đối không cho phép đại du quốc ngư dân ở đây vớt, cứ việc trường đảo khoảng cách Triều Tiên hơn 200 giảm, mà khoảng cách đại du quốc chỉ có 30 giảm. Có chút không đúng, những này thuyền đánh cá có chút quá lớn, hơn nữa phía trước thuyền đánh cá đều chạy, bọn họ tại sao không chạy? Phát chính hạo bác bỏ phó tướng lời giải thích. Kim trướng Han quốc ở đại du quốc thất bại hiện tại mọi người đều biết, mà bây giờ khu vực này tựa hồ là đại du quốc vị kia tề vương lãnh thổ. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút nghi ngờ. Bởi vì một có thể đánh bại kim trướng hán quốc phiên vương, đôi này, chuyện này đối với Triều Tiên là uy hiếp nghiêm trọng, mà cái này phiên vương lãnh thổ cùng Triều Tiên nhưng chỉ là nhìn nhau từ hai bờ đại dương. phát tướng quân, lá gan của ngươi lúc nào trở nên như thế nhỏ. Đại du quốc là hình dáng gì ai không rõ ràng. Không nên nghĩ quá nhiều, ngươi xem này người ở phía trên không có một an mặc khôi giáp cầm vũ khí, khẳng định là thuyền đánh cá hoặc là thương thuyền. Nếu như phát tướng quân không nữa phát động tiến công, ti chức cũng chỉ có thể chính mình chỉ huy binh sĩ lên. Phó tướng âm dương quái điệu nói, phát chính hạo sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ khó coi, cái này phó tướng đến từ Hoàng Thành, bối cảnh thâm hậu, tuy rằng chức vị so với mình thấp, thế nhưng luôn luôn là không phục tùng điều lệnh. Kim phó tướng, vì lý do an toàn, vẫn là phái gia tiên phong thăm dò một hồi tuyệt vời. Cứ việc vô cùng khó chịu vị này phó tướng, thế nhưng phát chính hạo vẫn là không muốn nắm sinh mạng của binh lính mạo hiểm. Kim Phó tướng hừ một tiếng, nói rằng, được rồi, liền để bốn chiếc trên chiến hạm trước bắt lấy bọn họ. Nói, hắn hạ lệnh chiến hạm xuất kích. Lúc này bốn chiếc chiến hạm trượt thuyền mái trèo, phong lát gỗ thuyền hướng về Đại Du quốc thuyền áp sát mà đi. Ở tại bọn hắn tiếp cận thời điểm phát hiện người trên thuyền hoàng sợ bắt đầu trốn, điều này làm cho trong lòng bọn họ lần thứ hai thả lỏng cảnh giác. mắt thấy dựa vào càng ngày càng gần, theo trên thuyền ra lệnh một tiếng, phong lát gỗ trên thuyền binh lính lập tức ném ra móc ôm lấy Đại Du quốc thuyền. giết thuyền bị ôm lấy, triều tiên binh sĩ lập tức phấn khởi lên, bởi vì này trên căn bản bằng bắt được này chiếc to lớn thuyền. thế nhưng bọn họ hưng phấn lập tức đã biến thành hoảng sợ. dầm dầm, từng tiếng thanh âm niết thai nhức góc vang lên, phòng lát gỗ thuyền toàn thể từ đại du quốc thuyền mặt bên toàn thể nghiêng một hồi, phảng phất thuyền muốn ngã. tiếng vang ầm ầm để phòng lát gỗ trên thuyền triều tiên binh sĩ lỗ thay hầu như lung đi. mà đang khi bọn họ không đứng thẳng được thời điểm, mép thuyền trên bỗng nhiên đứng lên một loạt người, hỏa diễm chen lẫn nổ vang. Phòng lát gỗ trên thuyền Triều Tiên binh sĩ liên miên ngã xuống. Chương 452: Bắt được. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy. Xa xa phòng lát gỗ trên thuyền Kim Phó tướng hai chân đang run rẩy, dường như lôi đỉnh bình thường tiếng vang để hắn triệt để rơi vào trong cơn kinh hoàng. Phát chính Hạo cũng là sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng hắn vẫn còn duy trì trấn tĩnh, hắn lập tức hô, lùi lại. Lúc này xuất kích bốn chiếc chiến hạm chính đang đại du quốc thuyền mặt bên ở hỏa diễm cùng nổ vang bên trong những chiến hạm này dường như không có dễ lục bình bình thường ở trong nước biển lay động cái này chẳng lẽ chính là pháo sao phát chính hạo con mắt híp lại đại du quốc cùng kim chướng hán quốc chiến tranh đã chuyển tới triều tiên bọn họ được biết pháo tin tức mặc kệ là cái gì chúng ta khẳng định không phải là đối thủ chạy mau đi thôi kim phó tướng hô nhanh hoa đi nhanh hoa đi tiếng pháo cùng tiếng súng vẫn còn tiếp tục một vòng xạ kích sau khi pháo binh tiếp tục nhét vào tiến hành vòng thứ hai xạ kích Có điều vẹn vẹn một vòng xạ kích sau khi phòng lát gỗ thuyền trong khoang thuyền người chèo thuyền trên căn bản tử thương hầu như không còn. Rầm rầm. Lại một vòng bắn một lượn, thành thực đạn pháo theo nòng pháo dường như xuyên thấu đầu hũ như thế xuyên thấu phòng lát gỗ thuyền bong thuyền, đạn pháo tiến vào khoang thuyền sau khi phá hủy bên trong khoang thuyền tất cả, đã dọa sợ Triều tiên người chèo thuyền không ngừng bị đạn pháo trực tiếp đánh bay, máu tươi dường như mực in bình thường tung khắp toàn bộ khoang thuyền dưới đáy. Ầm ầm. Trên bong thuyền sạ kích vẫn còn tiếp tục. Lúc này Triều Tiên binh sĩ hoàn toàn nằm ở một loại kinh hoàng trạng thái bên trong, không ngừng bị tội phát đấu xung giết một ít binh sĩ bởi vì quá mức hoảng sợ trực tiếp nhảy vào trong biển, còn có một chút binh sĩ sợ đến khắp nơi tránh né, càng có một ít binh sĩ trực tiếp quỳ gối trên bong thuyền lựa chọn đầu hàng. Người đầu hàng không giết. Lúc này Nhạc Vân hướng về phía phòng lát gỗ trên thuyền binh lính hô, đồng thời một viết người đầu hàng không giết cờ sĩ bị dơ lên cao lên. Nhìn thấy cái này cờ sĩ, Càng nhiều Triều Tiên binh sĩ quỷ gối trên bong thuyền lựa chọn đầu hàng. Triều Tiên vẫn sử dụng đều là đại du quốc văn tự, các binh sĩ mặc dù nói cùng đại du quốc không giống nhau, thế nhưng một ít nhận thức chữ còn có thể xem hiểu văn tự. Số luận pháo kích sau khi phòng lát gỗ thuyền đã mất đi động lực, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết. Điện hạ có 2 chiếc thuyền đào tẩu. Nhạc Vân nói rằng, hiện tại có muốn đuổi theo hay không đi tới? Không cần, để bọn họ trở lại báo tin đi. Bản vương muốn cho Triều Tiên quân vương sống ở hoàng sợ không chịu nổi một ngày bên trong. Tiêu Minh cười nhạt nói, bây giờ Triều Tiên đối với hắn mà nói có điều là một con dê béo mà thôi. Sau này hắn sẽ đem Triều Tiên biến thành chính mình thương phẩm phát ra địa cùng nô lệ khởi nguồn vị trí. Có điều hiện tại còn không phải là cùng Triều Tiên khai chiến thời gian, dù sao hiện lại việc cấp bách là lưu cầu. Dù sao hiện tại lưu cầu trên nhưng là rất nhiều căm giá, đồng thời lúc này lưu cầu cũng là một có thể trồng trọt lúa ba vụ địa phương. Này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì chuyện này ý nghĩa là chính mình sẽ có một khối cao sản lương thực khu vực. Hơn nữa dựa theo khắc lai nhĩ lời giải thích, Đài Loan dân tộc cao sơn thổ, thêm vào từ Đại Du Quốc di chuyển đến lưu cầu bản đảo người có tới 200.000 người, này 200.000 người chủ yếu phân bố ở lưu cầu Nam Bộ, hiện nay đều ở người Hà Lan dưới sự không chế. Đối với tiêu minh tới nói 200.000 nhân khẩu không nhiều, hơn nữa trong đó phần lớn là rất khó không chế dân tộc cao sơn người. Thế nhưng Tiêu Minh cũng không phải quan tâm người này khẩu, bởi vì một khi nắm giữ lưu cầu, hắn hoàn toàn có thể cổ động lưu cầu đối diện đại du quốc bách tính di dân. Dù sao cái này khu vực bách tính đều ở hoàng gia sự không chế, chỉ phải nghĩ biện pháp để Tiêu Văn Hiên đáp ứng chính mình di dân cái hơn 10 vạn người, nơi này liền có thể quần quận không ngừng cho hắn cung cấp lương thực sản xuất. Chính đang Tiêu Minh nghĩ thời điểm, Nhạc Vân đã chỉ huy binh sĩ giam giữ đầu hàng triều tiên binh sĩ đến trên thuyền. Phòng lát gỗ thuyền người chèo thuyền chết thất thất bát bát hoàn toàn mất đi động lực, những này triều tiên binh sĩ mặc dù không đầu hàng cũng chỉ có thể ở trên biển chết đói. Đi, đi mau. Thuyền viên cầm tội phát thương đẩy triều tiên binh sĩ, đem những binh sĩ này giải vào khoang thuyền trông giữ lên. Bốn chiếc phòng lát gỗ thuyền tổng cộng hơn 400 tên lính, hiện tại này 400 người sống sót chỉ còn giữ lại không tới hơn trăm người, phần lớn binh sĩ ở chết ở phá hủy cùng tội phát thương dưới. Những này đầu hàng binh lính từng cái từng cái dường như chấn kinh thọ giống như vậy, ánh mắt đờ đẫn, thân thể run lẩy bẩy. Ở pháo kích dưới 4 chiếc phòng lát gỗ thuyền vẫn không có trở mạc, Tiêu Minh nói rằng, sau đó đem những thuyền này kéo về đi, sửa một chút dùng để bắt cá cũng khá. Vâng, điện hạ. Nhạc Vân cười hì hì nói, cuộc chiến đấu này vốn là nghiêng về một phía tình huống, khi hắn phục hồi tinh thần lại chiến đấu trên căn bản đã kết thúc, không có chút khó khăn gì. Chiến đấu kết thúc hắn kiểm lại một chút binh sĩ, không có một bị thương, bọn họ chỉ là lãng phí một chút đạn dược. Tao nội chiến sự, Tiêu Minh tự nhiên cũng không còn thưởng thức hại sản tâm tình. Hắn để thuyền đánh cá tiếp tục vớt, mà hắn cùng nhạc vân kéo phòng lát gỗ thuyền trở lại quân cảng. Rơi xuống thuyền, Phỉ Nguyệt Nhi sắc mặt còn có chút tái nhợt, pháo đem nàng dọa cho phát sợ. Không có sao chứ. Tiêu Minh chính là bởi vì nhớ đến Phỉ Nguyệt Nhi tâm tình mới lựa chọn trở về Đăng Châu Thành. Điện hạ, ta không có chuyện gì. Phỉ Nguyệt Nhi lộ ra ý tứ nụ cười, nàng không muốn để cho Tiêu Minh lo lắng. Cứ việc không có nhìn thấy chiến đấu tình cảnh thế nhưng pháo âm thanh cùng binh sĩ tuyệt vọng tê tiếng la làm cho nàng mười phân rõ ràng ngay lúc đó chiến đấu có cỡ nào khốc liệt chỉ là những thanh âm này liền để nàng kinh hồn bạt vía phỉ Nguyệt Nhi vẻ mặt để Tiêu Minh rõ ràng nàng chỉ là đang an ủi hắn mà thôi có điều hắn cũng rõ ràng thân vì chính mình Vương Phi sớm muộn cần trải qua những này như vậy ở sau này sóng to gió lớn bên trong Phỉ Nguyệt Nhi mới có thể bình tĩnh đối mặt mang theo Phỉ Nguyệt Nhi trở về hành dinh thu xếp nàng nghỉ ngơi sau khi Tiêu Minh lần thứ hai trở lại quân cảng điện hạ Thú binh đều ở nơi này. Nhạc Vân chỉ vào quỳ trên mặt đất Triều Tiên binh sĩ nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, hỏi, các ngươi ai sẽ nói đại du quốc? Bởi vì Triều Tiên đã từng là đại du quốc nước phụ thuộc, rất nhiều người cao ly đều sẽ đại du quốc ngôn ngữ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một người tướng lánh như thế người nói rằng, ta, ta sẽ. Nhạc Vân lập tức đem cái kia ăn mặc tướng lĩnh trang phục Triều Tiên binh sĩ giải đến Tiêu Minh trước mặt. Biết đối phương chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Tiêu Minh xưa nay sẽ không nhỏ nhìn bất cứ kẻ địch nào, bởi vì lật thuyền trong mương sự tình thực sự quá hơn nhiều. Hỏi hắn, bây giờ các ngươi Triều Tiên quân vương là ai? Chúng ta quân thượng họ lý. Triều Tiên tướng lĩnh run run dày dày địa nói rằng. Tiêu Minh hỏi lần nữa, các ngươi thủy sư có bao nhiêu người? Chiến thuyền có bao nhiêu chiếc? 15.000 người, 120 chiếc chiến thuyền. Triều Tiên tướng lĩnh lần thứ 2 nói rằng. Nhạc Vân nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn nói rằng, điện hạ. Này triều tiên thủy sư nhân số cũng không ít. Tiêu Minh gật gật đầu, cái này cũng là hắn không có tùy tiện khai chiến nguyên nhân. Hắn hỏi tiếp, đều là loại này thuyền sao? Không, không phải, ngoại trừ loại này thuyền chúng ta còn có một loại quy thuyền. Triều tiên tướng lĩnh nói rằng. Quy thuyền. Đây là cái gì thuyền? Nhạc Vân hỏi. Không giống nhau, không chờ cái này triều tiên tướng lĩnh nói chuyện. Tiêu Minh giải thích, đây là dùng để va chạm địa phương chiến hạm thuyền. Trường 453, Hòa Cúc Đảo. Điện Hạ. Những tù binh này xử lý như thế nào? Một phen chất vấn sau khi, Triều Tiên tướng lĩnh đem biết đến sự tình đều nói ra, lúc này Nhạc Vân để binh sĩ thu hồi lưới lê. Bọn họ là làm sao đối xử với chúng ta ngư dân? Tiêu Minh vẻ mặt lạnh lùng. Phạm la bị bọn họ trảo về cũng làm nô lệ. Nhạc Vân giọng căm hận nói, hắn đã biết này vùng duyên hải già qua có rất nhiều đều là Triều Tiên binh lính giả trang. Lúc này đối với Triều Tiên càng ngày càng căm hận. Bản Vương đã nói Phạm la bị bọn họ trảo về cũng làm nô lệ. Nhạc Vân giọng căm hận nói, hắn đã biết này vùng Duyên Hải già qua có rất nhiều đều là Triều Tiên binh lính giả trang, lúc này đối với Triều Tiên càng ngày càng căm hận. Làm nô. No. Tiêu Minh nói rằng. Vâng. Nhạc Vân khả khả cười gần hai tiếng, khoát tay, các binh sĩ bưng lên lưới lê toại phát thường xua đuổi những này Triều Tiên tù binh hướng về Diêm Trường đi tới. Thoáng giải hận một chút, Nhạc Vân lại nói, điện hạ, từ khi man tộc nhập quan sau khi, này Triều Tiên liền thường xuyên bắt nạt chúng ta đại du quốc người. Hơn nữa vô cùng bá đạo địa chiếm cứ quanh thân ngư trưởng, bây giờ hạm đội bước đầu dựng thành, cũng nên cho những này hai mặt người cao ly một chút giáo hấn. Này chính là bản vương đang nghĩ tới, từ hiện tại bắt đầu các ngươi muốn phái ra chiến hạm ở trên biển tới lui tuần tra, chỉ phải tao ngộ Triều Tiên cùng nước Nhật thuyền đều có thể tập kích. Tiêu Minh vẻ mặt lạnh lẽo, vùng duyên hải vi hoảng nguyên do đã lâu, này vẫn là đại du quốc đau đầu một vấn đề, bất kể là thật giặc qua, Triều Tiên giả trang giặc qua. Vẫn là Đại Du quốc thương nhân Ngụy Trang già qua đều sẽ vùng duyên hải thành thị cùng đường hàng không tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Hiện tại hắn cùng người Hà Lan ký tên mậu dịch hiệp định, hắn thương thuyền chẳng mấy chốc sẽ dọc theo hải lục đem cước phí đến Đại Du quốc Nam Vương. Lúc này, hắn nhất định phải vì là thương thuyền an nguy suy nghĩ. Chính là nguyên nhân này hắn mới rơi xuống quyết định này. Nhạc Vân nghe vậy hưng phấn gật gật đầu, hắn đã sớm ảo tưởng có thể có như thế một ngày, hiện tại Đại Du quốc thống trị hải dương thời đại rốt cuộc đến. Nói rằng việc này Hai người nói một chút chiến hạm tới lui tuần tra vấn đề. Kỳ thực vấn đề này rất đơn giản, cùng hiện đại như thế, chiến hạm tới lui tuần tra chỉ có một mục đích, chính là đả kích hải tặc cùng bảo vệ mậu dịch hàng tuyến. Bởi vì hải dương vô cùng rộng lớn, hết thảy chiến hạm cùng nhau hành động rất không thực tế, vì lẽ đó hắn đem chiến hạm tách ra, chia làm 2 đến 3 chiếc chiến hạm làm một cái tạo đội hình. Mỗi cái tạo đội hình phụ trách ở đặc biệt hải vực tới lui tuần tra, đã như thế hắn hiện nay hạm đội liền có thể hoàn toàn bao trùm đông á đường hàng không do đó đem đường hàng không vững vàng không chê ở trong tay. đương nhiên chiến hạm này tới lui tuần tra còn chỉ là bắt đầu. Đón lấy hắn sẽ lũng đoạn trên biển mậu dịch. Như người Hà Lan như thế trở thành Đông Á hải lên xe ngựa phụ, ở trên biển chỉ có hắn thương thuyền mới có thể từ khác nhau quốc gia đổi vận hàng hóa kiếm lấy lợi nhuận. có điều cái mục tiêu này hiện tại thực hành lên còn có chút khó khăn. không có một hồi kịch liệt chiến tranh. hắn e sợ không cách nào để cho Triều Tiên cùng nước Nhật thừa nhận hắn trên biển bá quyền. tuy rằng hắn muốn hiện tại liền phát động chiến tranh. Thế nhưng hắn đối mặt một hiện thực là chiến hạm số lượng vẫn là quá ít. Cái luân thuyền không phải vạn năng, ở trên biển sự linh hoạt cũng không phải quá cao, đối mặt chen chúc quá mấy trăm chiếc chiến hạm vẫn là rất nguy hiểm, vì lẽ đó hắn đang chờ đợi năm nay 24 chiếc cấp 3 buồm dưới chiến hạm thủy. Lời nói như vậy hắn liền nắm giữ 39 chiếc chiến hạm, như vậy quy mô hạm đội mới có thể ở hải chiến bên trong thành thạo điều luyện, cũng không cần phải lo lắng người Hà Lan sau lưng đâm dao găm. Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường Tiêu Minh sẽ không bởi vì ký rồi thỏa thuận liền tin tưởng người Hà Lan, quốc cùng quốc trong lúc đó Vĩnh Hằng chỉ có lợi ích. Thỏa thuận chiến hạm tới lui tuần tra con đường, Nhạc Vân chuẩn bị những ngày gần đây liền thực thi, tạm thời hạm đội chức năng chỉ là bảo vệ mậu dịch hàng tuyến. Tòng quân cảng rời đi, Tiêu Minh trở về hành dinh, dọc theo đường đi hắn bắt đầu suy nghĩ đón lấy Đông Á chiến lược vấn đề. Nếu như còn sống ở hiện đại Tiêu Minh đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng hiện tại thân là đại du quốc hoàng tử. Nhất định phải vì chính mình đất phong tìm kiếm một quang minh tương lai. Đốt. Lần này ở trên biển tao ngộ Triều Tiên chiến hạm sau khi kiên định hơn tiêu minh tấn công Triều Tiên, tiêu diệt Thủy Sư quyết tâm. Hắn ngược lại không là vẹn vẹn là vì giáo huấn Triều Tiên, mà là bởi vì tấn công Triều Tiên là hắn ách chế man tộc trọng yếu một câu, Bởi vì không cách nào tiêu diệt Triều Tiên Thủy Sư, hắn liền không cách nào ở giác hoa trên đảo chú quân trực tiếp tiến công man tộc Phúc địa. Cái này giác hoa đảo cũng được gọi là hoa cúc đ chính là đương đại liêu đông loan to lớn nhất hòn đảo ở minh triều thời kỳ rác hoa đảo thủy sư do du kích kim quan thống lĩnh tác dụng một là thủ vệ trên đảo lương liêu khí giới hai là phối hợp lục sư tiến vào đồ khôi phục liêu đông mất đất ba là sách tướng ninh sa chi thành thủ văn hiến ghi chép lấy trúc tám giảm giả trúc ninh sa chi chỗ yếu càng lấy thủ tám giảm chi 40.000 làm ninh sa chi trùng cùng rác hoa đảo tương sừng mà khấu do nó thành thì lại trên đảo chi bình phân nhánh ba xóa thiêu cầu nổi mà nếu sau đó lấy Dương kích. Mà sau đó quân Kim vì tranh cướp cái này, Hòn đảo cùng Minh triều triển khai hoa giác đảo cuộc chiến. Bởi vậy có thể thấy được cái này, giác hoa đảo vị trí địa lý trọng yếu. Hiện tại Tiêu Minh đồng dạng coi trọng nơi này. Nếu như muốn tiến công Man tộc Phúc địa, phối hợp pháo đài đẩy mạnh chiến lược, nơi này sẽ vô cùng thích hợp. Bây giờ ở trên đất bằng Bắc phương Man tộc trước sau là Thành Châu uy hiếp lớn nhất. Khoảng thời gian này hắn tuy rằng vẫn đang phát triển hải quân, thế nhưng nhằm vào Man tộc bố trí chưa từng có đỉnh chỉ quá. Lần trước ký châu cuộc chiến bối thiện không rõ sống chết, mà sau khi man tộc tựa hồ ngừng chiến tranh, tiên tĩnh lại. Nay ở bề ngoài bình tĩnh lại làm cho tiêu minh càng ngày càng bất an, báo tắp đến trước đều là dị thường bình tĩnh, hắn không muốn đi tưởng tượng xấu nhất tình huống. Mà chính là nằm ở loại này lo lắng, thiết tưởng xấu nhất tình huống, lúc này trên biển mộ dịch hàng tuyến mới rất là trọng yếu, nếu như hắn đất phong mất đi ngoại lai like trợ giúp trên biển mộ dịch sẽ là hắn cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Trở lại hành dinh. Phỉ Nguyệt Nhi chính đang ven hồ nước nuôi cá, thần sát nhẹ nhõm chứng minh nàng đã bình phục tâm tình. Điện hạ. Thấy tiêu minh trở về, phỉ Nguyệt Nhi cười đứng dậy. Tiêu minh đi tới, hỏi, chuyện ngày hôm nay chưa hề đem ngươi làm sợ đi. Điện hạ đúng là coi khinh nô tỳ, nô tỳ không phải là bị sợ rồi, mà là cảm thấy say tàu. Phỉ Nguyệt Nhi khá là thật không tiện địa nói một chút nói. Say tàu. Tiêu minh nhất thời yên lặng, ra biển trước ngươi vì sao không cùng bản vương nói. Nô tỷ là sợ quái dày điện hạ hứng thú, hơn nữa nô tỷ ở Lâu Trường An, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại hải sự là hình dáng gì, rất muốn theo điện đi xuống xem một chút. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, tiêu minh vô vỗ Phỉ Nguyệt Nhi đầu, không trách ngươi dọc theo đường đi rất ít nói chuyện, sắc mặt tái nhợt, như vậy cũng tốt, bản vương cho rằng là hải chiến đem ngươi cho làm sợ. Phỉ Nguyệt Nhi càng ngày càng thật không tiện, nàng nói rằng, điện hạ có thể ở Thành Châu đối mặt man tộc không ý kỵ tí nào, nô tỷ thân là điện hạ chi thế. Lại có thể nào để sĩ tốt môn chê cười Tiêu Minh gật gật đầu Nay phỉ Nguyệt Nhi càng ngày càng có một vương phi dáng vẻ Hai người chính đang nói đùa Lúc này ngoài cửa tôi tớ đi tới Nói rằng, điện hạ Dương Thứ Sử Chính ở bên ngoài cầu kiến Hắn nói bắt cá thuyền đánh cá trở về Trường 454 Ngư dân cẳng kích Dương Thường Nghiệp ôm một giỏ cá tử trở ở hành dinh ở ngoài giỏ cá tử bên trong là ngư dân mới Vừa từ trường đảo nắm về trường đảo cá muối. Ở man tộc nhập quan trước Trường đảo vẫn là đăng châu ngư dân bắt cá khu vực, thế nhưng sau khi trường đảo liền thường thường bị Triều Tiên thủy sư đến thăm, nguyên nhân chính là chỗ này trường đảo cá muối. Bên trong đại dương này cá muối luôn luôn lấy mỹ vị sưng, vùng duyên hải bắt được cá muối thường xuyên sẽ bị đưa vào hoàng cung trở thành cống phẩm, trước trường đảo cá muối thường thường bị chọn vì là hoàng gia cống phẩm đưa vào trong cung. Đại du quốc hoàng đế cùng tần phi môn thích ăn, Triều Tiên quốc vương cùng tần phi cũng là thích ăn, trước đó. Song vương ngư dân liền thường thường ở này Trường đảo phụ cận sinh xung đột, chỉ là triều tiên thành màn tộc phiên thuộc quốc sau khi liền cũng không còn kiên kỵ, trực tiếp phái ra thủy sư xua đuổi, sát hại đại du quốc ngư dân. Đang Châu ngư dân trong lòng đau khổ nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì này Đang Châu nơi nhưng không có một con gia dáng thủy sư, mãi đến tận hiện tại rốt cục lần thứ hai nhìn thấy Trường đảo cá muối. ở Dương thường nghiệp phía sau còn theo lần này ra biển ngư dân, ở đem cá muối đưa đến phủ nhà sau khi. Những người dân này nhất định phải theo Dương Thừa Nghiệp lại đây cảm tạ tề vương. Những năm này bọn họ những này ngư dân hoạt rất bất ức, cái môn này khẩu chính là đại hải, cũng không phải bị ra qua chính là bị người cao ly bắt nạt. Hôm nay trên biển một trận chiến để những này ngư dân kích động lệ nóng danh trọng, hiện tại bọn họ rốt cục cảm nhận được một loại bị bảo vệ cảm giác. Dương Thứ Sử, xin mời, tôi tớ từ Tiêu Minh nơi trở về nói rằng, Dương Thừa Nghiệp lúc này đối với một đám bách tính nói rằng, đại gia theo ta vào đi thôi. Điện hạ đang ở bên trong. Các ngư dân gật gật đầu, theo Dương Thừa Nghiệp tiến vào lâm thời hành dinh bên trong, ở hành dinh nước giao một bên hắn nhìn thấy đang đợi Hậu Tiêu Minh. Hạ quan tham kiến điện hạ. Cho Tể Vương điện hạ dập đầu. Dương Thừa Nghiệp không mình hành lễ thời điểm, các ngư dân liền muốn quỳ xuống dập đầu, lúc này Tiêu Minh tiến lên đem phía trước ông lão nâng dậy đến, nói rằng, ta Đại Du quốc tuy rằng liên tục gặp ngoại tộc bất nạn, bây giờ lại dần dần suy nhược, thế nhưng tự cao tổ lập quốc bách tính liền không cần hướng về hoàng gia quỳ xuống. Đại gia đều đứng lên đi, đứng phía trước nhất ông lão mọc ra một bộ gầy gò thân thể, da dẻ bởi vì gió biển quanh năm thổi có chút ngâm đen, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên còn mang theo một kia sầu khổ vẻ, lúc này hắn sắc mặt kích động, điện hạ, chúng ta cho ngươi đưa tới trường đảo Cá Muối, trước đây này trường đảo Cá Muối nhưng là triều đỉnh công phẩm, bao nhiêu năm chúng ta không dám đi trường đảo, đa tạ điện hạ vì chúng ta những này đằng châu ngư dân ra khẩu ác khí, lao trưởng lời này liền khách khí, bảo vệ đất phong bách tính để đại gia có thể đi trên biển tự do bắt cá là bản vương chức trách, không cần một tạ. Tiêu Minh cười nói, ông lão gầy gò bàn tay lẫn nhau vuốt nhẹ, lời tuy nói như thế, chỉ có điện hạ có thể dành cho chúng ta ngư dân che chở, hiện tại đại gia đều trong lòng đều vô cùng cảm kích điện hạ, không phải muốn đích thân đến cảm tạ điện hạ mới có thể biểu đạt tâm ý của chúng ta. Chư vị tâm ý bản vương lĩnh, bảo đảm gia vệ quốc cho tới đại phu, cho tới thất phu người người có trách, Nếu là chư vị không có đem trong nhà nhi tử đưa vào này hại trong quân, bản vương làm sao đến binh lính thao túng chiến hạng, vì lẽ đó muốn tạ, bản vương cũng phải tạ các ngươi mới vâng. Tiêu Minh có vẻ bình dị gần úi, lời này để một đám ngư dân trên mặt chất đầy thuần phát đủ cười. Ông lão một bộ vui mừng dáng vẻ, hắn quay đầu đối với người phía sau nói rằng, đều nói điện hạ yêu dân như tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên không ủng, sau đó đại gia có ngày sống dễ chịu. Cái khác ngư dân nghe vậy rồn rập gật đầu. Dương Thừa Nghiệp trong mắt lập loè hưng phấn thần thái, ở Đăng Châu những này ngư dân là vạm vỡ nhất một đám người, trên biển cùng ra qua tránh đấu, buôn bán tư mua ối, gan lớn cực kỳ. Ở Đăng Châu chấp chính những năm này hắn nhức đầu nhất chính là những này ngư dân, hắn vì ngư nghiệp mà chiêu mộ những này ngư dân thời điểm, rất nhiều ngư dân còn mang theo trào phúng, càng có người nói thẳng này thuyền đánh cá còn chưa đủ triệu tiền nhét cái răng. Hiện tại tận mắt thấy Đăng Châu hạm đội giống như ăn cháo thu thập Triều Tiên chiến hạm. Những này ngư dân từng cái từng cái hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên đến. Đồng lão trưởng điện này dưới cũng thấy, hiện tại cũng nên để điện hạn đếm thử này trường đảo cá muối đi. Dương Thừa Nghiệp lúc này cười nói, đúng, đúng. Được gọi là đồng lão trưởng ông lão cười nói, điện hạn, như vậy chúng ta liền không quay dậy, cáo tử. Chư vị đi thong thả. Tiêu Minh cười chắp tay nói, bách tính trong lòng tự có một cây cân, bọn họ có thể tự mình lại đây cảm tạ Tiêu Minh. Nói minh Tiêu Minh ở Đăng Châu càng ngày càng đắc nhân tâm. Dân chúng phản ứng bản thân liền là chi chấp chính hiệu quả tình vũ biểu. Chờ dân chúng rời đi, Dương Thừa Nghiệp đối với Tiêu Minh nói rằng, "Chúc mừng điện hạ đạt được lòng người lại đạt được cá muối." Tiêu Minh vừa nghe lời này sắc mặt quái dị, luôn cảm thấy câu nói này có chút quái lạ, nhìn Dương Thừa Nghiệp một mặt chính kinh răng, đáp, "Hắn nói rằng, ngươi cũng đừng nịnh hót, này Đăng Châu hôm nay có thể có như thế bầu không khí cũng có công lao của ngươi, đêm nay trên liền lưu lại đồng thời ăn này trường đảo cá muối đi." Dương Thừa Nghiệp nghe vậy ngụm nước ở đảo quanh. Hắn tốt nhất chính là này một cái, chính vì như thế, lúc trước hắn mới sẽ chọn đến Đăng Châu trước vị. Không cách nào chống cự này to lớn mê hoặc, dương thường nghiệp gật gật đầu, điện hạ, ngoại trừ này cá mối lần này ngư dân còn trào không ít ngư trở về, lập tức liền sẽ đưa tới, điện hạ tới một chuyến Đăng Châu không dễ dàng, lần này liền thỏa thích hưởng thụ một hồi này trong biển Mỹ vị đi, có điều điều này cũng muốn đa tạ điện hạ, nếu là không có điện hạ lưới kéo, thuyền đánh cá căn bản không thể bắt tới đây sao ngư. Những này ngư dân vì thế trong lòng có thể vô cùng kính nể điện hạ, bọn họ. Nói nếu là có một chiếc loại cỡ lớn thuyền đánh cá thêm vào lưới kéo, một làng đều không lo ăn mặc. Tiêu Minh gật gật đầu, này lưới kéo chính là hiện đại hải dương vớt phương thức, này lưới kéo là một túi lưới hình dạng lưới đánh cá, là hắn dạy cho dương thường nghiệp. Loại này lưới đánh cá dựa vào thuyền đánh cá ở trên biển đi kéo, hiện tại hắn thuyền đánh cá đều là loại này dây thường biên chế lưới đánh cá, một lần ra biển có thể vớt rất nhiều ngư. Đem so sánh truyền thống thả câu, giăng lưới chờ phương thức, lưới kéo bắt cá trực tiếp đem bắt cá hiệu suất tăng lên gấp mấy chục lần. Đã như vậy, ngươi có thể nói cho bọn họ biết, bản vương thương thuyền công khai ít giá, nếu là bọn họ muốn mua, bản vương có thể bán cho bọn họ. Thiêu Minh trầm ngâm một chút nói rằng, bán cho ngư dân. Dương Thường Nghiệp khó mà tin nổi hỏi. Không sai, Đang Châu Ngư Nghiệp muốn triển lên dựa vào vẫn là đông đảo ngư dân, quần chúng sức mạnh mới là mạnh mẽ. Không phải vậy dựa vào bản vương điểm ấy thuyền đánh cá căn bản là không có cách thỏa mãn đại du quốc thị trường. Tiêu Minh nói rằng, đối với hắn mà nói, bước kế tiếp chính là muốn bản hoạt đất phong kinh tế, mà để kinh tế hoạt lên liền muốn mở ra dân gian tư bản. Nay bắt cá muốn mở ra, cái khác thương phẩm sinh sản cũng phải mở ra, chỉ có có thể có lợi, được thiết thân lợi ích dân chúng mới sẽ đem toàn bộ nhiệt tình vui đầu vào thương mại bên trong, thanh châu thương mại mới sẽ chân chính hoạt lên, thương mại hoạt lên, dân chúng mới sẽ có tiền. Có tiền liền có thể xúc tiến tiêu phí, tiêu phí sẽ xúc tiến công nghiệp tiến một bước triển, đồng thời vì là đất phong cung cấp lượng lớn thu thuế. 8. Trương 455, Bối thiện tái hiện Khiến người ta thèm đi đầu lưới hương vị ở hành dinh phòng ăn bên trong bước lên. Trương đảo cá muối chính đang bảo đình tỷ mỹ nấu nướng dưới biến thành mỹ vị món ngon, vốn là dương thừa nghiệp cùng tiêu minh chính đang nói chuyện hiếm, thế nhưng bị loại này hương vị tác kích, dù là ai đều không chịu được. Mặc kệ là học tập vẫn là chính vụ. Lao giật kết hợp mới là chính đạo, vì lẽ đó không phải tiêu minh biến lại, mà là hắn đã hiểu sinh hoạt cùng công tác cân bằng, nên chơi thời điểm chơi, nên ăn thời điểm ăn. Kéo dài nửa canh giờ, tí nữa cuối cùng từ phòng ăn trung tướng kho cá muối bưng đi ra. Thật là thơm. Khi nhìn thấy kho cá muối thời điểm dương thường nghiệp con ngươi hầu như rơi xuống, loại này cá muối cách làm là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn thông thường ăn pháp có điều là ở bên trong nước đun sôi mà thôi. Lần này phòng ăn tổng cộng nấu nướng 20 cá muối, nay cá muối ở hiện đại được gọi là bàn ăn hoàng kim, hải chân chi quan, đủ thấy cá muối mỹ vị. Ở nhìn thấy những này trường đảo cá muối thời điểm tiêu minh liền rõ ràng tại sao những này cá muối sẽ bị liệt vào công phẩm, bởi vì những này ngư dân trộm tới cá muối đều đều là một con cá muối. Mọi người đều biết, cá muối đầu mấy càng ít liền càng quý giá, bởi vì chuyện này ý nghĩa là cá muối trọng lượng, ở hiện đại 4 con cá muối cũng đã là cực phẩm. Hiện tại trường đảo cá muối quả thực so với cao một cấp bậc Như vậy cực phẩm bảo chỉ sợ cũng là ở quốc hiến trên cũng rất khó gặp đến. Cái thời đại này hoàn cảnh quả nhiên hay lắm. Tiêu Minh cảm khái nói, cũng chỉ có tự nhiên như thế hoàn cảnh mới có thể dưỡng ra như vậy cá muối Dầm. Dương Thường Nghiệp trực tiếp nuốt ngụm nước miếng. Tiêu Minh lắc lắc đầu, đem bên trong 10 cái cho Dương Thường Nghiệp, những này ngươi cầm tới tấp đi. đa tạ điện hạ. Dương Thường Nghiệp tự giác thất thố, có chút lung túng tỷ nữ đã đem cá muối chưa ở trong hộp cơm. Tiếp nhận hộp cơm, Dương Thừa Nghiệp nói tiếng cảm ơn, bách không chấm đất đi trở về, lúc này trong lòng đã làm miêu trảo như thế. Chờ Dương Thừa Nghiệp đi rồi sau khi, tiêu minh trà sắt tay, để tỷ nữ đem cá muối bưng đến tầm điện bên trong đi, lúc này Phỉ Nguyệt Nhi chính đang trong phòng chờ hắn. Vương Phi, Mỹ Vị đến rồi. Tiêu minh cười hì hì nói, Phỉ Nguyệt Nhi chưa từng có ăn qua hải chân, lúc này cũng hết sức tò mò, nàng nói rằng, điện hạ này thật có thể ăn sao? Đương nhiên, không chỉ có thể ăn, còn vô cùng mỹ vị. Tiêu Minh cầm lấy một cá muối đưa đến Phỉ Nguyệt Nhi bên mép. khinh cắn nhẹ, Phỉ Nguyệt Nhi tinh tế nhai, nghiền ngấm, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, dưới một cái nàng cắn rứt một khối to bắt đầu ăn, cuối cùng trực tiếp tự mình cầm lấy bắt đầu ăn. Tiêu Minh trên mặt mang theo ý cười, chính mình cũng là ăn như hủn như sói bắt đầu ăn, này trường đảo cá muối cái đầu đều rất lớn, đầy đủ bọn họ ăn. Đồng thời hắn nghĩ... Đem mỹ vị như vậy đưa đến trong cung tiêu văn hiên tất nhiên sẽ long nhan đại duyệt, đến thời điểm chính mình hãy nói một chút này gì dân sự cũng có thể càng thoải mái một ít. Lúc này, Dương Thường Nghiệp dường như làm tặc như thế cầm hộp cơm hướng về phủ nha đi đến, chỉ là hắn đi không bao xa liền gặp được tổng quân cảng trở về Nhạc Vân. Nhìn thấy Dương Thường Nghiệp, Nhạc Vân cao mày lại đây chào hỏi, nói rằng, Dương Thứ Sử, ngươi nhìn thấy đồng lão sao? Này lao trưởng cũng đúng, một trường đảo cá muối đều không đứng lại cho ta đến. Đồng Lao có vẻ như trở lại đi. Dương Thường Nghiệp đem hộp cơm giấu ở phía sau, xuất mồ hôi chán, hắn nhưng là có chính mình tiểu tâm tư. Nhạc Vân tựa hồ có hơi thất vọng, hắn nhắc tới, "Đáng tiếc." Dứt lời, hắn xoay người phải đi, chỉ là đột nhiên hắn bỗng nhiên một hồi dừng lại, mũi ngửi một cái trong không khí mùi vị, Nhạc Vân nhất thời chú ý tới Dương Thường Nghiệp dị thường. "Dương thứ sử, mùi vị này có thể lừa gạt không được ta, ngươi dĩ nhiên lén lút tư tàng cả muối, xem ta không đi điện hạ trước mặt cáo trạng." Nhạc Vân thân đầu đến xem Dương Thường Nghiệp phía sau quả nhiên nhìn thấy một cái hộp đựng thức ăn. Dương Thường Nghiệp âm thầm tiêu khổ, chỉ được Đàng Hoàng đem hộp cơm lấy ra nói rằng, đây là điện hạ tứ cho chúng ta, việc này ngươi biết ta biết liền có thể, không thể lại nói. Dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, cười đến dường như hồ ly như thế, này cống phẩm cấp bậc cá muối ai đều không thể chống cự nha. Ti xa thành, phát chính hạo xuất lĩnh hiếm hoi còn xuất lại hai chiếc chiến hạm trở về, trường đạo đại du quốc chiến hạm khủng bố tựa hồ còn ở trước mắt. Dường như ác ngộng như thế lái đi không được Trên chiến hạm binh lính giống như hắn Từng cái từng cái dường như mộng du Như thế từ thuyền bên trên xuống tới Phát tướng quân Chúng ta hiện tại nhất định phải đem việc này nói cho quốc vương Bằng không lần này không thể mang về Cống phẩm chịu tội liền muốn rơi vào chúng ta trên đầu Không nên quên Lần này cá muối là muốn tặng cho bối thiện Đài cắt bụ thân thể dùng Kim phó tướng khẩn trương đạo Phát chính hạo nhíu mày lên Hắn trong lòng biết lần này vấn đề tính chất nghiêm trọng Hiện tại đắc tội cái này bối thiện có thể so với đắc tội quốc vương còn nghiêm trọng hơn, bây giờ ti sa thành sở dĩ còn ở Triều Tiên trong tay đều đều bởi vì đối với vị này bối thiện đại cắt định hót còn tới vị, bằng không hiện tại bọn họ chỉ có thể thu về trên bán đảo đi. Nhìn sợ đến sắc mặt tái nhợt kim phó tướng, phát chính hạo than khổ một tiếng, hắn nói rằng hiện tại chúng ta nên lo lắng không phải cống phẩm, mà là Triều Tiên ăn uy. ngươi lẽ nào không có nhìn thấy đại du quốc loại kia phun ngọn lửa chiến hạm sao. Hiện tại những chiến hạm này ngay ở Triều Tiên ở ngoài Hải Vực, từ đây chúng ta sẽ ném mất trường đảo ngư trường, chúng ta là nên gặp mặt vương, nói cho hắn chúng ta nhìn thấy tất cả. ngươi nói không sai, không phải chúng ta sai, đều là đại du quốc chiến hạm quá mạnh, vương sẽ không trách tội chúng ta, bối thiện đài cắt cũng sẽ không trách tội chúng ta. Kim phó tướng tựa hồ tìm tới giải vây cớ Bọn họ chính nói, xa xa một đội kỵ binh hướng về bọn họ mà đến, nhìn thấy đôi này, chuyện này đối với kỵ binh, hai sắc mặt người hơi đổi một chút này chính là kim tướng hán quốc kỵ binh hiện tại bối thiện đại cắt cùng triều tiên vương đô ở ti Sa thành chính là nhận được bối thiện mệnh lệnh triều tiên vương mới sẽ từ seoul đi tới ti Sa thành các ngươi mò về cho đại cắt công phẩm à cầm đầu man binh lệnh léo hỏi kim phó tướng sợ đến hai chân đang run rẩy ngoài miệng nói không ra lời phát chính hạo dừng một chút nói rằng không có chúng ta gặp phải đại du quốc chiến hạm tập kích đúng phát chính hạo vừa mới dứt lời man tộc kỵ binh roi mạnh mẽ đánh ở phát chính hạo trên mặt. Một đạo vết máu ở phát chính hạo trên mặt xuất hiện, mà phát chính hạo lào đảo rút lui ba bước. Thế thế, Kim Phó Tướng trực tiếp sợ hãi đến quỳ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chính vào lúc này, hai người ở binh sĩ chen trúc dưới ra hiện tại ti xa thành bến tàu. Nhìn thấy hai người này, Kim Phó Tướng lăn hổ lộ như thế bỏ đến Triều Tiên Vương dưới chân, cầu khẩn nói, tha mạng nha, vương. Triều Tiên Vương là một cái thân thể thoáng mập mạp người đàn ông trung niên, ở bên cạnh hắn đứng chính là bối thiện. Đại cát. Những này cẩu nô dĩ nhiên không có đem cống phẩm mang về, thực sự đáng chết." Kỵ binh tướng lĩnh nói rằng. Triều Tiên Vương nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lĩnh hốt đối với bối thiện nở nụ cười, Triều Tiên Vương cả giận nói, "Phát chính hạo đến cùng chuyện gì xảy ra, chút chuyện nhỏ này đều không làm được, ngươi phải bị tội gì?" "Vương, không phải chúng ta làm việc bất lợi, là chúng ta gặp phải Đại Du quốc hải quân, những hải quân này trên chiến hạm mang theo Tề Vương cơ sĩ, rất khả năng là Tề Vương quân đội." Tề Vương Bối Thiện khàn giọng nói ra hai chữ này, trong mắt sát ý tựa hồ có thể dâng trào ra. Chương 456: Bối Thiện dã vọng. Ngón giữa vết thương còn ở mơ hồ làm đau. Bối Thiện đối với ký châu cuộc chiến gặp cốt nhục ký ức chưa phai, lần trước thảm bại để huyết lang bộ lạc tổn hại qua bán, thất lạc sơn hải quan chịu tội càng làm cho hắn phụ hận nổi giận như lôi. Nếu không là mẹ của hắn cùng đồ kéo thị bộ lạc kỳ thủ cầu xin, hắn cũng chỉ có thể sử dụng mệnh đến chuộc tội mà không phải chém đứt tay trái ba ngón tay đơn giản như vậy. Mà sau đó hắn càng bị lệnh cương chế giao ra binh quyền, hiện tại hắn chỉ có thể ở tại Triều Tiên, trên danh nghĩa quản giáo cái này phiên thuộc quốc. Thôi, này không phải hắn sai, cái này đại du quốc tế vương có thể không dễ dàng đối phó như vậy. Bối thiện mạnh mẽ đè xuống lửa giận, ánh mắt hắn chuyển động, lấy hắn đối với chiến tranh mẫn cảm khứ giác, hắn cảm thấy một cuộc chiến tranh tựa hồ càng ngày càng gần. Triều Tiên vương nghe vậy, đối với phát chính hạo quát lên, bối thiện đài cắt tâm địa nhân từ tha các ngươi, còn không tạ ơn lui ra. Kim phó tướng nhất thời dập đầu như đảo, phát chính hạo cũng là túi người quỷ xuống đất. Quay đầu nhìn bối thiện đâm chiêu dáng vẻ, triều tiên vương đáy lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đúng là thật sự không muốn bởi vì chuyện này xử phạt chính mình tướng lĩnh. Dù sao vô luận nói như thế nào, bọn họ cũng là chính mình tướng lĩnh. Lúc này bối thiện nhìn nam Vương mặt biển đối với triều tiên vương nói rằng, từ nơi này xuất phát đến Đăng Châu cần bao nhiêu thời gian. Về đai cát, nơi này khoảng cách Đăng Châu rất gần. Đi thuyền chỉ cần thời gian một ngày liền có thể đến Đăng Châu. Triều Tiên vương cẩn thận địa nói rằng, một ngày. Bối thiện trong mắt lấp lệ dị dạng ánh sáng, hắn hỏi tiếp, các ngươi thủy sư một lần có thể vận tải bao nhiêu binh sĩ? Một vạn người vẫn là có thể. Triều Tiên quốc vương đống nhiên có một loại vô cùng dự cảm không ổn. Khẽ gật đầu một cái, bối thiện nói rằng, quá thiếu, từ hiện tại bắt đầu các ngươi Triều Tiên muốn vận dụng tất cả biện pháp gia tăng tạo thuyền, vì là kim trướng Hán Quốc xuất binh đại du quốc làm chuẩn bị. Triều Tiên Vương run lên trong lòng, hắn sốt sáng mà hỏi: "Thiên Khả Hãn chuẩn bị xuôi nam sao?" Bác Vương càng ngày càng hằn lãnh, "Chúng ta dê bỏ hàng năm đều sẽ đông chết rất nhiều, nghỉ ngơi lấy sức thành cho má, không nữa xuôi nam con dân của chúng ta đều phải chết đói." Bối Thiện cười lạnh nói: "Tuy rằng hắn liều lĩnh dẫn đến ở ký châu thất bại còn làm mất đi sơn hải quan, thế nhưng hắn vẫn thúc đẩy kim chướng Hãn Quốc xuôi nam, bây giờ trên thảo nguyên bộ lạc kỳ thủ cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn quyết sách chính xác, chính đang tìm cách xuôi nam kế hoạch" Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại không cách nào lại tiếp tục lĩnh binh, chỉ có thể mặc cho những đại khắc cắt trước tiên bước lên đại du quốc thổ địa. Có điều mặc dù như thế, hắn đối với tiêu minh cửu hận một ngày cũng chưa từng thả xuống, hắn một mực chờ đợi chờ có thể báo thù một ngày, mà hiện tại hắn nhìn thấy hy vọng, trong lòng có một tuyệt diệu kế hoạch. Đăng châu, Tiêu minh chân chính hưởng thụ một lần cái thời đại này thuần thiên nhiên hải chân, chưa hết thòm thèm địa liếm môi một cái, hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, Lần này hắn để ngư dân ra biển mò cá muối tuyệt đối không phải thuần túy là vì mình hưởng thụ, hắn mục đích thực sự là cho Đăng Châu tìm kiếm mẫu dịch điểm, không nghi ngờ chút nào, những này hải chân sẽ trở thành mối ăn sau khi mặt khác một hạng thu vào. Bây giờ đất phong cần phát triển, khắp nơi cần tiền tài, thanh châu công nghiệp, ưu châu nông nghề chăn nuôi, mà Đăng Châu nhưng là ven biển đan hải, hiện nay hắn coi trọng nhất chính là này ba cái địa phương. Thưởng thức cá muối sau khi, mấy ngày kế tiếp tiêu minh lại đang Đăng Châu thưởng thức cái khác mùi vị hải sản trong lúc hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tuần tra ngạn phòng tình huống. Hắn lần trước rời đi Đăng Châu sau khi kiến thiết doanh binh lính liền đến Đăng Châu. bọn họ dọc theo quân cảng xây dựng mấy trăm pháo đài, những này pháo đài đều sẽ lắp đặt trên đại Bắc dùng để phòng ngự đến từ trên biển tập kích. Ngoại trừ quân cảng ở ngoài, Dương Thường Nghiệp còn chọn một chút dễ dàng đại quân đổ bộ đường ven biển xây dựng ngạn phòng pháo đài. Bây giờ Đăng Châu chiến lược địa vị vô cùng trọng yếu, không thể không muốn trọng điểm phòng ngự. Ngoại trừ pháo đài ở ngoài. Tiêu Minh lại dò xét Diêm Trường tình huống, hiện tại Diêm Trường ở Kiến Thiết doanh dưới sự giúp đỡ đã xây dựng lên một chút xì mảng mặt đất Diêm Điền. Tiêu Minh đến Diêm Trường thời điểm, hơn trăm cái Diêm Điền chính đang sởi muối, một chút không nhìn thấy bờ. Diêm Trường bên trong muối công lui tới, một ít Diêm Điền bên trong muối đều xếp thành muối sơn, trắng toát một mảnh. Nhìn thấy những này muối sơn, Tiêu Minh cao hứng mà cười lên. Chu, điện hạ, từ khi sử dụng này nước biển sởi muối sau khi, chúng ta Diêm Trường sản muối lượng tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Hiện tại không nói đất phong bên trong người ăn, hiện tại chính là ở ngoài tiêu cũng không là vấn đề, hơn nữa chúng ta muối biển trải qua loại bỏ nhắc lại thuần sau khi, này muối ăn phẩm chất có thể so với quốc nội muối ăn chất lượng cao không chỉ một điểm nửa điểm, có thể nói, chúng ta muối ăn hoàn toàn đạt đến cống muối trình độ. Diêu Văn Nguyên kích động nói rằng. Dương Thường Nghiệp cười nói, điện hạ, Diêu Văn Nguyên có thể một điểm không sai, ở đại quốc thời điểm chúng ta đang châu muối ăn nhưng là bị đưa vào trong cung làm qua cống muối. Hai Long gật gật đầu. Tiêu Minh trong lòng thậm chí trấn an, hắn nói rằng, đã như vậy, bản vương trở lại liền để thương hội đến đây Đăng Châu đem mối kéo về đi phiến thủ. Dương Thường Nghiệp cùng Diêu Văn Nguyên Đại hỉ, bọn họ có thể đều ngóng trông thông qua này mối ăn tăng cường Đăng Châu tài chính. Ở Đăng Châu dò xét thêm du ngoạn lạng yên quá nửa tháng, ngày thứ hai Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi khởi hành trở về Thanh Châu, dù sao ở Đăng Châu hắn đem nên xử lý đều xử lý, lần này trở lại hắn liền muốn thương hội đến vận mối. Hắn ra tâm rất lớn. Muốn đăng châu mối ăn chiếm lĩnh đại du quốc thị trường. Được rồi 3 ngày, Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi đến Thanh Châu, hai người mới vừa tiến vào thành Thanh Châu, biết được tin tức Lâm Văn Đảo liền chạy tới. Tiêu Minh để Phỉ Nguyệt Nhi đi đầu trở lại, hỏi, làm sao? Lâm Văn Đảo, người máy chạy bằng hơi nước xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Văn Đảo cười hì hì nói, điện hạ, máy chạy bằng hơi nước đúng là không có vấn đề. Có điều chỉ là thời gian một tháng ta liền đem máy chạy bằng hơi nước từ cơ sở Lưu khoa môn máy chạy bằng hơi nước cải trang phục thức máy chạy bằng hơi nước. Phục thức máy chạy bằng hơi nước. Tiêu Minh giật mình nói, thế nhưng từ khi Lâm Văn Đào đem Lưu khoa môn máy chạy bằng hơi nước nghiên chế sau khi đi ra, hắn liền mơ hồ cảm giác được phục thức máy chạy bằng hơi nước không xa, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này cải tạo sẽ đến nhanh như vậy. Có điều điều này cũng có thể lý giải. Dù sao nữ khoa môn máy chạy bằng hơi nước bị nghiên chế ra mang ý nghĩa khí bại, vại nhét, liền cái vấn đề đều giải quyết. Mà phục thức máy chạy bằng hơi nước có điều là ở nữ khoa môn máy chạy bằng hơi nước trên tiến hành rồi một tiểu tiểu cải tạo. Tổng thể tới nói muốn cho máy chạy bằng hơi nước hiệu suất cao chuyển lên, liền muốn để vịt tổng không ngừng làm đến đáp lại vận động. Một là trước hết để cho nhiệt hơi nước tiến vào khí bại, như vậy có thể thúc đẩy vịt tổng hướng lên trên vận động. Tiếp theo muốn cho vịt tổng hướng phía dưới vận động. Này liền cần tiến vào khí vại hơi nước cấp tốc đông lạnh hạ xuống lấy thu nhỏ lại thể tích giảm nhỏ sức chịu nén. Ở hạt cải tiến máy chạy bằng hơi nước trước, nữ khoa môn máy chạy bằng hơi nước cách làm là hướng về khí vại bên trong truyền vào nước lạnh, thế nhưng như vậy sẽ làm khí vại bản thân nhiệt độ hạ thấp, khiến lần sau tiến vào khí vại nhiệt hơi nước tổn thất nhiệt lượng, hiệu suất phi thường thấp. Vì lẽ đó hạt ở duy tu loại này máy chạy bằng hơi nước thời điểm phát hiện cái này thai hại liên hắn nghĩ tôi nếu để hơi nước lạnh hạ xuống lại không muốn để cho khí vại lạnh hạ xuống, cái kia để hơi nước từ khí vại bên trong đi ra lại làm lạnh là có thể. Dù sao những thứ này đều là đều là liên thông, khí vại bên trong khí áp như thế có thể hạ thấp. Trường 457, Phục thức máy chạy bằng hơi nước. Người là làm sao cải tạo? Đăng châu biến hóa để tiêu minh dọc theo đường đi tâm tình vô cùng sung sướng. Hiện tại phục thức máy chạy bằng hơi nước có tiến triển hắn là vui mừng khôn xiết cách mạng công nghiệp đang ở trước mắt. Hắn làm sao có thể không hưng phấn, hiện tại hắn đã đang suy nghĩ đem máy chạy bằng hơi nước ứng dụng đến các ngành các nghề. Hai người một bên hướng về Bắc Văn học viện mà đi, Lâm Văn Đào một bên giải thích, điện hạ, kỳ thực rất đơn giản, ta ở khí vại trên liền hai cái cửa, một là phía trước tiến vào khí khẩu, một là bài khí khẩu, làm đi tổng vận động đến tối đầu trên thời điểm, đóng tiến vào khí khẩu, mở ra bài khí khẩu, bài khí khẩu bắc diện chờ đợi nhiệt hơi nước chính là đông lạnh khí, đi ra ngoài hơi nước bị trong nháy mắt đông lạnh hạ xuống. Hơi nước liền bị một hồi bị hấp hạ giận bại, mà lúc này khí bại bên. Trong trong nháy mắt tiếp cận chân không, thịt tổng cũng là bị dẫn đi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đó lấy lặp lại vừa nay động tác thì có thể làm cho thịt tổng tuần hoàn đến đáp lại. Chỉ cần kết nối với cán con cùng liền cái kết cấu là có thể biến thành trục con vận di chuyển. Hơn nữa ta kiểm tra một hồi, phục thức máy chạy bằng hơi nước hiệu suất nhưng là nữ khoa môn máy chạy bằng hơi nước năm lần. Hừng, không sai, Lâm Văn Đảo. Lần này các ngươi vật lý học viện thật là lập xuống công lao lớn, sau đó Thanh Châu sẽ bởi vì các ngươi công lao phát sinh biến hóa long trời lở đất, bản vương không phải không thừa nhận, lần này hóa học học viện thật là bại bởi ngươi, ha ha ha tiêu minh nở nụ cười. Lâm Văn Đào lúc này nói rằng, có điều điện hạ, này khí vại thang tức thực sự quá chậm, này sinh sản phục thức máy chạy bằng hơi nước tốc độ chậm vô cùng, có thể hay không đem cái thứ nhất máy chạy bằng hơi nước dùng ở máy tiện thang tức trên. Cứ như vậy liền có thể làm cho máy tiện công tác hiệu suất tăng lên rất nhiều lần Dù sao thủy lợi xưởng máy tiện chịu đến dòng nước ảnh hưởng rất lớn Hơn nữa hiệu suất cũng rất thấp Đây là đương nhiên, hiện tại các ngươi vật lý học viện không cần làm những khác Hiện tại các ngươi cùng khí giới tư phối hợp một lòng đem máy chạy bằng hơi nước tuyến sinh sản làm ra đến Bất kể là tiền vẫn là người Bản vương chính là đem vương phủ bán cũng cho ngươi kiếm ra đến Tiêu minh xuất khẩu cùng luôn Hắn hiện tại đất phong thiếu nhất chính là nhân khẩu Hiện tại máy chạy bằng hơi nước nghiên chế ra đem sẽ cực kỳ giảm bớt vấn đề này. Đa tạ điện hạ. Được Tiêu Minh hứa hẹn, Lâm Văn Đảo cao hứng không ngậm mồm vào được. Hai người dọc theo đường đi nói đến Bắc Văn học viện, lúc này ở Bắc Văn học viện vật lý trong phòng thí nghiệm bày hai đài máy chạy bằng hơi nước, một máy chạy bằng hơi nước là lưu khoa môn máy chạy bằng hơi nước, một là phục thức máy chạy bằng hơi nước, Trứng Lưu chờ thợ thủ công chính ở trong phòng thí nghiệm quan sát máy chạy bằng hơi nước vận động. Hai người này máy chạy bằng hơi nước một chính đang làm đến dưới vận động, một chính đang trục con vận động. Điện hạ, Lâm Văn đảo tên tiểu tử này không sai, chúng ta vừa giúp hắn đem lưu khoa môn máy chạy bằng hơi nước sản xuất ra, bọn họ lại để cho chúng ta một lần nữa lắp ráp một đài máy chạy bằng hơi nước. Trương Lưu cười nói, hiện tại chúng ta đang nghiên cứu làm sao đem máy doa cùng máy chạy bằng hơi nước kết hợp lên. Tiêu Minh lúc này cũng nhìn thấy trong phòng thí nghiệm máy chạy bằng hơi nước, nhìn thấy này hai đài chân chính máy chạy bằng hơi nước Hắn bỗng nhiên cảm giác mình đi tới cách mạng công nghiệp thời kỳ Anh Quốc. Lâm Văn Đào lúc này nói rằng, Điện Hạ, lần này máy chạy bằng hơi nước có thể không chỉ là công lao của ta, mà là vật lý học viện học viên toàn thể công lao. Chúng ta là cùng nhau nghiên cứu thảo luận, giải quyết vấn đề mới đưa phục thức máy chạy bằng hơi nước nghiên chế ra. Xem ra đại gia đều ở tiến bộ, ơn, đây mới là bản vương muốn xem đến. Tiêu Minh nhìn chung quanh một đám vật lý học viện học viên nói rằng, Xem ra bản Vương đến cho các ngươi ban phát một tập thể vinh dự huy hiệu Tạ điện hạ. Một đám vật lý học viện học viên hưng phấn nói rằng, ở mọi người vui cười thời điểm Tiêu Minh bỗng nhiên nhìn thấy ở phòng thí nghiệm trung gian trên bục giảng bày ra một pha lê chế tạo máy chạy bằng hơi nước loại nhỏ mô hình, mô hình phía dưới là một tiểu tinh đăng. Hắn đi tới đối với Lâm Văn Đào nói rằng, cái thủy tinh này máy chạy bằng hơi nước là các ngươi để pha lê xưởng chế tạo. Đúng, điện hạ, pha lê tương đối dễ dàng tố hình liền chúng ta cứ dựa theo phục thức máy chạy bằng hơi nước dáng dấp chế tạo cái này mô hình. Lâm Văn Đào nói rằng, sau đó khí giới tư lại dựa theo cái này mô hình dáng dấp hoàn nguyên máy chạy bằng hơi nước. Ý đồ này không sai. Sau đó nghiên cứu chế tạo khí giới cũng có thể sử dụng trước tiên chế tạo pha lên mô hình biện pháp. Tiêu Minh vừa nói, một bên chuyển hướng trước mặt chân chính phục thức máy chạy bằng hơi nước. Đây là một đài thuần túy sử dụng cương cùng đồng chế tạo phục thức máy chạy bằng hơi nước, khắp toàn thân tỏa ra một loại toàn kim loại cảm xúc. Đây chính là sắt thép thời đại đặc sắc. Chỉ là dựa vào này, đài máy chạy bằng hơi nước hắn cũng đã có truy đuổi Âu Châu văn minh tư bản. Hiện tại đại du quốc bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước ở Thanh Châu chính thức sinh ra, phía dưới vấn đề chính là máy chạy bằng hơi nước lượng lớn sinh sản cùng ở các ngành nghề bên trong ứng dụng. Mà cái thời đại này, máy chạy bằng hơi nước vận động chỉ có hai loại, một loại là thông qua liền cái thẳng tắp vận động, một loại là thông qua xoay lên làm ra xoay tròn vận động. Vì ra tốc máy chạy bằng hơi nước ở cỗ máy trên vận dụng, tiêu minh cảm thấy tất yếu hiện trường tới một lần dạy học, liền hắn đem học viên cùng khí giới tư thợ thủ công toàn bộ triệu tập lên, bắt đầu giảng liền cái vận động cùng trục công vận động, xoay lên sử dụng. Liên cái thể do ba bộ phận tạo thành, cùng tích tổng tiêu liên tiếp bộ phận xưng liền cái tiểu đầu, cùng trục công liên tiếp bộ phận xưng liền cái đại đầu, liên tiếp tiểu đầu cùng đại đầu cái bộ xưng liền cái cái thân, trong đó liền cái tiểu đầu đa số bạc bích viên hoàn hình kết cấu. Vì là giảm thiểu cùng tịt tổng tiêu trong lúc đó mài mòn, ở tiểu đầu không bên trong ép vào bạc bích thanh đồng sân bộ. Ở tiểu đầu cùng sân trồng lên khoan hoặc tiền tạo, lấy khiến tung tóe dầu mạt tiến vào chân sân bộ cùng tịt tổng tiêu phối hợp mặt ngoài. Dừng một chút, Tiêu Minh tiếp tục nói, liền cái cái thân là một cán dài kiện, đang làm việc bên trong được lực cũng so với lớn, vì lẽ đó vì là phòng ngừa bốn lượn biến hình, các ngươi ở sinh sản cái thân muốn chọn dùng hình tiết diện, điều này là bởi vì hình tiết diện cường độ đầy đủ cao, thứ yếu là xoay lên Đây là một loại mâm tròn kết cấu, thông qua loại kết cấu này, máy chạy bằng hơi nước liền có thể làm cho máy móc xoay tròn. Tiêu Minh đang giảng thời điểm, hình ảnh bắt đầu ở học viên cùng khí giới tư thợ thủ công trong đầu sản sinh, máy chạy bằng hơi nước liền cái, chục cong, xoay lên chờ kết cấu từng cái nẹ qua, đồng thời máy chạy bằng hơi nước kéo những này cấu kiện vận động hình ảnh cũng mười phân rõ ràng. Lấy hiện tại Thanh Châu công nghiệp cơ sở, máy chạy bằng hơi nước cần vật liệu thép hoàn toàn không là vấn đề, này liền cái xoay lên chất lượng tự nhiên cũng không là vấn đề, vì lẽ đó hắn chỉ cần nói cho Lâm Văn Đảo cùng Trương Lưu những này cấu kiện vận dụng, còn làm sao chế tạo? Bọn họ tự có biện pháp. Một phen giảng giải sau khi trong lòng mọi người đối với máy chạy bằng hơi nước vận dụng có bước đầu nhận thức, trong bọn họ rất nhiều người chỉ là rõ ràng muốn nghiên cứu chế tạo máy chạy bằng hơi nước, thế nhưng rất nhiều người không hiểu máy chạy bằng hơi nước có chỗ lợi gì. Hiện tại bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi máy chạy bằng hơi nước tầm quan trọng. Điện hạ, chúng ta đã hiểu. Sau khi trở về chúng ta liền sinh sản xoay lên. Trương Lưu nói rằng, tiêu minh nói rất rõ ràng, chỉ cần thông qua liền cái cùng trục công đối với xoay lên gây nhất định nữ củ, xoay lên liền chuyển động lên. Trương 458, lại một niềm vui bất ngờ. Bác văn học viện bởi vì phục thức máy chạy bằng hơi nước sinh ra nằm ở một loại đặc thù vui thích. Mà đón lấy tiêu minh đối với vật lý học viện tập thể ngợi khen càng là nhen lửa các học viên nhiệt tình, toàn bộ trong học viện như là tết đến như thế náo nhiệt. Khắp nơi cũng đang thảo luận này phục thức máy chạy bằng hơi nước sự tình. Đương nhiên trong chuyện này cao hứng nhất vẫn là Tiêu Minh, từ bắc văn học viện đi ra, hắn là một đường cười về Vương Phủ, bởi vì một công nghiệp thời đại biến cách liền muốn ở Thanh Châu Sinh. Cái gì việc vui để điện hạ cao hứng như thế? Trở lại Vương Phủ, Phỉ Nguyệt Nhi cười hỏi. Mặc dù không biết tại sao, nhưng nhìn thấy Tiêu Minh cao hứng như thế, nàng cũng theo nở nụ cười. Tiêu Minh nói rằng, Vương Phi e sợ không hiểu cái này máy chạy bằng hơi nước là cái gì? đến, bản vương sẽ nói cho ngươi biết này máy chạy bằng hơi nước sự tình. Liên tiêu minh đem bắc văn học viện đem máy chạy bằng hơi nước nghiên chế ra sự tình nói ra, đồng thời lợi dụng khoa kỹ tinh thạch đối với phỉ nguyệt nhi tiến hành rồi một phen cột phổ cập tri thức ở hắn giảng giải cẩn kẽ sau khi phỉ nguyệt nhi mới dần dần hiểu được. nếu như đúng như điện hạ từng nói, cái này máy chạy bằng hơi nước đối với thanh châu thậm chí là đại du quốc tới nói quả thực quá trọng yếu, một đài máy chạy bằng hơi nước lại có thể thay thế thế hàng trăm người lực. Này thật đáng sợ. Phì Nguyệt Nhi kinh hô. Tiêu Minh gật gật đầu, chính là cái đạo lý này, đất phong nhân khẩu ít, hiện tại có máy chạy bằng hơi nước, một người trông giữ cơ khí liền có thể đỉnh trăm người, đặc biệt là dệt nghiệp e sợ muốn sinh biến hóa long trời lở đất. Phì Nguyệt Nhi càng cảm thấy hứng thú, nàng hỏi tới, điện hạ, này lại cùng dệt nghiệp có quan hệ gì? Bởi vì có một loại dệt kỳ chỉ có thông qua máy chạy bằng hơi nước mới có thể vung ra tác dụng chân chính. Tiêu Minh nói rằng ở cách mạng công nghiệp sau khi bắt đầu, máy chạy bằng hơi nước chính là trước tiên bị dùng ở dệt nghiệp trên, vì lẽ đó hắn cảm thấy là thời điểm đem rèn nhĩ kỳ đẩy ra, máy chạy bằng hơi nước thêm vào rèn nhĩ kỳ, thanh châu dệt nghiệp sẽ ở hai thứ này máy móc đái động hạ sinh biến hóa long trời lở đất. Đại du quốc từ xưa nam công nữ trước nói tới này dệt, phỉ nguyệt nhi càng tinh thần tỉnh táo, nàng nói rằng điện hạ vì là thanh châu chế tạo kiểu mới dệt kỳ đã rất lợi hại, chẳng lẽ còn có càng lợi hại dệt kỳ sao? đương nhiên là có. Đây là một loại lợi dụng phi toa dẹt kỳ, loại này dẹt kỳ đồng dạng là nhiều thỏi phường kỳ trang bị tám cái con suốt, không chỉ có thể phượng Tây Đông, còn có thể dùng để dẹt mau, mà. Tiêu Minh nói rằng, vì Nguyệt Nhi nghe vậy nhất thời hơi kinh ngạc, vẫn có thể dẹt mau cùng ma Tiêu Minh gật gật đầu, này còn chỉ là trụ cốt nhất, trải qua cải tiến, loại này dẹt kỳ có thể nhiều nhất nắm giữ 40 con suốt, tưởng tượng một chút một đài máy chạy bằng hơi nước khống chế một đài 40 con suốt máy chạy bằng hơi nước không dừng ngủ đêm. Điều này có thể dệt ra bao nhiêu bố nhỉ. Phỉ Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, trong mắt mang theo khiếp sợ, nàng nhìn về phía tiêu minh nói rằng, Điện hạ, nếu là thật như vậy, này dân gian bách tính sau đó còn bán thế nào bố. Các nàng dệt đi ra bố thành phần cao, căn bản là không có cách cùng chúng ta bố so với, này có thể sẽ khiến cho dân chúng bất mãn. Phỉ Nguyệt Nhi nhắc nhở để tiêu minh nhíu mày lên. Hắn có thể nhớ rõ ngay lúc đó dẹt nhì dệt kỳ bị bởi vì khủng bố ném mất bát ăn cơm thị dân cho đập chết Bởi vì dẹn ni rèn ki nghiêm trọng phá hoại tự cấp kinh tế. Hiện tại Tiêu Minh đối mặt cũng chính là vấn đề thế này, chỉ là hắn rõ ràng bánh xe lịch sử không thể bởi vì tạm thời không hiểu mà đình chỉ, liền hắn nói rằng dù vậy, này rèn nghiệp cũng nhất định phải thay đổi, bọn họ hiện tại không hiểu, thế nhưng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Phỉ Nguyệt Nhi lo lắng gật gật đầu. Thấy Tiêu Minh rơi vào trầm tư, Phỉ Nguyệt Nhi hiểu chuyện không tiếp tục nói nữa, thẳng trở về tầm điện đi tới. Thở dài, Tiêu Minh xoa xoa lông mày. Này máy chạy bằng hơi nước xuất hiện xác thực là để hắn cao hứng một phen, thế nhưng Phỉ Nguyệt Nhi trong lúc vô tình nhắc nhở đúng là thật sự để hắn có chút đau đớn. Hiện tại đại du quốc cả nước trên dưới đều là tiểu nông tự cấp kinh tế, nữ nhân canh cửi lấy ra đi bán, nam nhân cày ruộng tháng yêu. Máy chạy bằng hơi nước xuất hiện mang ý nghĩa hắn bất cứ lúc nào có thể để cho Thanh Châu chuyển vào công nghiệp xã hội, thế nhưng kịch liệt như thế biến cách rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn, nếu như hắn thật sự buông tay ra đến thời điểm tư bản tất nhiên sẽ nhanh thúc đẩy hắn đất phong đem tư bản xã hội và thành thị hóa chuyển biến hắn không cách nào xác định như vậy kịch liệt biến hóa sẽ khiến cho cái gì mà hắn cũng không thể chịu đựng bởi vì loại này biến động gây nên hỗn loạn do dự thời gian rất lâu tiêu minh bỗng nhiên quyết định tạm thời không đem máy chạy bằng hơi nước mở ra cho thương nhân đây là hiện nay ổn thỏa nhất phương pháp đại du quốc không giống với cách mạng công nghiệp trước anh quốc tự do tình hình đất nước ở này nơi này thổ địa là dân chúng sinh mạng Tạm thời không thể đọc vào, hơn nữa đất phong dân trí cũng làm cho bách tính không thể nào hiểu được cái gì là công nghiệp biến cách. Vì lẽ đó, hắn tạm thời chuẩn bị để phủ nha thành lập sử dụng máy chạy bằng hơi nước xưởng, tránh khỏi loại biến hóa này sinh quá kịch liệt. Chờ dân chúng tiếp nhận rồi máy chạy bằng hơi nước cùng nhà xưởng sau khi dân chúng biết được đi nhà xưởng thợ khéo cũng có thể sinh hoạt, hắn lại từng bước đem máy chạy bằng hơi nước mở ra cho thương nhân. Hơn nữa hắn còn có thể đem máy chạy bằng hơi nước bí mật duy trì lâu một chút tránh khỏi bí mật này bị quá sớm rò rét nghĩ thông suốt việc này sau khi tiêu minh nhẹ nhàng phun ra một hơi này là một phiên vương không dễ dàng vị này hà biến cách đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một hắn hiện tại dựa vào vẫn là bách tính không thể một hồi thay đổi lập trường đứng thương nhân sau lưng chờ hắn dần dần phụ cập công nghiệp tri thức sau khi hắn tin tưởng không lâu công nghiệp biến cách mới có thể nhuyễn chạm đất hắn đang suy nghĩ lúc này tôi tới lại đây thông báo nói rằng điện hạ quân sưởng tống trường bình đến, đến rồi hắn nói cho điện hạ đưa tới tuyến thang thương, tuyến thang thương, tiêu minh mở ra, hắn này đi một chuyến đăng châu, thanh châu khoa học kỹ thuật thật đúng là đại bạo nha, này phục thức máy chạy bằng hơi nước đi ra không nói, bây giờ lại liên tuyến thang thương đều đi ra, chính như hắn dự đoán, theo đối với tri thức thông thạo, nàng đến đất phong đang hướng về khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn đi tới, để hắn đi vào, tiêu minh hưng phấn nói, hắn đúng là muốn biết này tống trường bình là làm sao tuyến sinh sản thang thương, chỉ chốc lát sau tống trường bình đi vào trong tay hắn cầm một cái toẹt thương đến tiêu minh trước mặt hắn nói rằng điện hạ đây là quân sưởng tiểu mới xuống ống tuyến thang thương căn cứ điện hạ cho thư tịch mô phỏng theo sinh sản tiêu minh tiếp nhận toẹt thương hắn hướng về trong nòng súng nhìn một chút bên trong không phải xoắn ốc rãnh nòng súng mà là từng cái từng cái nghiêng rãnh nòng súng những này rãnh nòng súng mật độ rất lớn xạ xem ra đúng là cùng hình xoắn ốc tiêu chuẩn rãnh nòng súng gần như nhìn này rãnh nòng súng sau khi tiêu minh trong lòng đã co tính toán hắn nói rằng thành thật mà nói Cái này tội thương ngươi dùng câu đao lôi thời gian bao lâu. Tống trường bình ngẩn ra, nhất thời nở nụ cười khổ. hắn đối với tiêu minh nói rằng, đến cùng cái gì đều không che giấu nổi điện hạn Cái này tội thương xác thực là sử dụng câu đao kéo. Hạ quan nhưng là lôi trường mấy ngày mới kéo một cái hợp lệ rãnh nòng súng thương. Có điều mặc dù như thế, này rãnh nòng súng thương trang viên đạn cũng vô cùng mất công sức. Chỉ có thể đạt đến hoạt thang thương 1 phần 3 độ. 8. Trưng 459. Máy chạy bằng hơi nước sượng. Kim loại lạnh lẽo cảm xúc từ toại phát thương trên thân súng truyền đến. Dơ lên toại phát thương nhắm vào phía trước, tiêu minh nói rằng, có thể ngươi có thể thử nghiệm mặt khác một loại đạn, loại đạn này sẽ bị hình tròn viên đạn càng dễ dàng lắp Toại phát thương bị sinh sản trang bị cũng có một quang thời gian, tiêu minh đối với tuyến thang thương xuất hiện đã có chuẩn bị tâm lý, ở đương đại đệ nhất cái tuyến thang thương sinh ra vào 15 đầu thế kỷ, đây là tuyến thang thương bị gọi chung vì là nòng súng có khương tuyến. Mà ở 17 kỷ sơ Âu Châu Đan Mạch quân đội trước hết trang bị sử dụng nòng súng có khương tuyến, có điều lúc này tuyến thang thương sinh sản phức tạp, hơn nữa trang đạn vô cùng khó khăn, này tạo thành tuyến thang thương không có ở Âu Châu quân đội quy mô lớn tồn tại, mà là làm một bộ phần phối hợp tội phát thương bộ đội tiến công đội hình tàn binh tồn tại. Đồng thời nhét vào khó khăn là một phần, hát hỏa dược loại này thấp độ chấn động thuốc nổ cũng làm cho tuyến thang thương tầm bắn không có quá mức tài năng suất chúng, có điều đối lập với hoạt thang thương. Hát hỏa dược làm trụ cột tuyến thang thương tầm bắn từ 90m tăng cường đến khoảng 200m, này đã rất tốt. Hiện tại hắn không có cách nào thay đổi hát hỏa dược, thế nhưng đối với tiêu minh tới nói hắn có thể thay đổi viên đạn, dù sao hắn mười phân rõ ràng tuyến thang thương thai hại, cũng biết làm sao khắc chế loại này thai hại. Hắn hướng về Tống Trường Bình nói chính là hậu thế mét miết đạn. Điện Hạ nói chính là thư tịch trên loại kia hình trụ đầu lĩnh đạn sao. Tống Trường Bình nói rằng, chính là bởi vì hình tròn duyên đạn nhét vào khó khăn Hạ quan chính đang thử nghiệm sinh sản loại này hình trụ đầu viên đạn. Ngươi đã ở chế tạo loại đạn này. Không sai, các ngươi tiến bộ hiện tại càng lúc càng lớn. Thiêu Minh nở nụ cười. Mét niết đạn gạo niết súng trường là 19 thế kỷ trước trang tuyến thang súng trường. Loại này súng trường uy lực rất lớn, tầm bắn có thể đạt đến 900m, 500m bên trong có thể bảo đảm độ chính xác. Chỉ là đáng tiếc, Tống trưởng Bình tuyến thang thương thêm vào lại sản xuất ra gạo niết đạn đã đạt đến loại này súng trường yêu cầu. Thế nhưng ở hỏa dược mặt trên nhưng theo không kịp đi, dù sao thời kỳ đó gạo niết súng trường sử dụng hỏa dược có thể đều là cường cường hỏa dược. Vì lẽ đó Lê Hăn đánh giá, tống trường bình loại dây này thang thương thêm vào mét niết đạn chí ít có thể làm cho tầm bắn đạt đến khoảng 300 mét, 150 mét bên trong duy trì độ chính xác vẫn không có vấn đề. Hơn nữa bởi loại đạn này so với súng trường đường kính hơi nhỏ hơn còn một lần giải quyết trước trang viên đạn thì bởi viên đạn quá đại dẫn đến nhét vào không lọt nòng súng hoặc bế tắc nòng súng tình huống. Bởi vì hơi nhỏ hơn gạo niết đạn có thể rất dễ dàng dùng đẩy đạn cái đẩy vào nòng súng, do đó để cao thật lớn xa tốc. Đồng thời mét niết gậy tại thân đạn chu vi xe lấy vân tay lấy phối hợp rãnh nòng súng, vân tay trung gian sử dụng mỡ động vật lớp đầy, viên đạn dưới đáy sử dụng nhuyễn mục vật liệu. xạ kích thì, hỏa dược khí thể xung kích nhuyễn mục, nhuyễn mục được trong nháy mắt xung kích sau đông nhiên chống đỡ thái tử đạn. Viên đạn bị no căng vì lẽ đó ở phóng ra trong nháy mắt là có thể dựa vào đạn bản thân hoàn thành thang thất phong kín sẽ không tiết lộ hỏa dược khí thể dẫn đến đạn động năng đánh mất, do đó để viên đạn tầm bắn gia tăng thật lớn. Cái này cũng là tiêu minh suy đoán sử dụng mét nhất đạn sau khi, tống trường bình tuyến thang thương có thể mang tầm bắn tăng cường đến 300 mét thậm chí 400 mét nguyên nhân. Có điều đáng tiếc chính là loại đạn này sinh sản khá là phiền toái hơn nữa binh sĩ ở trên chiến trường cũng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chế tạo viên đạn đồ dự bị Tống Trường Bình nói rằng, Tiêu Minh nói rằng, có lợi tất có tệ, tuyến thang thương chế tạo chu kỳ trường liền tạm thời sinh sản tốt nhỏ lượng trang bị bộ đội, hơn nữa hiện tại Lâm Văn Đào đem máy chạy bằng hơi nước làm đi ra, qua một thời gian ngắn nữa nói không chắc liền không là vấn đề, người bây giờ đi về vẫn là trọng điểm nghiên cứu một chút làm sao câu kéo dánh nòng súng cùng sinh sản hình trụ hình viên đạn vấn đề. Tống Trường Bình gật gật đầu, cái này tuyến thang thương là hắn sử dụng câu người cầm đao công lôi ra đến, vô cùng tốn thời gian mất công sức Tuy rằng hắn không biết Tiêu Minh nói máy chạy bằng hơi nước là cái gì, thế nhưng thật giống là một loại rất lợi hại đồ vật. Đem tuyến thang thương lưu lại, Tống trưởng Bình lại cùng Tiêu Minh nói một chút tuyến thang thương chế tạo phương diện kỹ xảo lúc này mới trở về quân sưởng. Hắn tới nơi này chủ yếu là vì tìm kiếm Tiêu Minh đối với tuyến thang thương ý kiến, hiện tại được Tiêu Minh quyền lực chống đỡ. Hắn sau khi trở về liền muốn thoải mái tay chân sinh sản kiểu mới tuyến thang thương. Nhìn theo Tống trưởng Bình rời đi. Tiêu Minh mỉm cười quan sát cái này đại du quốc thanh thứ nhất tuyến thắng thương, đất phong từng ngày từng ngày tiến bộ để trong lòng hắn thật là an ủi. Mà có những này khoa học kỹ thuật cơ sở, hắn cảm giác mình đất phong càng ngày càng an toàn, có điều bây giờ đối với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là làm sao đem máy chạy bằng hơi nước vận dụng đến bây giờ thành châu các ngành các nghề sinh sản bên trong đi. Nghĩ đến này, hắn cẩn thận suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai hắn đi tới khí giới tư, để Lâm Văn Đảo cùng Trương Lưu đều đều lại đây. Điện hạ. Lâm Văn Đào bởi vì máy chạy bằng hơi nước thế còn ở vào một loại phấn khởi tâm tình bên trong, Trương Lưu đúng là có vẻ chấn định nhiều lắm, bởi vì khi giới tư sớm nhất đuổi tới Tiêu Minh, kiến thức quá mức mưa gió biến ảo. Đêm qua Tiêu Minh suy nghĩ thời gian rất lâu, quyết định để Lâm Văn Đào cùng Trương Lưu thành lập Thành Châu máy chạy bằng hơi nước xưởng, chính là lượng lớn sinh sản máy chạy bằng hơi nước, vì lẽ đó, hắn nói rằng, đem các ngươi gọi tới nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hai người các ngươi muốn phụ trách sinh sản máy chạy bằng hơi nước vì thế. Bản Vương chuẩn bị chuyên môn thành lập một xưởng, cái này xưởng để cho hai người các ngươi phụ trách, Lâm Văn Đảo vì là phường giam, Trương Lưu vì là phó phường giam. Máy chạy bằng hơi nước xưởng. Lâm Văn Đảo nghe vậy nhất thời trở nên hưng phấn, trước đây thân phận của hắn chỉ là một người học viên, hiện tại hắn muốn trở thành một xưởng phường giam. Địa vị này trực tiếp cùng Trần Kỳ, lục thông sánh vai, hắn tự nhiên cao hứng. Trương Lưu cũng là cười, này đối với hai người tới nói đều là một loại chức vị trên tăng lên. Làm sao? Không vui. Tiêu Minh treo gẹo nói. Đồng ý, đồng ý, chúng ta làm sao có thể không muốn chứ? Lâm Văn Đảo cùng Trương Lưu đồng thời cười nói. Tiêu Minh gật gật đầu, lúc này đem một quyển sách giao cho Trương Lưu. Sách này tịch trên ghi chép máy chạy bằng hơi nước làm sao cùng với những cái khác máy móc kết hợp biện pháp. Ngày sau Lâm Văn Đảo phụ trách sinh sản cùng kỹ thuật cải tiến, mà hắn phụ trách máy chạy bằng hơi nước vận dụng, Trương Lưu tiếp nhận thư tịch đại thể lật một chút nhất thời cảm thấy sâu sắc chấn động, ở trong mắt hắn hiện tại tiêu minh quả thực là toàn trí toàn năng tồn tại định ra rồi nhân viên còn lại chính là tuyên chỉ tài chính cùng sưởng bên trong thợ thủ công vấn đề vì có thể làm cho máy chạy bằng hơi nước sưởng sớm một ngày có thể cố tập trung vào sinh sản hắn hung ác tâm đem khí giới tư một nửa thợ thủ công phân phối cho lâm văn đảo nay khí giới tư thợ thủ công luôn luôn là tiêu minh ngự dụng thợ thủ công bây giờ hắn nhịn đau cắt thịt có thể thấy được là đối với máy chạy bằng hơi nước vận dụng hạ quyết tâm ba người thỏa thuận chuyện này Tiêu Minh lập tức để Trần Văn Long phụ trách ở xưởng khu chọn một gian nhà xưởng đi ra, đồng thời hắn để Lâm Văn Đào đem bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước đưa đến máy tiện xưởng cùng máy doa kết hợp lên cắt gọt khí vải. Máy chạy bằng hơi nước sinh sản chỗ khó chính là khí vải cắt gọt, hiện tại có bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước ăn mồi, hiệu suất này tự nhiên sẽ tăng lên tới. Thành lập máy chạy bằng hơi nước xưởng, Tiêu Minh lại sẽ rẻn nhì rẻn kỳ kết cấu đồ đưa đến Trần Văn Long trong tay, để còn lại thợ thủ công sinh sản. Năm nay hắn muốn cho Thanh Châu dệt nghiệp xưng bá đại du quốc. Trường 460, bán nước gian thương. Quá năm, thời gian phảng phất cũng quá nhanh hơn. Từ Đăng Châu trở về đã là 2 tháng phần, tiếp theo Tiêu Minh lại vội vàng máy chạy bằng hơi nước sưởng cùng rèn nì rèn kỳ sự tình, bất chi bất giác liền đến tháng 3 phần. Chính đang Tiêu Minh đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào đất phong triển thời điểm, vương tuyên mang đến một khiến người ta không vui tin tức. Triều Tiên chính đang quy mô lớn tạo thuyền. Tiêu Minh tỉ mỉ mà đem Vương Tuyên đưa tới tình báo xem kỹ một lần. Hiện tại Vương Tuyên không cần Tiêu Minh giám sát, đã đem mật vệ tua vòi mở rộng đến bất kỳ có thể chạm đến địa phương. Mỗi ngày mật vệ đều sẽ xử lý lượng lớn tình báo. Những tin tình báo này bị phân tích sau khi, một ít có giá trị tin tức bị đưa đến Tiêu Minh trước mặt. Đúng, từ khi Điện Hạ tự đăng châu sau khi rời đi Triều Tiên Vương liền hạ lệnh bắt đầu kiến tạo chiến thuyền. Man tộc thậm chí trợ giúp Triều Tiên rất nhiều nô lệ. Hơn nữa bối thiện có người nói cũng ra hiện tại Ti Sa Thành. Vương tuyên nói rằng, bối thiện, tiêu minh con mắt hiếp lại, từ lần trước ký châu cuộc chiến bối thiện đúng là biến mất rồi không ít thời gian. Vương tuyên mang đến tin tức nói bối thiện bởi vì chiến bại tự đoạn ba ngón tay sau bị biếm ra thịnh đều, không nghĩ tới hắn hiện tại lại ra hiện tại triều tiên ti xa thành. Điện hạ, hạ quan hoài nghi, mệnh lệnh này rất khả năng là bối thiện truyền đạt. Vương tuyên nói bổ sung, làm sao mà biết? Tiêu minh hỏi, vương tuyên trịnh trọng nói rằng, bởi vì hạ quan được một ít rất nhỏ bé tin tức. Man tộc rất khả năng ở chủ tính toàn diện xuôi nam tiến công đại du quốc, đối thiện tất nhiên là vì phối hợp Man tộc xuôi nam quân tiên phong, muốn xuất lính triều tiên binh lính trực tiếp từ trên biển tiến công Đăng Châu, hai mặt giáp công chúng ta. Cái gì nhỏ bé tin tức? Thiêu Minh vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Chính như trong lòng hắn vẫn bất an như thế, đại du quốc Bắc Phương cận lần từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối với đại du quốc chiếm đoạt. Từ lần trước điện hạ ở trường An bị đâm sau khi... Hạ quan liền vẫn đang giám sát tấn thương này quần lợi ích tối thượng thương nhân. Hạ quan hiện khoảng thời gian này tới nay, tấn thương ở Đại Du quốc các nơi mua quảng sắt thạch, than đá, quảng cờ nho ba chờ vật liệu chiến tranh. Những này vật tư lại thông qua lương vương đất phong bị đưa đến trên thảo nguyên cùng man tộc tiến hành giao dịch. Những này tấn thương những này vẫn đang làm những này hoạt động, cũng chẳng có gì lạ đi. Thiêu Minh nhíu nhuyễn mày. Vương Tuyên nói rằng, điện hạ. Chỉ là khoảng thời gian này tấn thương thu mua khoáng thạch những vật này đống nhiên gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa một ít tấn thương còn ở vẽ đại du quốc bên trong địa hình cùng quân chấn phân bố tình huống, vậy thì rất có vấn đề. Còn có việc này. Tiêu minh lông mày càng chữ càng chặt, hắn trầm ngâm nửa ngày nói rằng, nếu như đúng như lời người nói, e sợ man tộc thật sự mưu đồ không nhỏ, những này chết tiệt tấn thương, không tư báo quốc, bây giờ lại còn ở tư địch. Điện hạ, này còn chỉ là thứ yếu. Hiện tại tối nên lo lắng chính là Lương Vương nha. Vương tuyên thở dài nói rằng, Lương Vương lao thẳng đến hai hoàng tử coi như con đẻ, bây giờ hai hoàng tử bị biếm chuất ba châu, Lương Vương hiện tại là nghĩ như thế nào ai cũng không rõ ràng. Trước đây Lương Vương dùng túng tấn thương cùng man tộc mậu dịch có điều là tham lợi, thế nhưng đối với tấn thương vẫn là ước pháp tam trường thế nhưng hiện tại tấn thương như vậy trắng trợn, liền. Tiêu Minh gật gật đầu, rất tán thành, hắn nói rằng, Lương Vương trong lòng có oán hận là tất nhiên chỉ là dung túng tấn thương bán nước quả thật không phân phải trái cử chỉ nếu hắn mặc kệ những này tấn thương bản vương liền thế hắn quản quản những này tấn thương không thể để cho tấn thương đem man tộc cấp giữa vì điện hạ nói cực kỳ chỉ là những này tấn thương có thể đều ở lương vương đất phong phụ cận chúng ta đây làm sao quản vương tuyên không hiểu nói chẳng lẽ điện hạ chuẩn bị mật vệ ám sát những này tấn thương chỉ là những này tấn thương có thể đều là địa phương nhà giàu đại tộc dưỡng không ít bộ khúc tư bình không phải là dễ dàng đối phó như vậy không Không cần thiết bản vương tự mình động thủ, không muốn đã quên ung vương có thể vẫn muốn cầu cạnh bản vương, để hắn đến xử trí những này tấn thương đúng là thích hợp. Ung vương luôn luôn ham muốn từ Thành Châu được ngòi lửa thương, ở trường an thời điểm ung vương ký xuống Mậu dịch hiệp ước, trong đó rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì này ngòi lửa thương nguyên nhân, hiện tại nếu như hắn đưa ra yêu cầu này, vấn đề cũng không lớn. Chỉ là điện hạ, cứ hạ quan được tin tức, ung vương cũng từ những này tấn thương trong tay nắm không ít chỗ tốt, chính là bởi vì như vậy. Những này tấn thương vị trí tụ nghĩa trang mới sẽ nằm ở việc không ai quản lý trạng thái, để ung vương động tay chỉ sợ. Ung vương cũng cùng những này tấn thương cũng có quan hệ. Tiêu Minh đại cao mày. Vương Tuyên thở dài một tiếng gật gật đầu. Nếu là như vậy, bản vương thì càng muốn cho ung vương đến một chuyến thanh châu nói chuyện việc này. Tiêu Minh lạnh lùng nói. Lại cùng Tiêu Minh nói một chút đại du quốc bên trong tin tức, vương Tuyên lúc này mới xoay người rời đi. Chờ vương Tuyên rời đi, Tiêu Minh tự mình thư một phong sai người gọi dịch tường đem thư chuyển giao cho Ung Vương. Từ ký Châu đến Thanh Châu lộ trình rất gần, 3, 4 ngày liền có thể đến, hắn cứ để Ung Vương tới tiếp thu nhóm đầu tiên ngồi lửa thương đến Thanh Châu một tự. Xong xuôi việc này, Tiêu Minh nhưng là cho Đăng Châu tạo thuyền phường đi tới một đạo mệnh lệnh, để bọn họ ra tăng kiến tạo chiến hạm, đồng thời để Nhạc Vân tiếp tục chiêu thu hải quân binh sĩ huấn luyện. Nếu Triều Tiên ở tạo thuyền, hắn liền một mực để bối thiện không thể như ý, chờ sau đó một nhóm dưới chiến hạm thủy, hắn liền chỉ huy ti sa thành. Chết để phá hủy Triều Tiên Thủy Sư, hắn đúng là muốn nhìn một chút là hắn nổ nhanh, vẫn là Triều Tiên tạo đến nhanh. Mà nhằm vào man tộc có thể sẽ quy mô lớn xuôi nam hắn cũng không thể không sớm làm ra chuẩn bị, có điều hắn hiện tại đã có thể từ trong lòng tiếp thu cái này Bắc Phương Cường Lân, sẽ không bởi vì man tộc xâm lấn mà rối loạn tâm lòng. Bởi vì hắn rõ ràng man tộc cùng đại du quốc chỉ có thể có một thành vì cái này thổ địa chúa thể, đại du quốc cùng man tộc chiến tranh không cách nào tránh khỏi, chỉ là một vấn đề sớm hay muộn. Trải qua thương châu cuộc chiến, bối thiện xôi nam kỳ châu, hắn đã đánh vỡ man tộc không thể chiến thắng thần thoại, mặc dù man tộc lần thứ hai xôi nam cũng có điều binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Lắc lắc đầu, đối với hắn mà nói chuyện mới là đạo lý quyết định, chỉ cần quả đấm của chính mình rất cứng, man tộc xôi nam có thể loại hắn làm sao. Hơn nữa sơn hải quan liền ở trong tay của hắn, đến thời điểm hắn đều có thể lấy nhân cơ hội đâm man tộc cái mông, để bọn họ trước sau lòng mang kiên kỵ. Nghĩ đến này. Hắn phái người đem Lưu Bôn gọi tới, đem tin tức này cũng cùng Lưu Bôn nói rồi nói. Man tộc gì đâu? Lưu Bôn một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, hắn nói rằng điện hạ, này Lương Vương thực sự là tự đào hố trôn. Bây giờ Sơn Hải quan ở trong tay của chúng ta, Man tộc nếu là xuôi nam cũng chỉ có thể thông qua Lương Vương cùng Triệu Vương đất phòng, đến thời điểm gặp xuôi sẹo vẫn là Lương Vương chính mình. Tiêu Minh gật gật đầu, bây giờ Thái tử vị trí vững chắc, Triệu Vương nơi sẽ không có hỏi đề, này Lương Vương đúng là thật sự khiến người ta có chút bận tâm. Hơn nữa nếu là man tộc công phá lương vương đất phòng, Trường An có thể chẳng khác nào trực tiếp bại lộ ở man tộc dưới mong sát. Vì lẽ đó Điện Hạ cũng không phải tất lo lắng quá mức, nếu vương tuyên biết được tin tức này, hoàng thượng khủng sợ cũng phát giấc ra, chúng ta cần làm chỉ là bảo vệ sơn hải quan, không cho cấm quân hai mặt thụ địch liền có thể. Hơn nữa Điện Hạ cũng không cần coi khinh hoàng thượng, dù sao hoàng thượng nhưng cũng là dựa vào quân công mới có bây giờ ngôi vị hoàng đế. 8. Chương 461, Người đại lý chiến tranh Ngưu Đô Đốc nói có lý, có thể là bản vương cả nghi quá rồi. Tiêu Minh bỗng nhiên ý thức được chính mình hiện tại quản được có chút quá hơn nhiều, đây cũng là bởi vì trước hai lần chiến tranh dưỡng ra thật xấu, hắn đều là cảm giác man tộc mỗi một lần tiến công đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Trên thực tế lần này man tộc xuôi nam xuôi sẹo nhất chính là Lương Vương cùng Triệu Vương, lại như Triệu Vương cùng Lương Vương lúc trước tọa sơn quan hổ đấu như thế, hắn hiện tại tựa hồ đang đứng ở hai người trước đây vị trí. Ngưu Bôn tiếp tục nói, Điện hạ mặc dù là đại du quốc hoàng tử, thế nhưng điện hạ hiện tại cũng là phiên quốc chi chủ. Hai người làm cân nhắc hơn thiệt mới là, dù sao lúc trước chúng ta dục huyết phân chiến thời điểm tất cả mọi người có thể đều ở chế giê các binh sĩ đối với này lòng vẫn còn bất mãn, đối với những binh sĩ này tới nói trong lòng bọn họ chỉ có điện hạ, nếu để cho bọn họ lúc này vì lương vương cùng triệu vương mà chết, bọn họ là sẽ không tình nguyện. Ngay vậy, tiêu minh bỗng nhiên thở dài một hơi, đây chính là đại du quốc hiện tại hiện thực. Trên thực tế đại du quốc bách tính trong lòng căn bản không có gia quốc, dân tộc cái này khái niệm, đối với bọn họ tới nói chỉ có môn thiệt cùng phiên vương mới là bọn họ đối tượng thần phục, hiện tại hắn đất phong không có môn thiệt, bọn họ một lòng cống hiến cho chỉ có hắn. Như Bôn hiện tại nhắc nhở hắn, chỉ là vì nói cho hắn đánh trận cần cho các binh sĩ một lý do, không phải vậy các binh sĩ chiến đấu tinh thần sẽ rất kém. Bản vương rõ ràng, tiêu minh nói rằng, hắn hiện tại là ăn trước cây cải củ nhạt bận tâm, hoàng thượng không vội thái giáng gấp. Tiêu Văn Hiên bình tĩnh như thế, hắn thao cái gì tâm. Chính đang hai người lúc nói chuyện, đồng nhiên tôi tớ ở bên ngoài chính điện nói rằng, điện hạ, ngoài cửa một tự xưng la hoành tướng lĩnh cầu kiến. La hoành, này không phải la tín ca ca sao? Tiêu Minh kinh ngạc nói. Như buồn cũng lộ ra vẻ không hiểu, hắn nói rằng, la hoành làm sao đến rồi thành châu, trong đó tất hữu duyên do nhà. Tiêu Minh gật gật đầu, nói rằng, đã như vậy, liền để hắn vào đi. Tôi tớ xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau. Một thân nhung trang la hoành ra hiện tại trong chính điện. La hoành tham kiến điện hạ, tham kiến như buôn đô đốc. Đến trong chính điện, nhìn thấy tiêu minh cùng như buôn đều ở, la hoành không mình hành lễ nói rằng. Tiêu minh nói rằng, la tướng quân miễn lễ, mời ngồi, không cần khách khí, bản vương cùng lệnh tôn giao hảo, liền không cần những này hư lễ. Điện hạ, nếu là đến Thanh Châu du ngoạn tại hạ đương nhiên sẽ không cùng điện hạ như vậy khách sáo, chỉ là lần này ta đến đây Thanh Châu nhưng là chịu hoàng mệnh. Ồ! La phụ hoàng để ngươi đến Thanh Châu. Tiêu Minh nghi ngờ nói. Chính vâng. La hoành gật gật đầu. Tiếp theo từ trong lồng ngực móc ra một phong thư giao cho Tiêu Minh. Điện hạ mới xem. Tiếp nhận thư, Tiêu Minh xem lên. Ở trong thư Tiêu Văn Hiên nhắc tới gần đây Thảo Nguyên có rất nhiều không giống di vạng dấu hiệu. Một là man tộc nắm chặt chiến mã bắn ra. Thứ hai là một bên mộ bên trong man tộc đối với quặng sắt thạch quạng cờ Nho 3 giao dịch lượng tăng lớn. Ba là man tộc ở trên Thảo Nguyên tới lui tuần tra bộ lạc đều phái ra kỳ thủ đi tới thịnh đều. Đối với những này không tầm thường việc Tiêu Văn Hiên suy đoán man tộc khả năng chính đang sẵn sàng ra trận, chuẩn bị lần thứ hai cướp bóc đại du quốc, để đại du quốc thần phục ở man tộc dưới chân. Có điều ở trong thư Tiêu Văn Hiên không có lộ ra dĩ vãng lo lắng tâm ý, mà tựa hồ là hùng tâm bừng bừng, chỉ là nói về lại từ Thành Châu mua 500 ổ hỏa pháo cùng 15,000 không chỉ ngòi lửa thương sự tình, những chuyện này toàn bộ ủy thác cho La Hoành đến làm. Bởi vì bây giờ La Hoành chính là hỏa khí doanh chủ tướng, trong lòng còn dặn dò để Tiêu Minh phụ trách để La Hoành tham dự Thanh Châu quân huấn luyện, để La Hoành trở thành La Tín như thế chỉ huy hỏa khí bộ đội tướng lĩnh. 500 ổ hỏa pháo, 15.000 chỉ ngòi lửa thường, món làm ăn lớn nhà. Tiêu Minh nết môi nở nụ cười. La Hoành tựa hồ đã biết rồi nội dung trong bức thư, hắn đối với Ngưu Buôn nói rằng, Ngưu Đô Đốc, sau này khoảng thời gian này liền dựa vào Đô Đốc. Ngưu Buôn bị La Hoành hành động này khiến cho không hiểu ra sao có chút kỳ quái địa nhìn về phía tiêu minh bất đắc dĩ cười cợt tiêu minh đem thư tín cho ngưu buồn sau khi xem hắn đống nhiên tình ngộ tiêu văn hiên lần này thật là đủ tinh, không chỉ chọn mua hỏa khí còn để tiêu minh giúp đỡ hắn huấn luyện hỏa khí doanh tướng lĩnh lần này ngoại trừ la hoành còn có 30 vị hỏa khí doanh tướng lĩnh chống đỡ đạt thanh châu sở dĩ để la hoành ra tay tiêu văn hiên tự nhiên là có cân nhắc một là bởi vì la hoành cùng thanh châu quân đã từng kể vai chiến đấu quan hệ quen biết Mà đến La Tín ngay ở thành Châu Quân, cái này cũng là một mối liên hệ. Nếu đây là phụ hoàng yêu cầu, bản vương chỉ có thể vâng theo, Ngưu Đô Đốc, chuyện này liền giao cho ngươi. Lúc nói chuyện tiêu Minh quay về Ngưu Bôn chớp trước mắt, Ngưu Bôn hiểu ý, nói rằng, là, Điện Hạ. Định ra việc này, La Hoành tiếp tục nói, Điện Hạ, lần này man tộc dị động để lương vương cùng triệu vương cũng là trong lòng lo lắng. Có người nói hắn dồn dập phái ra quan chức đi tới Thanh Châu mua hỏa khí lấy chống đỡ man tộc. Xem ra Điện Hạ lần này lại muốn kiếm lợi buồn mãn bắt đầy. Thật sao? Bản vương đúng là không có nghe nói, có điều nếu là có việc này, bản vương đúng là rất cao hứng. Tiêu Minh cười nói. Hai người lại cùng La Hoành nói giỡn một trận, Ngưu Buôn mới mang theo La Hoành rời đi. Đưa đi hai người, Tiêu Minh nhíu mày lên, lần này Tiêu Văn Hiên động tác đúng là để hắn đông nhiên có một tia hiểu ra. Chính như Ngưu Buôn nói, chính hắn không cần tự mình tham gia chiến tranh, mà là muốn lợi dụng chiến tranh quá độ xuống đạn tài. Mà vì là Tiêu Văn Hiên huấn luyện tướng lĩnh bằng là hắn đang tiến hành một hồi người đại lý chiến tranh, tên như ý nghĩa chính là hắn không trực tiếp tham chiến, mà là thông qua bán ra vũ khí cho triều đình, Lương Vương, Triệu Vương những người này để bọn họ đi vì chính mình đánh trận. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể vững vàng phía sau, còn có thể thông qua buôn bán vật liệu chiến tranh phát tài, mà triều đình cùng Triệu Vương, Lương Vương cần trả giá có điều là bạc. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tiêu Minh cười khẽ, cứ như vậy không chỉ có thể quy mô lớn tiêu hao man tộc sinh lực còn có thể kiếm tiền, Hà Nhạc Nhi không bị lạ. Chính như La Hoành nói như thế, vẹn vẹn cách xa nhau sau 4 ngày, Triệu Vương cùng Lương Vương phái ra chọn mua quan chức ra hiện tại Thanh Châu, phân biệt hướng về tiêu minh đưa ra mua pháo cùng ngòi lửa thương yêu cầu. Lần này Triệu Vương không có phái ra Triệu Nguyên Lương lại đây, mà là phái một xa lạ quan chức lại đây, phỏng trừng cũng rõ ràng Triệu Nguyên Lương cùng hắn xung đột. Lương Vương cũng như thế, phái ra cũng là thân tín quan chức. Trong đó Triệu Vương lần này đưa ra mua 600 ổ hỏa pháo cùng 7,000 con ngòi lửa thương, mà Lương Vương đưa ra mua 400 ổ hỏa pháo, 6,000 con ngòi lửa thương. Thêm vào triều Đình Đơn đặt hàng, hiện tại quân sưởng một hồi có thêm 1,500 ổ hỏa pháo cùng 28,000 chỉ ngòi lửa thương chuyện làm ăn. Điện hạ, hiện tại đất phong tài chính một hồi dư giả rồi. Bà Ngọc Khôn biết được việc này sau khi Cao Hứng Răng nhanh không gặp mắt. Khổng lồ súng đạn đơn đặt hàng cho Thanh Châu một hồi mang đến khổng lồ của cải, vốn là bởi vì bạc bó tay bó chân tiêu minh nhất thời trong tay dư giả lên. Có số tiền này, Thanh Châu công nghiệp hóa tiến trình sẽ càng thêm an ổn địa phát triển, tiêu minh không khỏi không cảm khái, vẫn là bán súng đạn kiếm tiền nha Chương 462, Chính vụ Cải Cách Thanh Châu phủ nha bên trong bầu không khí lúc này có chút dễ dàng cùng vui thích. Liên tục 3 cái súng đạn đơn đặt hàng để lấy bàng ngọc khôn cầm đầu chính vụ quan chức đều thở phào nhẹ nhõm Hiện tại đất phong tài vụ căng thẳng tình huống rốt cục bởi vì những này đơn đặt hàng được giảm bớt. 1,500 ổ hỏa pháo thêm vào 28,000 chỉ ngoài lửa, những này súng đạn chọn mua đầy đủ vì là đất phong mang đến hơn 10 triệu lượng bạc trắng vật tư. Các ngươi hiện tại không nên cao hứng quá sớm, những này vật tư có thể còn chưa tới trong tay chúng ta, phía dưới các ngươi muốn cùng triệu đỉnh, triệu vương, lương vương làm tốt vật tư giao tiếp. Tiêu Minh nhắc nhở, cùng lần trước cùng sở vương làm ăn như thế, Lần giao dịch này bên trong Bạch Ngân, Hoàng Kim, đồng chỉ là một phần, phần lớn bạc vẫn là lấy vật tư đến trùng chống đỡ. Ở Đại Du Quốc lấy triệu vương chiến mã nhiều nhất, trải qua sau khi thương nghị, triệu vương lấy ra Hoàng Kim 10 vạn 2, Bạch Ngân 1 triệu 2, đồng thau tháng 10 năm 20 ngàn cân, thiết 92,000 cân, lúa mạch 1 triệu thạch, tạm ti 5 ngàn cân, bố 50 ngàn tớt, sao 30 bạc triệu, chiến mã 20 ngàn tớt, mà lương vương đất phong lộ thiên mỏ than đá phong phú. Thì lại lấy ra hoàng kim 50.002, bạch ngân 90 vạn lạng, đồng thao 62.000 cân, thiết 108.000 cân, lúa mạch 120 vạn thạch, môi 1 triệu cân, sao 60 bạc triệu. Đem so sánh triệu vương cùng lương vương, triều đình vật tư nhất là đa dạng hóa, trong đó có thêm quảng cờ nở ho 3 20 vạn cân, lưu hình 16 vạn cân. Những này vật tư số lượng xem ra rất đáng sợ, kỳ thực đổi coi một cái kỳ thực không có chút nào nhiều, tỉ như lương vương 1 triệu cân than đá. Kỳ thực có điều là 500 tấn than đá, đồng thao 62,000 cân cũng có điều 31 tấn. Hắn một môn gang pháo nhưng là chỉ ít 500 cân, hạng nặng thủ thành pháo thậm chí đều là hơn 1.000 cân. Vâng, điện hạ, hạ quan vậy thì để Thanh Châu mỗi cái phủ khố chuẩn bị một chút tiếp thu những này vật tư. Bà Ngọc Khôn nói rằng, đem so sánh bạc, bà Ngọc Khôn đúng là càng yêu thích cụ thể lương thực, thiết đồng loại hình đồng tiền mạnh, dù sao chiến tranh đồng thời. Đến thời điểm có bạc cũng không nhất định có thể mua được những thứ đồ này. Hơn nữa mặc dù đều là giao dịch bạch ngân, bọn họ vẫn là muốn bắt đi cùng các thương nhân đổi thành những này vật tư, cho nên trực tiếp lấy hàng dịch hàng đúng là thuận tiện cấp tốc, duy nhất cần chú ý chính là vật tư yêu khuyết cần quản không lên. Chuyện của tui.vn tiêu minh gật gật đầu, hắn tiếp tục nói, sau đó chúng ta súng đạn giao dịch chỉ có thể càng ngày càng nhiều, thanh châu phủ khố e sợ không đủ dùng, hơn nữa trước đây đem món đồ gì đều chất thành một đống phương thức muốn cải cải. Nhằm vào không giống vật tư phải có chuyên môn nhà kho Trước đây bà Ngọc Khôn đúng là không cảm thấy cái gì Hiện tại theo giao dịch một ngày so với hơn một ngày Này phủ nhà nhà kho xác thực là dần dần không đủ dùng Hắn nói rằng, điện hạ nói cực kỳ Có điều nói rằng việc này hạ quan đúng là nhớ tới một chuyện Mấy ngày nay hạ quan đọc điện hạ ở bác học viện chính vụ thư tịch Rất có đoạt được Hạ quan cho rằng bây giờ đất phong nên chỉnh cải một hồi chính vụ Dù sao bây giờ đất phong sự vụ càng ngày càng nhiều Chính vụ cũng nên tế hóa Nhất cũng phải mô phỏng theo triều đình có chính mình một bộ quan chức hệ thống Quan chức hệ thống Tiêu Minh lộ ra vẻ suy tư Xem ra bà Ngọc Khôn ngược lại thật sự là là học một chút bác học viện tiên tiến chính vụ kinh nghiệm Bà Ngọc Khôn chất phát trên mặt lộ ra thần sắc khó xử Vốn là hắn đối với những này chính vụ thư tịch cũng không phải làm sao thương tâm Thế nhưng trong lúc vô tình sau khi xem nhất thời cảm thấy thư tịch trên rất nhiều thứ vô cùng hữu dụng Liền một lần nữa xem kỹ một hồi Tiêu Minh đặt ở bác học viện chính vụ thư tịch Đúng, điện hạ Hạ quan cho rằng nên chỉnh cải một hồi phủ nha, để đất phong các châu huyện phủ nha có thể từ trên xuống dưới hoàn thành điện hạ các hạng chính sách, đồng thời xử lý dân gian không giống sự vụ. Ba Ngọc Khôn Kiên định nói, Hừm, ngươi nói đúng, khoảng thời gian này bản vương vẫn đang bận đăng châu sự mà tỉnh, đúng là quên chuyện này, đã như vậy, liền đem chuyện này đăng lên nhật báo. Tiêu Minh nói rằng, tổng thể tới nói hắn đất phong là một phiên quốc, nếu là phiên quốc liền muốn có một bộ chính mình hoàn chỉnh quan chức hệ thống. Đã như thế hắn mới có thể đối với đất phong tiến hành càng hữu hiệu quản lý. Thứ yếu thành lập một bộ hoàn chỉnh quan chức hệ thống cũng là vì bất cứ lúc nào có thể khống chế tân thu được địa bàn, tỉ như hiện tại lưu cầu đảo. Mà ở sau đó, tiêu minh sẽ có càng ngày càng nhiều thực dân địa, này liền cần có thể bất cứ lúc nào ở địa phương xa lạ có thể xây dựng lên phủ nha cơ cấu, vì lẽ đó lúc này một bộ thành thục quan chức hệ thống liền rất là trọng yếu. Bởi vì này không chỉ có là vì quản lý hiện giai đoạn đất phong quan trọng nhất chính là có thể giữ chữ quan chức chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Định ra việc này, bà Ngọc Khôn hạ lệnh triệu tập đất phong các châu huyện chủ quan đến đây Thanh Châu Phủ Nha nghị sự, đồng thời hắn cùng Tiêu Minh ở mấy ngày trung tướng cụ thể thiết lập cơ cấu cùng phụ trách phạm vi định ra một hồi. Sau năm ngày, các châu huyện chủ quan đều đều đến Thanh Châu tham dự nghị sự. Thanh Châu Phủ Nha, Tiêu Minh đoan ở chủ vị trí, mà một đám quan chức nhưng là phân loại ở Tiêu Minh bên dưới, tình hình dường như triều đình nghị sự. Bàng Ngọc Khôn vì là đất phong bách quan đứng đầu đứng phía trước nhất, thứ yếu là phân biệt là Thành Châu thứ sử Triển Hư Dương, Đăng Châu thứ sử Dương Thường Nghiệp, Thương Châu thứ sử Thường Nội Xuân, Nghi Châu thứ sử Diêm Trường Hạo, Vận Châu thứ sử Khổng Vĩnh Yên, Lai Châu thứ sử Vi Hư Thịnh, U Châu thứ sử Hàn Tiến. Ở các Châu thứ sử sau khi nhưng là bọn họ phân quản huyền huệ lệnh, nhiều vô số gộp lại tổng cộng có hơn trăm người. Những quan viên này một phần là Bàng Ngọc Khôn để cử đi ra, một phần trước đây đất phong bên trong địa bản còn có một chút nhưng là bắt trong học viện phân phối ra. Nhìn phía dưới một đám quan chức, Tiêu Minh bỗng nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, thời khắc này hắn bỗng nhiên có chút lý giải Tiêu Hiên đối với Hoàng quyền mê luyến. Thường nghĩ, nhiều như vậy quan chức lập ở trước mặt mình, là ai cũng sẽ có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Lần này chư vị đến đây thanh châu nghị sự, nói vậy đều biết chính vụ cải cách sự tình, bây giờ đất phong sự vụ từ từ đa dạng, biến hóa nhật tân nguyệt dị, các châu huyền phủ nha nhất định phải vì là phát triển sau này sớm làm ra thay đổi. Đồng thời, lần này nghị sự cũng là vì để cho chư vị sáng tỏ đất phong quan chức hệ thống, sau đó ở chính vụ trên ai vấn đề ai xử lý, tránh khỏi xuất hiện từ chối tình huống. Gặp người đều đến đông đủ, Tiêu Minh lúc này cao giọng nói rằng, Vâng, Điện Hạ. Một đám quan chức nhất thời không người nói rằng. Lúc này Tiêu Minh tiếp tục nói, đã như vậy, bản vương liền đem đất phong chính vụ cùng quan chức hệ thống báo cho chư vị, từ hôm nay trở đi, bản vương mệnh lệnh Bàng Ngọc Khôn vì là phong quốc nội các thủ phụ thiết lập phong quốc nội các, nội các để cho bao quát thủ phụ ở bên trong chín tên nội các đại thần tạo thành, phụ trách thẩm lý các châu huyện chính vụ cũng cùng bản vương thương nghị chính vụ, nội các bên dưới đặt riêng sáu tư, chức trách dường như lục bộ, ngoài ra thành lập viện giám sát độc lập với sáu tư ở ngoài, chủ quản phong quốc tư pháp hình pháp, giám sát đất phong quan chức, hồi ước thiết kế quan chức hệ thống, tiêu minh đem ý nghị của chính mình một vừa nói ra, từ đây hắn phong quốc đem thoát khỏi hỗn loạn chính vụ quản lý hệ thống có một tiểu triều đỉnh chu toàn quản lý hệ thống chương 463, quan chức chỗ hổng, thiết lập ngoại sự tư ngoại sự tư đem phụ trách xử lý phong quốc cùng đại du quốc ở ngoài quốc gia quan hệ ngoài ra các châu phủ nga đem bộ khoái độc lập đi ra các châu huyền thiết lập cảnh vệ chủ quản phối hợp viện giám sát đối với luật pháp chấp hành đồng thời phụ trách bắt lấy phạm nhân cùng xử lý dân gian tranh cãi tiêu minh vừa nói bang ngọc khôn một bên đem khắc bản phong quốc quan chức cùng với chính vụ hệ thống dưới phát đến trư vị quan chức trong tay Ở tại Hán phiên vương phong quốc tự có một bộ quan chức hệ thống, thế nhưng Thanh Châu trở lục châu bởi vì chiến loạn cùng nhân viên thiếu thốn vẫn không có như thế hợp quy tắc quan lại cùng chính vụ hệ thống. Có điều tuy nói hiện tại tiêu minh hiện tại chính thức dự chủ chính mình quản lý hệ thống, thế nhưng lúc này cái này hệ thống cùng đại du quốc quan lại hệ thống vẫn như cũ rất khác nhau. Rất nhiều quan chức đang nghe thời điểm đã là đầu góc mơ hồ, vì lẽ đó bắt được sách thời điểm bọn họ lập tức nhìn kỹ lên, đối chiếu tiêu minh nói, bọn họ mới trên căn bản hiểu rõ tân chính vụ thể. Tổng thể mà nói, từ đó về sau quan chức phụ trách sự tình tế hóa, bọn họ cần chuyện quản lý thiếu, chuyện này với bọn họ tới nói bằng là chuyện tốt. Đương nhiên không tốt cũng có, vậy thì là từ nay về sau bọn họ quyền lợi sẽ bị phân tán, không có cách nào đem quyền lợi vô một cái. Vẫn nói rồi nửa giờ, tiêu minh rốt cục đem lần này chính vụ cùng quan chức hệ thống sự tình nói rõ ràng, tiếp theo hắn nhìn về phía một đám quan chức, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Triển hưng xương lúc này không hiểu nói, điện hạ. Nội các đại thần đã có chín vị, như vậy ngoại trừ bảng thủ phụ ở ngoài còn lại tám người là ai? Nói rằng cái này, Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười. bà Ngọc Khôn nói rằng, còn lại tám người tạm thời vẫn không có, có điều điện hạ chính đang xem xét ứng cử viên, các ngươi đều có cơ hội. Mọi người nghe vậy nhất thời rối loạn tương bừng, xì xào bàn tán lên. Dương Thường nghiệp hỏi, điện hạ, nếu thiết lập sáu tư, này nội các lại có tác dụng gì đây? Sáu chính vụ sẽ đầu tiên thông qua nội các thẩm lý. Nội các đại thần đạt thành nhất trí mới có thể truyền đạt quyết sách, đưa với bản vương phê duyệt, có thể nói nội các là trực tiếp đối bản vương phụ trách. Tiêu Minh cao giọng nói rằng, nội các thành lập không phải Tiêu Minh lâm thời nảy lòng tham, mà là đại du quốc chính vụ hệ thống quá lạc hậu, đã dần dần không thể thích hợp với bây giờ thế giới phát triển. Vì lẽ đó hắn mới sẽ đem nội các chế chuyển tới chính mình đất phong, dưới cái nhìn của hắn Minh triều nội các chế đã cực kỳ tiếp cận quân chủ lập hiến, thế nhưng không giống với quân chủ lập hiến. Nội các chế độ lại giữ gìn tiêu minh tuyệt đối quyền lực. Đồng thời tiêu minh đến từ hiện đại, căn bản sẽ không trọng dụng thái giám, cũng sẽ không để cho thái giám chuyên quyền, càng sẽ không hoàng chính. Vì lẽ đó nội các chế độ ở trong tay của hắn sẽ vô cùng thích hợp đối với phong quốc quản lý, còn có thể tránh khỏi xuất hiện quyền thần chuyên quyền tình huống. Dù sao nội các có 9 người, mặc dù hắn không hỏi chính vụ, cũng đến 2 phần 3 người thông qua, chính lệnh mới có thể thực thi. Bà Ngọc Khôn tuy rằng thân là nội các thủ phụ nhưng cũng không phải nói hắn quyền lợi to lớn nhất mà là hắn phụ trách nội các vận hành. Dương Thường Nghiệp nghe vậy gật gật đầu, lần này hắn là rõ ràng, hiện tại bằng là đem trước đây bảng Ngọc Khôn quyền lợi phân cho 9 người. Quan lại khác cũng là các hoài tâm tư, đã như thế không phải tương đương với bọn họ những quan viên này đem sẽ trở thành nhóm thứ ba thứ quan trước sao. Dù sao nội các đại thần bên dưới là sáu tư, mà sáu tư bên dưới mới là bọn họ. Thương Ngộ Xuân thì lại nói rằng, chỉ là điện hạ, một hồi có thêm nhiều như vậy chức quan. Phong quốc có thể không có nhiều như vậy quan chức bù đắp. Đối với vấn đề này Tiêu Minh cùng bàng Ngọc Khôn sớm đã có tính toán. Hắn nói rằng, bản vương cùng bàng thủ phụ thương nghị quá, bác học viện bồi dưỡng thời gian dài như vậy quan chức, bây giờ cũng nên đến để những học viên này thông qua cuộc thi tiến vào quan trường thời điểm. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tham gia cuộc thi, các ngươi đều có hành chính kinh nghiệm, bản vương sẽ ngoài ngạch đối với các ngươi cân nhắc. Tiêu Minh tiếng nói vừa dứt, các quan lại lập tức lộ ra thần sắc kích động, Tiêu Minh nói như vậy chờ cho bọn họ cũng có cơ hội tiến vào bên trong các cùng sáu tư, chuyện này quả thật là cơ hội ngàn năm một thở. The R U I E N C U A T U I N, -n E T. Triển Hưng Dương chờ bảy vị thứ sử lúc này không khỏi dạ tâm bừng bừng, bọn họ vốn là ngồi ở vị trí cao, hiện tại Tiêu Minh tái hiện thành lập một bộ hành chính hệ thống, bọn họ tự nhiên muốn có càng to lớn hơn thành tựu. Hơn nữa, chính như Tiêu Minh từng nói, bọn họ có xử lý chính vụ kinh nghiệm. Càng thêm thích hợp ở bây giờ nội các cùng sáu tư bên trong đảm nhiệm chủ quan. Bọn họ cũng không muốn bại bởi bắt trong học viện những học viên kia. Tại Điện Hạ, một đám quan chức hưng phấn nói rằng, bọn họ mười phần mong đợi cuộc thi đến, dù sao bọn họ từng cái từng cái có thể đều là cuộc thi cao thủ, hơn nữa tuy rằng không ở bác học viện, thế nhưng bọn họ có thể đều có tiêu minh cho chính vụ thư tịch. Lần này chính vụ bên trong biến động lớn ngoại trừ nội các, sáu tư ở ngoài chính là viện giám sát. Bởi vì đây là tiêu minh đem tư pháp độc lập đi ra bắt đầu, từ đây đất phong bên trong quan chức đem sẽ phải chịu quan viên của viện giám sát giám sát, cho tới đại phu cho tới lê dân đều muốn tuần hoàn như thế trị quốc. Có điều cùng nội các như thế, cái này cơ cấu hiện nay cũng chỉ là mô hình, không có cụ thể cơ cấu cùng nhân viên, này đồng dạng cần tiêu minh đến bỏ thêm vào. Nghị sự từ buổi trưa bắt đầu, vẫn kéo dài khi đến ngọ, một ít cơ cấu tạm thời không có nhân viên chỉ có thể chờ đợi chờ cuộc thi sau bụng mà một ít cơ cấu nhưng là trực tiếp có thể phân chia ra đến, tỉ như Tiêu Minh bày ra bên dưới cảnh vệ. Hiện tại cảnh vệ đem trực tiếp từ phủ nhà tách ra ngoài, do cảnh vệ tư phụ trách tài quản, bất luận việc này cùng các huyền chi huyện đều sẽ đem trọng điểm đặt ở dân sinh kiến thiết trên. Bởi lần này chính vụ cải cách liên quan đến trọng đại, hầu như là lật đổ chế độ cũ độ, Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn nhằm vào quan chức đưa ra vấn đề tiến hành rồi tỉ mỉ giải đáp. Buổi tối Tiêu Minh bày xuống yến hội để các quan lại cùng nhau ăn bữa cơm. Lần này các quan lại có thể không còn ăn cơm tâm tình, đều đang suy nghĩ lần này chính vụ biến cách đối với mình ảnh hưởng. Bất quá lần này hội nghị chỉ là đưa ra cải cách cương lĩnh, còn cụ thể cải cách biện pháp cần từng bước một đến thực hiện, tiêu minh bằng là cho những quan viên này sớm đánh dự phòng châm, để bọn họ tâm lý có cái chuẩn bị. Ở trong vương phủ hiến hội tản đi sau khi các châu quan huyện viên rồn dập nói cảm ơn rồi đi, bọn họ trở lại phải cẩn thận cân nhắc chuyện này. Điện hạ, có chuyện gì xảy ra sao? Nhiều như vậy quan chức tụ tập Thanh Châu. Phỉ Nguyệt Nhi ở quan chức rời đi sau khi mới từ tầm điện bên trong đi ra. Hết bận chuyện ngày hôm nay Tiêu Minh trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm, hắn liền đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rồi chính vụ cải cách sự tình. Nội các, viện giám sát, cảnh vệ tư, điện hạ cải cách thật đúng là muốn nổi bật. Phỉ Nguyệt Nhi nghe vậy cười nói, chỉ là đã như thế điện hạ đất phong sẽ cần còn nhiều hơn quan chức bổ sung. Tiêu Minh gật gật đầu, nói rằng, không sai. Hiện tại bản vương chính đang sầu phiền chuyện này, một hồi xuất hiện nhiều như vậy quan chức chỗ hồng, lần này đúng là đau đầu hơn. Chính nói, Tiêu Minh đương nhiên nghĩ ra cái gì, hắn đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Phỉ gia thư hương thế gia, bốn đời tăng công, hay là có thể trợ giúp bản vương giải quyết khẩn cấp. Chương 464, Y học viện tạt xấu. Gió đêm phơ phất, tháng 3 phân nhiệt độ dần dần ấm lên, Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi đều cởi trên người áo đông. Trong vương phủ hoa đón xuân hoa cũng sớm đã tỏa ra. Bể nước trước lục liễu cũng phun ra trồi non. Điện hạ, nghề này chính cải cách như vậy chuyện trọng đại nô tỳ không dám vọng luận. Phỉ Nguyệt Nhi bỗng nhiên suốt sáng mà nói rằng. Tiêu Minh nghe vậy ngẩn ra, hắn nói rằng, ngươi không muốn phỉ ra liên lụy đến Thanh Châu chính vụ bên trong sao. Chính là, nô tỳ không muốn phỉ ra liên lụy đến chính vụ ở trong đi. Một khi phỉ ra người tiến vào Thanh Châu quan trường, nô tỳ cũng là không cách nào chỉ lo thân mình. Đến thời điểm mặc dù nô tỳ không nói lời nào, bọn họ cũng bị trở thành vương phi người Phỉ Nguyệt Nhi cao mày nói rằng, Tiêu Minh yên lặng nhìn Phỉ Nguyệt Nhi, không thể không nói Phỉ Nguyệt Nhi là cái cực kỳ thông minh nữ tử, nếu là đại du quốc bình thường nữ tử hận không thể hiện tại liền đem người nhà mẹ đẻ nhét vào thanh châu chính vụ hệ thống, thế nhưng Phỉ Nguyệt Nhi nhưng e sợ cho tránh không kịp. Khẽ cười một cái, Tiêu Minh nói rằng, Vương Phi không cần căng thẳng, nâng hiền không tránh thân, hướng hổ phỉ gia môn sinh cố lại khắp thiên hạ, mặc dù không phải phỉ gia người, cũng có thể đề cử một số hiền năng cũng khó nói. Ngay vậy. Phỉ Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nàng nói rằng, điện hạ nếu là nói như vậy, cha ta đúng là có thể để cử mấy cái rất có tài hoa, nhưng là vừa âu sầu thất bại quan trước. Ồ, đã như vậy, không bằng Vương Phi hiện tại liền đi tìm một phòng, để phỉ trung thư làm gốc Vương dẫn tiến một hồi. Tiêu Minh nói rằng, Phỉ Nguyệt Nhi do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu, xoay người trở về tầm điện. Lắc lắc đầu, Tiêu Minh như thế làm kỳ thực cũng là đúng là bất đắc dĩ kỳ thực mục đích của hắn là vì để cho quan trường quan chức đa nguyên hóa, tránh khỏi hình thành kết đảng. Lần này nghị sự, hắn đột nhiên phát hiện bây giờ trên trốn quan trường phạm là Bàng Ngọc Khôn để cử tới được quan chức cùng Thanh Châu quan viên của buồn địa Tựa Hồ có hơi ngăn cách. Trên Yến Hội cũng là thường nội xuân, Triển Hư xương chờ người một làn sóng, Dương Thường nghiệp, khổng tĩnh yên chờ người một làn sóng. Cái này manh mối gây nên Tiêu Minh cảnh giác. ở có khoa học kỹ thuật tinh thạch sau khi hắn quen thuộc lịch sử, thậm chí mặc dù là Minh quân dưới sự thống trị. Đại thần trong lúc đó cũng sẽ có mâu thuẫn, trên quan trường cũng là có chính mình hắc ám phát tác. Ra nước bùn không nhiễm quan chức tự nhiên có chi, thế nhưng đa số đại thần vẫn là cuối cùng trở thành trà trộn quan trường kẻ ra đời. Hắn tin tưởng bà Ngọc Khôn là người, thế nhưng có một số việc cũng không phải hắn có thể khống chế, chính là con cọp dịch đánh, con rồi khó chơi, vì lẽ đó đối với hắn mà nói dẫn vào phỉ gia cân bằng một hồi quan trường tạo thành ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Đã như thế. Hình thành một lẫn nhau giám sát quan trường bầu không khí đúng là cũng có lợi cho duy trì quan trường thanh minh. Định ra rồi chính vụ cải cách sau khi, chính vụ chọn lựa cuộc thi tiếp theo bị đẩy ra. Tin tức rất nhanh ở Bắc Văn Học Viện chuyển ra, luôn luôn là nhân số nhiều nhất chính vụ học viện nhất thời sôi sùng sụp, từng cái từng cái học viên làm nóng người, sẽ chờ phủ nhà mở khoa tuyển sĩ ngày Hai năm, chúng ta ở Bắc Văn Học Viện khổ đọc thời gian hai năm, hiện tại rốt cục đợi được này một ngày. Một người học viên ngửa mặt lên trời thét giải. Cảm tạ điện hạ, cảm tạ bảng trường sử, chúng ta rốt cục có thể đem một thân sở học dùng cho dân sinh lên. Không nghĩ tới học tập luật pháp học viên cũng có thể có ngày hôm nay, không nghĩ tới nhà, điện hạ dĩ nhiên thiết lập viện giám sát, quả thật ngoài người ta dự liệu. Cuộc thi thời gian công bố sau khi, chính vụ học viện các học viên từng cái từng cái dường như hít thuốc lắc bình thường nghị luận sôi nổi, mà càng nhiều học viên nhưng là thư tịch không rời tay vì là cuộc thi mà chủ bị lên. Mà đang khi bọn họ thảo luận cuộc thi lần này thời điểm. Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn đi tới Bắc Văn Học Viện. Lần này Tiêu Minh đem cuộc thi địa điểm chính là ở đây. Điện hạ, ngươi xem những học viên này, hiện tại phỏng trừng là sướng đến phát rồi rồi, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, bây giờ đối với bọn họ tới nói rốt cục có đất dụng võ. Bà Ngọc Khôn cười nói, Tiêu Minh nhìn cầm sách vỡ dung đùi đắc ý học viên cười nói, lần này mở khoa tuyển sĩ chính có thể kiểm nghiệm một hồi những học viên này học tập tình huống, mà không chỉ là vì chọn lựa quan chức đơn giản như vậy. Đối với một ít hôn ăn hôn uống học viên cũng không thể hàng hồ, nên xử lý liền xử lý, Bạn vương có thể không dưỡng người không phận sự. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, Điện Hạ nói đúng lắm, bác văn học viện đãi ngộ như vậy hậu đãi, những học viên này còn không chăm chú học tập liền không còn gì để nói. Dừng một chút, bà Ngọc Khôn tiếp tục nói, có điều Điện Hạ, hiện tại các châu huyền công thục cũng đều dự trù gần đủ rồi, có phải là nên chọn lựa một ít học viên đến cái này công thục bên trong truyền đạo giải thích nghi hoặc thụ nghiệp. Tổng thể nói đến, Hiện tại Tiêu Minh đất phong biết chữ suất vẫn là rất thấp, bách tính trên căn bản rốt đặc cắn mai, đôi này, chuyện này đối với tương lai đất phong phát triển rất bất lợi. Bởi vì chỉ có phổ cập giáo dục, thông qua toàn dân cuộc thi mới có thể ngăn chặn xuất hiện tân môn phiệt sĩ tộc. Năm đó Lý Thế Dân vì suy yếu môn phiệt sĩ tộc đối với triều chính công chế, chính là chọn dùng khoa cử biện pháp, mà hắn chuẩn bị có thể khoa cử tiếp tục gia tăng xuống, có điều hắn khoa cử không phải là thi những này cứng nhắc đồ vặn, mà là một loại cạnh tranh trên cương tri thức so đấu. Hai người đến gây nên các học viên chú ý, một ít chính đang đọc sách học viên đọc càng lớn tiếng, con mắt tuy rằng ở xem sách, thế nhưng là không ngừng thông qua dư quang nhìn về phía hai người, hy vọng gây nên hai người chú ý. Ha, những này chính vụ học viện học viên rốt cục thần khí rồi, lần này tiến vào quan trường cơ hội lớn. Không phải là, bọn họ trước đây ngoại trừ đọc sách chính là chua hóa học viện cùng vật lý học viện. Ai, lúc nào có thể đến phiên chúng ta y học viện thần khí nha? Tôn y quan chuyện gì đều ưu tiên chăm sóc chính mình đệ tử. Đối với chúng ta chỉ là giáo sư một ít dễ hiểu tri thức, thần khí, nằm mơ đi. Chính đang hai người dò xét học viện thời điểm, một ít học viên tiếng bàn luận từ bên trong góc truyền đến. Nghe được cái này, bà Ngọc Khôn nói rằng, y học viện hiện tại là tôn y quan ở quản lý đi, khoảng thời gian này y học viện đúng là âm thầm, xác thực là so với những học viện khác lạc hậu. ngươi nói đúng là không sai, cái này tôn y quan tư tưởng vẫn có vấn đề, vốn là bản vương cho rằng tôn y quan là ở chuyên tâm học tập y thuật, Không nghĩ tới hắn vẫn là bảo thủ tư tưởng, không có sẽ thật sự y thuật giao cho học viên, cũng khó trách những học viên này không có lòng cầu tiến. Tiêu Minh có chút không vui. Bà Ngọc Khôn nói rằng, những này y quan mỗi một người đều là tinh xấu, tự đại lại tự phụ, ta xem không thu thập cái này tôn y quan một trận là không xong rồi. Không chỉ muốn thu thập hắn, bản vương còn muốn dẫn vào tân y quan, này y quan cũng là quan, cùng các quan lại như thế, ai hành ai trên, ai không hành ai hạ xuống, không muốn chiếm hô xí không gậy phân. Tiêu Minh lạnh rên một tiếng. Bà Ngọc Khôn nghe vậy đống nhiên nở nụ cười. Điện hạ câu nói này tỷ dụ ngược lại không tệ. Chính như làm quan không vì là dân làm chủ. Không bằng về nhà bán đậu đỏ. Tiêu Minh cười khổ một tiếng. Hắn nói rằng, cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay chúng ta liền sẽ đi gặp tôn y quan sao. Hỏi một chút hắn là có muốn hay không tiếp tục chờ ở Bắc Văn Học Viện. A. Trường 465, Thủ tịch Quý Tộc. Y Học Viện. Tôn y quan chính đang chính mình y quán bên trong đọc sách thuốc. Này bản sách thuốc là tiêu minh sáng tác, trong đó các loại làm người kinh ngạc y thuật từ ra bất tận. Hai năm qua, hắn từ những này y thuật trên thu hoạch khá rồi rào, trước đây không thể nào hiểu được bệnh tật cũng giải quyết dễ dàng, đặc biệt là bản thảo cương ngụ, cùng thiên kim mới, này hai bản sách thuốc để hắn tôn sùng là y học kỳ thư. Ngoài ra, hắn còn đọc, ôn dịch luận, quyển sách này, thư bên trong đối với nhân gian ôn dịch có độc đáo kiến giải, đồng thời hắn còn từ trong đó học được một chút phòng ngừa ôn dịch biện pháp. Đối với những này y học kỳ thư khởi nguồn hắn mấy lần hỏi qua tề Vương, muốn bái phòng sách thuốc tác giả, thế nhưng hắn được rồi kết quả là những này sách thuốc tác giả đều không ở trên đời này. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, miễn cho treo đến tề Vương không thoải mái. Chính đang vì là thư trung y thuật thán phục thời điểm, lúc này hai người từ y quán ở ngoài đi vào, tôn y quan nhìn thấy người đến, lập tức đứng dậy tới đón. Điện hạ, bàng thủ phụ. Tôn y quan cung kính mà nói rằng, Chính vụ học viện học viên đã đem thanh châu chính vụ cải cách sự tình truyền đến đi ra. Lúc này hắn tự nhiên rõ ràng đã từng bảng trường sử bây giờ thành bảng thủ phụ. Tiêu Minh đánh giá một chút dịch quán, đây là một tòa nắm giữ ba cái gian phòng kiến trúc, tác dụng tương đương với trong trường học phòng cứu thương. Bình thường học viên sinh bị bệnh đều sẽ tới nơi này. Tôn Y Quan lúc không có chuyện gì làm an vị chấn y quán bên trong. Thấy Tiêu Minh cùng Bàng Ngọc Khôn sắc mặt không phải rất vui vẻ, Tôn Y Quan trong lòng có chút thấp thỏm, hắn cẩn thận mà nói rằng, điện hạ. Bàng thủ phụ đến đây y học viện, thật là làm cho y học viện rồng đến nhà tôn Rồng đến nhà tôn Tiêu Minh khẽ hừ một tiếng, này y học viện có thể hay không rồng đến nhà tôn không ở bản vương, mà ở tôn y quan, có điều tôn y quan đúng là có tự mình biết mình, rõ ràng này y học viện bây giờ chỉ là bồng tất. Tiêu Minh không chút khách khí, tôn y quan trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, hắn khẩn trương đạo, điện hạ, không biết hạ quan đến cùng đã làm sai điều gì để điện hạ tức giận như vậy. Đã làm sai điều gì? Ngươi hiện tại trong lòng vẫn không có cái tính toán sao. Lúc trước bản vương để ngươi chấp trưởng y học viện thời điểm ngươi là nói thế nào, bây giờ y học viện học viên không xuống 200 người, này 200 người có mấy cái có thể độc lập làm nghề y. Tiêu Minh chất vấn. Tôn y quan nhất thời hiểu được, hắn nói rằng, điện hạ, từ xưa tới nay, tiên hiển chính là thu môn đồ khắp nơi lấy truyền thụ đại đạo, không thầy trò, không thụ nghiệp, đây là các đời các đời truyền thống. Bây giờ hạ quan ở y học viện giáo sư các học viên y thuật đã là hỏng rồi thầy thuốc quý cũ mấy ngày nay không ngừng bị cái khác thầy thuốc chỉ vào tích lương cốt chửi rủa, mong rằng điện hạ minh dám. là ai như vậy ngông cuồng. bang ngọc khôn nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày. bây giờ hắn thân là phong quốc thủ phụ chạm góc độ tự nhiên cùng tiêu minh tương đồng, này dân gian thầy thuốc số lượng quá ít, rất nhiều bách tính xem bệnh cần đường dài buôn ba chống đỡ đạt thanh châu. hiện tại này y học viện chính là vì để cho phong quốc bách tính có thể ung dung xem bệnh mà thiết lập, bây giờ có người ngăn cản, hắn có thể nào không giận. tôn y quan nói rằng. Bàng thủ phụ, thiên hạ thầy thuốc tìm căn nguyên tố nguyên cũng có điều là rất ít mấy cái sư tổ, bây giờ hạ quan phá hoại quý cũ tự nhiên là bị hết thẻ thầy thuốc phỉ nhổ Nhữ như mày, tiêu minh nói rằng, người khác phỉ nhổ lại có làm sao? Ngươi chẳng lẽ không biết này y học viện là vì trị bệnh cứu người sao? Thầy thuốc nhân tâm lẽ nào đều là nói láo sao? Nói cho cùng các ngươi vẫn là một đám mua danh chỗ tiếng, vì chính mình tư lợi mà giấu giếm xấu xa chi tâm người, hỏng rồi truyền thừa là giả. Lo lắng bị người khác đoạt bát ăn cơm mới là thật đi. Chuyện này. Chuyện này tôn y quan nhất thời yên lặng, tiêu minh để hắn trong lúc nhất thời không cách nào cãi lại, hắn không phải không thừa nhận tiêu minh nói đến điểm mấu chốt trên. Ở đại du quốc thầy thuốc là một mợ phong phú nghề nghiệp, hiện tại tiêu minh như thế sảng bậy đã sớm để phong quốc bên trong thầy thuốc bất mãn, ở sau lưng cũng có nghị luận trí ngữ. Chỉ là bởi vì tiêu minh địa vị vững chắc, thâm dân tâm, cũng không ai dám nói thêm cái gì, phong quốc hào tộc tiêu minh cũng dám giết Hướng hổ là bọn họ những này làm nghề y. Cười lạnh một tiếng, tiêu minh nói rằng, bị bản vương nói chúng rồi đi. Những người khác bản vương không hỏi, bản vương chỉ hỏi tôn y quan có thể hay không thả xuống thiên kiến bệ phái đem một đời sở học dốc hết truyền thụ cho các học viên. Tôn y quan cái chán toát mồ hôi lạnh, như vậy không khác nào bị tiêu minh cầm kiếm đỉnh ở ngực. Thế nhưng suy nghĩ ngàn chuyện, hắn cũng không nên nói là hoặc không phải. Thấy tôn y quan còn đang do dự, tiêu minh đưa tay đem bản trên ba bản sách thuốc cất đi, hắn nói rằng, nếu tôn y quan như thế coi trọng quý cũ, bản vương liền đem này sách thuốc thu hồi, các ngươi keo kiệt chuyển thụ tài học, bản vương cũng rất keo kiệt những này sách thuốc. lúc nào tôn y quan nghĩ rõ ràng bản vương sẽ trả lại cho ngươi, nếu như muốn không thông, này y học viện chủ quan nên thay đổi người. vn lại nói đạo cuối cùng, tiêu minh khẩu khí càng ngày càng trở nên nghiêm túc, tôn y quan sắc mặt càng ngày càng trắng xám, tiêu minh đây là ép hắn cùng với những cái khác thầy thuốc phân rõ giới hạn, do dự một chút, hắn nói rằng xin mời điện hạ chứa thượng quan lại suy nghĩ mấy ngày. Thiêu Minh gật gật đầu, ra hiệu Bàng Ngọc Khôn cùng hắn cùng rời đi. Hai người đến ngoài cửa, Bàng Ngọc Khôn hỏi: Điện hạ, tôn y quan e sợ không có cách nào dễ dàng bước qua cái nấc này. Dù sao y thuật luôn luôn là phụ chuyện tử, sư truyền đồ. Hơn nữa môn hạ đệ tử số lượng đều có nghiêm ngặt yêu cầu. Bước có điều cái nấc này, bản vương liền tìm có thể bước qua cái nấc này người. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Bản vương liền không tin không đánh tan được này dân gian giáo điều. Tiêu Minh có chút tức giận. Hắn không phản đối tôn sư trọng đạo, phản đối là loại này lấy quan hệ thầy trò gắn bó vòng nhỏ. Chính là bởi vì loại này đem học thuật phía sau cánh cửa đóng kín người mình chơi tư duy mới sẽ dẫn đến lượng lớn tài nghệ thất truyền. Bởi vì rất nhiều người chịu đến loại tư tưởng này độc hại, thà rằng đưa tay nghệ đại đưa vào đất vàng cũng không chịu dễ dàng thụ cho người khác. Hiện tại Tiêu Minh chính là muốn đánh vỡ loại này cựu tư tưởng, để mỗi người muốn học tập tay nghề người đều có thể ung dung tiếp xúc được cái môn này chi thức bằng không hắn làm học liền mất đi ý nghĩa. Ba Ngọc Khôn nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, hắn nói rằng, "Điện hạ, người thầy thuốc này đúng là thư yếu, điện hạ có biết khúc phụ khổng ra?" "Khúc phụ khổng ra? Người nói chính là vận châu cảnh nội khúc phụ." Thiêu Minh hỏi, "Chính là, khổng ra một mạch các đời các đời định cư khúc phụ, chính là nho ra chính thống, mỗi đời ra chủ đều sẽ bị phong vì là diễn thánh công, đương đại chủ nhà họ Khổng Khổng Hồng Minh vẫn như cũ như vâng." Ba Ngọc Khôn nói rằng, "Nếu là bàn về quý tộc, này khổng gia mới là đại du quốc đệ nhất quý tộc nha, tiêu minh nghi hoặc mà liếc nhìn bà ngọc khôn, lúc này bà ngọc khôn đề cập khúc phụ khổng gia tất nhiên là cố ý gây ra, hơn nữa đến hiện tại hắn cũng không rõ ràng bà ngọc khôn là vâng theo cái gì học thuật, hắn cười nói, bản vương đúng là đã quên phong quốc bên trong còn có này đại du quốc đệ nhất quý tộc, không trách này thành châu thư sinh từng cái từng cái như thế mắt toét, một cái một nho ra chính thống, có điều bàng thủ phụ nói tới cái này, chẳng lẽ là để bản vương đi tới bãi, phòng khổng gia tìm kiếm khổng ra trợ rút. Trường 466, bà Ngọc Khôn bộ mặt thật. Điện hạ hiểu lầm, hạ quan cũng không phải là ý này. Hai người ngang qua ở Bắc Văn Học Viện trong hành lang, bà Ngọc Khôn mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, muốn nói lại thôi. thấy thế, tiêu minh nói rằng, có lời gì cứ việc nói thẳng, lúc nào ngươi cũng biến thành rông dài như vậy, không hề có một chút nào ngày xưa thân là ngôn quan thời điểm thoải mái sắp rồi. Bà Ngọc Khôn cười khổ một tiếng, hắn nói rằng, điện hạ, việc này dính đến khổng gia. Hạ quan cũng không dám dễ dàng nói nói, dù sao hạ quan tôn kính pháp gia học thuyết, nếu là nói rồi khó tránh khỏi có đấu đá nho ra hiềm nghi. Tiêu Minh đúng là chưa từng có hỏi qua bà Ngọc Khôn tôn kính học thuật, bây giờ bà Ngọc Khôn nhắc lên, hắn đúng là hơi kinh ngạc, không trách ngươi ở trong triều không chiếm được trọng dụng, e sợ cái này cũng là trong đó một mặt nguyên nhân đi. Chính là, pháp gia nghiêm khắc, cứng thì dễ gãy, này chính là hạ quan chỗ thiếu sót. Bà Ngọc Khôn nói rằng. Tiêu Minh cười cợt, có điều hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nói rằng, không đúng, nếu ngươi tôn kính Pháp gia, thì lại làm sao có thể tham gia khoa cử. nghe vậy, bà Ngọc Khôn cười khổ một tiếng, nói đến hạ quan xấu hổ cực điểm, vì tiến vào hướng đường hạ quan không thể không ủy khúc cầu toàn, khổ đọc thi thư, thế nhưng nội tâm chân chính vừa ý vẫn là Pháp gia học thuật, bởi vì tại hạ quan xem ra, bây giờ lần này thời loạn lạc chỉ có Pháp gia mới có thể hưng quốc. Thì ra là như vậy. Tiêu Minh đến từ hiện đại, hắn đúng là đối với Pháp gia. Nho ra loại này bách ra thuật đối xử bình đẳng, đúng là không có cái gì cực đoan kiến giải, bởi vì hắn tuần hoàn chính là chủ nghĩa thực dụng. Chủ yếu đối với phát triển có lợi, đều có thể đem ra dùng, có điều nếu như loại này học thuật ảnh hưởng đến phát triển, vậy hắn liền không thể coi thường lên. Đề tài nói tới chỗ này đúng là có chút sai lệch. tiêu minh tiếp tục hỏi, như vậy bàng thủ phụ đề cập khúc phụ khổng ra đến cùng vì sao? Lần này chính cải có người nói đã kinh động khúc phụ khổng ra. Hơn nữa điện hạ ở Phong quốc rất nhiều làm tựa hồ cũng gặp chê trách, hôm nay nhìn thấy y học viện chuyện này, hạ quan đột nhiên nhớ tới liền thuận miệng nói một chút. Hừ, bản vương lại không phải dựa vào sĩ phu thống trị đất Phong, mặc dù hắn khổng gia nói chút lời đám tiếu có thể làm sao. Tiêu Minh Tử Tổ nói, vương tuyên đúng là cho hắn đưa quá một ít quan hệ khúc phụ khổng gia tin tức. Cung bang Ngọc Khôn nói như thế, ở khổng gia vị trí khúc phụ hắn đúng là chịu đến không ít công kích, đặc biệt là nói hắn coi trọng thương mại. Đem kỷ kỷ dâm xảo đặt tại tứ thư ngũ kinh trước, vi phạm nho giáo tông chỉ loại hình. Có điều dưới cái nhìn của hắn, những này nho môn con cháu bất mãn nhất kỳ thực là hắn từ khi chi phiên thanh châu, chưa từng có đi bái phỏng qua khúc phụ khổng gia. Mà tiêu văn hiên ở đăng cơ thời điểm thậm chí đều tự mình đã tới khúc phụ bái miếu, này chính là biểu lộ ra khúc phụ khổng gia ở thiên hạ nho sinh trong lòng địa vị cao. Một hoàng đế còn như vậy, hắn cái này phong quốc phiên vương cũng không phải coi trọng khổng gia, không đi khổng gia bái phỏng không phân công một nhóm khổng gia môn hạ quan trước, tiêu minh loại hành vi này cũng thật là làm cho khổng gia khó chịu. Bà Ngọc Khôn cẩn thận mà nói, điện hạ nói cực kỳ, có điều lần này chính cải, xuất hiện như thế quan chức chỗ trống, từ hạ quan được tin tức xem, này khổng gia tựa hồ rất động tâm, khổng gia môn hạ con cháu cũng đều nóng lòng muốn thử. Ý của ngươi là bọn họ chuẩn bị cùng bản vương muốn quan. Tiêu minh hỏi, hẳn là, có điều e sợ không chỉ có với này. Ồ, tiêu minh nhíu mày lên Kỳ thực hắn vẫn ở tránh khỏi cùng khúc phụ khổng gia phát sinh mâu thuẫn xung đột, bởi vì hiện tại hắn nội tình còn có chút bạc, nho gia ở đại du quốc vẫn là chính thống, tuy nói hắn rất muốn đánh vỡ này đỉnh trụ ở trên đầu mũ, thế nhưng một chốc còn không dám manh động. Dù sao ở đại du quốc bên trong tam giáo cửu lưu mới là xã hội hòn đá tảng, này tam giáo bên trong chia làm nho giáo, đạo giáo, phật giáo, hiện tại này tư tưởng nho gia không chỉ là một môn tư tưởng, mà là một loại quan bản vị tín ngưỡng. Mà đại du quốc bách tính cùng quan chức đều là nho giáo tín đồ, nói nghiêm trọng một điểm, đây là các đời các đời quốc giáo, chính là nho học làm một loại học thuyết, nho gia là một người giai tầng, nho giáo làm một loại tín ngưỡng, ba người hỗ trợ lẫn nhau ảnh hưởng cái thời đại này. Cũng chính là cho rằng như vậy, triều đại biến ảo, mà khúc phụ khổng gia dường như thánh địa bình thường chưa từng có tao ngộ chiến hỏa, còn bị các đời triều đình cung phụng. Từ khi trở thành tiêu minh loại kém nhất người, bà Ngọc Khôn cũng là thao nát tâm, có điều việc này hắn có chút tư tâm. Vậy thì là hướng về Tiêu Minh chào hàng Pháp gia tư tưởng, dưới cái nhìn của hắn bây giờ nho ra đã không thể dẫn dắt đại du quốc hướng đi phục hưng, trước mặt nên để sướng pháp gia. Vốn là vẫn không có nói ra pháp gia việc là bởi vì lo lắng Tiêu Minh giống như những người khác là coi nho giáo vì nước giáo, thế nhưng chính trị cải cách bên trong, Tiêu Minh đem viện giám sát độc lập đi ra, hơn nữa sáng tỏ tư pháp địa vị sau khi, hắn cảm giác được Tiêu Minh tựa hồ có chính mình đặc biệt ý nghĩ, liền rốt cục lấy dũng khí nhấc lên Mà hiện tại tiêu minh khẩu khí để hắn càng thêm vững tin tiêu minh là một khắc với tất cả mọi người phiên vương. Điện hạ, bọn họ chỉ sợ là muốn điện hạ tuần hoàn nho ra học thuyết, để điện hạ thu hồi một ít không phù hợp nho học chính lệnh, tại hạ quan xem ra nho ra học thuyết có chỗ thích hợp, cũng có không chỗ thích hợp, chỗ thích hợp ở chỗ tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thất phu chi trách, hướng nghe đạo, tịch có thể chết theo đuổi, không chỗ thích hợp thì lại ở chỗ quá mức cổ hủ, nột ngạt lòng người, kiềm chế tư tưởng. Hạ quan cả gan kiến nghị ở Bắc Văn Học Viện thành lập luật học viện, tái hiện. Năm đó trăm nhà đua tiếng thái độ. Bà Ngọc Khôn nói rằng, tuy rằng bà Ngọc Khôn không có nói rõ, thế nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, vậy thì là để tiêu minh coi trọng cái khác học thuyết dùng để chống lại nho học ở trên trốn quan trường ảnh hưởng. Mà hiện tại tiêu minh cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bà Ngọc Khôn đối với mình dị thường lớn mật chính lệnh không có cực lực ngăn cản, ngược lại nhưng trợ giúp hắn phổ biến nguyên nhân. Nguyên lai này, Bàng Ngọc Khôn chỉ là trốn ở nho ra bề ngoài dưới pháp gia tín đồ. Hắn rõ ràng Bàng Ngọc khôn lúc này đưa ra thành lập luật học viện cũng là linh cảm đến nguy cơ. Có điều lời nói của hắn đúng là phù hợp tiêu Minh ý nghĩ. Liền hắn nói rằng, Bàng Thủ phụ nói đúng, trong nhà đua tiếng mới có thể biểu lộ ra thanh châu cường thịnh cũng không giống. Đã như vậy, bản vương liền cho phép ngươi dự chủ luật học viện, đem luật học viện từ chính vụ học viện độc lập đi ra. Bàng Ngọc khôn nghe vậy lại hỉ, hắn nói rằng, điện hạ thật là nhân từ trí tuệ. Tạ Điện Hạ ân điện, ngươi trước tiên không cần cảm ơn ta. Nếu bản vương đáp ứng ngươi thành lập luật học viện, sau đó bản vương bị nho gia công kích thời điểm, các ngươi cũng không thể làm rụt đầu Âu Quy. Tiêu Minh nói rằng, hắn đáp ứng Bàng Ngọc Khôn tự nhiên là vì ngăn được nho gia một nhà độc đại tình huống. Kỳ thực đối với Tiêu Minh tới nói, hắn tối hy vọng nhìn thấy tình huống là nho gia để cho hắn sử dụng, để nho gia phổ biến hắn giả thiết tân nho học, hoàn toàn thay đổi ngàn năm qua dân tộc phương thức tư duy. Thế nhưng hắn nho ra là đại du quốc căn cứ, hắn hiện tại có điều chiếm giữ tiểu tiểu thanh châu nơi, căn bản không làm được thay đổi toàn bộ nho ra giai tầng, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời làm cái trăm nhà đua tiếng đến ở đất phong ngăn được nho ra giai tầng, dù sao đối với chữa bệnh cũng không thể dùng dược quá mạnh. Chương 467, Úng Vương đến. Đối mặt cuộc thi bầu không khí ở Bắc Văn Học Viện dần dần trở nên nồng nặng. Hai người tuần tra một chút trường thi vị trí, xác định thiết trí trường thi thứ tự, lần này ra Bắc Văn Học Viện. Dọc theo đường đi bàng ngọc khôn tự nhiên là hưng phấn không thôi, tiêu minh đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, chẳng khác gì là tán đồng rồi hắn tôn sùng học thuyết, này đối với hắn mà nói so cái gì đều trọng yếu. Hơn nữa hắn vẫn có thể ở luật học viện đem pháp gia tư tưởng phát dương quang đại, này e sợ cũng là ngàn năm qua pháp gia tối có hy vọng thời khắc. Thấy bàng ngọc khôn hưng phấn như thế, tiêu minh không khỏi lắc lắc đầu, kỳ thực pháp gia tư tưởng rất trắng ra, chính là như thế trị quốc, không tuân tư tình, điểm ấy dùng ở luật pháp trên vô cùng thỏa đáng Mặc dù Bàng Ngọc Khôn không đề xuống luật học ra, hắn cũng sẽ thành lập luật học viện bồi dưỡng luật pháp phương diện nhân tài, hiện tại lại đạt đến mục đích của chính mình, lại được Bàng Ngọc Khôn cảm kích, Tiêu Minh mới thật sự là được lợi người. Hơn nữa hiện tại Bàng Ngọc Khôn cùng hắn chạm ở cùng nhau, đối phó cổ hủ nho ra học gia học giả hắn thì có người đi ra làm trận tiến bài. Bất quá nghĩ đến Bàng Ngọc Khôn tôn sùng học thuyết, hắn bỗng nhiên chợt nhớ tới hắn đề cử Triển Hương Dương cùng Thường Ngộ Xuân hai người, từ trên người hai người này hắn đều nhìn thấy một chút pháp gia người đặc điểm đều là mặt lệnh vô tình. Liên hỏi hắn, bàng thủ phụ, triển Hưng xương cùng thường ngộ xuân đúng hay không? Nói rằng cái này bàng Ngọc không thể diện căng thẳng, hắn nói rằng, điện hạ, hạ quan tuy có tư tâm, thế nhưng chắc chắn sẽ không đang tuyển chọn hiền năng trên làm bựa, triển Hưng xương cùng thường ngộ xuân cũng không phải là tôn sùng pháp gia học thuyết, mà là đối với các gia học thuyết đều có sở trưởng, lấy tinh hoa, đi tàu phách, chính vì như thế, hạ quan mới cùng hai người có cộng đồng đề tài. Tiêu Minh gật gật đầu. Bà Ngọc khôn tư tâm có điều là hy vọng có thể có một phương pháp ra tư tưởng sinh tồn thổ nhưỡng, điểm ấy tiêu minh cũng không phải chú ý, Âu Châu có chính mình văn hóa phục hưng, mà Đại Du Quốc cũng có chính mình đặc biệt văn hóa phục hưng. Nay học thuật trên trăm nhà đua tiếng, quan chức không lại lấy nho giáo vì là tín ngưỡng chính là trước mắt hắn nỗ lực phương hướng, cứ việc hắn rõ ràng này có chút khó. Ở nửa đường trên hai người tách ra, bà Ngọc khôn trở về phủ nhà, mà hắn hướng về vương phủ mà đi. Bác văn trong học viện Bàng Ngọc Khôn còn để hắn có chút thầm đến hoảng, hắn đúng là thật sự có chút bận tâm khúc phụ khổng ra gia, gia chiêu, những người này có thể đều tương tự với hiện tại công biết giáo sư, một ngày đều nuốt miệng phun tung tué, mà lại không thể tùy tiện liền, liền giết. Không phải vậy một chục mũ trừ đi, chiêu đình trên phòng trường liền vỡ tổ rồi, mà thiên hạ nho sinh đều sẽ đâm sống lưng của hắn cốt. Đau đầu A. Tiêu Minh lúc này chợt phát hiện trên thân thể tiêu diệt kẻ địch dễ dàng, từ tư tưởng trên thay đổi kẻ địch mới thật sự là khó nha có điều hắn chi ít vẫn có một ít ưu thế vậy thì là dư luận trận địa ở trong tay chính mình nghĩ đến này hắn cảm thấy nên tiếp tục tăng mạnh báo chí ở đất phong sức ảnh hưởng từ hiện tại bắt đầu hắn muốn cho phủ nha cơ cấu nhất định phải đặt hàng báo chí hết thảy quan chức nhất định phải xem báo ngoại trừ phóng viên xuống nông thôn đọc báo ở ngoài quan chức còn muốn xuống tới các thôn sinh sản tiểu đội truyền đạt qua báo chí chính sách tư tưởng kiên quyết đem tư tưởng trận địa từ nho ra trong tay đoạt tới không cho dân chúng tiếp tục gặp tai hại tư tưởng độc hại Mang theo lo sợ tâm tình bất an Tiêu Minh trở lại vương phủ, hắn vừa tới trước cửa liền nhìn thấy cửa rừng một chiếc ung dung hoa quý xe ngựa. Trên xe ngựa viết một cái to lớn ung tự, nhìn thấy cái chữ này, Tiêu Minh trong lòng biết là ung vương đến. Tiến vào vương phủ, từ huyện một mặt không vui tiến lên đón, nàng tả hắn nói, điện hạ, ung vương thực sự vô lễ, nô tỳ đều nói điện hạ không ở, hắn vẫn là mạnh mẽ xông vào vương phủ. Hắn không có đối với các ngươi như thế nào chứ? Tiêu Minh hỏi, này ngược lại là không có. Ung Vương Điện Hạ chỉ là trực tiếp đi tới chính điện để chúng ta dâng nước trà. Từ huyền nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, như vậy liền được. Đến ít nói rõ Ung Vương vẫn là kiêng kỵ bản vương. Nếu là ở những nơi khác, hắn đã sớm náo động đến náo loạn. Ung Vương tính gờ hiệu mãng, tâm tình kích động, luôn luôn là ngoại trừ Tiêu Văn Hiên ai cũng mặc sắc. Hắn đi tới Vương phủ có thể quy củ liền không đơn giản. Không phải vậy dựa theo cá tính của hắn, sớm liền bắt đầu đùa giỡn tỷ nữ. Trực tiếp đi tới chính điện. Tiêu Minh nhìn thấy đang uống trà chờ đợi Ung Vương. Nhìn thấy Tiêu Minh lại đây, Ung Vương vô cùng mừng rỡ, hắn mau mau đứng dậy tiến lên đón, nói rằng: "Hiện chất, ngươi có thể trở về, hoàng thúc ở này có thể chờ không ít thời gian." Bốn hoàng thúc đường xa mà đến, chất nhi có thất viễn nên đúng là hy vọng hoàng thúc thứ lỗi. Tiêu Minh khách khí nói. Ung Vương bàn tay lớn ở Tiêu Minh phía sau lưng vô vô, cười vang nói: "Hiện chất lời này liền khách khí, lần này hiện chất phải đem súng kiếp giao cho hoàng thúc mang về." Điều này nói rõ hiển chất vẫn đem hoàng thúc để ở trong lòng. Đó là tự nhiên, ở trường an thời điểm chất nhi liền đã đáp ứng hoàng thúc, này xuống kiếp việc tự nhiên không dám từ chối. Tiêu Minh cười híp mắt nói rằng, Úng Vương luôn luôn là tôn trọng bạo lực. Đối với vũ khí, chiến mã đều vô cùng yêu thích, hiện tại có pháo cùng súng kiếp, hắn càng là si mê với này hai loại uy lực to lớn vũ khí. Như không phải vì này, hắn căn bản sẽ không cùng Tiêu Minh khách khí như thế. Lần này tiêu minh để ung vương trước tới một người là vì xuống kiếp giao tiếp việc, một nhưng là vì diệt trừ tấn thương sự tình Này tấn thương ở vào lương vương cùng ung vương đất phong kẽ hở bên trong, lấy một khối việc không ai quản lý khu vực vì là dựa vào từ đại du quốc đầu cơ vật liệu chiến tranh vì là man tộc cung cấp tiện lợi, qua nhiều năm như vậy để tấn thương muôn đúng là giàu có đến mức nước đổ đổ vách. Lúc này nếu là diệt trừ những này tấn thương vừa đến có thể chặt đứt man tộc thu được vật liệu chiến tranh đầu nguồn, thứ hai bọn họ có thể mang tấn thương phân mà thực chi. Chia cắt những này bán nước tấn thương của cải. Mà quan trọng nhất là, một khi tấn thương bị diệt trừ, hán thương hội là có thể lợi dụng sơ hở. Lý khai nguyên không chỉ một lần hòa giải thảo nguyên mậu dịch không mở ra, trong đó nguyên do đều là bởi vì những này tấn thương từ bên trong làm khó dễ. ung vương cười to, đối với tiêu minh nói rằng, đã như vậy, chúng ta vậy thì đi xem xem đám này súng kíp, hoàng thúc đúng là có chút không kịp đợi. Hoàng thúc không nên gấp gáp, bản vương còn có việc muốn cùng hoàng thúc thương lượng một chút. tiêu minh nói rằng. Ung Vương vốn là đã chạm lên, lúc này lại ngồi xuống, hỏi hắn, "Hiển chất ngươi nói, không biết Hoàng Thúc có thể hay không biết chín đại tấn thương?" Tiêu Minh cười híp mắt nói rằng, "Chín đại tấn thương." Ung Vương vẻ mặt rõ ràng cứng ngắc một hồi, hắn nói rằng, "Hiển chất hỏi cái này làm cái gì? Hoàng Thúc đúng là biết này tấn thương sự tình." Tiêu Minh tiếp tục nói, "Như vậy Hoàng Thúc có thể hay không biết này chín đại tấn thương bây giờ tư thông với địch bán nước chính đem vật liệu chiến tranh bán cho man tộc?" Ung Vương sắc mặt một hồi trở nên rất khó coi. Trong lòng hắn là hiếm có, lúc này không khỏi hỏi, hiển chất đây là ý gì? Lẽ nào là hoài nghi bản vương cùng tấn thương tư thông với địch bán nước? Hoàng Thúc lo xa rồi, chất nhi có thể luôn luôn là tin tưởng Hoàng Thúc, chỉ là lương vương nhưng là không hẳn. Bây giờ chất nhi được tấn thương tư thông với địch việc, nói vậy Phụ Hoàng cũng là biết rồi, việc này không che giấu nổi bao lâu. Đến thời điểm Phụ Hoàng ra lệnh một tiếng, Hoàng Thúc nhưng là khó làm đi. Tiêu Minh khỏe miệng mỉm cười. chương 468, trong bóng tối giao dịch trong chính điện bầu không khí có chút nghiêm túc. Lúc này, ung vương tóc mày, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị phát hỏa ráng vẻ, những này tấn thương có thể ở ung địa cùng lương địa trong lúc đó xoay trái xoay phải không phải là không có nguyên nhân. Hắn cùng lương vương trong lòng đều mười phân rõ ràng đám này tấn thương tồn tại, cũng đều rõ ràng bọn họ đang làm những gì. Chỉ là những này tấn thương ra tay rất xa hoa, hàng năm đều sẽ cho hắn mấy trăm ngàn lượng bạc, càng không cần nói châu đáo và mỹ nhân. Chính vì như thế, Hắn tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, ai sẽ cùng bạc không qua được, chỉ cần những này tấn thương không tổn hại lợi ích của bọn họ liền đầy đủ. Thế nhưng hiện tại những này tấn thương hiển nhiên là chọc vào giác rối để tiêu minh phát hiện. Những này tấn thương thật sự tư thông với địch bán nước. Ung Vương không khỏi hỏi. Hắn đúng là xưa nay không để ý những này tấn thương cùng man tộc làm những gì chuyện làm ăn, chỉ quan tâm có thể cố từ những này tấn thương trong tay bắt được bao nhiêu bạc. Tiêu minh gật gật đầu, đem mật vệ được tin tức nói cho Ung Vương. Hừ, những gian thương này, bản vương từng cùng bọn họ đã nói không muốn quá đáng, không nghĩ tới bọn họ nhưng gạt bản vương lén lút làm ra những này hoạt động, hiền chất an tâm, bản vương trở lại liền trừng trị bọn họ. Ung vương lấm lấm liệt liệt địa nói rằng, tiêu minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn tin ung vương lời này mới có quỷ, bây giờ đại du quốc phiên vương làm theo ý mình đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Kỳ thực hắn rõ ràng chuyện ra tiêu văn Hiên cũng không cách nào để ung vương đi vào khuôn phép. Đến thời điểm ung vương tối có thể có thể làm ra sự tình chính là tùy tiện giết một chút người dùng cho đủ số, những này tấn thương nên làm gì còn làm gì, chỉ là thay hình đổi dạng mà thôi. Cùng với nắm hoàng quyền đến ép, không bằng trực tiếp đàm luận lợi ích, dù sao bất kể là ung vương, vẫn là lương vương những thứ này đều là chấn thủ biên cương phiên vương, tướng ở bên ngoài còn quân mệnh có thể không nhận, càng không cần nói những này phiên vương. Bốn hoàng thúc, ngươi và ta đều là người rõ ràng, liền không cần nắm lời này đến phái chất nhi đi. Tiêu Minh nâng chung trà lên thủy chậm rãi uống một hớp. Ung Vương bất mãn nói, hiền chất, lời ấy lại là ý gì? Hoàng thúc này đều không phải đáp ứng ngươi sao? Ngươi còn muốn muốn Hoàng thúc làm sao? Nếu là Hoàng thúc thật sự có thành ý, lần này chất nhi sẽ phái khiển 3.000 kỵ binh cùng Hoàng thúc trở lại. Không gặp này chín đại tấn thương đầu người, chất nhi có thể không tin. Tiêu Minh thổi hấp trà thủy nhiệt khí, mà Ung Vương sắc mặt nhưng là đen kịt lại. Ở Ung Vương xem ra, Tiêu Minh đây là có chút được voi đòi tiền. Này này tính tình nóng nảy làm sao có thể chịu. Không giống nhau, không chờ ung vương phát hỏa, tiêu minh tiếp tục nói, chất nhi minh bạch hoàng thúc đang lo lắng cái gì, không phải là hàng năm mấy trăm ngàn lượng bạc sao. Chỉ cần hoàng thúc có thể diệt trừ bang này tấn thương, này bút bạc chất nhi cho ngươi liền vâng. Ung vương sắc mặt dần dần khôi phục như lúc ban đầu, hắn không hiểu nói, hiền chất, hoàng thúc ta luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, lời nói đắc tội, hoàng thúc không tin ngươi như thế làm đều đều là đại du quốc thiên hạ Dù sao ngươi có điều là một tiểu tiểu phiên vương Mà thiên hạ này nhưng là thái tử Nên lo lắng cũng là hoàng huynh cùng thái tử mà không phải ngươi Ngươi như thế lao tâm lao lực lại là tội gì Nói không chừng tương lai công cao chấn chủ Công lao này ngược lại là độc dược Công lao càng nhiều Ngươi cũng là chết càng nhanh Chúng ta những này phiên vương chỉ cần quản thật chính mình mảnh đất nhỏ liền được rồi Bàn tay quá dài ngược lại làm cho có mấy người không vui Đều nói bốn hoàng thúc hưu dung vô mưu Chất nhi nhìn thấy thì không hẳn Tiêu Minh kinh ngạc đạo, Ung Vương lời nói này chính là bây giờ đại đa số phiên vương tâm tư, hắn trầm ngâm một hồi nói rằng, hoàng thúc lời này đúng là có đạo lý, chất nhi hiện tại chính là muốn như vậy, vì lẽ đó lần này diệt trừ tấn thương là vì đại du quốc, cũng là vì mình. Ồ! Ung Vương kinh ngạc thốt lên, này tấn thương làm sao treo chọc hiến chất? Bởi vì những này tấn thương từ bản vương thương hội nắm hàng, nhưng bốn lần, thậm chí năm lần bán cho man tộc, còn cản trở thương hội ở trên thảo nguyên chuyện làm ăn điều này làm cho bản vương làm sao có thể chịu. tuy nói đại du quốc cấm chỉ thương nhân ngầm cùng man tộc có mậu dịch lui tới, thế nhưng nếu là có tiêu văn hiên thủ dụ vẫn là có thể cùng man tộc làm ăn, chỉ là này chút kinh doanh không thể dính đến thiết. Quảng cờ n o ba những vật này tư, liền dường như man tộc đối chiến mã hạn chế như thế. bất quá đối với một bên mậu triều đình luôn luôn lấy ra thuế nặng, điều này cũng làm cho dẫn đến bình thường mậu dịch không có buôn lậu kiếm tiền. chính vì như thế, tấn thương mới từ bên trong phát tài rồi. Hiện tại Tiêu Minh được hoàng thương đãi ngộ, có thể không nộp thuế, hắn đối với lợi nhuận phong phú một bên mậu tự nhiên không muốn buông tha, dù sao man tộc quốc lực cũng rất mạnh mẽ, nhiều năm liên tục chinh chiến để man tộc từ Tây vực các nước cướp bóc không ít hoàng kim, Bạch Ngân, Châu Đáo. Mà cư hắn biết, man tộc bên trong quý tộc đồng dạng yêu thích hàng xa xỉ, phản so với phong tình hành, này đối với hắn mà nói có thể chính là một cơ hội, dù sao mặc dù là đánh trận, mậu dịch vẫn là có thể tiến hành. Ha ha ha. Thì ra là như vậy, ân Những này tấn thương sát thực quá đáng. Ung Vương nói rằng, Tiêu Minh mặt mỉm cười, tiếp tục nói, tấn thương lợi ích nguyên tâm, cái gì cũng dám bán, này làm sao có thể cùng Thành Châu thương hội so với? chí ít chất nhi sẽ không bán quạng cờ N hoa ba, lưu hình những này vật tư, vì lẽ đó xóa sạch những này tấn thương vừa có thể để tránh cho tấn thương dưỡng phì man động, có thể để chất nhi thương hội nắm giữ một bên mậu, hoàng thúc cũng có thể thoải mái nắm bạc không phải? Ung Vương động tâm, hắn giữ lại những này tấn thương cũng có điều là vì bạc mà thôi. Hiện tại Tiêu Minh hứa hẹn có thể cho hắn bù đắp lại Hà Nhạc Nhi không vì là, hơn nữa hắn luôn luôn đối với Lương Vương khó chịu, những này tấn thương cũng là cho Lương Vương bạc so với cho hắn nhiều lắm. Tối làm hắn tức giận chính là Ký Châu cuộc chiến, Lương Vương liền như thế trơ mắt mà nhìn hắn Ký Châu bị vây nốt, một điểm đều không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Nghĩ tới những thứ này, hắn gật gật đầu, đã như vậy, việc này Hoàng Thúc liền, liền rút, chính có thể thử xem này ngói lửa thương uy lực. Như vậy chất nhi sẽ trở tin tức tốt vì chính mình tìm một tay chân, tiêu minh trong lòng một trận rung dung, vừa có thể đả kích những này tấn thương hành động bán nước, có thể mở rộng chính mình mậu dịch, lần này nhắm vào tấn thương hành động là một mũi tên hạ hai chim sự tỉnh. nói xong chuyện này, ung vương liền muốn tiếp thu ngõ lửa thương, hắn là cái thánh tình nóng nảy, hận không thể hiện tại liền đem ngõ lửa thương trang bị chính mình bộ đội, mang theo ung vương đến thanh châu bến tàu nhà kho, hai người trực tiếp đi tới chuyên môn chứa đựng súng đạn nhà kho, hắn cùng cái khác phiên vương giao dịch súng đạn đều ở nơi này. Tầng tầng binh sĩ canh gác nơi này. Dựa theo lần trước ước định, Tiêu Minh nên vì ung vương sinh sản 2,000 con ngòi lửa thương, bây giờ đám này ngòi lửa thương từ lâu sinh sản xong xuôi, chỉ chờ ung vương trước tới tiếp thu. Lần này ung vương là mang theo bạc và thân vệ đồng thời đến Thanh Châu, chính là vì việc này. Bốn hoàng thúc, đám này ngòi lửa thương liền giao cho ngươi. Tiêu Minh nói rằng, ung vương tự mình đến đây hắn không thể không bồi tiếp. Quân giới trong kho chất đầy từng hòm từng hòm ngòi lửa thương, nhìn thấy những này ngòi lửa thương. Ung Vương con mắt lượng lên, hắn đối với tiêu minh Hải lòng gật gật đầu, đa tạ hiển trước, người đến, đem bạc từ thuyền hàng trên chuyển xuống đến. Vừa nói, Ung Vương một bên ở quân giới trong kho bắt đầu đi loanh quanh, khi nhìn thấy quân giới trong kho pháo sau khi, hắn nhất thời một trận mê tích mắt, nói rằng, hiển trước, này 20 ổ hỏa pháo có thể không cũng cho hoàng thúc. Trưng 469, Tôn Ý Quan Cái Chết Quân giới nhà kho bên trong, một loạt 20 ổ hỏa pháo lặng lặng nằm ở bên trong những này pháo là quân sưởng sản xuất ra một nhóm ở ngoài tiêu hình pháo hoàng thúc những này pháo đều là lương vương cùng triệu vương đính chế pháo lập tức liền muốn giao phó e sợ không thể bán cho hoàng thúc tiêu minh cười nói ung vương khá là thất vọng hiện tại mỗi cái phiên vương đô ở chữ hàng hỏa khí tăng cường thực lực của chính mình so với tới nói hắn đã lạc hậu rất nhiều đặc biệt là biết được những này pháo là bán cho lương vương thời điểm hắn càng là có một loại cảm giác nguy hiểm cứ việc rất không vừa ý tiêu minh thấy pháo bán cho lương vương Thế nhưng hắn rõ ràng đứa cháu này luôn luôn là có tiền liền bán súng đạn, hắn thậm chí hoài nghi nếu là man tộc ra giá cao, tiêu minh như thế bán đấu giá súng đạn. Nghĩ đến này, ung vương con mắt chuyển động, hiển chất, chúng ta cùng thuộc về hoàng gia, làm ăn này tự nhiên cũng là có thân có sơ, không bằng đám này pháo trước tiên bán cho hoàng thúc, ngươi lại mặt khác sinh sản một nhóm pháo cho hắn làm sao. Những này pháo là tiêu minh cố ý xếp đặt ở trong kho hàng, kỳ thực cũng không phải là vì lương vương chuẩn bị, mà là hắn cố ý cho ung vương đặt bẫy. Bởi vì ung vương đất phong thực sự là khối bảo địa, khoáng sản tài nguyên phong phú. Vì được những này khoáng sản tài nguyên quyền khai thác, hắn không thể không muốn điểm ai điểm quan trọng. Rọn, liền hắn nói rằng, hoàng thúc muốn pháo còn không đơn giản, chất nhi lại mặt khác cho hoàng thúc sinh sản một nhóm chính là, thực sự không được, chất nhi liền từ trong quân phân phối một nhóm pháo cho hoàng thúc. Thật sự, ung vương đại hỉ, tiêu minh gật gật đầu, mịt mờ nói rằng, lần này lương vương từ bản vương nơi chọn mua 400 ổ hỏa pháo chất nhi làm sao cũng đến chăm sóc một chút hoàng thúc không phải. 400 môn. Ung Vương kinh hãi, hắn lập tức nói rằng, hiện chất, hoàng thúc muốn so với lương vương nhiều lắm, hoàng thúc muốn 500 môn. 500 môn. Bốn hoàng thúc, này 500 môn có thể không rẻ. Tiêu Minh nghiêm túc nói rằng, có người nói hoàng thúc phủ khố bạc không nhiều, này 500 ổ hỏa pháo chí ít cũng đến 6.7 triệu lượng bạc nha. Chuyện này, Ung Vương đống nhiên có chút không dễ chịu, Tiêu Minh nói đến nỗi đau của hắn, hiện tại hắn bạc sắc thực không hơn nhiều. Hắn chợt nhớ tới lần trước Tiêu Minh để hắn lấy mỏ than đá trùng chống đỡ pháo sự tình, liền nói rằng, hiền trước, thực sự không được ngươi lại quyển một ít mỏ than đá quá khứ." Trải qua quặng sắt thạch khan hiếm, Tiêu Minh bây giờ đối với quặng sắt thạch toán nghiệm rất sâu, hơn nữa máy chạy bằng hơi nước lập tức liền muốn đưa vào sử dụng, mỗi sử dụng lượng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, mà thôi bây giờ đại du quốc tự cấp tự túc khai thác lượng hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn hắn. Có điều hắn cũng không muốn đem quá nhiều nhân lực tiêu hao ở lấy quặng trên mà là chuẩn bị lấy công nghiệp phẩm đổi lấy khoáng sản tài nguyên biện pháp để những người khác phiên vương vì chính mình cung cấp khoáng thạch. dù sao mặc dù chính mình ở tại bọn hắn đất phong quyển dưới vùng mỏ, đến thời điểm những này vùng mỏ vẫn là ở tại bọn hắn quản hạt bên dưới, nếu là trở mặt lúc nào cũng có thể sẽ bị thu hồi. vì lẽ đó hắn không bằng liền trực tiếp điểm danh sử dụng pháo đổi lấy khoáng thạch, như vậy thì có thể làm cho những này phiên vương bị trở thành hắn quan chủ. liền hắn nói rằng, hoàng thúc, chất nhi thực sự hữu tâm vô lực, đất phong người vốn là ít. Tại sao nhiều như vậy người lấy quặng, nếu Hoàng Thúc thành tâm muốn mua pháo, không bằng trực tiếp dùng than đá cùng quặng sắt thạch đổi đi. Than đá cùng quặng sắt thạch. Ung Vương có chút khó khăn, hắn nói rằng, hiển chất, Hoàng Thúc đúng là có mấy tòa mỏ than đá, thế nhưng này quặng sắt thạch có thể rất ít nha. Ung Vương đất phong bao quát bây giờ hả? Bắc khu vực, ở hiện đại, nơi này quặng sắt trữ lượng ở quốc nội kể đến hàng đầu, cũng chính bởi vì vậy, nơi đó mới sẽ trở thành sắt thép căn cứ. Này Ung Vương thực sự đang ở Bảo Sơn bên trong không biết Bảo Sơn bộ mặt thật. Cười cận, Tiêu Minh nói rằng, Hoàng Thúc sai lầm, ở Hoàng Thúc đất phong quảng sắt nhưng là so với mỏ than đá nhiều, nếu như Hoàng Thúc không tin, Chất Nhi đúng là có thể giúp Hoàng Thúc tìm tới mấy cái, có điều này quảng sắt khai thác nhưng là chỉ có thể Hoàng Thúc chính mình đến đến rồi. Tung vương luôn luôn là cái kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy người, này môi cùng thiết đều có thể bán lấy tiền, Hà Nhạc Nhi không vì lạ. Hắn kích động nói, Chất Nhi lời ấy thật chứ? Coi là thật. Tiêu Minh nói rằng Úng vương gật gật đầu, nói rằng, nếu như đúng như hiền chất từng nói, hoàng thúc liền sai người khai thác mỏ, dùng khoáng thạch đổi pháo làm sao. Bốn hoàng thúc phong khoáng cực điểm, được, liền quyết định như thế. Tiêu Minh con mắt hiếp lại, hắn bước thứ nhất kế hoạch đã hoàn thành, vì để cho đại du quốc trở thành thành châu tài nguyên cung cấp địa, hắn cũng là hao hết tâm tư. Vì thế, hắn đúng là cũng không thèm để ý có phải là đối địch phiên vương, dù sao có lúc loại này tương tự quốc cùng quốc quan hệ đều là đối địch đồng thời lại lợi dụng lẫn nhau. Dĩ như hiện đại quốc gia quan hệ, gọi đánh gọi giết đồng thời dân gian kinh tế ngược lại vẫn là nóng hừng hực, đây chính là cái gọi là chính lệnh kinh nhiệt. Bàn xong xuôi việc này, Tiêu Minh cẩn thận cho Ung Vương quên đi một món nợ, này 500 ổ hỏa pháo phải thay đổi lấy khoáng sản tài nguyên không khác nào đương đại một bức kiện áo sơ mi đổi lấy một chiếc Boeing. Ung Vương vì mua pháo e sợ muốn triệt để bị trở thành đại quan chủ, mà lúc này Sở Vương đã bị trở thành hắn cây bông trang viên chủ, vì là Thanh Châu kéo dài không ngừng cung cấp cây bông. Giao dịch hoàn thành. Tiêu Minh bồi tiếp Ung Vương ở Thanh Châu du ngoạn mấy ngày, để hắn kiến thức một hồi Thanh Châu biến hóa sau khi, hắn mới lưu luyến không rời trở về đất Phong. Ở Ung Vương rời đi sau khi, Tiêu Minh nhưng là tiếp tục quy hoạch đất Phong tương lai. Đối với hắn mà nói trên thế giới tài nguyên là có hạn, chính mình nhiều ăn một miếng, người khác sẽ thiếu ăn một miếng. liền vì nhiều ăn một miếng, thiếu ăn một miếng vấn đề quốc gia trong lúc đó xấu xa không ngừng. Đường Đại Tây Phương giàu có chính là xây dựng ở đối với cuộc sống tài nguyên độ cao không chế trên. Tiêu Minh biết rõ điểm này, liền hắn chính đang chuẩn bị mở ra một hồi để toàn thế giới vì là Thành Châu làm công lữ trình, hiện tại giờ đến phiên hắn dùng công nghệ cao sản phẩm đổi lấy một bức kiện áo sơ mi. Mà chính đang hắn vội vàng quy hoạch tài nguyên thu lấy kế hoạch thời điểm, một có chuyện xảy ra để Thành Châu bầu không khí bỗng nhiên nghiêm nghị lên. Tôn ý quan chết rồi." Lam Ba Ngọc Khôn nói ra câu nói này thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc. "Chết rồi? Chết như thế nào?" Tiêu Minh cả kinh nói. Ba Ngọc Khôn nói rằng Căn cứ phủ nha kiểm chứng, tạm thời có thể khẳng định chính là tôn y quan là bị thạch tín độc chết. Hơn nữa hiện tại dân gian đồn đại tôn y quan là bị điện hạ bức tử. Điện hạ, hạ quan hoài nghi có người từ bên trong đổ thêm dầu vào lửa nói xấu điện hạ, hướng về điện hạ tạo áp lực. Tiêu Minh vẻ mặt xin mời lệnh, hắn chỉ là để tôn y quan về đi suy tính một chút, lúc này mới chỉ là thời gian mấy ngày tôn y quan nhưng đã chết, không chỉ có là bà Ngọc Khôn, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Người nói xem, tiêu Minh có chút buồn bực Tuy rằng hắn bất mãn tôn y quan cứng nhắc, thế nhưng vô luận nói như thế nào tôn y quan đều là một vị lương y, bình bạch vô cố liền như thế chết rồi hắn cũng mười đau lòng. Tôn y quan ở thành Thanh Châu Đức cao vọng trọng, việc này sau khi Thanh Châu Nho sinh rất nhiều nghị luận, nhắm thẳng vào Điện Hạ Bắc Văn Học Viện là vì là dị đoan ý tứ Điện Hạ Bắc Văn Học Viện phá hoại quy củ, không hợp tổ tông gia pháp, vi phạm thiên lý, đại nghịch bất đạo. Chương 470, Dư luận hung hăng Làm cản Tiêu Minh giận dữ Bản vương lúc nào đến phiên những này chính sự không làm, cả ngày ăn nói linh tinh nho sinh thuyết tam đạo tứ. Bà Ngọc Khôn cẩn thận mà liếc nhìn tiêu minh, tiêu minh lần này phát hỏa đúng là để hắn nhìn thấy một chút phiên vương nên có uy nghiêm. Hắn không người nói rằng, điện hạ bất giận, những này nho sinh từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng nhìn quá bất viện, bọn họ một lòng khổ đọc sách thánh hiển, chỉ vì sẽ có một ngày ghi tên bảng vàng. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ điện hạ cổ động người đọc sách đi học tập bực này kỳ kỹ dâm xảo quả thật là thấp hèn chi đạo, mà bọn họ đi mới là thiên hạ chính đạo. Thực sự là hoang đường, lẽ nào bọn họ không nhìn thấy bây giờ Thanh Châu phát triển sao? Mỗi một người đều là mù sao. Tiêu Minh cực kỳ tức giận, tôn y quan chết đã để hắn có chút buồn bực, hiện tại những này nho sinh mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn làm sao có thể không nộ. Có điều hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải hiểu rõ tôn y quan nguyên nhân cái chết. Hắn nói rằng, những này nho sinh không lật nổi cái gì bọt nước, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là điều tra rõ ràng tôn y quan nguyên nhân cái chết, lẽ nào hắn thật sự đem thầy trò truyền thừa xem so với tính mạng còn trọng yếu hơn sao? Nói đến đây, Tiêu Minh bỗng nhiên có loại cảm giác bị thất bại, hắn không nghĩ tới thâm căn cố đế quan niệm uy lực lớn như vậy. Vâng. Ba Ngọc Khôn gật gật đầu, hắn do dự một chút nói rằng, điện hạ, những này bịa đặt sinh sự nho sinh, có muốn hay không nắm lên đến thẩm vấn? Do dự một chút, hắn nói rằng Không cần, để bọn họ tiếp tục ngáo, tốt nhất để bọn họ gây ra một chút động tĩnh, bằng không bản vương từ đâu tới lý do trừng trị bọn họ. Chỉ là tùy ý những này, nho sinh nói xấu làm thấp đi điện hạ e sợ đối với điện hạ danh dự bị hư hỏng. Bà Ngọc Khôn có chút bận tâm. Tiêu Minh lúc này nở nụ cười, bàng trường sử lo xa rồi, này nếu là ở Trường An, bản vương đúng là sẽ lo lắng. Thế nhưng không nên quên Thanh Châu cơ sở là cái gì, bây giờ không có môn phiệt sĩ tộc, bản vương dựa vào chính là bách tính. Mà những này nho sinh đối với đất phong không có tác dụng gì. Điện hạ nói cực kỳ, chỉ cần dân chúng yên ổn, những này nho sinh nháo không nổi nhiễu loạn. Bàng Ngọc Khôn nói rằng. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Nhìn theo Bàng Ngọc Khôn ra chính điện, tiêu minh lúc này sai người đem Lý Tam gọi vào trong vương phủ. Này thanh châu cảnh nội khắp nơi có mật vệ quản chế, sự tình căn nguyên là cái gì hỏi hắn liền có thể. Có điều ngay ở tôi tớ muốn lúc ra cửa, Lý Tam đã đến vương phủ. Điện hạ để hạ quan lại đây định là vì tôn ý quan sự tình đi. Lý Tam nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, nếu ngươi đã biết rồi, liền nói nói ngươi hiện tại biết đến đi. Lý Tam gật gật đầu, đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, tôn ý quan sát thực là chính mình uống thuốc độc tự sát, hơn nữa ở uống thuốc độc trước hắn cùng người nhà đã nói, không muốn đắc tội rồi điện hạ, cũng không muốn bị thầy thuốc chỉ trích, chỉ có thể lấy chết rồi chi, cũng chính là những câu nói này truyền tới nho sinh trong thai, những này nho sinh mới hội nghị luận điện hạ. Thì ra là như vậy. Thiêu Minh thăm thẳm thở dài, này lại là cần gì chứ? Lý Tam nói rằng, có điều điện hạ, tôn ý quan tự sát có thể cũng không phải là điện hạ trách nhiệm. Hạ quan cho rằng chuyện này cùng tôn ý quan đại sư huynh cũng có cửa hải cực kỳ lớn hệ, bởi vì ngay ở tôn ý quan tự sát trước một ngày, tôn ý quan đại sư huynh đồng hạo nhiên bái phỏng qua tôn ý quan, hơn nữa cư hạ quan hiểu rõ, hai người tan giã trong không vui. Không sai, ngươi hiện tại có tiến bộ, ngay lập tức liền đem đầu đôi sự tình làm rõ. Tiêu Minh trong lòng an ủi. Vương Tuyên chủ ở ngoài, Lý Tam chủ bên trong, hai người phối hợp lẫn nhau mới là hoàn chỉnh mật vệ. Hai năm qua hắn đầu mấy triệu lượng bạc chế tạo mật vệ, hiện tại rốt cục thật là thành Thành Châu đều có hắn cơ sở ngầm. Điện hạ, hạ quan đã nói sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Lý Tam vui dạo dược địa nói rằng, bị Vương Tuyên nhiều lần đoạt danh tiếng hắn là biết sỉ sau đó dũng. Khoảng thời gian này đến hắn là liều mạng mà bồi dưỡng thủ hạ, bây giờ đối với đất phong bên trong không Hừm. Ngươi hiện tại lập tức đưa ngươi được manh mối giao cho bảng thủ phụ, để hắn lập tức bắt lấy đồng hạo nhiên. Tiêu Minh nói rằng, Lý Tam gật gật đầu, xoay người rời đi. Tiêu Minh lúc này cũng từ chính điện đi ra, lúc này trong lòng hắn đã nổi lên một trận sắt ý, thương châu cuộc chiến hắn không có sợ quá, ký châu cuộc chiến hắn đồng dạng không có sợ quá, lẽ nào hắn sẽ sợ này thầm căn cố đế phong kiến ngu mội tư tưởng, thiên hạ nho sinh xà xôi chi khẩu sao. Tôn y quan cái chết để hắn rất bất ngờ. Thế nhưng bây giờ có người muốn dựa vào chuyện này công kích hắn chính sách như vậy hắn nghĩ tới cũng quá đơn giản. Nếu là tất yếu, hắn không ngại cùng những này nho sinh tới một lần cứng đối cứng, xem là mạnh miệng của bọn họ vẫn là hắn thương tử ngạnh. Hai năm qua hắn chỉ vì lẽ đó duy trì đối với những này nho sinh khoan dung chỉ là không muốn đổ tăng thị phi. Thế nhưng lần này tôn y quan cái chết để hắn xúc động rất lớn, hắn cảm thấy tất yếu gõ một hồi những này nho sinh. Có điều trước lúc này, Hắn nhất định phải đem tôn ý quan chuyện này xử lý không còn một ngống, bằng không hắn ý học viện từ đây liền xong. hắn quân đội cũng đem không có chiến trường ý hộ cái này cơ cấu. Nhữ như mày, tiêu minh thở dài, hắn cảm thấy tất yếu ở bác viện thành lập thiên viện. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Dưới cái nhìn của hắn, đây là đối phó phong kiến tư tưởng có lợi nhất vũ khí, có điều hắn tạm thời vẫn sẽ không sử dụng cái này vũ khí, mà là muốn ở lúc cần thiết dùng ra, bởi vì hắn một khi đẩy ra tiên cũng là mang ý nghĩa phủ định quân quyền thần thụ tư tưởng. Đến thời điểm hoàng sợ nhất e sợ không phải nho gia mà là đương triều hoàng đế Tiêu Văn Hiền, khi đó những này nho sinh một đổ thêm dầu vào lửa, Tiêu Minh phỏng trường rồi cùng phản bội không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói chủ bị là tất yếu, hơn nữa muốn bí mật chuẩn bị, một khi có cơ hội hắn liền có thể công bố những ngày qua văn tri thức, thậm chí đến thời điểm đem những ngày qua văn tri thức cho rằng là vũ khí đến sử dụng. Đối với này, hắn đã có kế hoạch. Kế hoạch này rất mạo hiểm cũng rất lớn mật, bởi vì một khi thành công, khúc phụ khổng gia khả năng liền như vậy có thể để cho hắn sử dụng. Chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, Lý Tam đã đem tin tức mang cho bà Ngọc Khôn. Chiếm được tin tức này sau khi, bà Ngọc Khôn lập tức hạ lệnh bắt lấy Đồng Hạo Nhiên, hắn rõ ràng tiêu minh ý nghĩ, hắn đây là muốn động thủ sửa trị đất phong thầy thuốc bất chính chi phong, mà Đồng Hạo Nhiên chính là sự kiện lần này điểm mấu chốt. Lúc này, thành Thanh Châu Nam một nhà y quan bên trong đồng hạo nhiên đang cùng ba cái thư sinh trang phục người ngồi đối diện nhau. trong đó một vị thư sinh nói rằng: tôn ý quan đại nghĩa nhà, vì giữ gìn nho gia giáo huấn thà rằng bỏ mình cũng sẽ không hướng về tề vương quất phục. quả thật chúng ta chi tấm gương, chính là nay bắc viện đã sớm không được lòng người, vì bọn ta nho sinh phỉ nhổ. này tề lỗ nơi, thánh hiển chi hương chỉ có thể xuất hiện hoang đường như thế việc. bây giờ rất nhiều hoang đường việc chúng ta đã dâng thư đưa đến quốc phụ, thỉnh cầu khổng lao vì chúng ta nho sinh nói một câu, chính là. Này phong quốc chính cải dựa vào cái gì chúng ta những này nho sinh không tham nộ thêm cuộc thi tiến vào quan trường. Bác trong viện những kia quên nguồn quên gốc thư sinh có tư cách gì cùng chúng ta so với. chương 471, Kinh Sợ. nhan nhạt thảo dược vị ở y quán bên trong tràn ngập. Đồng hạo nhiên trong tay nâng chén trà, con mắt nhẹ nhàng híp. Tôn y quan chết rồi sau đó hắn sắc thực sợ hãi một trận, thế nhưng những này trước đến bái phòng nho sinh để trong lòng hắn chấn định lại. Bởi vì nhiều như vậy nho sinh đối với chuyện này chống đỡ hắn. Chứng minh hắn làm không sai, sai chính là sư đệ của hắn. Chư vị nói có lý, tề vương muốn cải cách chúng ta không có ý kiến, thế nhưng sự cải cách này cũng không thể hỏng rồi chúng ta quý củ, mặc kệ là y quán quý củ, vẫn là quan trường này trên quý củ, đại gia nói đúng hay không? Đồng hạo nhiên căm phẫn sụt sôi điệu nói rằng, chính là, chính là, ở bất kỳ phong quốc đều không có tề vương như vậy như vậy làm bờ làm, chúng ta vẫn ở nhẫn, nhưng lần này tề vương đúng là quá phận quá đáng. Ba cái nho sinh nhất thời một bộ cùng chung lối thủ dáng vẻ. Bốn người ngươi một lời ta một lời, càng nói càng kích động, đang lúc này, đỗng nhiên ầm một tiếng truyền đến, y quán cửa lớn bị một đám hổ lang giống như binh sĩ đẩy ra, cầm đầu một người tướng lẫnh nhanh chân tiến vào y quán chính đường bên trong hỏi, "Ai là Đồng Hạo Nhiên?" Nhiều binh lính như thế chợt xông vào đến, y bên trong quán lập tức yên lặng như tờ, ba cái nho sinh sắc càng bị sợ đến trắng bệch như tờ giấy, lúc này bọn họ dồn dập chạm lên, làm bộ là xem bệnh dáng vẻ. Đồng hạo nhiên càng bị sợ đến cả người run cầm cập. hắn nhìn về phía ba cái mới vừa rồi còn thẳng thắn cương nghị nho sinh, hiện tại ba người một bộ căn bản không quen biết hắn dáng vẻ, trong lòng không khỏi mắng to lưỡng lự, kẻ nhu nhược. Ta, ta là mắt thấy những này nho sinh không thể giúp trợ chính mình, đồng hạo nhiên chỉ có thể thừa nhận. Đã như vậy, liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Tướng lĩnh lạnh rên một tiếng, ra hiệu một hồi phía sau binh lính, các binh sĩ lập tức tiến lên áp đồng hạo nhiên ra y quán. Đồng hạo nhiên bị mang đi. Ba cái nho sinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nho sinh nói rằng, đại sự không ổn, lần này tề vương là thật sự nổi giận, phải làm sao mới ổn đây. Cái khác hai cái nho sinh cũng là hoảng hồn, một cái khác nho sinh nói rằng, chúng ta vẫn là trở lại đem việc này nói cho tạ tử vân đi, để hắn nắm quyết định. Ba người gật gật đầu, đồng thời đi ra ngoài. Lúc này, đồng hạo nhiên bị trực tiếp háp giải đến Thanh Châu Phủ Nha, ở Phủ Nha bên trong hắn nhìn thấy bà Ngọc Khôn cùng tề vương. Điện hạ, Đồng Hạo Nhiên đã mang tới. Tiêu Minh cùng Bàng Ngọc Khôn lúc này xoay người lại nhìn về phía Đồng Hạo Nhiên, trên dưới đánh giá một phen, Tiêu Minh ở chủ vị ngồi xuống nói rằng: "Ngươi chính là Đồng Hạo Nhiên, Tôn Y Quan là bị ngươi bức tử đi." "Điện hạ, Tôn Y Quan là thảo dân sư đệ, thảo dân làm sao sẽ hại chết sư đệ của chính mình?" "Điện hạ, oan uổng, oan uổng a." Đồng Hạo Nhiên quỳ xuống đất khóc ròng ròng địa nói rằng: "Oan uổng. Đã như vậy, ở Tôn Y Quan trước khi chết, Ngươi cùng tôn ý quan nói cái gì? Tiêu Minh chất vấn, hắn ở Thanh Châu hình tượng luôn luôn hiền lành, hắn cảm thấy có người đã quên hắn cũng sẽ giết người. Chuyện lần này do tôn ý quan mà lên, bây giờ lại bị hưu tâm nhân thúc đẩy để hắn ở dân gian bị nghị luận sôi nổi. Hắn nhất định phải đem chuyện này làm rõ, đồng thời nghiêm trị một ít nhân cơ hội ở đất phong người gây chuyện. Đồng hạo nhiên sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn không nghĩ tới chính mình thấy tôn ý quan sự tình lại bị tề vương biết được, hắn trên chán mồ hôi lạnh hứa ra, giải thích. Thảo dân có điều cùng sư đệ nói một chút chuyện xưa, còn sư đệ vì sao lại tự sát? thảo dân cũng vô cùng nghi hoặc. Ngươi cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ, ngươi ở tôn gia đã làm gì bản vương rõ rõ ràng ràng, ngươi có phải là đã quên này Thanh Châu là ai? Năm đó Thanh Châu tứ đại hào tộc đều có thể bị bản vương một tay diệt trừ, ngươi cho rằng bản vương sẽ kiêng kỵ các ngươi những này làm nghề y sao? Đang khi nói chuyện, tiêu minh khẩu khí bỗng nhiên chuyển hướng cứng rắn, chuyện này xác thực để hắn có chút ảo não. Hắn một lòng vì đem y học phát dương quang đại, hiện tại những người này nhưng vì mình tư lợi che giấu lương tâm từ bên trong làm khó dễ. Đồng hạo nhiên thân thể cương trực một hồi, hắn lần thứ hai nhớ lại hai năm trước Thanh Châu màu máu hai tháng. Thanh Châu hào tộc bị hầu như là trong một đêm bị cắn giết hầu như không còn. Đến nay thành Thanh Châu ở ngoài ra hoa sen trước còn có thể tình cờ nhìn thấy một ít khô cạn vết máu màu đen. Điện hạ, Thảo Dân đang chết, Thảo Dân đang chết. Là Thảo Dân mơ heo làm tâm trí mê muội. Thảo dân không nên bức bách sư đệ, xin mời điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng nha. Đồng hạo nhiên vào đúng lúc này bỗng nhiên hiểu được, ở Thanh Châu bách tính trong mắt hòa ái dễ gần tề vương đã từng cũng là giết người không chấp mắt. Hiện tại tiêu minh nhắc lên việc này không phải là muốn nói cho hắn biết bất cứ lúc nào có thể giết hắn sao. Lúc này, bà Ngọc Khôn lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tiêu minh tại sao muốn bắt bộ đồng hạo nhiên, không cần nghiêm hình bức cung, bây giờ chỉ là đơn giản uy hiếp cũng đủ để cho đồng hạo nhiên đàng hoàng. Bây giờ Thanh Châu bách họ an cư tình nguyện, ai cũng không muốn bình bạch vô cố liền làm mất mạng. Đồng hạo nhiên trong lòng hoảng sợ, hắn bất mãn tiêu minh làm y học viện nguyên nhân cũng là những này hai năm hắn y quán chuyện làm ăn so với trước đây nhiều kiếm lời không ngừng gấp 3-4 lần. Thanh Châu lui tới thương nhân, tăng cường nhân khẩu để ngày khác vào đấu kim, chính là bởi vì muốn độc chiếm phần này tiền lãi, hắn mới sẽ bức bách tôn y quan không thể đồng ý việc này. Mà hắn đối mặt hắn năm đó đối với tôn y quan từng có ân cứu mạng sự tình, lưỡng nan bên dưới tôi tống tôn y quan mới tìm ngắn thấy. Tha ngươi, ai có thể tha tôn y quan? Tiêu Minh cả giận nói, bản vương đối với chuyện này đầu đuôi câu chuyện đều đều điều tra rõ rõ ràng, rằng nếu không là ngươi cầm năm đó đối với hắn ân cứu mạng sự tình uy hiếp hắn, hắn như thế nào sẽ tự sát? Ngươi này cùng giết người có cái gì khác nhau chớ? Ngươi đến, đem đồng hạo nhiên giải vào đại lao, ngày mai buổi trưa, đồng thị hỏi chém. Điện hạ, điện hạ. Đồng hạo nhiên chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều mất cảm giác một hồi Phục hồi tinh thần lại hắn liên tục lăn lộn đến tiêu minh dưới chân hô Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, chuyện này thảo dân không phải cố ý gây ra, đều là tạ tử vân chủ ý. Nếu không là hắn, thảo dân cũng sẽ không đi bức bách sư đệ, điện hạ tha mạng. Tạ tử vân. Tiêu minh nhìn về phía bà Ngọc Khôn, này tạ tử vân là thần thánh phương nào? Bà Ngọc Khôn giải thích, điện hạ, này tạ tử vân chính là thanh châu nho sinh đứng đầu, được xương từng ở thôi hảo môn hạ đã học. Thôi hảo. Tiêu con mắt hiếp lại Chuyện này đúng là thú vị. Điện hạ, Thôi Hạo là đại du quốc nghe tên đại nho, ở bọn họ dưới đã học nho sinh con số không ít, ở Thanh Châu cũng có một nhóm nho sinh ở hàng năm vào kinh đi thi thời điểm sẽ đi vào bái phòng Thôi Hạo, mà hai năm qua Thôi Hạo tựa hồ càng ngày càng vừa ý chúng ta Thanh Châu nho sinh, đối với Thanh Châu nho sinh có bao nhiêu chăm sóc. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nhìn về phía đồng hạo nhiên, ngươi nói có thể đều là thật sự chính xác trăm phần trăm. Thảo dân không dám có bất kỳ hư nói. Đồng hạo nhiên mặt tái mét. Đã như vậy, ngươi có dám cùng hắn đối chất nhau. Tiêu Minh tiếp tục nói, hắn không muốn gây ra động tĩnh lớn, thế nhưng hiện tại rất tất yếu kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét để nhóm này nho sinh an phận hạ xuống. Chương 472, Ly Gián. dám, Thảo dân dám đối chất. Đồng hạo nhiên dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng bình thường hô, hắn có điều là một mở y quán thầy thuốc, cùng những kia nho sinh sở cầu có thể không giống nhau. Chính đang ba người đối chất thời điểm, đồng nhiên phủ nha bên ngoài truyền đến một trận ẩm ý tiếng, một sai dịch đi vào nói rằng, điện hạ, bên ngoài đến rồi mấy trăm cái thư sinh, cãi nhau, bảo là muốn cầu phủ nha thả đồng hạo nhiên, nói đồng hạo nhiên vô tội, vì sao phủ nha muốn bắt hắn. Thư sinh, tiêu minh cùng bàng Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau. Nghe được tin tức này, đồng hạo nhiên vẻ mặt trở nên trở nên phức tạp, vì lấy công chủ tội, hắn cẩn thận mà nói rằng, điện hạ. Những người này chỉ sợ cũng là tạ tử vân sâu chối Nho Sinh, ở Thảo Dân xem ra những này Nho Sinh trợ giúp Thảo Dân là giả, bọn họ muốn dựa vào chuyện này để điện hạ cho phép bọn họ tham kiến cuộc thi mới là thật sự. Ở Thảo Dân y quán bên trong những này Nho Sinh nói khoác không biết ngượng địa nói này chỗ trông chức quan hẳn là bọn họ. Ở sinh mệnh uy hiếp dưới đồng hạo nhiên lập tức phản chiến, hắn là một người thông minh, cùng Nho Sinh cùng một ruột cũng có điều là vì lợi ích của chính mình. Hiện tại bị tiêu minh bắt tới uy hiếp tính mạng. Tất nhiên là không dám ở cùng tiêu minh đối nghịch, bảo mệnh làm trọng. Tiêu minh lạnh rên một tiếng, nay đồng hạo nhiên nói cho cùng có điều là gian thương sắc mặt, vì là chỉ là bạn, hắn nói rằng, đến rồi vừa vạn, bản vương đúng là muốn gặp gỡ bang này nhò sinh, xem bọn họ có thể nổi lên cái gì bằng nước. Dứt lời, hắn cùng bàng Ngọc Khôn đồng thời đến ngoài cửa. Chính như Sai Dịch từng nói, lúc này ngoài cửa đứng mấy trăm cái thư sinh trang phục thanh niên, những này thanh niên ở phủ nhà ở ngoài Tiêu La, một bộ vì dân vì nước đại nghĩa rằng nghĩ Nhìn thấy Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn ra hiện tại cửa, những này nho sinh âm thanh dần dần biến mất, bọn họ nhận ra Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn, những sách này sinh hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Minh cũng lại ở chỗ này, trong lúc nhất thời có chút không biết sai. Đúng là cầm đầu một người thư sinh cao giọng nói rằng, Điện Hạ, chúng ta vì là đồng hạo nhiên tính mạng mà đến, đồng hạo nhiên vô tội, không biết phủ nha vì sao phải bắt giữ đồng hạo nhiên, Điện Hạ luôn luôn văn minh, không biết hôm nay Điện Hạ trước mắt tại sao lại có như thế không quang minh việc. Ngươi sao biết đồng hạo nhiên vô tội? Làm sao biết bản vương muốn hại, chỗ yếu tính mạng của hắn? Tiêu Minh mang theo chất vấn vẻ mặt, hắn suy đoán cái này thư sinh chính là bị thôi hạo tẩy náo tạ tử vân. Tôn y quan chết rồi, phủ nha nhưng bắt được đồng hạo nhiên, chẳng lẽ không là vì che lấp tôn y quan tự sát chi quá sao? Chính như tiêu Minh nghĩ tới như thế, vị này cầm đầu thư sinh chính là tạ tử vân. Khi biết Thanh Châu chỉnh cải cuộc thi không có bọn họ phần, bang này tiêu bảng nho sinh thư sinh liền vỡ tổ rồi. Những này bất mãn người tụ hợp lại một nơi, trong đó ở thôi Hạo môn hạ tạ tử vân rất nhanh thành thư sinh đứng đầu, bọn họ cùng tạ tử vân một đạo tìm cách làm sao thay đổi tình huống này. Mà lúc này tôn y quan sự tình chính để bọn họ bắt được cơ hội, bọn họ ý đồ thông qua chuyện này chứng minh bọn họ nho sinh mới là chính đạo vị trí, này chính cải cuộc thi cũng nên có một chỗ của bọn họ. Ý của ngươi là tôn y quan cái chết đều là bản vương sai lầm thật sao? Tiêu Minh Tử Tổ nói, Thảo Dân không dám nói. Tạ tử vân lo sợ tắt mét mặt mày dáng vẻ. Không dám nói. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng nhìn tạ tử vân phía sau thư sinh. Hắn nói rằng, ngươi còn có cái gì không dám. Ngươi lẽ nào cho rằng pháp không trách chúng là có thể mang theo những sách này khi còn sống đến áp chế bản vương sao. Thảo dân không dám. Tạ tử vân vẫn cứ một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Tiêu Minh thấy này nhất thời nở nụ cười. Hắn không phải không thừa nhận nho ra tuy rằng lưu khuyết điểm, thế nhưng ưu điểm cũng là rất rõ ràng. Chân chính rất được nho học hôn đúc người cũng có mấy cái xương cứng, thế nhưng hắn không tin cái này tạ tử vân là cái xương cứng. Phạm là vì tư lợi mà động người, không có ai là xương cứng. Hắn chớp mắt một cái, nói rằng, hừ hừ, bản vương thiên không lên ngươi cái bẫy, nếu ngươi muốn đồng hạo nhiên, bản vương liền đem đồng hạo nhiên còn cho các ngươi liền vâng. Dứt lời, tiêu minh ra hiệu một hồi, sai dịch lập tức đem đồng hạo nhiên từ phủ nhà bên trong mang ra, đẩy lên các thư sinh trước mặt. Tiêu Minh hành động này để tạ tử vân nhất thời vẻ mặt có chút biến hóa, hắn vốn tưởng rằng phủ nhà căn bản sẽ không thả người, như vậy bọn họ liền có thể gây ra một ít động tĩnh để khổng phủ đứng ra hướng về tề vương tạo áp lực. Thế nhưng hiện tại tề vương chơi đến cùng là cái nào ra? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Các ngươi không phải muốn đồng hạo nhiên sao? Bản vương không phải còn cho các ngươi sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tản đi đi, tản đi đi. Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, dù vậy. Lẽ nào điện hạ không nên đối với tôn ý quan chết nói cái gì sao? Tạ Tử Vân rốt cục lộ ra mục đích thực sự. Tiêu Minh chờ chính là Tạ Tử Vân câu nói này. Hắn nói rằng, ngươi tiến lên, bản vương hướng về ngươi giải thích một chút. Tạ Tử Vân quay đầu lại liếc nhìn một đám thư sinh, lấy dũng khí đi lên phía trước đứng tiêu Minh trước mặt. Lúc này tiêu Minh miệng đỗng nhiên động mấy lần, thế nhưng hắn không nghe thấy bất kỳ thoại. Tiếp theo không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, tiêu Minh đỗng nhiên đối với một đám thư sinh nói rằng, nên nói đều nói rồi. Các ngươi hỏi hắn đi, nói xong, tiêu minh tiến vào phủ nhà. Ngay vậy, một đám thư sinh bỗng nhiên xuống lại tới, rôn rập hỏi, tạ tử vân, điện hạ nói cái gì? Điện hạ không nói gì nha. Tạ tử vân vẻ mặt nghi hoặc, làm sao có khả năng, chúng ta rõ ràng nhìn thấy điện hạ há mồm. Một người thư sinh nói rằng, ta cũng nhìn thấy, hơn nữa điện hạ tựa hồ còn rất cao hứng điệu nói. Lại một người nói rằng, tạ tử vân vô cùng phiền muộn, hắn lần thứ hai giải thích, điện hạ thật sự không nói. Ta xin thể. Tạ tử vân, điện hạ rõ ràng trước miệng, ngươi vì sao nói hắn không nói gì đây. Đồng hạo nhiên lúc này cũng trách hỏi. Đồng hạo nhiên vừa nói như thế, một đống thư sinh càng ngày càng bất mãn, không ít sách sinh tức giận phất tay háo rời đi. Tạ tử vân lăng lăng đứng tại chỗ, hắn có một loại rất dự cảm không tốt. Mà loại dự cảm này ở ngày thứ hai trở thành hiện thực, ngày này là chính cả cuộc thi tuyên bố cuộc thi danh sách tháng ngày. Ở này trương danh đan trên ngoại trừ Bắc Văn Học Viện Học Viên Thình Lình có thêm tên của một người chính là Tạ Tử Vân. Hay lắm, cái này Tạ Tử Vân, mọi người chúng ta đều bị hắn cho sái, hắn để mọi người chúng ta cùng đi phủ nha nháo, còn nói Pháp không trách chúng, nguyên lai like hắn là vì mình, hiện tại tên của bọn họ chính là Mặt Trên, còn có cái gì có thể nói. Danh sách trước, một ngày hôm qua tham dự gây sự nho sinh lớn tiếng reo lên. Vô liêm sỉ tiểu nhân, Tạc Thiên Điện dưới khẳng định chính là đối với hắn nói rồi chuyện này. Hắn còn giả vờ ngây ngốc, không trách hắn không náo loạn, chúng ta cũng làm cho hắn sái. Khốn nạn, chúng ta muốn đi đánh chết hắn, cái này tiểu nhân hèn hạ. Có người hô lớn nói, đánh chết hắn. Một loại nho sinh quần tình kích phẫn. Lúc này, tiêu minh liền đứng cách đó không xa góc nhìn bang này nho sinh, bàng ngọc khôn đứng tiêu minh bên cạnh, cười nói, điện hạ được lắm, kế ly gián, Đầu tiên là thả đồng hạo nhiên để nho sinh không còn gây sự cớ, làm bộ nói rồi mấy câu nói đuổi rồi tạ tử vân. Lại sắp xếp tạ tử vân tên ra hiện tại cuộc thi trong danh sách, hiện tại tạ tử vân đầy người là miệng đều không nói được đi. Tiêu Minh cười nói, này còn chỉ là bắt đầu, dựa vào chuyện này, bản vương muốn cho dân chúng nhìn rõ ràng mặt mũi thật của bọn họ. Chương 473, thừa cơ mà lên. Đông thị hò hét loạn lên, các thí sinh bởi vì tạ tử vân tên thình lình ra hiện tại trong danh sách mà cầm phẫn sục sôi. Sự phẫn nộ cực độ sau khi, bọn họ dồn dập hướng về tạ tử vân nơi ở mà đi trong lời nói không thu thập một trận tạ tử vân khó nén trong lòng bọn họ phất phất thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi nếu là bọn họ thật sự thâm minh đại nghĩa phong quốc ở nguy vong thời khắc thấy thế nào không thấy bóng người của bọn họ cho nên đối với phó những này đối ngoại mềm yếu đối nội miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử chỉ cần vứt một cái đầu lâu quá khứ cũng đủ để cho bọn họ tự giết lẫn nhau phân mà hóa Tiêu minh đô đối với bang ngọc khôn cười nhạt nói bang ngọc khôn gật gật đầu điện hạ nói cực kỳ Nếu như trên trốn quan trường đầy dây những người này, chúng ta phong quốc chẳng mấy chốc sẽ trở nên cùng đại du quốc những nơi khác không có khác nhau, chỉ là điện hạ tôn y quan cái chết lẽ nào liền như vậy kết thúc rồi à Đương nhiên sẽ không, bất kể là vì tôn y quan vẫn là vì bắc văn học viện, chúng ta đều muốn mượn lúc này đã kích một hồi phong quốc bên trong loại này mục nát tư tưởng. Tiêu Minh Trầm Ngâm nói, ngươi hai ngày nay cùng phạm tăng thương nghị một hồi. Dựa vào lúc này trọng điểm ở qua báo chí trách cứ đồng hạo nhiên những này Làng băng cùng tạ tử vân bang này hủ nho Mắng càng tàn nhẫn càng tốt Tốt nhất đem chuyện này tính chất nghiêm trọng liên quan đến đến dân chúng lợi ích trên Đã như thế, những người này tất nhiên sẽ trở thành chuột chạy qua đường Người người gọi đánh Vâng, điện hạ, hạ quan có thể vô cùng am hiểu chuyện này Bà Ngọc Khôn tự tin cười nói Hắn trước đây là ngôn quan Này mắng người không mang theo chữ thô tục bản lĩnh nhưng là cao cấp nhất Thỏa thuận việc này Hai người trở về phủ nha, bà Ngọc Khôn gọi tới Phạm Tăng định ra phê phán đồng hạo nhiên cùng tạ tử vân báo chí bản thảo, rất nhiều phải đem hai người ném tới chiến tranh nhân dân bên trong đại dương ý tứ. Cùng lúc đó, tạ tử vân chính đang quán trà bên trong nhàn nhã dùng trà, lúc này một đám khí thế hùng hổ thư sinh bỗng nhiên vọt vào, không giống nhau, không chờ tạ tử vân bị giải, những sách này xinh quay về tạ tử vân chính là một trận đồng đá. Một bên đánh đập tạ tử vân, các thư sinh một bên hô, kẻ phản bội, kẻ phản bội ai đu? Tạ tử vân nằm trên đất, trên thân thể mỗi cái địa phương đều rơi xuống quyền cước, hắn căn bản không có làm rõ chuyện gì xảy ra, cũng không cách nào biện giải cái gì. VN. Mà bình thường chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện bộ khoái ngày hôm nay tựa hồ cũng biến mất rồi, mãi đến tận bị đánh tới thoi thóp những sách này xin tựa hồ mới giải hận mà đi. Trong quán trà thực khách khiếp sợ nhìn tình cảnh này, mọi người xì xào bàn tán. Đây là chuyện gì xảy ra, người này là hà bị đánh. Một thương nhân hỏi. Thanh Thanh Châu không lớn. Tin tức luôn luôn truyền ra rất nhanh, tựa hồ có người hiểu rõ nội tình. Một người nói rằng, ngày hôm qua một ít sách sinh ở phủ nha gây sự sự tình đều biết sao? Đương nhiên biết, những sách này sinh thực sự là chán sống, dám hướng về phủ nha yếu nhân, bọn họ coi chính mình là ai? Nay nếu là ở tại hán phiên vương nơi, còn không trực tiếp chém đầu của bọn họ, cũng là chúng ta điện hạ nhân tử, như vậy dung túng bang này người đọc sách. Nay là được rồi, người này chính là đầu lĩnh gây sự tạ tử vân. Hắn dựa vào tôn ý quan chuyện tự sát trào phúng điện hạ ở thành Châu chính lệnh, không chỉ yêu cầu điện hạ rút lui Bắc văn học viện, có người nói còn muốn cho điện hạ một lần nữa đem chúng ta những thương nhân này liệt vào tiện hộ. Thương nhân mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Đáng đời bị đánh chết. Một cái khác thương nhân bỗng nhiên cả giận nói, điện hạ chính là tại hạ gặp tối hiển minh phiên vương, khắp nơi vì chúng ta bách tính cân nhắc, chúng ta những thương nhân này cùng thợ thủ công địa vị hiện tại đều tăng cao bang này nghèo túng còn muốn để chúng ta trở lại trước đây cuộc sống khổ, ta phi. Quán trà bên trong thương người nhất thời huyên lượng lên, bang này nho sinh quả thực khinh người quá đáng, ai muốn ý theo ta lên đi bù đắp một cước. Ta đi, ta cũng đi. Các thương nhân đều đều chạm lên, quay về đang chuẩn bị bò lên tạ tử vân lại là một trận tàn nhẫn quen cước, đánh tạ tử vân lại bò ở trên mặt đất. Có thương nhân hô, chư vị, chư vị, mặc dù đánh chết cái này tạ tử vân thì lại làm sao, tương lai còn có thứ hai tạ tử vân. Người thứ ba tạ tử vân, hiện tại vấn đề là bang này hủ nho thời khắc muốn để Thanh Châu trở lại 2 năm trước bị sĩ tộc môn phiệt thống trị tháng ngày, chúng ta thật vất vả thoát ly cuộc sống khổ, hiện tại ai còn muốn trở về loại này tháng ngày, chúng ta Thanh Châu thương nhân nên lấy thương hội làm trung tâm đoàn kết lên để nhóm này hủ nho không có đất cắm rùi. Nói rất đúng, chúng ta cùng đi vương phủ trước hướng về điện hạ thỉnh cầu nghiêm trị bang này hủ nho, những người này quả thực là dắp tâm hại người, nên bẩm thơi vạn đoạn. Đi, đi, đi. Chúng ta thương nhân không thể lại tùy ý bang này đọc sách lãng phí, để bọn họ đều cút khỏi Thanh Châu. Một người hô to, mọi người hưởng ứng, các thương nhân cũng không dùng trà, dồn dập tụ tập lên hướng về vương phủ mà đi, dọc theo đường đi bọn họ chiêu bằng dẫn bạn, mười mấy cái thương nhân rất nhanh bãi thành hơn trăm cái, hơn trăm cái rất sắp biến thành hơn một nghìn cái. Những thương nhân này đi tới vương phủ trước cửa, dồn dập quỳ xuống, hô to xin mời tể vương điện hạ vì là phong quốc bách tính lập mệnh. Phủ đô đốc bên trong Tiêu Minh ở sự tình xuất hiện manh mối thời điểm phải biết rồi tin tức. Hắn trong lòng có chút hơi khiếp sợ, dưới cái nhìn của hắn, Thành Thanh Châu ở Nho sinh cái này thâm căn cố đế giai tầng sau khi tựa hồ xuất hiện tư bản giai tầng này sinh. Ở trước đây những thương nhân này là tuyệt đối sẽ không tụ tập giải oan. Hiện tại bang này Nho sinh xúc động bọn họ căn bản nhất lợi ích, điều này làm cho các thương nhân cảm thấy bất mãn. Điện hạ, việc này rất, dị diệu chúng ta chính có thể dẫn dắt bang này thương nhân đem lửa giận phát tiết ở bang này hủ nho trên người, đả kích những nầy nho sinh hung hăng kiêu ngạo đồng thời cũng có thể ở dân gian nhược hóa nho học tự tôn địa vị vì là thanh châu thực hiện trăm nhà đua tiếng lót đường bang ngọc khôn hưng phân nói rằng tiêu minh mỉm cười gật đầu trong lòng hắn bỗng nhiên một trận rung rung cảm giác mình chịu đến sĩ tộc giai tầng ảnh hưởng quá sâu đem chuyện này nghĩ tới quá nghiêm trọng bởi vì ở vô hình trung hắn đã ở đất phong bồi dưỡng ra tân lợi ích giai tầng này đệ nhất lợi ích giai tầng chính là đất phong bách tính, này thứ hai giai tầng chính là đất phong thương nhân, người thứ ba chính là thợ thủ công, mà thứ tư nhưng là bách văn học viện học viên. hắn nói rằng đã như vậy, lần này chúng ta liền triệt để để nhóm này nho sinh không dám nhắc lại chế độ cũ. nếu lần này nho sinh chủ trương không chỉ tổn hại thương nhân lợi ích, cũng tổn hại bách tính lợi ích, người ngay ở qua báo chí cường điệu nói rõ điểm ấy. bà ngọc khôn đang trầm tư gật gật đầu. tiếp theo tiêu minh tiếp tục nói nhân cơ hội này. Bản Vương muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu Phạm là không ở đất phong công thủ học tập, không có ở Bắc Văn học viện học tập người đều không có tham gia đất phong bất kỳ cuộc thi tư cách. Dứt lời, tiêu minh để bà Ngọc Khôn cùng Phạm Tăng tiếp tục định ra bản thảo. Các Nhật, Thanh Châu qua báo chí một phần, tôn ý quan cái chết hai chi quá. Văn Trương chiếm cứ trang đầu toàn bộ độ dài. Ở bản này bản thảo bên trong, bà Ngọc Khôn thống xích đồng hạo nhiên vì cá nhân tư lợi bức bách tôn ý quan, dẫn đến tôn ý quan tự sát. Đồng thời văn chương bên trong còn theo ra tạ tử vân chờ một đám nho sinh đưa ra chủ trương đồng thời tiến hành từng cái bác bỏ, cường điệu trình bày những này chủ trương sẽ đối với đất phong tạo thành nguy hại, cuối cùng văn chương đưa ra từ nay về sau không có ở công thục trung học tập hoặc là ở bác văn học viện đào tạo sâu thư sinh không được tham gia đất, phong bất kỳ cuộc thi. Bản này bản thảo một phát ra, nhất thời ở đất phong nhất lên sóng lớn mênh ngông. Chương 474, Tân Hệ Thống Thành Thanh Châu ở ngoài, Thái Cùng Thôn Hơn trăm cái thôn dân ở phóng viên báo chí đọc xong sau khi nghị luận sôi nổi. Bang này hủ nho thực sự là quá đáng ghét, chúng ta tháng ngày mới an ổn mấy năm, bọn họ liền hành hạ như thế. Không sai, nếu không là điện hạ chính làm chúng ta cái nào đến đúng lúc nhật quá, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bang này hủ nho yêu nói hoặc chúng để điện hạ tin bọn họ. Đúng, đem đám người này đều đuổi ra phương quốc, để bọn họ đi chỗ khác gieo vạ đi, này tạ tử vân gia ngay ở chúng ta trong thôn, chúng ta cùng đi hỏi một chút hắn cha mẹ. Bọn họ là làm sao dưỡng ra cái như thế vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu không là điện hạ đem hào tộc thổ địa còn cho bọn hắn lao tạ ra, này tạ tử vân từ đâu tới tiền đọc sách, đi. Các thôn dân ngươi một lời ta một lời, càng nói càng kích động. Đầu lĩnh bách tính là trong thôn đội trưởng, hắn bây tay, thái cùng thôn bách tính theo bọn họ liền đến tạ ra. Hôm qua bị đánh thoi thóc tạ tử vân bị đuổi về tạ gia hôm nay chính là bởi vì chăm sóc nhi tử, tạ đông nghĩa mới ngày hôm nay mới không có đi ngay báo chí. Chính đang hắn nguyền rủa đánh người giả thời điểm, thôn dân tức giận nhảy vào nhà hắn. Tạ Đông Nghĩa, mang theo con trai của ngươi cút khỏi phong cốc đi, chúng ta làng không có như thế mất mặt nhân gia Một thôn dân cả giận nói. Chính là, này nếu để cho những thôn khác tử người biết tạ tử minh là chúng ta là người, còn không biết làm sao chỉ vào chúng ta làng mắng, quá cho chúng ta mất mặt. Đâu chỉ là mất mặt, cái này gọi là vong ân phụ nghĩa, an tể vương cơm phản tể vương, phi, ta thực sự là không nhìn nổi. Tạ Đông Nghĩa bị một trận thoá mã mắt choáng váng, hắn hô: các ngươi đều đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, con trai của ta bị người đả thương các ngươi không đồng tình đúng là thôi, vì sao các ngươi còn như vậy nhục nhã hắn, các ngươi thật sự coi ta là dễ bắt nạt phải không? Phi, không ai để đánh chết quả thực quá đáng tiếc. Một thôn dân quát. Tạ Đông Nghĩa sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, tạ tử vân là bọn họ toàn gia kiêu ngạo, ngay ở năm ngoái hắn còn ở trường An thấy không ít đại quan, đây chính là hắn nói khoác tiền vốn. Hiện tại bị thôn dân nói như vậy, hắn tự nhiên nộ gấp công tâm, cầm lấy một bên cái quốc liền muốn đánh người, Lý nhị, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Lúc này có thôn dân phản ứng lại đây, hô, Tạ Đông nghĩa sáng nay không đi nghe báo chí đi, con trai của ngươi hiện tại tên có thể lên báo. Hắn dám mang theo một ít nho sinh đi phủ cửa nhà môn gây sự, công nhiên cùng điện hạ đối nghịch, còn muốn cầu điện hạ xóa bác văn học viện, khôi phục đất phong trước đây chế độ. Nghe vậy, Tạ Đông Nghiên nhất thời chơn váng, hắn không thể tin được mà nói rằng Các ngươi nói bậy, các ngươi đây là đấu kỵ con trai của ta, hắn không thể như thế được. Lừa ngươi làm cái gì, phóng viên còn ở đầu thôn, không tin ngươi đi hỏi một chút hắn. Một thôn dân nói rằng, tạ đông nghĩa vẻ mặt tới lui tuần tra, cuối cùng hắn quyết định để hỏi cho rõ, bỏ lại cái quốc hắn chạy hướng về phía trong thôn tâm, chỉ chốc lát sau hắn dường như tượng gỗ như thế đi trở về. Chúng ta không có lừa ngươi đi. Thôn đội trưởng thở dài, hắn thấy tạ đông nghĩa bộ dáng này, Hiển nhiên là không biết con trai của chính mình cả ngày đang suy nghĩ gì. Đặt mông ngồi dưới đất, tạ Đông nghĩa gào khóc, ngươi cái con rùa, ta đi sớm về tối dưới điển trồng trọn cùng ngươi đọc sách, ngươi không cẩn thận đọc sách vì là điện hạ hiệu lực, nhưng như vậy nhục nhã điện hạ, nếu là không có điện hạ, ngươi có thể đi học tiếp tục sao? Ô ô ô tạ Đông nghĩa khóc thương tâm, vốn là phẫn nộ thôn dân cũng có chút không đành lòng, một thôn dân khuyên giải nói, tạ Đông nghĩa, ngươi vẫn là chính mình nhìn làm đi Có điều chúng ta thôn là không tha cho hắn, bản lãnh của hắn quá to lớn, chúng ta cũng không muốn có một ngày bị liên lụy. Ngay vậy, Tạ Đông nghĩa nhất thời mặt sám như cho tàn, đang nhìn mình con thứ hai, con thứ ba cùng với con gái nhỏ, trong lòng hắn yên lặng rơi xuống một quyết định, hắn nói rằng, khẩn cầu đại gia để hắn trước tiên đem thương dưỡng cho tốt, sau khi ta liền cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ để hắn rời đi phong quốc, từ nay về sau hắn là thằng chức rất nhanh vẫn là chết đói ở ven đường ta đều sẽ không lại quản các thôn dân nghe vậy đều đều trở nên trầm mặc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi dập dập rời đi. chờ chúng người đi rồi sau khi, Tạ Đông Nghĩa trở lại trong phòng. lúc này Tạ Tử Vân chính đang nằm ở trên giường, tuy nói hắn bị không ít người đánh, thế nhưng đánh người giả đều để lại dư tay, vết thương trên người cũng không phải quá nặng. nhìn đã tỉnh lại Tạ Tử Vân, Tạ Đông Nghĩa nói rằng, bên ngoài ngươi đều nghe thấy đi, chờ ngươi thương được rồi sau khi ngươi liền đi đi. thôn dân dung không được người vong ân phụ nghĩa. Chúng ta tạ ra cũng không tha cho người vòng ơn phụ nghĩa. Tạ tử vân ánh mắt sợ hãi bên trong mang theo phẫn nộ, hắn nói rằng, cha, này không phải lỗi của ta, ta đọc sách đọc nhiều năm như vậy, ở phong quốc nhưng căn bản không có tiến vào quan trường tư cách, dựa vào cái gì. Nói cho cùng tề vương có điều là cái hôn vương, hắn căn bản xem thường chúng ta những này hàn môn tử đệ, không cho chúng ta cơ hội. An nói linh tinh, tạ đông nghĩa cả giận nói, phàm là bác văn học viện học viên đều có tư cách tham gia cuộc thi. Ngươi tại sao lúc trước không đi Bắc Văn Học Viện? Còn không phải là bởi vì này trường An Khoa cử quan chủ khảo là thôi hạo, sợ cùng Bắc Văn Học Viện nhiễm phải quan hệ không thế tiến vào trường An quan trường. Ngươi cùng những kia tự cho là nho sinh thư sinh không đều là từng cái từng cái lòng cao hơn trời sao. Không lọt mắt phong quốc quan sao. Tạ tử vân nhất thời yên lặng, hắn há miệng, dĩ nhiên một câu nói đều không nói ra được. Biết tử mạc như cha, đối với tạ Đông nghĩa tới nói, bất luận ở phong quốc làm quan vẫn là tại triều đình làm quan này đều là một con đường. Thế nhưng hiện tại Tạ Tử Vân như vậy hành vi lại làm cho xúc động hắn trong lòng điểm nốt chốt. Hiện tại trong thôn bách tính ai không hiểu muốn ủng hộ Tề Vương mới có thể bảo vệ hiện tại ngày thật tốt. Những kia từ ký Châu đến lưu dân bọn họ đều gặp, thê thảm dáng dấp để bọn họ đến nay ký ức chưa phai, bọn họ không muốn cùng những kia lưu dân như thế bi thảm. Dừng một chút, hắn nói rằng trong thị trấn mở ra công thụ, Huyền phủ nhan nói rồi trong nhà có hài tử cũng có thể đi công thụ đọc sách, công thụ đọc xong là có thể thi bát văn học viện. Đọc bác văn học viện vậy thì là phong quốc chủ cột tài năng, cha chuẩn bị để ngươi nhị đệ, tam đệ đều đi đọc sách. Cha, nhị đệ cùng tam đệ đều đi đọc sách, ngươi có nhiều như vậy bạc cung cấp sao? Tạ tử vân cãi lại nói, công thục không muốn bạc. Tạ đông nghĩa thở dài một tiếng, tốt như vậy điện hạ ngươi không nghĩ tới hiệu lực, ngươi đến cùng là tại sao vậy chứ? Tạ tử vân nghe vậy, nhất thời rơi vào trầm mặc. Mà chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, những kia theo hắn phố xá sâm ước nho sinh cũng gặp phải tương tự cảnh ngộ Không ít người vốn là mù ồn nào, biết được lợi hại sau khi bọn họ dồn dập viết xuống hối tội thư nộp lên phủ nhà, đồng thời hứa hẹn sẽ không tái phạm, hơn nữa còn dồn dập ghi danh bác văn học viện. Lần này, thương nhân, bách tính, thợ thủ công ba bên mánh liệt hành động triệt để để những này nho sinh sợ vỡ mật, mà tiêu minh tuyên bố chính lệnh cũng là không có bất kỳ người nào phản đối. Tin tức không ngừng truyền đến, tiêu minh đối với đến từ khắp nơi phản ứng rất hài lòng, hắn không nghĩ tới thừa dịp cơ hội lần này. Hắn triệt để xây dựng lên nhân tài của chính mình bồi dưỡng cùng chọn lựa hệ thống. Chính đang hắn đắc ý thời điểm, pha lê phường thợ thủ công đến vương phủ, đem một kính viễn vọng giao cho hắn. Trưng 475, công thủ. Điện hạ, đây là ngài muốn kính viễn vọng. Phường giam nâng một cái trường 1m2 khoảng trường, trái phải, đường kính 4 điểm, 4h5cm côn trạng vật nói rằng. Ở Nho sinh gây sự sau khi tiêu minh liền dặn do pha lê sưởng chế tạo thiên văn vọng kính mắt, cân nhắc một hồi trước mặt thanh châu chỉnh độ kỹ thuật Tiêu Minh cuối cùng lựa chọn 17 kỳ trung kỳ xuất hiện kèm tờ lở thức kính thiên văn. đem so sánh gã lì ỳ ổ thức kính viễn vọng dùng bình thấu kính lồi làm vật kính, thấu kính lom làm kính quang lọc phương thức, kèm tờ lở thức kính viễn vọng chọn dùng hai mảnh song thấu kính lồi phân biệt làm vật kính cùng kính quang lọc, điều này làm cho phóng to bội số có rõ ràng tăng cao. Mà song thấu kính lồi loại này thấu kính lấy pha lê phượng công nghệ trình độ cũng hoàn toàn có thể đánh bóng đi ra, dù sao loại này thấu kính có điều là hai mặt hướng ra phía ngoài đối suất, cùng hiện đại kính phóng đại như thế tiếp nhận đại du quốc cái thứ nhất kính thiên văn tiêu minh quay về thiên không xem lên lúc này đã là trạng vạng một vòng huyền nguyệt quải ở giữa bầu trời ở kính viễn vọng bên trong trên mặt trăng diện hoàn hình sơn có thể thấy rõ ràng lúc này đang đứng ở huyền nguyệt minh ám so sánh hiện ra nhìn này một luân minh nguyệt tiêu minh rơi vào trầm tư lần này nhằm vào nho sinh sự kiện ở hắn hết sức thao tác dưới đạt được thắng lợi phong quốc tân lợi ích giai tầng đối mặt cựu lợi ích giai tầng đối kháng hiện ra nghiêng về một phía su thế Này đối với hắn mà nói là rất lớn cổ vũ. Thế nhưng đối với hắn mà nói phong quốc ở ngoài chân chính cựu tập đoàn lợi ích vẫn không có đối với hắn khởi sướng cuối cùng tiến công, mà là vẫn nơi đang ngủ đông ở trong. Đặc biệt là còn có một quái vật khổng lồ chính đang tọa trần hắn đất phòng. hắn nên vì này con quái vật khổng lồ chuẩn bị một cái lợi kiếm, một cái bất cứ lúc nào có thể mang chi chạm giết lợi kiếm, mà cái này lợi kiếm chính là thiên văn học. Có điều hiện tại có kính thiên văn. Thế nhưng để ai tới nghiên cứu môn học vấn này, nhưng là để hắn có chút đau đầu. Cùng hiện đại phong kiến vương triều như thế, Thiên văn học hoặc là nói Thiên tượng học là đế vương chi học, ở Minh triều thời kỳ dân gian càng bị cấm chỉ nghiên cứu này hạng học vấn, quân quyền thần thụ tư tưởng để các đời đế vương đối với chuyện này hết sức kiêng kỵ. Ở trong hai năm này, Tiêu Minh không chỉ một lần muốn thành lập Thiên văn học viện, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là tạm hoãn cái kế hoạch này, bởi vì một khi sự tình Tuyên Dương ra ngoài trên căn bản chẳng khác nào hắn ở tạo phản. Thử hỏi một phiên vương để thủ hạ người nghiên cứu tinh tượng học mục đích là cái gì? Phủ định hoàng đế quân quyền thần thụ, đang chuẩn bị bắt đầu từ số 0. Chính căn cứ vào nguyên nhân này, hắn chỉ có thể lựa chọn bí ẩn địa nghiên cứu thiên văn học, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại sử dụng cái này lợi kiếm. Việc này không muốn lộ ra, hiểu chưa? Tiêu Minh trầm giọng nói rằng, hắn sở dĩ như vậy ẩn giấu chỉ là không muốn ngày càng rắc rối, dù sao triều đình đối với hắn mà nói là cái chỗ dựa. Tạ Tử Vân bị đánh lại bị thôn dân cản sau khi đi, Thanh Châu lại làm ầm ĩ hơn tháng, nho sinh đại náo phủ nha sự kiện mới dần dần bình ổn lại, trong lúc nhất thời phong quốc các nơi không người còn dám đối với Tiêu Minh các loại chính lệnh nói ẩu nói tả. Hơn nữa theo sát phía sau phong quốc các nơi tư thuộc rồn dập đóng, trước đây ở tư thuộc bên trong đọc sách bách tính con cháu toàn bộ tràn vào công thuộc đọc sách. Bởi vì ở qua báo chi đăng chính lệnh 10 phân rõ ràng, đọc tư thuộc liền không tham nhộ cùng phong quốc quan chức chọn lựa, chỉ có thể tham gia khoa cử mà đọc công thục liền có thể lấy tham gia phong quốc của thi, lại có thể tham gia triều đình khoa cử, đã như thế, Hà Nhạc Nhi không vì lạ. Điểm trọng yếu nhất là, ở công thục đọc sách căn bản không cần giao bạc. Điện hạ, đây chính là Thanh Châu công thục, dựa theo điện hạ ý tứ, này Thanh Châu công thục bị chia làm hai cái bộ phận, trong đó 6 tuổi đến 12 tuổi tiểu đồng phân ở công thục làm bên trái trong kiến trúc đọc sách, mà 13 tuổi đến 16 tuổi người bị thu xếp bên phải chết công thục trong kiến trúc đọc sách. Thông qua công thục cuộc thi quyết định những người này cuối cùng là đủ có thể tiến vào Bắc Văn Học Viện. Vừa đi, Triển Hưng Sương một bên đem Thanh Châu công thục tình huống giới thiệu cho Tiêu Minh nghe. Thanh Châu công thục vị trí cách Bắc Văn Học Viện cách xa nhau chỉ có trăm mét, ở công thục bên trong tổng cộng 72 cổ kính lớp học, những này lớp học thanh ngói hồng gạch, san sát nối tiếp nhau địa sắp xếp. Mỗi lớp học phía trước đều có bảng đen cùng bục giảng, bước đầu có rồi hiện đại giáo sư đặc điểm. Căn cứ Triển Hưng Sương cung cấp số liệu Bây giờ thành Thanh Châu bên trong bách tính số lượng đã đạt đến 450.000 người, có thể tiến vào công thục tiểu đồng con số ở khoảng 6.000 người. Công thục bên trong thảm thực vật rậm rạp, giả sơn nước ao kêu gọi kết nối với nhau, ở lớp học một bên còn có một diện tích không nhỏ sân thể dục, tổng thể mà nói, công thục kiến tạo trên tiêu minh rất hài lòng. Ở kiến tạo công thục đoạn này trong lúc, hắn đúng là rất ít đến đây, lần này thừa dịp đất phong bên trong quần tình kích phấn, hắn cảm thấy mở ra công thục cơ hội tới này chính là hắn đem giáo dục phổ cập hóa bắt đầu. Dù sao tuy nói ở hắn can thiệp dưới, bây giờ thanh châu quân sự công nghiệp cùng Âu Châu cách biệt không phải rất lớn, thế nhưng tổng thể mà nói ở nhân tài dự trữ trên hắn vẫn là lạc hậu quá nhiều. Lần này chiêu thu 6.000 người công thủ cáp lực có thể sẽ rất lớn, có điều các ngươi phủ nhà có thể muốn đứng vững. Mặt khác ở giáo thư dục nhân trên bản vương không sợ hoa bạc, nhớ kỹ, cho những này dạy học tiên sinh lương đồng nhất định phải cao, chọn lựa nhất định phải nghiêm ngặt để những này dạy học tiên sinh có thể một lòng dạy học, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bản vương cũng không muốn chính mình công thụp bên trong đầy giấy một đám thật giả lẫn lộn dạy học tiên sinh, vi nhân sư biểu đều không làm được, liền không cần cân nhắc. Tiêu Minh khẩu khí hết sức nghiêm túc, hắn tối không thể chịu đựng chính là ngộ người con cháu dạy học tiên sinh, vì lẽ đó tình nguyện cho lương cao cũng phải mời đến có trình độ dạy học tiên sinh. Triển Hưng Sương trên mặt mang theo đủ cười, ở Đại Du Quốc hiếm có phiên vương có thể nặng như vậy coi dạy học. Ở những này phiên vương thậm chí là môn phiệt sĩ tộc tới nói, bọn họ chỉ hy vọng dân chúng rốt đặc cắn mai, đã như thế bọn họ liền có thể để địa vị của chính mình vững chắc, qua nhiều năm như vậy chưa từng có biến quá, thế nhưng ở đây hết thể đều thay đổi. Hiện tại chỉ là Thanh Châu công thục liền bồi dưỡng 6.000 người, toàn bộ đất phong gộp lại một lần là có thể bồi dưỡng 4, năm vàng người, đây là một đáng sợ đến mức nào con số. Vâng, Điện Hạ, ở công thục chuyện này hạ quan toàn lực chống đỡ Điện Hạ, kiên quyết không rời triển hưng xương như chặt đình chém sắt địa nói rằng tiêu minh gật gù tiếp tục nói, còn có, ở công thục bên trong muốn cũng không thể quá cứng nhắc, đối với có thể cố sớm tiếp thu cùng cao tầng thứ giáo dục học viên có thể để cho vượt cấp học tập, đã như thế cũng có thể sớm chút bồi dưỡng được người có thể xài được. Lần này công thục hắn không có dập quân hiện đại, dù sao ở thời đại này nam tử 13 tuổi là có thể kết hôn sinh con, mà 15, 16 tuổi sĩ tộc con cháu thậm chí liền có thể vào sĩ. Hơn nữa, Hắn cũng không có cần thiết dựa theo hiện đại tố chất giáo dục đến, này rất không phù hợp trước mặt thực tế, những này nhập học học đồng chỉ cần có thể nắm giữ 18 thế kỷ tri thức hệ thống đã đủ rồi. Chính vì như thế, bọn họ học đồ vật sẽ không giống hiện đại như thế hỗn tạp, tiếp thu giáo dục thời gian cũng sẽ cực kỳ giảm đắn, 18-19 tuổi sau khi bọn họ liền có thể vì là thành châu kiến thiết cống hiến một phần sức mạnh của mình. Trường 476, Uy loạn lưu cầu Ôn hòa do ấm thổi triển hương xương cùng tiêu minh trên người và áo, Do xét thanh châu công thuộc sau khi, Tiêu Minh cùng triển hưng dương lại đi tới thành thành châu ở ngoài thị trấn kiểm tra cái khác công thuộc kiến tạo tình huống, lập tức liền muốn đến nhập học thời điểm, hắn không muốn chỉ hoãn nữa một năm này. Ở xác nhận công thuộc trên căn bản có rồi học viên đến trường điều kiện sau khi hắn để các châu huyền bắt đầu chuẩn bị công thuộc khai giảng sự tình, mà cùng lúc đó lại một năm nữa nông canh thời tiết lần thứ hai đến. Điện hạ, năm ngoái mùa đông tuyên truyền rất thành công. Năm nay đầu xuân không ít bách tính đến phủ nha hỏi dò chồng chọn khoai tây sự tình. Hiện tại chính là không biết này khoai tây miêu có phải là đầy đủ. Nông canh lập tức liền muốn bắt đầu. Nay hưng phấn nhất không phải bà Ngọc Khôn không còn gì khác. Những ngày qua hắn đi sớm về tối, mỗi ngày đều sẽ xuống tới thanh châu ở ngoài đi dò hỏi bách tính. Hỏi dò này nông canh thời gian. Dưới cái nhìn của hắn không có cái gì so với chồng chọn còn trọng yếu hơn. Khẳng định không đủ. Những này mầm phòng trường chỉ đủ thanh châu bách tính mua. Những châu khác huyền tạm thời e sợ không có cách nào, không đủ vương cũng nghĩ biện pháp, nếu là năm nay thu hoạch không sai, sang năm bản vương ngay ở những châu khác cũng thành lập gây giống căn cứ. Tiêu Minh nói rằng, đối với hắn đất phong tới nói, khoai tây một năm có thể trồng trọt hai mùa, đệ nhất quý là ba, bốn tháng trồng trọt, sáu tháng bảy thu hoạch, đệ nhị quý là nguyệt trồng trọt, mười mười hai nguyệt phân thu hoạch. Hiện tại mùa này chính là trồng trọt mùa xuân khoai tây thời điểm, từ năm trước bắt đầu Tiêu Minh liền để khuê ngũ đào tạo khoai tây miêu. Thế nhưng bởi vì số đêm ít, hiện tại khoai tây miêu vẫn như cũ không phải rất nhiều. Bà Ngọc Khôn lộ ra một tia tiết hận vẻ mặt, hắn nói rằng, đáng tiếc, như thế cao sản khoai tây nếu như có thể toàn bộ đất phong đều trồng trọt, dân chúng tháng ngày sẽ giàu có lên. Chúng ta cũng không thể quá tham lam, mặc dù là thanh châu bách tính có thể đủ tất cả bộ trồng trọt khoai tây, thu hoạch sau khi số lượng liền rất khả quan. Lại nói, những này khoai tây ở khuê ngũ trong tay là trải qua tỉ mỉ chăm sóc mới sẽ cao như thế sản. Ở bách tính trong tay nhưng là không nhất định, có thể có được gấp 3-4 lần sản lượng là tốt lắm rồi. Gấp 3-4 lần cũng không sai. Bà Ngọc Khôn lúc này rất thỏa mãn, tiếp theo hỏi hắn, điện hạ, này bắp ngô cùng cây ớt làm sao bây giờ? Cái này tạm thời liền không giao cho bách tính, trước tiên thỏa mãn chúng ta nô lệ trồng trọt viên, sau đó hướng về dân chúng tuyên truyền, bọn họ muốn trồng trọt, chúng ta liền cho bọn họ hạt giống, không muốn trồng trọt liền thôi. Tiêu Minh tử tốn nói, bà Ngọc Khôn gật gật đầu. Bắp nô cùng cây ớt sản lượng đến không cao lắm, xác thực là không đủ nô lệ trang viên dùng. Dừng một chút, hắn lại nhớ ra cái gì đó, hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, ngươi không phải nói còn có một loại so với khoai tây còn cao hơn sản cây nông nghiệp sao. Loại này cây nông nghiệp lúc nào chúng ta có thể trồng chọn. Nhắc lên cái này tiêu minh là một cái chua xót lệ nha, lần trước nhạc vân Liệu lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ra biển, này duy nhất khuyết điểm chính là không thể đem khoai lang cho mang về. Này khoai lang nhưng là bị khoai tây càng cao sản, càng có khả năng bảo tồn một loại cây nông nghiệp. Ở Tiêu Minh khi còn bé, hắn thường thường ăn khoai lang, hơn nữa trong nhà ăn không hết khoai lang đều sẽ bị cắt miếng sưởi thành khoai lang làm, có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Hơn nữa khoai lang còn có thể chế tác thành phấn điều, chua cay phấn loại hình đồ vật, vô cùng sướng miệng. Cái này sẽ không quá xa, Bản Vương đã cùng người Hà Lan đã nói, để bọn họ buôn một nhóm khoai lang đến Đăng Châu, tính toán thắng ngày tựa hồ cũng sắp rồi. Thiêu Minh nói rằng Khoai lang cùng khoai tây như thế đồng dạng nguyên sinh ra từ châu Mỹ, đây đối với đã hoàn thành châu Mỹ thực dân phân cách tây phương cường quốc tới nói, khoai lang không có chút nào xa lạ. Cho nên khi tiêu minh hướng về khắc lai nhị đưa ra mùa khoai lang thời điểm hắn vui vẻ tiếp thu, bởi vì dưới cái nhìn của hắn đây là một cùng đăng châu mậu dịch một hài lòng bắt đầu. Bà Ngọc Khôn càng ngày càng hưng phấn, hắn nói rằng, đã như vậy, hạ quan sẽ chờ điện hạ tin tức tốt. Dứt lời! Bà Ngọc Khôn cùng một đám quan chức lần thứ hai chuẩn bị hương giám sát nông canh sinh sản. Mà lúc này Tiêu Minh tư tưởng nhưng bay đến Lưu Cầu. Trải qua hơn một tháng huấn luyện, hắn nghĩ nhạc vân cũng có thể chính thức mang theo hạm đội ra biển tiếp thu Lưu Cầu bản đảo. Chính đang hắn suy tư thời điểm, phủ nha ở ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa. Sau đó một thám báo tiến vào phủ nha. Điện hạ, Đăng Châu đến báo, Lưu Cầu bản đảo bị gia qua công chiếm, mịt kéo pháo đài thất thủ. Thám báo gấp giọng nói rằng, Tiêu Minh nghe vậy nhất thời nhử mày. Thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, hắn vốn tưởng rằng lưu cầu có thể thuận lợi tiếp thu, không nghĩ tới vẫn là xảy ra sự cố. Dương Thường Nghiệp là làm sao chiếm được tin tức này tiêu minh lớn tiếng nói rằng. Thám báo nói rằng, về Điện Hạ, là người Hà Lan La Đức mang đến tin tức, người Hà Lan thủ hạ đa số là nước Nhật lính đánh thuê, hiện tại những này lính đánh thuê toàn bộ phản bội người Hà Lan. La Đức nói nếu như không phải Nhật Lan giả thành có Hà Lan hạm đội đóng quân, hiện tại Nhật Lan giả thành cũng sẽ thất thủ hiện tại người Hà Lan thỉnh cầu điện hạ phái binh viện trợ bọn họ, chuyện này tựa hồ trở nên thú vị lên. Tiêu Minh trầm ngâm nói, nay Quân gia Qua phản bội thời cơ quá mức trùng hợp, giải thích chỉ có một, vậy thì là nước Nhật bất mãn người Hà Lan cùng Tiêu Minh kết minh, vì lẽ đó sớm ra tay khống chế lưu cầu bản đảo, đem chiếm làm của riêng. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại gia Qua rất tự tin, bọn họ cho là mình có thể đánh bại dễ dàng Đại Du quốc, băng không cũng sẽ không có muốn mượn đường triều Tiên tiến công Đại Du quốc kế hoạch. Loại này tinh thần nói đến là tự tin, không bằng nói là ngông cuồng. Trầm ngâm một lúc, hắn đối với Thám báo nói rằng, ngươi trở lại nói cho Nhạc Vân tạm thời án binh bất động, chờ đợi Thanh Châu viện quân, để La Đức chờ thêm mấy ngày. Vâng, điện hạ. Thám báo đáp một tiếng, xoay người rời đi. Chờ Thám báo rời đi, Tiêu Minh cẩn thận suy tư lên, ở địa vị cao sở soạn lần mò thời gian dài như vậy, hắn hiện tại sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào, đặc biệt là loại này yếu đuối liên minh quan hệ. Hắn hiện tại còn không dám xác định lưu cầu bản đảo bị chiếm là người Hà Lan âm mưu cũng thật là nước Nhật kế hoạch. Nếu là hai người phối hợp lẫn nhau vì hắn thiết kế cái trọng, tùy tiện cứu viện chỉ sợ sẽ làm cho hắn tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó vì xác định chuyện này hắn nhất định phải điều tra một phen. Nghĩ đến này, hắn sai người đem Vương Tuyên gọi tới, hiện tại mật vệ đã ở quản chế Nhật Lan giả thành, có manh mối gì hắn rõ ràng nhất. Chỉ chốc lát sau, Vương Tuyên chạy tới phủ đô đốc. Đối mặt lưu cầu bản đảo bị ra qua chiếm lĩnh sự tỉnh hắn tựa hồ không biết gì cả, điện hạ, hạ quan tạm thời vẫn không có thu được liên quan với lưu cầu tin tức, có điều lưu cầu phương diện tin tức lưu truyền đến mức rất chậm, hay là chờ thêm mấy ngày sẽ có kết quả. Tiêu Minh gật gật đầu, một khi có tin tức lập tức chuyển tới Đăng Châu. Điện hạ, người muốn đi Đăng Châu. Vương Tuyên hỏi, hừng, lần này bất kể là nước Nhật kế hoạch, vẫn là người Hà Lan âm mưu, một cuộc chiến tranh xem ra là không thể tránh miễn. Bây giờ man tộc dục dạp dục dịch, này trên biển đường hàng không không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thiêu Minh lo lắng lo lắng địa nói rằng, chương 477, binh phát Đăng Châu, Lưu Cầu huy loạn, Thanh Châu đại doanh, New Boon chờ một các tướng lĩnh biết được Lưu Cầu bản đảo bị giặc qua chiếm lĩnh sau khi, từng cái từng cái vẻ mặt hưng phấn. Lỗ Phi reo lên, điện hạ, còn chờ cái gì, chúng ta vậy thì tấn công Lưu Cầu, kha kha, nửa năm này nhưng làm mà tướng cho Thanh Nhàn hỏng rồi. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Không có ngày qua ngày huấn luyện, người binh sĩ này làm sao biết đánh nhau thắng trận, tiểu tử ngươi chính là xúc động." Niu Boon chừng lỗ phi một chút. Sơ sơ đầu, lỗ phi nhất thời bắt đầu cười hắc hắc. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, "Điện hạ, này người Hà Lan không hẳn có thể tin, mà Lưu Cầu đối với chúng ta tới nói là cái địa phương xa lạ, tùy tiện xuất binh viễn chinh cần phải cẩn thận." "Hừm, bản vương cũng là muốn như vậy, vì lẽ đó chính đang để mật vệ dò hỏi tình báo." Nếu như lưu cầu thật sự bị giá qua chiếm lĩnh, chúng ta nhất định phải xuất binh trợ giúp người Hà Lan. Dù sao đã như thế, chúng ta chính là người Hà Lan ở Đông Á duy nhất minh hiếu. Tín nói rằng, Điện Hạ, mặc kệ là người Hà Lan vẫn là giá qua, chỉ cần chặn chúng ta con đường, chúng ta liền muốn giết chết bọn họ. Quân sưởng vừa đem 24 môn giã chiến pháo đưa đến pháo doanh, hiện tại chúng ta cái gì cũng không thiếu. 24 môn giã chiến pháo Ở sinh sản giã chiến pháo thời điểm Tiêu Minh dặn do Trần Kỳ có thể trực tiếp cùng quân đội giao tiếp những này pháo, xem ra hiện tại pháo giao tiếp đã kết thúc. 10 cổng trong 6 bàng loại nhẹ giã chiến pháo, còn lại đều là 12 bàng công thành pháo. La Tín nói bổ sung, Tiêu Minh gật gật đầu, bây giờ Thanh Châu quân có thể nói trên căn bản hoàn thành hỏa khí trang bị, hiện tại 20.000 Thanh Châu quân hỏa khí phân phối đã hoàn thiện. Ngoại trừ vừa đưa tới giã chiến pháo, đồng thời còn trang bị hổ tôn pháo đón lấy quân đội nhiệm vụ chính là tiếp tục thực hiện những châu khác huyền hỏa khí trang bị cùng huấn luyện. đã như vậy, các ngươi hiện tại liền muốn có cái chuẩn bị cùng đối phó man tộc không giống. Lưu cầu trên đảo giả qua đều là trang bị ngòi lửa thương, các ngươi rất khả năng cần trải qua một hồi xuống kiếp quyết đấu. Tiêu Minh nói rằng, vâng, điện hạ, chúng ta bất cứ lúc nào có thể tham dự chiến tranh. Ngưu Bôn chờ một các tướng lĩnh đứng lên đến đồng thanh nói rằng, cùng quân đội trao hỏi. Tiêu Minh trước khi đi đi nhìn một chút trần kỳ đưa tới dã chiến tháo. Những này giã chiến pháo cùng người Hà Lan giã chiến pháo trên căn bản không hề khác gì nhau, sử dụng người là có thể đem những này lắp đặt ở luân thức pháo giá trên pháo tha đi, vô cùng cấp tốc. Điện hạ, hiện tại Thanh Châu quân chiến xa số lượng đạt đến 600 lượng, này đủ sức cầm cự 3 vạn người hành quân. Như Buôn Hưng Phân nói rằng, ở hắn xem xa trận là đối phó man tộc lợi khí. Có nhiều như vậy chiến xa đủ khiến bọn họ ở trên thảo nguyên thành lập pháo đài phòng tuyến, mà cái này cũng là tiêu minh đối với man tộc phòng ngự chiến lược. Chờ thu rồi lưu cầu, chúng ta liền thâm nhập Thảo Nguyên thành lập đệ nhất tòa Lăng Bảo, tòa này Lăng Bảo liền gọi chữ châu pháo đài. Tiêu Minh nói rằng, hắn quyết định không lại như thế bị động phòng thủ, mà thành lập một loạt liên kết pháo đài áp súc man tộc sinh tồn không gian. Bởi vì có lúc tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, ngăn địch với đất nước môn ở ngoài mới là chính đạo, bây giờ man tộc lần thứ hai dục ra dục dịch, thế nhưng hắn sẽ không lại cho man tộc lần trước ở Ký Châu như thế cơ hội. Ở đại du quốc tướng lĩnh trong lòng... Man tộc mới là đại du quốc uy hiếp lớn nhất, điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Được Tiêu Minh hứa hẹn, Ngưu Buôn lộ ra nụ cười, Thanh Châu quân kiên trì gian khổ huấn luyện, vì là chính là có một ngày có thể tiêu diệt đến từ Bắc Phương uy hiếp. Lại cùng Ngưu Buôn nói rồi một hồi ưu tiên cải cách Du Châu cùng Đăng Châu quân đội sự, Tiêu Minh trở về Vương Phủ. Ở ngày thứ ba, mật vệ tình báo đến Thanh Châu, Vương Tuyên ngay lập tức ra hiện tại Vương Phủ. Điện hạ, người Hà Lan e sợ nói đều là thật sự, ra qua tập kích người Hà Lan. Nhiệt Lan giả thành người Hà Lan binh sĩ chết rồi hơn 300 người, bây giờ giả qua chiếm lĩnh đối diện lang bảo, hơn nữa không ngừng có giả qua tiếp viện lang bảo, tựa hồ chủ bị đem Nhiệt Lan giả thành đồng thời bắt. Vương Tuyên trầm giọng nói rằng, nhận được tin tức, tiêu minh đống nhiên nở nụ cười, này quân người Hà Lan thực sự là mua dây buộc mình, nước Nhật nhưng là một cái cho ăn không quen cẩu, hiện tại bị cắn một cái, sau đó sẽ trưởng trí nhớ. Điện hạ tựa hồ rất vì việc này cao hứng. Vương Tuyên có chút không rõ. Tiêu minh giải thích. Kỳ thực rất đơn giản, người Hà Lan vẫn ở cùng nước Nhật mậu dịch, hiện tại ra qua tập kích người Hà Lan, này tất nhiên dẫn đến người Hà Lan sẽ không ở tín nhiệm nước Nhật, đã như thế, chúng ta sắp trở thành người Hà Lan duy nhất mậu dịch đối tượng, Ngươi nói này có phải là chuyện tốt? Từ điểm này nói xác thực như vậy. Vương Tuyên tỉnh nộ nói. Chầm tư một chút, hắn đối với Vương Tuyên nói rằng, tiếp tục chú ý lưu cầu cùng ra qua hướng đi, bất cứ lúc nào hướng về bản Vương báo cáo. Vâng, điện hạ. Đưa đi Vương Tuyên. Tiêu Minh chính thức hạ lệnh như Bôn binh phát Đăng Châu, chuẩn bị tiến công lưu cầu, vùng duyên hải uy hoạn vẫn là đại du quốc đau đầu vấn đề, đám người này nếu là ra qua, hắn lần hành động này cũng có thể nói là diệt cướp. Được tiêu Minh mệnh lệnh sau khi, như Bôn đem lỗ phi cùng la tiến sai khiến cho tiêu Minh, để cho hai người lĩnh binh một vạn người phụ trách lần này lưu cầu chiến sự. Đối với cái này sắp xếp tiêu Minh vẫn là rất hài lòng, hai người ở chư vị trong hàng tướng lãnh đều là thuộc về người tài ba, đối với chiến tranh tới nói. Tướng lãnh ưu Tú có thể giảm thiểu thương vong của binh sĩ. La Đức hiện tại còn đang châu chờ Tiêu Minh tập kết quân đội sau khi, Tiêu Minh dẫn thanh châu quân một nửa quân lực hướng về Đăng Châu thành xuất phát. Ngày 16 tháng 3, Tiêu Minh đến Đăng Châu thành, cũng nhìn thấy dường như chảo nóng trên đất con kiến La Đức. Tề Vương điện hạ, xin mời cứu lấy chúng ta Nhật Lan giả thành, bây giờ chúng ta đã là minh hữu, xin mời ở loại này thời khắc nguy hiểm triển khai người cứu viện. La Đức bi phân nói. Lúc này La Đức quần áo xốc xếch, thần thái tiêu tuy. Vẻ mặt mang theo một vẻ cầu khẩn, hoàn toàn không có lúc trước vênh váo hung hăng, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình ở Đông Á là vô cùng yếu đuối. La Đức Đại sứ không nên gấp gáp, bản vương đã hiểu rõ đến phát sinh cái gì, nhưng cần ngươi đem càng cặn kẽ tình huống nói cho chúng ta. Ở đương đại người Hà Lan bị chỉnh thành công 20.000 binh sĩ đuổi ra lưu cầu, bởi vậy có thể thấy được vũ khí nóng đối mặt mấy lần với kỷ kẻ địch vẫn là vô năng vô lực. Hiện tại người Hà Lan tự nhiên lại tao ngộ chuyện giống vậy ra qua số lượng là Hà Lan chú quân mấy lần không thôi. An mặc chỉnh tề quân trang, lãnh toại phát thương Thanh Châu quân không ngừng vào thành, theo sát phía sau chính là ngựa dẫn dắt dã chiến tháo, vì thế như vậy Thanh Châu quân để La Đức dần dần bình tĩnh hạ xuống. Đồng thời một luồng hy vọng ở trong lòng bay lên, bởi vì dưới cái nhìn của hắn hiện tại Thanh Châu trang bị mặc dù nói không chắc có thể so sánh với bọn họ quân đội, thế nhưng so với nước Nhật trang bị trên là chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa về số lượng đủ để cùng ra qua một trận chiến, Đầu tiên là 3.000 lính đánh thuê tập kích nhiệt lan giả thành, tiếp theo 5.000 giả qua từ trên biển đổ bộ lưu cầu bản đảo đã không chế mịt kéo lăng bảo. Hiện tại không ngừng có giả qua từ trên biển đến đây trợ rút, tựa hồ hết thể giả qua đều đến, đến rồi. La Đức Khẩn Trưng Đạo nghe vậy, tiêu minh như như mày, không, giả qua số lượng rất nhiều, này còn chỉ là một phần nhỏ. Trưng 478, đi tới nhiệt lan giả thành. Thanh âm của sóng biển phảng phất có thể từ trên biển rộng truyền tới Đăng Châu Phủ Nha. Mơ hồ ước âm thanh thỉ mà văng lên. La đức bởi vì tiêu minh sắc mặt càng khó xem, nhiều như vậy số lượng ra qua cũng đủ để cho bọn họ đau đầu, mà hiện tại tiêu minh nhưng nói cho hắn đây chỉ là một phần nhỏ. Ở đại du quốc vùng duyên hải uy loạn bên trong, ra qua số lượng thậm chí sẽ nhiều đến hai và người. Tiêu minh ăn ngay nói thật. Mặc dù là minh hữu cũng không có để hắn không công suất binh đạo lý, thú hồ song phương trong lúc đó loại này minh hữu quan hệ vô cùng yếu đuối. Hắn không đem việc này nói như thế nghiêm trọng làm sao có thể tăng thêm trợ giúp thẻ đánh bạc. Hai vạn người. La Đức sắc mặt triệt để trắng, vẻ mặt do dự hắn nói rằng, khắc lai nhị ba tức để ta chuyển cáo điện hạ, nếu như điện hạ có thể giúp giúp chúng ta, từ đây người Hà Lan tất nhiên sẽ báo lại điện hạ. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, có La Đức như thế câu nói đã đủ rồi, bây giờ nói quá nhiều trái lại có áp chế tâm ý, hắn nói rằng, chúng ta sẽ trực tiếp đi tới Nhật lan giả thành, cùng các ngươi đồng thời đem giả qua đuổi ra lưu cầu đà tạ điện hạ. La Đức vui mừng khôn xiết. Hai người lúc nói chuyện, Lỗ Phi cùng La Tín một mặt ngây ngốc nhìn La Đức, nếu không là Tiêu Minh ở, hai người phóng trường liền trực tiếp gọi lông đỏ quỷ. Nghị định chuyện này, Tiêu Minh để Dương Thừa Nghiệp sắp xếp La Đức đi nghỉ ngơi. La Đức đi rồi sau khi, Lỗ Phi bỗng nhiên đến rồi một thở mạnh, "Điện hạ, này người Hà Lan làm sao trưởng như thế một bộ quỷ dáng vẻ?" "Chính là, xấu chết rồi, đêm nay trên gặp phải còn tưởng rằng là quỷ." La Tín sợ hãi không thôi dáng vẻ. Các ngươi liền đừng chê cười, dù sao lập tức chúng ta liền muốn hợp tác rồi, nói không chắc song phương còn muốn giao lưu một hồi quân đội huấn luyện, đến thời điểm các ngươi có thể muốn trang trọng một ít, không thể vô lễ như thế. Tiêu Minh nói rằng, hắn giải Lỗ Phi tính cách, cái miệng rộng này tối không quản được chính là miệng, hắn có thể không muốn bởi vì chuyện nhỏ này gặp phải một ít trùng tộc mâu thuẫn. Khà khà, nhớ kỹ. Lô Phi nở nụ cười, hắn nói rằng, nếu lúc nào ra, nghỉ ngơi mấy ngày, Chúng ta còn phải chờ đợi nhạc vân hạm đội cùng đồ quân du Tiêu Minh nói rằng. Ba người chính nói, nhạc vân thanh âm quen thuộc ra hiện tại cửa. Tiếp theo người đi vào, hắn đối với Tiêu Minh thi lễ một cái sau khi, đối với Lô Phi cùng La Tín nói rằng, Lô gia quý La gia quý này đến Đăng Châu nhưng dù là địa bàn của ta, đi, ta xin mời hai vị ăn hải sản. Lô Phi nhất thời kích động lên, nhạc vân ngươi thật là chú ý, không giống La Tín như thế khu môn. Ha! ngươi lỗ phi cũng thật là đến cái gì sơn sướng cái gì ca, ở trường an thời điểm ngươi làm sao không nói như vậy. La tín bất mãn nói. Lỗ phi hoàn toàn một bộ mặc kệ hắn dáng vẻ, hướng về tiêu minh cao lùi hãy cùng nhạc vân chạy, la tín một bên cỡ trách lỗ phi cũng theo đi tới. Thấy thế, tiêu minh khe khẽ lắc đầu, hai người này vẫn là như vậy đến chết không đổi. Lưu cầu bản đảo, mít kéo nhận đầu, đây là một tòa cùng nhiệt lan giả thành nhìn nhau từ hai bờ đại dương lăng bảo kiến trúc ở người Hà Lan đi tới Đài Loan sau khi trước tiên kiến tạo Nhật lan giả thành, sau khi vị từ lưu cầu bản đảo được mét cùng cam giá bọn họ xây dựng đệ nhị tòa lăng bảo mịt kéo thành. Thông qua tòa này lăng bảo bọn họ khống chế lưu cầu bản trên đảo thổ. Thế nhưng ở nửa tháng trước, tòa này lăng bảo đã không khỏe với người Hà Lan, mà là đã biến thành một tòa giá qua xào huyệt, hơn 7.000 giá qua tụ tập ở mịt kéo trong thành ăn uống thỏa thuê, còn có quần quận không ngừng giá qua chạy tới nơi này. Tựa hồ chuẩn bị đem tòa pháo đài này biến thành mãi mãi hải tặc cứ điểm. Lúc này, mịt kéo ở ngoài pháo đài bên bờ biển, nọ dị cổ chính thông qua kính viễn vọng quan sát cách đó không xa Nhật Lan Già Thành. Bây giờ ở Nhật Lan Già Thành vịnh bên trong 12 chiếc chiến hạm hiện ra vòng tròn hộ vệ bên tàu, thuyền con của bọn họ không có bất cứ cơ hội nào tới gần Nhật Lan Già Thành. 700 người. Hai anh. Thu hồi kính viễn vọng, nọ dị cổ lạnh rên một tiếng. Hắn đã từng đã cảnh cáo người Hà Lan không muốn cùng Đại Du Quốc Tề Vương thành lập mậu dịch quan hệ, thế nhưng La Đức cùng khắc Lai Nhị Bá tức căn bản không nghe, mà khi hắn lén vào khắc Lai Nhị Bá tức làm công thử bên trong tìm tới hiệp nghị kia sau khi hắn càng là nổi trận lôi đình. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đây là đối với người Hà Lan đối với Sơn Điền Đại Danh phản bội, ở này đem tin tức này chuyển quay lại nước Nhật sau khi Sơn Điền Đại Danh rơi xuống khống chế lại người Hà Lan mệnh lệnh. Chỉ là bọn hắn xem thường này 2000 Hà Lan binh sĩ sức chiến đấu ở tổn thất hơn 1.000 người sau khi bọn họ bị ép rút đi, sau đó phản ứng lại hạm đội càng là đối với bọn họ tiến hành rồi hung mãnh xạ kích, để bọn họ ở trên biển lại tổn thất 500 người. Biết rõ chút người này tay căn bản không phải người Hà Lan đối thủ, liền hắn hướng về Sơn Điền Đại danh xin chỉ thị, cuối cùng Sơn Điền Đại danh hạ lệnh cống hiến cho hắn giả qua tạm thời đình chỉ cướp bóc tiến công người Hà Lan. Khoảng thời gian này đã có 8.000 tên giả qua từ trên biển tụ tập mà đến, bọn họ chiến thuyền cũng đạt đến 50 chiếc hắn chính đang tìm cách đối với Nhật lan giả thành động cuối cùng tiến công. Chờ triệu tập 2 vàng người, xem các ngươi người Hà Lan còn làm sao từ trong lòng bàn tay của ta chạy trốn, còn có cái này chết tiệt đại du quốc, các ngươi sớm muộn đều là chúng ta nô lệ. Ở nọ gì cổ quan sát Nhật lan giả thành thời điểm, khắc lai nhị cũng đang quan sát mịt kéo thành. Hiện tại trong thành binh lính tinh thần xuống rất thấp, rời xa cố thổ tác chiến rất dễ dàng gặp phải binh sĩ ghét chiến tranh tình huống, mà cùng nước Nhật giao chiến để không ít binh sĩ bắt đầu mất đi tự tin. Ở Đăng Châu bọn họ đã được kiến thức Tề Vương mạnh mẽ, mà ở đây bọn họ lại bị giả qua tập kích, hay là ở binh sĩ xem ra, bọn họ nên rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Khắc Lai Nhĩ cũng muốn rời đi, thế nhưng thân là một bá Tước cùng nghị viên trách nhiệm hắn không thể chọn rời đi nơi này, bởi vì hắn mạo hiểm đắc tội nước Nhật Sơn Điển Đại danh chính là bởi vì nhìn ra được cùng vị này Tề Vương càng thêm có tiềm lực, cũng có thể vì là người Hà Lan mang đến càng nhiều lợi nhuận. Nhìn Bắc Phương, lông mày của hắn cao lên đến. Hắn không biết La Đức hiện tại làm sao, vị này đại du quốc tề vương liệu sẽ có phái binh trợ rút, thế nhưng hiện tại đối với hắn mà nói đã không có lựa chọn nào khác. Nguyện thượng đế phù hộ. Khắc lai nhĩ lúc này chỉ cầu cầu. Đăng Châu, chuẩn bị sau 3 ngày, Lộ Phi cùng La Tín mang theo Thanh Châu quân sĩ binh leo lên chiến hạm, ngoại trừ 15 chiến hạm phụ trách vận tải binh sĩ, lần này còn phát động rồi 50 chiếc loại cỡ lớn thương thuyền vận tải binh sĩ. Dù sao một vạn người là cái khổng lồ con số. Chỉ là trên thuyền lương thảo đồ quân nhu liền cần rất lớn không gian. Vì lẽ đó lần này trợ giúp đối với tiêu minh tới nói cũng là một lần cực kỳ háo tiền hành động. Điện hạ, xin mời lên thuyền. Một các tướng lĩnh nói rằng, lần này tiêu minh cũng chuẩn bị cùng đi, có điều mục đích của hắn không phải vì đánh trận, mà là vì thành lập vùng duyên hải điểm tiếp viện, cái này cũng là hắn tự đặng châu sau khi trở về kế hoạch. Lợi dụng lần này đi tới nhật lan giả thành kế hoạch, hắn chính có thể mang cái kế hoạch này thực thi. Bất kể là Ngụy Vương đất Phong vẫn là Sở Vương đất Phong, cũng hoặc là Quảng Châu, Tuyền Châu các nơi, vì trên biển mậu dịch cùng chiến hạm tàu Tuần Tra đều cần một bộ tiếp tế phương tiện. 8. Chương 479: Thông Châu biến tàu. Hạm đội khổng lồ ở trên biển đi, thuyền lẫn nhau liên kết, kéo dài mấy dặm. Từ Đăng Châu xuất phát đã qua 3 ngày, bọn họ đến cái thứ nhất cảng, duy nhất Ngụy Vương đất Phong bên trong Thông Châu cảng. Ở hạm đội đến Thông Châu trước, Tiêu Minh đã phái ra thám báo đi tới thông báo Ngụy Vương làm chiến hạm ở thông châu bến tàu ngừng, ngụy vương đúng giờ ra hiện tại này bến tàu trên hiến chất hoàng thúc có thể ở chỗ này chờ ngươi một ngày. Ngụy vương nhìn từ trên chiến hạm hạ xuống tiêu minh cười ha ha. một cái chân rơi trên mặt đất, tiêu minh trong lòng rốt cục chân thật liên tục ở trên biển đi ba ngày thực sự là loại dày vò, này ba ngày hắn rốt cục lĩnh hội một cái hải quân tướng sĩ gian khổ. ở trên thuyền thời điểm hắn liền nhìn thấy ngụy vương, hắn đồng dạng lộ ra nụ cười. Hoàng thúc có thể tự mình đến đây Thông Châu thật là làm cho Chất Nhi vinh hạnh cực kỳ Hiền Chất lời này liền khách khí, bây giờ Hoàng thúc có thể muốn dựa dấm Hiền Chất mới đúng. Ngụy Vương con mắt ở chiến hạm khổng lồ trên đảo qua, mang theo giày đặc cước cao cùng kiếp sợ. Tiêu Minh nở nụ cười, hắn chú ý tới Ngụy Vương ánh mắt, đây là một loại thần sắc tham lam. Nói vậy Ngụy Vương một chút liền coi trọng chiến hạm của hắn, hắn nói rằng Hoàng thúc thần thông quảng đại, Chất Nhi nên dựa vào Hoàng thúc mới đúng. Lần này ở Thông Châu ngừng chính là cần Hoàng thúc hỗ trợ. Tiêu Minh hờ hứng nói rằng, Ngụy Vương trinh một hồi, hắn nhớ tới thám báo, Tiêu Minh hạm đội ở Thông Châu ngừng là đến tiếp tế, không phải đơn giản dừng lại, mà ở thám báo cung cấp tờ khai trên cũng ghi chép cần vật tư. Ha ha ha, đúng, đúng, Hoàng Thúc nghĩ tới, hiện chất an tâm, này tiếp tế Hoàng Thúc đã chuẩn bị thỏa đáng, các ngươi hiện tại là có thể tiến hành tiếp tế. Ngụy Vương nói rằng, Tiêu Minh trong lòng buông lỏng, có điều hắn còn có chút bận tâm, hy vọng Ngụy Vương không muốn lại cho hắn chuyện tiểu hài bằng không hắn liền để ngụy vương cuộc sống sau này khổ sở. gian do hạm đội lập tức tiếp tế, tiêu minh theo ngụy vương tiến vào thông châu trong thành. ở ngụy vương nhiệt tình mời mọc hắn cũng chỉ được gặp dịp thì chơi. tiểu quá ba tuần, ngụy vương nói rằng, hiền chất, hoàng thúc thực sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi có một con mạnh mẽ như vậy hạm đội. này con hạm đội mặc dù cùng người hà lan cũng có thể đánh hòa nhau đi. ngụy vương trong giọng nói mang theo ước ao, hắn là biết người hà lan, cũng biết người hà lan chiến hạ mạnh mẽ. Mà từ hắn được tin tức xem ra, tiêu minh chiến hạm cùng người Hà Lan chiến hạm rất giống. Hiện tại bỗng nhiên xuất lĩnh như thế một con mạnh mẽ hạm đội đến đây, hắn có thể nào không ước cao.